Trường 339, kết kèn xây, chương 339, kết kèn xây. Khó khăn. Dạ xà nghe vậy hai mắt hiếp lại, nghe được trịa rổ trưởng lao ý ở ngoài lời. Đó chính là nói cũng không phải không được lại ngại. Dạ xà truy vấn. Trịa rổ trưởng lao có chút chần trờ, nhưng do dự mãi sau vẫn là hướng về dạ xà nháy mắt, cũng không có mở miệng trả lời. Dạ xà hiểu ý, biết trịa rổ trưởng lao là có việc khó nói. Có một số việc là không thể đặt ở trên mặt nổi đến thảo luận. Dạ xà cũng không có tiếp tục truy vấn, ngược lại nói, thời gian không nhiều lắm Giả Sạ Mãz, sau khi tan họp ngươi lập tức đi tổ chức các thôn dân đi tới trong thôn các nơi dưới mặt đất chống chận nạn tị nạn. Ba Kỳ, ngươi đi chủ tính trung vật liệu chiến bị, đồng thời liên hệ biên cảnh Nghị Dạ trở về thủ, để cho bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về thôn cứu viện. Từ Lương, ngươi lập tức mang theo trong thôn lưu thủ Nghị Dạ đi xa sơn tự bố trí phòng ngự trận địa, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem địch nhân ngăn tại xa sơn tự. Từng cái mệnh lệnh từ dạ Sạ trong miệng phát ra, làng Cát lúc này liền tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn lực vận chuyển. Ma Liên tại làng Cát một đám Dạ làng Cát cùng với tất cả bình dân đều công việc lui bổ lên thời điểm, Đệ tử cả dẹt dạ xạ lại là đi theo Triệu Trụ trưởng lão và Ế e bị Trụ trưởng lão hai người tới làng cắt bệnh viện một gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Căn này săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh chỉ có một tấm giường bệnh, mà nằm trên giường bệnh chính là đã tiếp cận dầu hết đèn tắt nhất vĩ Dịn cờ gì kỳ Bổn Bụ Cụ. Lúc này Bổn Bụ Cụ nhắm chặt hai mắt, trên thân cắm đầy đủ loại cái ống, đã đã mất đi bản thân ý thức, hoàn toàn dựa vào dược vật cùng điều trị khí giới duy trì lấy sinh mệnh. Trước đây không lâu Bổn Bụ Cụ từng thanh qua một lần, nói cho lão thân hắn cùng nhất cả cụ đã đặt thành nghị, nhất vĩ cả cụ tại tính mạng của hắn triệt để kết thúc phía trước thì sẽ không đi ra gây. Triệu Dụ trưởng lão thần sắc có chút phức tạp, nhìn xem trên giường bệnh Bồn Vũ Cụ ngựa khi trầm trọng mở miệng nói ra. Dạ Sa nghe vậy rất là kinh ngạc, nói: "Hắn là làm sao làm được? Vậy mà lại để cho Sủ cả Cụ đáp ứng loại yêu cầu này?" Phải biết gìn cờ gì kỳ tử vong cũng biết để cho trong cơ thể hắn vi thu cùng một chỗ đi theo tử vong, mà Sủ cả Cụ đáp ứng Bồn Vũ Cụ điều kiện như vậy không thể nghi ngờ là đáp ứng đi theo Bồn Vũ Cụ chết chung. Mặc dù vi thú có thể phục sinh, nhưng có thể để cho Sủ Cạ Cụ làm ra dạng này, lui bước đã là đúng là không dễ. Triệu Dụ trưởng lão khẽ lắc đầu, nói: Bửn phủ cụ dù sao cũng sủ cả cụ ở cùng một chỗ mấy thập niên, liền xem như một hòn đá cũng nên bị ngọ nóng lên. Bửn phủ cụ mặc dù không có triệt để nhận được sự cả cụ tín nhiệm, nhưng bước đầu tán thành vẫn phải có. Nếu không có thôn tại từ trong cản trở, nói không chừng hai người bọn họ lại là bạn rất thân. Bửn phủ cụ là làng cắt thứ đệ nhất gìn cờ dị gì kỳ, cũng là nhất vĩ sủ cả cụ đời thứ nhất gìn cờ dị gì kỳ. Tại lúc mới bắt đầu, Bửn phủ cụ lập trường là xem như làng cắt trông coi sủ cả cụ lồng giam, đối với cả cụ tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Mà cả cụ đối với chói buộc chặt chính mình lồng giam tự nhiên cũng là tràn đầy hận cùng phẫn nộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bùn Bủ Cụ tính cách trở nên thành thủ, đối với Sù Cạ Cụ cũng càng ngày càng hiểu rõ, cũng biết Sù Cạ Cụ cũng không phải cái gì không có cảm tình giá thú, cũng là có thể cầu thông trao đổi. Thế là Bùn Bủ Cụ thái độ trước tiên bắt đầu chuyển biến, bắt đầu thử nghiệm cùng Sù Cạ Cụ tiến hành giao lưu, mà Sù Cạ Cụ cũng chầm chậm đón nhận Bùn Bủ Cụ tồn tại. Nhưng bởi vì Bùn Bủ Cụ lập trường từ đầu đến cuối cũng là đứng tại thôn bên này, mà làng cắt lại một mực đem Sù Cạ Cụ xem như một kiện nguy hiểm binh khí Túc Cát Cụ đối với làng Cắt cũng chỉ có oán hận, cho nên cũng liền đưa đến bùn Tụ Cụ cùng Túc Cát Cụ song phương từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới hoàn toàn tín nhiệm cùng lý giải. Song Phương là bằng hữu, cũng là địch nhân. Từ đối với bùn Tụ Cụ tình nghĩa, Túc Cát Cụ cũng coi như là tắc thành cho hắn đối với làng Cắt sau cùng trung thành. Dạ Xạ nghe vậy lại là có chút không thể phủ nhận. Tại Dạ Xạ xem ra nhất vĩ Túc Cát Cụ cùng thuần túy giá thu không hề khác gì nhau, làm sao lại có cảm tình loại vật này đâu? Dạ Xạ không có tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên truy đến cùng, mở miệng dò hỏi, "Triệu Dô trưởng lão, Vừa rồi tại trong phòng họp ngươi tựa hồ có phương pháp để cho bùn tụ cụ lần nữa leo lên chiến trường. Biện pháp là có triỆ DỤ trưởng lão nghe vậy khẽ gật đầu, nhưng vẫn là vô cùng do dự mở miệng nói, nhưng lão thân không biết nên không nên dùng. Dạ Sạ cau mày nói, "TriỆ DỤ trưởng lão, sự tình cũng đã phát triển tới mức này, thôn lập tức liền phải đối mặt diện tôn họa. Đều đến lúc này, còn có cái gì có nên hay không? Nếu có hậu quả gì lời nói ta đều nguyện ý lấy cả dệt chi danh một mình gánh chịu, đến cùng có cái gì phương pháp?" Chia DỤ trưởng lão nghe vậy lần nữa thở dài một cái, lúc này mới lên tiếng nói: Thời gian trước thôn điều trị bàn tại Lao Thân dẫn dắt phía dưới từng khai phát qua một loại điều trị cấm thuật, Kitsen Sai. Dạ Sạ hơi nghi hoặc một chút, truy vấn, đây là cái gì cấm thuật? Chia Trụ trưởng lão mở miệng giải thích, một loại có thể thông qua toàn thân trạ cơ dạ làm môi giới, thực hiện sinh mệnh năng lượng chuyển đổi chuyển sinh cấm thuật, một loại có thể hoàn mỹ sống lại người chết thuật cấm kỵ. Dạ Sạ nghe vậy trực tiếp trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới trong thôn vẫn còn có dạng này thuật tồn tại. Triệu Trụ trưởng lão thấy thế lại mở miệng nói bổ sung, nhưng Kitsen này cấm, cấm kỵ chỗ không chỉ ở chỗ nó vượt qua sống cùng chết luân hồi, can thiệp tự nhiên pháp tắc. Kỹ vẫn là một loại lấy mạng đổi mạng thuật. Muốn cứu sống một người chết, vậy thì cần đem một người sống thể nội sinh mệnh năng lượng toàn bộ đưa vào người chết kia thể nội. Mà đã mất đi sinh mệnh năng lượng người sống tự nhiên cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì đề cập tới sinh mệnh đồng giá trao đổi luân lý vấn đề, kỹ sẽ tự khai phát mới bắt đầu liền chịu đến thôn cao tầng thẩm tra, cuối cùng vẫn là bị chấm dứt khai phát. Dạ Xa nghe đến đó trong lòng nhảy một cái, trực tiếp lạnh một nửa. Nhưng rất nhanh Dạ Xa lại ý thức được Triệu Giả không cần thiết cố ý ngay tại lúc này cầm một cái không có khai phát hoàn thành thuật đi ra lãng phí thời gian, cho nên chuyện này tuyệt đối còn có nói tiếp. Sự thật cũng đúng như dạ xạ suy nghĩ. Liên nghe Triệu Dụ trưởng lão tiếp tục nói, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, lão thân khởi động lại đối với Kispen xây khai phát, đến bây giờ đã là hoàn thành tuần này. Nếu như dùng Kispen xây đem một người sống thể nội sinh mệnh có thể lực đưa vào trong cơ thể của Bổn tổ cụ mà nói, không nói để cho Bùn tổ cụ phản lão hoàn đồng, nhưng giúp hắn duyên thọ mười mấy hai mươi năm vẫn là không có vấn đề. Dừng một chút, Chia Dụ trưởng lão lại bổ sung nói, nhưng nếu là thật làm như vậy, mặc kệ là đối với đã muốn giải thoát Bổn tổ cụ vẫn là đối với cái kia hiến tế sinh mạng mình mà nói, cái này đều không phải là một tuyệt đối. Dạ Sạ lúc này lại không có để ý Triệu Trưởng lão lo nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, có thể vì thôn cống hiến ra sinh mệnh của mình là vinh hạnh của bọn hắn. Triệu Trưởng lão, ngươi không cần lo lắng nhiều, ta lập tức liền đi chọn lựa người thích hợp tới ngươi ở đây học tập Kistend sẩy chi thuật, còn hy vọng ngươi đừng có giữ lại. Dù sao lưu cho chúng ta làn cắt thời gian đã không nhiều lắm. Chia Triệu Trưởng lão trầm mặt không nói gì, nhìn như còn đang do dự. Nhưng trên thực tế, từ nàng đem Kistend sẩy chi thuật tồn tại nói cho Dạ xạ thời điểm nàng liền đã làm ra quyết định. Chương 340, chung là thời đại thay đổi a, chương 340, chung là thời đại thay đổi a. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh, mười mấy tiếng liền đi qua. Ngay tại toàn bộ làng Cắt trên dưới vì chiến tranh sắp đến mà bay nhanh vận chuyển thời điểm, Uchiha Chihir dẫn theo thủ hạ mấy trăm cổ nổ hạ tinh anh nghỉ dạ cũng lặng yên đi tới cách làng Cắt không đến 20 km chỗ. Ngừng. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, uống nước ăn, khôi phục thể lực. Uchiha Chihir nhìn xem xem như điều tra tiểu đội trưởng Hyuga Hi Hiđạ sĩ si thân ảnh xuất hiện ở ngoài mấy trăm thức một cái trên đồi cát, lúc này liền dừng bước, để cho đội đến một ngày đường đám người dừng lại nghỉ ngơi. Đây là Uchiha Chinh cùng Hyuga Hi Hiđạ sĩ si định cẩn thận một cái tín hiệu chỉ cần là hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ tự mình trở về truyền lại tình báo, vậy đã nói rõ bọn hắn cách làng Cắt đã không xa. Mặc dù ủ chí hạ trên bên này thời gian rất gấp, nhưng cần thiết nghỉ ngơi vẫn là phải có. Người dù sao không phải là máy móc, muốn duy trì chiến lực nhất định phải nghỉ ngơi. Chờ hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ chạy tới sau, họ Dorisma, Di Diệ dạ cùng Su nạ ba người cũng bu lại. Lập tức liền muốn chính thức khai chiến, bọn hắn những thứ này sức chiến đấu cao nhất tự nhiên là muốn đi qua thương thảo một chút chiến đấu chi tiết. Như thế nào? Làng Cắt cũng đã biết rõ chúng ta tồn tại đồng thời làm ra tương ứng chuẩn bị a. Gặp ngươi đều đến Đông Nỗ. Uchi Hạ Triển cũng không đi vào mèo, trực tiếp hướng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ si mở miệng dò hỏi. Ấn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Sĩ si gật đầu một cái, đem địa đồ bày ra, đưa tay tại trên địa đồ một vị trí một ngón tay, mở miệng nói, làng Cắt tại 10 km bên ngoài xa Sơn tự bố trí phòng ngự chất địa, nhân số đại khái tại chừng 1000. Nhân viên của bọn hắn bố trí được rất phân tán, hẳn là tại phòng bị chúng ta đem bọn hắn tại sông chi quốc cứ điểm san thành bình địa công kích. Mặt khác bọn hắn tại làng Cắt cửa thôn cũng bố trí phòng tuyến, nhân số ước chừng tại khoảng 500 người. Nhìn chạ dạ phản ứng, cái kia 500 người cũng đều là mới từ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn mà cái kia hơn 1000 người đại bộ phận cũng đều là hạ nhẫn. Bọn hắn đã sớm sơ tán rồi trong thôn bình dân, xem ra đã là làm xong dự tính xấu nhất. Chúng ta lần hành động này sát xuất thành công rất cao. Kiyu gạ Hỉ Dạ Sĩ trong giọng nói mang theo vài phần hư vấn, một lần này điều tra kết quả để cho hắn rất là phân chấn. Không thể không nói, Uchi Hạ Trần một cơ hội duy nhất này chào rất là khéo. Làng Cắt dạng này thuận tiện căn bản ngăn không được bọn hắn cái này mấy trăm thượng nhẫn cấp bậc tinh anh đi ra. Uchi Hạ Trần nghe vậy sau một hồi ngâm ở miệng nói, đã như vậy xem ra chúng ta là không cần thiết lách qua làng Cắt bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến. Trước tiên đem bọn hắn bố trí bên ngoài 1000 người này ăn hết, lại nhất cổ tác khí cầm xuống lần cát. U chỉ hạ trên giải quyết dứt khoát, quyết định đại khái kế hoạch hành động. Không nên khinh thường. Chu nạ cao mày nói, mặc dù Sa Sơn tự tụ tập nị dạ làng cắt nhóm chất lượng không cao lắm, vốn lấy làng cắt các phong cách hành sự, bọn hắn chắc chắn tại trong trận địa bố trí số lớn cả bẫy. Những cảm bẫy này bên trong đại bộ phận chắc chắn cũng là độc tố loại công kích, liền xem như thượng nhẫn không cẩn thận cũng biết thiệt thòi lớn. Tại lần thứ 2 giới nị dạ trong đại chiến làng cắt trận địa cùng phòng tuyến cũng là bố trí như vậy, để chúng ta chịu không ít đau khổ. Thù nã lo lắng cũng không phải bắn tên không đích, mà là kinh nghiệm lời tuyên bố. Làng cắt đích sắc cũng là chơi độc cao thủ, đủ loại độc tố tồn tại cũng làm cho địch quân nghỉ giả thụ thường tổn thất trở nên rất cao, gần như tử vong. Một cây thông thường sẽ bọn tại trên tay người đâm một chút có thể sẽ chỉ làm người đau một chút, nhưng một cây ngâm độc sẽ bọn cho dù không có ghim trúng cho yếu hại của người cũng có thể là muốn người mệnh. Đạo lý chính là cái đạo lý này. Tại lần thứ 2 giới nị ra đại chiến cùng lần thứ 3 giới nị ra đại chiến sơ kỳ, nếu không phải là Cổ Nộ Hạ bên này có sự nạ tổn tại, cổ Nộ Hạ có thể vẫn như cũ sẽ đoạt được chiến tranh thắng lợi, nhưng vì đó trả ra đại giới có thể muốn có không chỉ gấp mấy lần. Không việc gì Uchi Hạ chính lại là chẳng hề để ý khoát tay áo, nói, chúng ta chỉ cần tại chính thức thời điểm tiến công trước tiên dùng hòa đồn pháo hình số 3 đánh đem bọn hắn trận địa cày mấy lần, đem những cạm bẫy kia đều kích phát là được. Dừng một chút, Uchi Hạ thì vừa nhìn về phía Họ Rồ Si hỏi, Họ lần này pháo hẳn là mang đủ chứ? Họ Rồ đầu, nói, Đầy đủ đem toàn bộ làng Cắt đều nổ lên trời. Đợi chút nữa ta tiên triều làng Cắt xa Sơn tự trên trận tuyến huynh thượng 3 vành. T. Tú nghe Vũ Chỉ Hạ Trình cùng họ đối thoại của hai người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại làng Cắt sông chi quốc cư điểm thời điểm Tú đã từng gặp qua hỏa độn pháo hình số 3 uy lực của đạn Họ mà nói huynh thượng ba vành cũng chính là hết thảy 450 mai hỏa độn pháo hình số 3 đánh. Dạng này hỏa lực không nói đem xa Sơn tự trên trận địa tất cả nghi dạ làng Cắt đều chết chết, nhưng cũng đầy đủ đem toàn bộ trên trận điệu thổ địa vượt lên một lần, cũng đầy đủ đem những kẻ mấy kia đều cho bao tiêu nghĩ đến đây sủ nạ tức thời ngậm miệng lại. Chung quy là thời đại thay đổi a. Ân, một cái ngàn người phòng thủ trận địa, văn thượng ba vành cũng không xê xích gì nhiều, Uchiha Chìn nghĩ nghị khẽ gật đầu, lại mở miệng nói, bất quá làng Cắt lần này nhân viên phân bố rất tán, cũng đã có chuẩn bị, muốn dựa vào cái này ba vành pháo kích đem bọn hắn toàn bộ đánh giết là không thể nào. Nếu là có thể, Hủ chỉ hạ trình là thực sự muốn trực tiếp hướng làng Cắt tại trên Sa Sơn tự phòng ngự trận địa văn thượng cái 30 luận, thậm chí là 300 vòng. Dù sao dụng pháo đạn thay người mệnh bất kể nói thế nào cũng là kiếm. Nhưng thế nhưng chuẩn bị cho bọn họ thời gian quá ngắn. Hỏa đồn pháo hình số 3 đánh cũng chỉ là cột nổ hạ bộ nghiên cứu thứ nhất sản xuất hàng loạt hình sản phẩm, họ Zorixma lần này mang tới đạn pháo cũng liền hơn 1000. Ngoại trừ muốn lưu lại một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc này vành thượng 3 vành đã là cực Hạ Trinh bắt đầu bài trừ tạm nghiệm, tiếp tục nói, đợi chút nữa pháo kích đi qua, ta tự mình dẫn đội từ tấn công ngay mặt. Dĩ nhiên ra, ngươi mang 100 người tiến công xa sơn tự trận địa cánh trái, Khi gia sĩ, si, ngươi mang 100 người tiến công xa sơn tự trận địa cánh phải. Tú hậu phương, thời trợ giúp. Theo Chỉ Hạ Trinh từng cái mệnh lệnh phát ra, ngoại trừ họ Dỗ Sĩ Mạc bên ngoài tất cả mọi người đều là nhận được nhiệm vụ của mình. Bây giờ họ Dỗ Sĩ Mạc có chút đặc thù, nhiệm vụ của hắn chính là trưởng không tân thức vũ khí, đồng thời ghi chép kiểu mới vũ khí trong thực chiến các hạng số liệu. Cho nên Đỗ Trí Hạ Trình cũng không có cho hắn hạ đạt những nhiệm vụ khác, để cho hắn tự do phát huy. Cuối cùng Ngũ Trí Hạ Trình lại dặn dò, còn xin các vị đều nhớ, chúng ta một lần này mục tiêu là Lăng cát, trên trên xa Sơn tự trận địa chẳng qua là chúng ta tiến lên trên đường một đạo trở ngại mà thôi. Cho nên đừng ham chiến, không nên bị bọn hắn ngăn chặn bước chân tiến tới, tại đánh tan bọn hắn sau đó xuyên thẳng Lăng Các. Dừng một chút, U Chỉ vừa nhìn về phía họ mở miệng nói, "Họ Dồ bối, ngươi tại đối với Sa Sơn tự trận địa tiến hành pháo vành sau đó lập tức di chuyển về phía trước, đối với làng Cát cửa thôn phòng tuyến cùng làng Cắt nội bộ lại tất cả tiến hành một vòng pháo kích." Minh Bạch. Họ Dồ ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, cười nói, "Ta sẽ dùng cái này hai vòng pháo kích đánh dụng làng Cắt tất cả lòng kháng cự." Chương 341, 8 bách, chương 341, 8 bách. U Chỉ Hạ Triển bên này ở một bên thương lượng kế hoạch tác chiến một bên ngơi khôi phục thể lực, mà làng Cắt bên này cũng là phát hiện cổ nội hạ đại quân đến. Cạ Dệt đại nhân, bên ngoài 10 km phát hiện đại lượng chạ cờ dạ phản ứng. Sa Sơn tự đại điện bên trong, một cái đầu đội thiết bị đặc thù làng cắt cảm giác nhị dạ đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về một bên đang tại nhắm mắt dưỡng thần dạ sạ báo cáo. Rốt cuộc đã đến, dạ sạ mở hai mắt ra, lại dò hỏi, bọn hắn tới bao nhiêu người? Trả cờ dạ cường độ như thế nào? Làng cắt cảm giác nhị dạ lần nữa cảm thụ phúc chốc, mở miệng nói ra, nhân số tại trên dưới 800, trả cờ dạ phản ứng rất mạnh, cơ hồ cũng là thượng nhẫn cấp bậc tinh anh nhị trong đó còn có 4 cái cả cấp chạ cơ dạ phản ứng. 800. Dạ nghe vậy hơi kinh ngạc. Đối với Cổ nổ Hạ đại quân bên trong nghị dạ chất lượng rất mạnh điểm này, Dạ xạ là sớm đã coi nói trước, dù sao giống như vậy nhiệm vụ chắc chắn là muốn thi hành tinh binh sách lược. Nhưng vì cái gì nhân số chỉ có 800, không nói Cổ nổ Hạ bên kia chí ít có 2000 người sao? Còn có hơn 1000 người đi nơi nào? Dạ xạ tâm bên trong đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt, vội vàng là mở miệng nói, "Lập tức cho ta." Mở rộng cảm giác phàm vi, nhìn Cổ Nộ Hạ có phải hay không còn có khác nghị dạ dấu ở chung quanh. Là. Lang cắt cảm giác nghị nghe vậy lập tức nhắm hai mắt lại, lần nữa dò xét. Mà Dạ xạ cũng là đưa tay đưa tới một cái nỉ dạ làng cắt mở miệng phân phó nói, lập tức đem tình huống nơi này cáo tri triỆ dị trưởng lão, đồng thời để cho nàng lập tức liên lạc các nơi, nhìn có từng xuất hiện tình huống khác. Là, nhị dạ làng cắt gật đầu hẳn là, lập tức lách mình ra xa Sa tự, hướng về làng cắt phương hướng chạy tới. Dạ Sạ ánh mắt cũng là tùy theo dõi về phía xa Sơn tự bên ngoài, xa xa nhìn ra xa hướng về phía Cổ Nộ Hạ đại quân vị trí. 800 người, Cổ Nộ Hạ đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ Cổ Nộ Hạ cho rằng chỉ là 800 người liền có thể cầm ta làng cắt sao? Quả thực là cuồng vọng. Trạ Dạ trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đang nghĩ đến khả năng nào đó sau trong đôi mắt cũng là xuất hiện một chút lửa giận. "Cả Dạ đại nhân, phương viên 50 km bên trong cũng không có khác toàn cục lượng trả cở dạ phản ứng, có thể xác định cổ nổ hạ bên kia cũng chỉ tới 800 người." Chốc lát sau, Lăng cắt cảm giác nhị dạ lần nữa mở hai mắt ra, khẳng định báo cáo. Đang cảm giác huyết tán dụng cụ dưới sự giúp đỡ, Lăng cắt cảm giác nhị dạ cảm giác phạm vi lấy được cực lớn tăng phúc. Mặc dù tại 50 km trong phạm vi cảm giác độ chính xác sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng hơn 1000 người trả cở dạ phản ứng vẫn là chạy không khỏi cảm giác của hắn. Thượng, tiếp tục chú ý cái kia 800 người đọc tính. Dạ Xạ nghe vậy lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, bước ra xa Sơn tự bắt đầu bố trí phòng ngự. Tại Dạ Xạ dưới sự chỉ huy, làng cắt phòng ngự trận địa bên trên từng cái cỡ lớn xe nọ bắt đầu điều chỉnh phương hướng, kéo cung lên dây cung. Một chút cỡ lớn nhẫn cụ máy phát xạ cũng làm tốt chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Không tệ, ở cái thế giới này cũng là có xe nỏ, xe nọ cái này cự ly xa vũ khí lạnh chiến tranh phi giới. Thậm chí tại giới Nghĩ Dạ kỳ chế tạo công nghệ phía dưới, những thứ này cỡ lớn khí giới cũng có thể làm đến liên tục bắn. Chỉ có điều loại này cỡ lớn khí giới đối với nghị dạ tới nói quá mức tầm thường, bình thường sẽ chỉ tại một chút đặc biệt trọng yếu cỡ lớn cứ điểm bên trong mới có bố trí. Mà làng cát bên trong liền có không ít cái này cỡ lớn khí giới tồn kho. Vì tăng thêm sa sơn tự phòng ngự trận địa lực phòng ngự, dạ xạ cũng là rời chống hơn phân nửa thương cố, đem ở đây vũ trang đến tận răng. Dạ xạ đã chuẩn bị lấy ra làng cát hơn phân nửa gia sản, giao đấu mà phía trước 100m đến 500m khoảng cách phạm vi tiến hành báo hòa thức đặc kích, để cho những cái kia cổ nộ hạn dạ còn chưa phụ cận trước hết chết một nửa. Có những thứ này cỡ lớn khí giới ra chỉ, cho dù chính mình cái này phương nghị dã chất lượng không bằng Cổ Nỗ Hạ, Dạ xạ cũng có lòng tin đánh thắng trận này làng cắt bảo vệ chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian trôi qua, làng cắt trên trận địa không khí cũng càng ngưng trọng thêm. Thẳng đến không sai biệt lắm sau nửa giờ, Sa Sơn tự trong đại điện làng cắt cảm giác nghị dã đột nhiên là mở hai mắt ra, mở miệng hô lớn, Cố Nỗ Hạ đại quân động, đang hướng về chúng ta bên này chính diện tiến lên tới. Theo tiếng này hô to, Sa tự trên trận địa nghị dã làng cắt nhóm cũng là xuất hiện một chút hỗn loạn. Chấn định, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh làm việc. Dạ Sạ dưới chân xuất hiện một đoàn bùi vàng, nâng hắn bay đến giữa không trung, lớn tiếng hô to, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Sa Sơn Tự trên trận địa nhị dạ làng cắt nhóm khi nhìn đến Dạ xạ thân ảnh sau cũng là được cực lớn của Vũ, cấp tốc nuốt lên hối loạn, ngược lại trở nên phấn khởi. 5 km. Sa Sơn Tự bên trong làng cắt cảm giác nhị dạ lần nữa lên tiếng, giữa không trung Dạ xạ cũng là thấy được Phương xa từng cái đang tại cao tốc đến gần điểm đen. Ba cây số. Tất cả mọi người, chuẩn bị. Dạ Sạ đã có thể thấy rõ ràng Phương Sa từng bóng người, lớn tiếng để cho phía dưới phòng ngự trận địa bên trên nhị dạ làng cắt chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng sau một khắc, từng đạo hưu hưu hưu tiếng xé gió lên, Dã Sạ nhìn thấy tại càng xa xôi chỗ dâng lên từng cái mang theo diễm đuôi điểm đen, đang phá vỡ tầng tầng không khí nhanh chóng hướng về bên này phóng tới. Đây là cái gì? Cô nột hạ cởi mở kiểu mới công kích từ xa những cụ. Dã Sạ tâm đầu sinh ra nghi hoặc, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lại qua mấy giây sau đó, Dã Sạ đã thấy do kia từng cái mang theo diễm đuôi đồ vật chẳng qua là từng người cánh tay dài, to bằng bắp đùi Mặc dù tạo hình kỳ lạ, nhưng giống như cũng không có địa phương gì đặc biệt. Thứ này mặc dù tầm bắn xa, tốc độ nhanh, nhưng công kích mật độ quá thấp một điểm. Dạ Sạ nhìn xem đem toàn bộ Sa Sơn tự phương hướng đều bao trùm ở bên trong hơn 100 mai cục sắt khinh thường lúc đầu, chỉ là đưa tay khống chế một đoàn bụi vàng nên hướng hướng hắn bay tới một cái cục sắt, cũng không có để ý tới khắc rơi xuống cục sắt. Tại Dạ xạ xem ra, toàn bộ xa Sơn tự phòng ngự trận địa liên miên vài trăm mét, thọc sâu càng là đạt đến gần 1 km, cái này hơn 100, cái cục sắt rơi xuống giống như châu đất xuống biển, tạo thành sát thương hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Xuống một khắc, liên nghe quanh một tiếng vang thật lớn, bị bụi vàng ngăn lại hỏa đạn pháo hình số 3 đánh trực tiếp độ tung, ngọn lửa nóng bỏng mang theo lực xung kích cực lớn cùng với vô số miếng sắt quét ngang ra vài trăm mét. Trên thân dạ xạ bắn ra mấy đóa huyết hoa, bị tạc bay ra ngoài mấy chục mét, trực tiếp mộng. Nhưng mà, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Theo cái khắc hỏa độn pháo hình số 3 đánh rơi xuống đất, từng đoàn từng đoàn hỏa cầu thật lớn nổ bể ra tới, toàn bộ sa sơn tự phòng ngự trận địa cũng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, một mảnh hỗn đột. Nhưng cái này cũng còn không phải kết thúc. Tại đầy trời ánh lửa chiếu rọi phía dưới, phương xa lần nữa truyền đến một hồi hưu hưu hưu tiếng xé gió, lại là từng viên hỏa độn pháo hình số 3 đánh bay lên, hướng về sa sơn tự trận địa bay mà đến. Woeng, woeng, woeng, woeng. Lại là từng đoàn từng đoàn hỏa cầu nổ bể ra tới, hỏa diễm tàn phá bờ bãi, miếng sắt quế ngang, huyết nhục văng tung tóe, khét lẹt phân tán bốn phía, toàn bộ Sa Sơn tự trận địa đều giống như một mảnh nhân gian địa ngục. Chương 342, ta không cần số lượng tử vong, ta chỉ cần núi cát. Chương 342, ta không cần số lượng tử vong, ta chỉ cần núi cát. Hưu hưu hưu ba. Sau một lát, vòng thứ ba hỏa độn pháo hình số 3 đánh lần nữa hướng về xa Sơn tự trên trận địa bắn ra. Khoảng không xa bích trướng. Theo một tiếng mang theo vô tận lựa tiếng gầm gừ vang lên. Sa Sơn tự trên trận địa dâng lên từng đạo bụi vàng song lớn, nên hướng trên không từng viên hỏa độn phá hình số 3 đánh. Cho dù Dạ Xạ đã đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là có không ít hỏa độn pháo hình số 3 đánh xuyên qua hắn dùng bụi vàng xây dựng mạng lưới phòng ngự, rơi vào Sa Sơn tự trên trận địa, nổ tung thành từng đoàn từng đoàn hỏa cầu. Đáng giận. Trên thân Dạ Xạ mang theo vết cháy cùng hệ kế, lần nữa khống chế bụi vàng phi thân lên. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ Sa Sơn tự trận địa, lọt vào trong mắt chỗ đất chân tay hoàn có thể hoạt động nhân số đã không đủ bắt đầu một nữa, đủ loại cơ lớn khi giới càng là nát một chỗ, còn chưa bắt đầu phát huy tác dụng liền không có đất dụng võ. Nhưng Dạ Sạ đã không kịp thương tâm, bởi vì Cổ nổ Hạ Tinh Anh nị dạ nhóm đã tới phụ cận, cách xa Sơn tự trận địa không đủ 100m. Dụ vàng sóng lớn, trong cơ thể của Dạ Sạ trà cơ dạ điên cuồng vận chuyển, đại lượng đủ vàng từ lòng đất phương ra, giống như như sóng biển hướng về vọt tới Cổ Nộ Hạ Nị Dạ bao phủ mà đi, muốn hết khả năng dây dưa Cổ Nộ Hạ Nị Dạ bất chuẩn, cho xa Sơn tự trên trận địa còn sót lại nị dạ làng các nhóm tranh thủ một chút thời gian phản ứng. Cạ Zệt đại nhân, bà Kỷ thân ảnh xuất hiện tại thân hình phía dưới, một mặt lo lắng hô lớn, tình huống không đúng. Chúng ta tổn thất nặng nề, Cổ Nộ Hạ vừa rồi công kích nhất để chúng ta Ta không cần số lượng tương vong ta chỉ cần núi cát Dạ sao một mặt giữ tợn gầm thiết lên khai chiến bất quá vài phút người liền nghĩ muốn rút lui sao. sau lưng của chúng ta chính là làng cát chúng ta còn có thể thối lui đến đi đâu nói cho tất cả mọi người mặc kệ trả giá ra sao ta chỉ cần núi cát coi như trên trận địa tất cả mọi người đều chết sạch ta cũng chỉ muốn núi cát ta chỉ cần núi cát bà Kỳ xương sở nhìn xem gần như điên cùng dạ xạ là á khẩu không trả lời được cuối cùng vẫn là đón nhận mệnh lệnh đi tổ chức phòng nữ y nhìn xem rời đi bạc kỳạ xạ đáy mắt chỗ sâu cũng là loại lên một kia phức tạ Dạ Sạ tự nhiên là biết bà Kỳ muốn nói điều gì, đơn giản chính là trước tiên tránh né mũi nhọn, thối lui đến làng Cắt cửa thôn nhất tuyến tiên chỗ lại đi tổ chức phòng ngự. Nhưng bây giờ loại tình huống này thật có thể lui sao? Xa Sơn tự trên trận địa những thứ này, nị dạ làng Cắt chất lượng vốn là không bằng Cổ Nổ Hạ nị dạ, lại mới gặp gặp đả kích như thế, tổn thương hơn phân nửa. Dạ xạ dám đánh cam đoan, nếu là hắn ở thời điểm này hạ mệnh lệnh rút lui mà nói, những thứ này may mắn còn sống sót nị dạ làng Cắt tại Cổ Nổ Hạ truy kích phía dưới tuyệt đối sẽ tự rút lui diễn biến thành bị bại. Cổ Nổ Hạ căn bản cũng sẽ không cho bọn hắn sống sót rút về làng Cắt cơ hội. Cho nên tại Dạ Xạ xem ra cùng rời đi xa Sơn tự trận địa bị Cổ nổ Hạ nhị ra đuổi theo giết, còn không bằng ở đây làm liều chết đánh cược một lần, cho sau lưng nhất tuyến tiên phòng tuyến tranh thủ thêm một chút thời gian. Dạ Xạ biết tại trong làng Cắt Trịa Trụ trưởng Lao chắc chắn đã biết xa Sơn tự tình huống bên này. Tại Cổ nổ Hạ loại kia tiểu mới nhẫn cụ công kích, làng Cắt cửa thôn nhất tuyến tiên phòng ngự cũng chỉ bất quá là một cái chê cười mà thôi. Bằng vào điểm này địa hình ưu thế là tuyệt đối ngăn không được Cổ Nộ Hạ tiểu mới nhẫn cụ. Mặc dù không biết Trịa trưởng lão có thể hay không nghĩ ra ứng đối Cổ Nộ Hạ tiểu mới giới nhị dã phương pháp, nhưng bây giờ có thể làm cũng chỉ là tin tưởng Trịa Trụ trưởng lão phế khả năng cho Trì Dụ trưởng lao tranh thủ thêm một điểm thời gian chuẩn bị, mỗi nhiều một phần thời gian, liền nhiều một chút hy vọng. Hòa độn viêm thượng cương. Nhưng vào lúc này, một đạo cực lớn tường lửa bay lên, đem trào lên mà đến đùi vàng sóng biển đều ngăn lại. Loại này cấp bậc hòa độn, là Cổ Nổ Hạ Hồng Sắt Thái Dương, Uchiha Hin. Cảm thụ được hơi nóng phả vào mặt, Dạ Xa con người hơi có lại, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Dạ Xa mặc dù tại trong quất ngạnh sơn chi Chiến không có cùng Uchiha truyền giao qua, nhưng Nổ Hạ kia chớp tổ cái đem hắn bị thương nặng một đao còn rõ ràng trong mắt. Uchihachin là tại cổ nổ hạ có thể cùng nạ mì cả giờ mì nổi danh tồn tại, Uchihachin chiến tích cũng không thua nạ mì cả giờ tổ bao nhiêu, cho nên giả xả đối với Uchihachin kiên kỵ đã là đạt đến đỉnh điểm. Không đợi dạ xả suy nghĩ nhiều, cách đó không xa hỏa cầu khổng lồ đột nhiên từ giữa đó hướng hai bên phân liệt ra tới, một đạo cầm trong tay trường đào bóng người từ trong khe hở đi đầu nhảy ra, sau người còn đi theo một đám cổ nổ hạ nì ra. Uchihachin Dạ Sạ nhìn xem cái kia cầm dao bóng người trên tay Hỗ Trí Hạ tộc Huy cùng với trong hốc mắt cặp kia đỏ tươi tam câu ngọc xà rịn gặng đã là xác định Hỗ Trí Hạ chến thân phận, lúc này liền đón lũ Trí Hạ chến sung tới. Cùng loại này cấp bậc cao thủ đối chiến, Dạ Sạ đã là không rảnh bận tâm khác cỗ nộ hạ lì ra. Đùi vàng trường mâu. Dạ Sạ cư cao lâm hạ khoắt tay, đại lượng đùi vàng từ dưới chân phun ra ngoài, như dòng nước tụ tập thành một cây sắc bén đùi vàng trường hướng về Hỗ Hạ chỉ Nhất lưu phụ chỉ Hạ chỉ đưa tay một, đau, một đạo rưỡi thoát ra, hướng đùi vàng trường mâu. Dạ Sạ thấy thế trong mắt lộ ra một chút không dễ dàng phát giác vẻ khi miệt, xuề năm ngón tay, cái kia đội vàng trường mâu đâm tốc độ cùng lực đạo lại tăng 3 phần. Tại Dạ xạ xem ra, cho dù ngọn lửa lực bộc phát lại mạnh cũng dù sao không phải là thực thể, tại trong hỏa diễm cùng bụi vàng đối binh, nắm giữ chất lượng tăng thêm bụi vàng không thể nghi ngờ có ưu thế cực lớn. Cho nên chỉ cần bụi vàng trường mâu mang theo động năng cũng đủ lớn, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đột phá ngọn lửa trở ngại. Hắn có lẽ có thể bằng vào lần công kích này để cho Hữu Chí hạ chịu thiệt tỏi lớn. Nhưng sau một khắc, hỏa diễm cùng đội vàng chạm vào nhau sau kết quả lại là trực tiếp để cho Dạ Sạ lớn hai mắt Chỉ thấy bụi vàng trường mâu cái kia sắc bén mũi thương tại vừa mới tiếp cận hỏa diễm trảm kích thời điểm liền xuất hiện muốn dấu hiệu hòa tan, tại cùng hỏa diễm chạm kích trực tiếp tiếp xúc sau, cái kia bụi vàng trường mâu càng là trực tiếp hòa tan trở thành một bãi kim thủy. Làm sao có thể? Nhiệt độ như vậy? Dạ Xạ tại kinh ngạc ở giữa trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nhưng mà sau một khắc hỏa diễm chạm kích đã là phá vỡ bụi vàng trường mâu đến trước người hắn. Dạ Xạ thao túng dưới chân bụi vàng nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời ngự sử đại lượng bụi vàng chắn trước người. Còn không đợi Dạ Xạ may mắn, toàn thân trên dưới thiêu đốt lửa cháy hùng cũ chí hạ triển đã là xuất hiện ở hắn phía trên. Cử đao liền làm bộ muốn bổ. Đao quang lóe lên, Dạ Xạ thân hình bị một phân thành hai, hóa thành kim thủy nhỏ xuống. Tốc độ chỉ so với tia chớp vàng chậm hơn một chút, nhưng cường độ công kích nhưng so với nạ mị cạ giờ mị nạ tổ mạnh hơn rất nhiều. Cái này cổ nổ hạ vũ chỉ hạ trình muốn so nạ mị cạ giờ mị nạ tổ còn khó hơn đối phó rất nhiều. Dạ Xạ thân hình tại trong cách đó không xa một đoàn bụi vàng hiện ra mà ra, một bên tỉnh táo phân tích vũ chỉ hạ trình năng lực, một bên cẩn thận cùng vũ chỉ hạ trì vẫn duy trì một khoảng cách. Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể kéo dài khoảng cách lấy lượng thủ thắng. Dạ Xạ một bên thao túng dưới chân bụi vàng đoàn lui lại, Một bên chắp tay trước ngực, vô số bụi vàng hỗn hợp có phổ thông cắt đá dâng chào rực lên, che khuất bầu trời. Hán giả xạ trong sa mạc thế nhưng là chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế, chương 343, chạy là thượng sách, chương 343, chạy là thượng sách. Cùng lúc đó, làng cắt cửa thôn nhất tuyến tiên trận địa. Cái này, đến cùng là cái gì? È e bị rồ trưởng lão cầm một bộ tính viễn vọng quan sát đến xa sơn tự trận địa tình huống, đập vào mắt lại là thiên về một bên đồ sắt không khỏi phát ra khó có thể tin cảm thán. Hẳn là cổ nổ hạ mới nghiên cứu đặc thủ nào đó vũ khí a. Một đạo thanh âm khàn khàn lên. Triệu Dụ Trưởng lao thân hình xuất hiện ở Ệ Bị Dụ Trưởng lao bên cạnh thân. "Tỷ tỷ, ngươi đã đến." Cái kia bùn cụ cụ. Ệ Bị Dụ Trưởng lao để ống nằm xuống, quay đầu nhìn về phía Triệu Dụ Trưởng lao sau lại đem còn chưa ra miệng lời nói lần nữa nuốt trở vào. Hắn nhìn thấy nhất vĩ rỉn cờ gì kỳ bùn cụ cụ bây giờ liền đứng tại Triệu Dụ Trưởng lao sau lưng. Lúc này bùn cụ cụ đã không có phía trước cái kia một bộ thoi thoát, dấu hết đèn tắt bộ dáng. Mặc dù vẫn như cũ dàn mua, nhưng tinh thần đầu phần, con người thanh thịnh, nhìn qua ít nhất còn có thể sống trước mấy năm là không thành vấn đề. Bất quá bùn cụ vẻ mặt trên mặt lại là có chút thất bại cả người khí chất cũng hết sức chấm thấp đây là thành công em bị rồi trưởng lao hết sức kinh xây thuật này mặc dù nói là khai phát thành công nhưng lại cho tới bây giờ cũng không có đúng nghĩa nghiệm chứng qua sự thuật này đánh đổi dù sao quá lớn chia dồ trưởng lão cũng không khả năng lấy chính mình sinh mệnh đi làm thí nghiệm cho nên tại chính thức sử dụng phía trước ai cũng không dám đối với cái sẽ hiệu quả đánh được nhưng bù thủ cụ đã đứng ở ở đây vậy nói rõ tri thuật là thành công mà lúc này đây có bùn cụ cụ ra nhập vào bọn hắn giữ vững làng các xácất thành công cũng đã lớn mấy phần Xem như thành công a Triệu Dụ Trưởng lão thở dài một cái, nhìn về phía xa Sơn Tự Phương hướng nói sang chuyện khác, ta nghe người ta hồi báo nói Cổ Nộ Hạ dùng một loại không biết vũ khí đánh tan toàn bộ Sa Sơn Tự Phương tiến, bây giờ tình hình chiến đấu thế nào? Phía trước Triệu Dụ Trưởng lão một mực tại Hậu Phương chủ trì phục sinh bùn bổ cũ sự tình, mặc dù cũng tại chú ý chiến cuộc, nhưng chắc chắn là không bằng một mực đợi ở chỗ này è bị Dụ Trưởng lão càn quét. Mà Triệu Dụ Trưởng lão từ đầu đến cuối cũng không có đối với Sa Sơn Tự có thể ngăn cản Cổ Nộ Hạ ôm lấy quá mong, cho nên đối với Cổ Nộ Hạ có thể nhanh như vậy đánh tan Sa Sơn Tự Phương tiến cũng không có quá mức ngoài ý mướn rất không lạc quan. È bị rồ trưởng Lao nói thẳng, Cổ nộ hạ cái chủng loại kia kiểu mới nhẫn cụ rất lợi hại, đối với Sa Sơn tự trên trận địa nghỉ dạ làng cắt nhóm tạo thành sát thương vẫn là thứ yếu, mấu chốt nhất là phá hủy trên trận địa những cái kia cỡ lớn công kích khí giới, để cho Cổ nổ hạ nghỉ dạ cơ hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào liền xông lên trận địa. Cô nộ hạ lần này phái tới nghỉ dạ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng chất lượng đều rất tốt, đại bộ phận cũng là chủ nhẫn, kém nhất cũng là tinh anh chiến đối đầu thôn chúng ta hạ nhẫn cơ bản cũng là đồ sát. Lão phu đoán chừng nhiều nhất lại có nửa giờ những thứ này Cổ nộ liền có thể thanh lý mất trên trận địa nghỉ các. Triệu Dụ trưởng lão nghe vậy nếu mày, nàng nghĩ tới tình huống sẽ rất hằng bé, nhưng không có nghĩ đến tình huống sẽ như vậy hằng bé. Chia Dụ trưởng lão lại dò hỏi, tiếp viện đâu? Chúng ta làng cắt tiếp viện còn bao lâu mới đến? Nhanh nhất cũng muốn 3, 4 tiếng sau đó tài năng chạy về làng cát. Ệ e bị rồ thở dài một cái, còn nói ra một cái tin tức xấu, nói, phía trước dạ xạ phái người trở về nói cổ nộ hạ đại quân người bên kia đến không đúng, thiếu đi hơn 1000 người, để chúng ta tra một chút cái này hơn 1000 người đi nơi nào. Lão phu phía trước để cho người ta đi liên lạc phong quốc cảnh nội mỗi cứ điểm tình huống, phát hiện có chút cứ điểm đã liên lạc không được. Hơn nữa có nhiều cái khu nhỏ vặn, thành thị đều bị không rõ lý dạ công kích. Dừng một chút, ẻ e bị dỗ ngứa khí có chút quái dị nói, "Mà khác, Phong Quốc đại danh phủ cũng tao nộ tập kích. Toàn bộ đại danh phủ đều bị cướp bóc." Triệu Dụ trưởng lão nghe vậy sửng sợ, kinh ngạc nói, "Bọn hắn đối với đại danh ra tay rồi." Cái đó ngược lại không có ẻ e bị dỗ lúc đầu, nói, "Bọn hắn chỉ là gần như điên cuồng cướp bóc những quý tộc kia tài phú, ngược lại là không chút đả thương người." Bất quá đại danh bên kia cũng là được kinh sợ lớn, còn hướng chúng ta làng cắt phát tới chất vấn. Triệu Dụ nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, "Bình thường không thảm hường, tạm thời ôm chân phở. Phía trước chúng ta đòi hắn cái kinh phí cũng là một mực từ chối, bây giờ tốt, gặp phải tập kích liền nhớ lại chúng ta. Tại trong giới lý giả ngũ đại quốc, Nhẫn thôn cùng Đại Danh phủ ở giữa quan hệ tốt nhất liền lôi quốc Đại Danh cùng làng cát, hai phe này thế lực tốt cơ hồ đều phải chung một phe. Mà Nhẫn thôn cùng Đại Danh phủ ở giữa quan hệ kém nhất chính là Phong quốc Đại Danh cùng làng cát. Ở trong mắt Phong quốc Đại Danh, làng cát tồn tại hoàn toàn là không cần thiết, giữa song phương nhiều lần buộc phát xung đột. Rất khó chiếm được Đại Danh phủ tài chính giúp đỡ, cái này cũng là làng cát nghèo như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Ai, xem ra cổ hạ lần này là hạ quyết tâm thật lớn, muốn đem ta làng cát triệt để đánh ngã. Triệu Dụ trưởng lão lại là thở dài, lập tức lại giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, "Rút lui a." Ân. Ệ bị Dụ trưởng lão sững sờ, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, mở miệng xác nhận nói, "Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Rút lui a?" Chia Dụ trưởng lão ánh mắt dần dần trở nên kiên định, mở miệng lần nữa lập lại, "Vì kế hoạch hôm nay làng các chúng ta chắc chắn là thủ không được, chỉ có rút lui một con đường có thể đi." "Vì cái gì?" Ệ e bị Dụ trưởng lão không hiểu nói, "Không phải còn có bùn bù cụ sao? Có hiện tại, chúng ta chưa hẳn không thể kéo tới viện con đến." Triệu Dụ trưởng lão nghe vậy lại lắc đầu, nói: Vừa rồi Lao Thân đã để buồn tủ củ, củ cùng Nhất Vĩ Sủ Cạ Cụ câu thông qua rồi, Nhất Vĩ Sủ Cạ Cụ cự tuyệt trợ giúp chúng ta làng cát, thậm chí lớn tiếng nó chỉ cần đi ra, thứ nhất tìm chính là chúng ta làng cát. Cho nên Nhất Vĩ Sủ Cạ Cụ đối với chúng ta tới nói là địch không phải bạn. Hẻ e bị dầu nghe vậy mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng cũng là đón nhận sự thật này. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, Nhất Vĩ Sủ Cạ Cụ trước đó có cơ hội trốn ra được sau cơ bản đều là tại trước tiên tìm bắt được nó làng cát báo thủ. Tại vài thập niên trước, Nhất Vĩ Sủ Cạ Cụ là bị làng cát chính mình bắt trở lại, mà không phải làng cát từ cô nộ hạ mua về. Cho nên nhất vĩ thú cả cụ có thể nói là chính đại vi thú bên trong duy nhất không có trải qua xèn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ chí hạ mã đa dạ thủ đoạn vĩ thú. Mà tương đối như thế, nhất vĩ sủ cả cụ đối với làng cắt căm hận cũng không có chút nào so cựu vĩ đối với u chí hạ mã đa dạ căm hận ít hơn. Trịa Dụ trưởng lao tiếp tục nói, dạ xá bọn hắn sở dĩ không có ở đại thế đã mất trước tiên liền rút về làng cát, sở dĩ đến bây giờ còn đang kiên trì, chính là vì cho chúng ta tranh thủ thời gian phản ứng. Có cổ nổ hạ cái chủng loại kia kiểu mới vũ khí tại, chúng ta bố trí tại nhất tuyến cỡ lớn khí giới cũng chạy không thoát đồng dạng vận mệnh. Làng cát bị công h đã là tất nhiên sự tình. Cho nên cùng để cho đại tân sinh hỏa trùng hạ cụ hạ cụ hy sinh ở đây, còn không bằng mang theo những thứ hỏa trùng này rời đi, cho cổ nô hạ nghi dạ lưu lại một tòa thành không. Cùng lắm thì chờ chúng ta và viện quân hội hợp sau đó lại đánh trở về chính là. Dừng một chút, triêu Dụ trưởng lao ngựa khí đột nhiên nhất quyết, trở nên vô cùng băng lãnh, nói, hơn nữa, cũng chỉ có chúng ta đi, bổ túc cụ tài năng phát huy tác dụng lớn nhất. Chương 344, đường động, động liên chết, chương 344, đường động, động liên chết. Tỷ tỷ, người nói là. Ệ e, bị Dụ trưởng lão nghe vậy cả kinh, nghĩ tới một loại khả năng Triệu Dụ trưởng lão lại là gật đầu một cái, nói: "Làng Cắt các, các bình dân không phải đã đều đi chỗ tránh nạn tránh xong sao, vậy liền để bọn hắn nhiều trốn một đoạn thời gian tốt. Chúng ta trong làng Cắt hiện có tất cả nghi dạ đều toàn bộ rút lui, chỉ đem bùn Cụ cùng một người lưu lại, đợi đến Cổ nổ Hạ nghi dạ tới sau đó lại phóng nhất Vĩ Sủ cả cụ đi ra." Đến lúc đó chúng ta liền lưu một tòa thành không để cho Cổ nổ Hạ cùng Sủ cả cụ đi tranh, đi náo. Sủ cả cụ đối với chúng ta làng Cắt thái độ mặc dù rất kém cỏi, nhưng đối với Cổ nổ Hạ thái độ cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn nhất định sẽ đánh nhau." Triệu Dụ trưởng lão trong mắt tinh quang lấp lóe, là càng nói càng tự tin càng nói càng kiên định. Tria Dụ trưởng lao tiếp tục nói, từ Cổ Nộ Hạ cho tới bây giờ quỹ Đạo hành động phân tích, bọn hắn lần này mục tiêu chiến lược kỳ thực cũng không phải muốn chiếm linh chúng ta làng cát hoặc đánh tan chúng ta làng cát, mà là hết khả năng từ làng cát thậm chí là cả phong quốc nhiều vơ vét một chút tài nguyên trở về. Đối với chúng ta làng cát cùng phong quốc tới nói, thiệt hại đã là không cách nào tránh khỏi, chúng ta có thể làm chính là chọn có thể để Cổ Nộ Hạ thiếu mang một chút chiến lợi phẩm trở về. Có dù cả cụ xem như kiềm chế, Nộ Hạ tại trong làng cát vơ vét tài nguyên hành động tất nhiên chịu đến trở ngại. Mà chúng ta và viện quân hội hợp sau đó, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chưa hẳn không có toàn diệt nhóm này lẫn nhân, để cho cô nổ Hạ cũng bị tổn thất khả năng. Ế e bị rồ trưởng lão nghe liên tục gật đầu, lập tức lại có chút chần chờ nói, cái kia trong chỗ tránh nạn bình dân làm sao bây giờ? Vạn nhất nếu là, không có vạn nhất. Chia rồ trưởng lão kiên định cắt đứt E bị rồ trưởng lão mà nói, mở miệng nói ra, cô Nộ Hạ tuyệt đối sẽ không cũng không dám đối với trong làng cắt các, các bình dân hạ thủ. Chúng ta tại nước khác cảnh nội tiến hành chiến tranh đều phải hết khả năng tránh đem bình dân dây dưa đi vào, Cố Hạ tuyệt đối không dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ suất đối với các bệnh nhân ra tay chỉ cần cố nổ hạ dám phá hư cái này quy tắc ngầm mà nói, giới nhị dạ tất cả mọi người đều sẽ đánh hắn. Dừng một chút, Triệu Dụ trưởng lão lại có chút khinh thường nói bổ sung, đến nỗi sủ cạ cụ thì càng không cần lo lắng. Trong thôn các nơi nơi ẩn nút đều tu kiến đến 10 phần kiên cố, chỉ cần không phải dùng mật đạ mạ tiến hành nhiều lần xác định vị trí đa kích cũng sẽ không có việc. Mà lấy sủ cạ cụ cái kia trí thông minh, đừng nói xác định vị trí đa kích, nó đoán chừng ngay cả mục tiêu cũng không tìm tới. Cũng không phải Triệu Dụ trưởng lão cố ý làm thấp đi nhất vĩ sủ cạ cụ, chỉ là làng các đối với sủ cạ cụ trạng thái có thể nói là hết sức bất tu. Nhất vĩ thú cả cụ từng tại làng Cắt bạo tẩu nhiều lần, thậm chí trước kia làng Cắt vì khảo thí gìn cờ dị kỹ bổn cụ độ lượng còn cố ý kích động hắn dẫn đạo sủ cả cụ tiến hành bạo tẩu. Lấy sủ cả cụ mỗi lần đi ra ngoài biểu hiện đến xem, nó chính là tùy tâm sở dục tiến hành đến chỗ phá hư, rất dễ dàng liền sẽ bị làng Cắt dẫn đạo tiến trước đó bố trí tốt cả bấy bên trong, trí thông minh cũng không phải rất cao bộ dạng. Cho nên Triệu Dụ trưởng lao rất có lòng tin bảo đảm chỗ tránh nạn bên trong làng Cắt các bình dân an toàn. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói bổn lại là đột nhiên mở miệng, một câu nói liền để Triệu thần sắc biến. "Ách, ngượng ngùng Triệu Lão phu đánh gay người một chút, ngươi mới vừa nói những lời kia đều bị sủ cả cụ nghe được. Bụt Cụ cụ chắp tay trước ngực, một mặt thái náy mở miệng nói, "Ngươi nói cái gì?" Triệu Dụ trưởng lão không dám tin nhìn xem bùn Cụ bù cụ, ánh mắt kia giống như tại nhìn một cái phản bội nàng phản đồ. Bụt Cụ cụ mở miệng giải thích, "Lão phu vốn là đáng chết người, lần này giúp làng cắt vượt qua nguy cơ sau Lao phu cũng không dự định tiếp tục sống sót. Lão phu cùng sủ cả cụ ở chung năm, ngày bình thường cũng rất ít ra ngoài hoạt động, cho nên cuối cùng này một giờ quang lão phu cũng liền bùng ra tất cả hạn chế, để cho cả cụ cũng có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc." Kể từ trở thành làng cắt dịển cờ dị kỳ sau, buồn tụ cụ sinh hoạt liền không thể tránh khỏi xảy ra cải biến to lớn. Mặc dù hắn vì làng cắt chạy qua huyết, hắn vì làng cắt lập qua công, nhưng ở sự cả củ hào quang bao phủ xuống người trong thôn cũng là đối với hắn giống như ôn thần một dạng, lạnh lôn ác ngữ không ngừng. Cái kia xa sơn tự nói là cho hắn tu hành chỗ, nhưng trên thực tế chính là một cái cầm tù hắn lồng giam. Dạng này sinh mệnh đối với bùn tụ cụ mà nói hoàn toàn chính là một bộ công xiềng. Mặc dù trưởng lão dùng thuật kéo dài tính mạng của hắn, nhưng buồn cụ tâm đã chết. Tung Cị tại buồn phụ cụ biết mình sinh mệnh kéo dài là dùng những người khác mệnh đổi lấy thời điểm, buồn phụ cụ đối với mình sinh mệnh cũng càng chán ghét. Cho nên buồn phụ cụ đã cùng Triệu Dụ trưởng lão nói xong rồi, chờ làng cắt lần này nguy cơ trôi qua về sau, hắn sẽ hướng Triệu Dụ trưởng lao học tập kỹ sến sấy chi thuật, đem chính mình cái mạng này trả lại trở về. Buồn phụ cụ đã cất tử trí. Triệu Dụ trưởng lão nghe vậy sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, mở miệng dò hỏi, "Vậy nói là phản ứng gì?" Buồn cụ lắc đầu, nói Su Cạ Cụ bây giờ cảm xúc không phải rất ổn định, đang kêu gào chờ nó sau khi ra ngoài liền đi tìm ngươi, muốn cho ngươi để mắt. Triệu Dụ Trưởng lão sau một hồi châm ngâm ở miệng nói, tính toán, nó có biết hay không cũng không cái gọi là, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch hành động đi. Nói xong Triệu Dụ Trưởng lão lại nhìn về phía Ế e Bị Dụ, mở miệng nói, ngươi lập tức mang theo trong thôn nỉ dạ từ trong thôn mật đạo rời đi, lão thân đi tiếp ứng giả xạ, đến lúc đó chúng ta tại thôn 50 km bên ngoài cái ốc đảo hội hợp. Triệu Trưởng lão minh bạch chuyện lần này cơ bản cùng ý chí của Su Cụ củ không quan hệ, chỉ cần nó vừa ra tới Cố Nộ thản nhiên dạ liền không khả năng không nhìn sự hiện hữu của nó. Đến nỗi sự cạ cụ muốn tìm nàng báo thủ, mấy người chuyện lần này kết thúc về sau nàng chính là có thủ đoạn đối phó xú cạ cụ. È e bị dồ gật đầu một cái, nói: "Minh mạch, tỷ tỷ ngươi cũng cẩn thận một chút." Hút. Dừng một chút, chia Dụ trưởng lão lại nhìn về phía bùn Bụ bù cụ, nói: "Bồn Bụ bù cụ, chính ngươi chắc chắn thời cơ a." Bồn Bụ cụ gật đầu, chắp tay trước ngực hướng Triệu Dụ trưởng lão không người thi lễ một cái, nói: "Lão đã tạ trưởng lão ngươi thành toàn, cũng sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Lão phu tại thủ cả cụ nơi đó còn là có mấy phần mặt mũi, Lao phu có thể không cách nào ngăn cản nó giết người, nhưng để nó giết nhiều mấy người vẫn là không có vấn đề. Bụt cụ lúc này đã phong tỏa thủ cả cụ cảm giác, hướng Triệu Dụ trưởng lão làm ra cam đoan, cũng coi là cho làng cắt cái cuối cùng dao phó, toàn bộ phần tình nghĩa này. Triệu Dụ trưởng lão gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, xa Sơn tự chợt điệp. Văng một tiếng vang thật lớn, dã sạ thân hình quấn lấy đại lượng kim sa từ không trung rơi xuống, trọng trọng đập vào trên mặt đất. Mà lúc này Sa Sơn tự phụ cận đã hóa thành một cái biển lửa cùng dung viêm đan vào lẫn nhau luyện ngủ hoàn toàn không còn phía trước cắt vàng đầy trời sa mạc cảnh tượng. Dạ Xạ hai tay vị địa, chất vật từ trong bụi vàng trống lên thân thể, há miệng liền ho ra một ngụm máu tươi. Ngay tại Dạ Xạ phải có tiến một bước động tác lúc, một cái dao sắc bén liền khoác lên cổ của hắn chỗ. Đừng động, động liền chết. U Chỉ hạ triển cư cao lâm hạ nhìn xuống Dạ Xạ, cái kia đỏ tươi tam câu ngọc xạ rỉn gặm bên trong không mang theo nửa điểm cảm tình màu sắc. Chương 345, người đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Chương 345, ngươi đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Sao, làm sao có thể? Vì cái gì chênh lệch sẽ như thế chí lớn? Dạ Sạ gương mặt thất bại, đã đã mất đi phản kháng ý chí. Uchi Hạ Thìn thấy thế đưa tay thu hồi dạng cả nó kỳ, một chỉ điểm tại Dạ Sạ mi tâm, từng đạo phong ấn phủ văn lan tràn ra phong tỏa trong cơ thể của Dạ Sạ trả cơ dạ. Không có cái gì không thể nào, chỉ có thể nói ngươi với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Gặp Dạ Sạ bộ dáng sinh không thể luyến, Uchi Hạ Thìn cũng là khó được mở miệng giải thích một câu. Cùng trong nguyên bản nội dung cốt truyện những cái kia bậc học nị Dạ so sánh, Dạ Sạ xem như trong thế giới này tương đối truyền thống nị Lấy Dạ Xạ có thể điều khiển đại lượng bụi vàng năng lực, tuyệt đối là thực sự cả cấp chiến lực, tại đối mặt số đông địch nhân lúc đều có nhất định áp chế lực. Tỷ Như tinh thông ngũ độn nhận tuật hộ cả đệ tam xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn, thân là dịển cơ dị kỳ có thể vận dụng vi thu sức mạnh đệ tứ thủy ảnh cả giật kỵ ạ gô dạ, nắm giữ lôi độn cấp tốc đệ tứ lôi ảnh a, cùng với nắm giữ vô kiên bất tội kẹt cử thở tạ trấn độn đệ tam thủ ảnh nô kỳ, cái này một số người đều không thể áp chế Dạ thuật công nhất thể, lại có số lượng khủng lồ ưu thế, đích thật là một cái vô cùng giàu là năng lực. Liên tại hạ tao bại sau đó, Dạ Sạ cũng chỉ cho rằng là chính mình nhất thời sơ suất, hiện tại giải Nami Kagehime Nato năng lực, lần sau tái chiến chưa chắc sẽ thua. Nhưng ở đối mặt vũ trụ hạ trình lúc Dạ Sạ lại là hoàn toàn không nhìn thấy một điểm thủ thắng hy vọng. Lũ tốc độ ủ trụ hạ trình cũng không so Nami Kagehime tổ chậm bao nhiêu, chỉ là tại phản ứng hơi kém Nami Kagehime Nato một bậc. Nếu bản về độ thuật lời nói giả xạ cảm giác liền xem như hộ cả đệ Tam xạ Vũ Tố bị hủy dụ rèn cái này, giới nhị Dạ công nhận độ thuật đại sư cũng không sánh được Hạ Trình. Tuy nhất giả xạ tin tưởng hộ cả đệ tam xạ dụ Tô bị hủy dụ rèn độn thuật cũng không cách nào dễ dàng công phá hắn bùi vàng phòng ngự. Mà U chỉ hạ Trình hòa độn lại là có thể dễ dàng đem hắn bùi vàng hóa thành kim thủy. Nguyên bản giả xạ còn nghĩ bằng vào địa lợi ưu thế lấy số lượng tới áp chế U chỉ hạ trình, nhưng U chỉ hạ trình dùng sự thực nói cho hắn biết, khi chất lượng đạt đến trình độ nhất định sau, số lượng nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Theo U chỉ hạ trình bật hết hòa lực, cái kia phô thiên cái địa bùi vàng ở cách U chỉ hạ trình quanh thân còn có mười mấy mét lúc lại bắt đầu hòa tan, căn bản vào không được chỉ hạ trình thân. Ma U chỉ hạ triển chỉ là dùng một cái thuật thời gian liền đem chúng quanh sa mạc địa hình biến đổi thành dung nham địa hình, để cho Dạ Xạ vẫn lấy làm kiêu ngạo địa hình ưu thế không còn sót lại chút gì. U chỉ hạ Hình thực lực đã vượt ra khỏi Dạ Xạ nhận thức, tại dạng này trên lệnh phía dưới, Dạ Xạ căn bản nghị không gian nên làm như thế nào tài năng giành được trận chiến đấu này thắng lợi. Khi tự thân sở học cũng không có tác dụng chi địa, Dạ Xạ tâm thái đều bị đánh tan. Càng quan trọng chính là, Dạ Xạ cảm giác trong trận chiến đấu này Uchiha chỉ hạ triển căn bản liền vô dụng xuất và lực. Ít nhất Vũ Trì Hạ trình trong trận chiến đấu này liền không có sử dụng như thế nào Vũ Trì Hạ nhất tộc lấy làm tự hào hết kế giới hạn xạ gì cả. Đối với thế giới nhận thức sao dạ xạ lúc đầu, nhìn về phía Vũ Trì Hạ chỉ nói, khi lửa diễm nhiệt độ đạt đến trình độ nhất định thời điểm xác thực vô cùng khắc chế ta bùi vàng chi thuật. Không Vũ Trì Hạ trình hư nhẹ một tiếng, nói, ý của ta là trên thế giới này so với ta mạnh hơn người còn rất nhiều, người đối với chân chính sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Dạ Sạ nghe vậy sửng sở, lập tức liền lộ ra xấu hổ thân sắc. Rất rõ ràng, Dạ cho rằng Vũ Hạ Trần đây là đang đục nhá hắn. U chỉ hạ chền mặc dù là nhìn ra điểm này nhưng lại cũng không có muốn ý giải thích, cùng dạ sạ giảng giải những thứ này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất qua vũ trí hạ chền cũng không có lựa gạt dạ sạ, chỉ bằng ngũ trí hạ chền thực lực bây giờ có thể áp chế hắn người đích sắc còn rất nhiều. Liên giống với xu kỳ nhất tộc bên trong thành viên cơ bản đều là lục đạo cấp bậc tồn tại, mà đạt đến cái kia cấp bậc sau đó, nhân thuật liền đối bọn hắn đã mất đi tác dụng. Cũng chỉ có tiên thuật, thể thuật hoặc ngang nhau cấp bậc sức mạnh tài năng đối bọn hắn tạo thành tồn thương. Bây giờ vũ hạ chền sử dụng vẫn là cơ sở nhất nhân thuật, đối đầu những cái kiệt kỳ cũng không có phần thắng. Hô cũng không cần thiết làm nhục ta như vậy, ta mặc dù thua, nhưng chúng ta làng cắt còn không có thua. Dạ Xạ chầm rãi phun ra một ngụm trọng khí, ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi cổ nổ hạ lần tập kích này, mặc dù ngoài dữ liệu của chúng ta, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, nhưng ở đây dù sao cũng là chúng ta làng cắt địa bàn. Chúng ta làng cắt trợ giúp không lâu liền đến, các ngươi một mình xâm nhập, mọc cánh khó thoát. Tiếp viện, tiếp viện nơi nào? U Chỉ Hạ Thiên nhìn xuống Dạ Xạ, ý vị thâm trường mở miệng nói, chỉ sợ các ngươi tiếp viện còn chưa đợi tới làng Cát liền không có. Giống như là để ấn chứng U Chỉ Hạ Thiên lời nói, Chỉ Hạ Thiên tiếng nói vừa ra, lại là từng đợt hu hu hu tiếng xé gió lên, từng đạo mang theo diễm đuôi hỏa độn pháo hình số 3 đánh vượt qua bầu trời hướng về nơi xa bay đi. Dạ Sạ thấy thế thân sắc đại biến, vội vàng là quay đầu nhìn về phía làng Cắt vị trí. "Wen, Wen, Wen." Từ lớn oanh na âm thanh chuyển đến, phương xa làng Cắt vị trí dâng lên ngất trời ánh lửa. Đáng giận. Tại sao có thể như vậy? Chia rồ trưởng lão bọn hắn không có nói phía trước làm ra phòng bị sao? Dạ Sạ có thể cảm giác được rõ ràng những cái kia hỏa độn pháo hình số 3 đánh cơ hội cũng là rơi vào thực sự, cái này trực tiếp để cho hắn rối loạn tâm thần. Dạ Sạ chi cho nên ở đây kéo dài thời gian chính là vì cho Triệu Dụ Trưởng lão bọn hắn tranh thủ làm ra ứng đối cơ hội, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, làng cát bên kia cơ hội là không có làm ra bất luận cái gì ứng đối. Bằng không thì coi như không có bất kỳ chuẩn bị gì, lấy Triệu Dụ Trưởng lão thực lực của bọn hắn coi như không thể đem tất cả hỏa độn pháo hình số 3 đánh toàn bộ chặn lại, nhưng ngăn lại một nửa thậm chí là hơn phân nửa vẫn là có thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là người làm cái gì? Dạ Sạ không có đầu mối, chỉ có thể là nhìn về phía Ngụ Chi Hạt Hình, tưởng rằng Ngụ Chi Hạ chuẩn sớm lập cái gì, cũng không có. U chỉ hạ trên bây giờ kỳ thực cũng có chút nghi hoặc, làng cắt cái kia không chút nào bố trí phòng vệ trạng thái cũng ngoài dự liệu của hắn. Dạ Sa Tại bị đánh một cái ứng phó không kịp tình huống phía dưới đều vẫn là cấp tốc làm ra ứng đối, đem đánh phía xa Sơn tự trận địa vòng thứ 3 hỏa độn pháo hình số 3 đánh chặn lại không thiếu, làng cắt bên kia dưới tình huống có thời gian không có khả năng không chút nào phòng bị. Thậm chí U chỉ hạ trên sở dĩ để cho họ rồ xỉ mà hướng làng cắt tiến hành pháo kích càng nhiều cũng chỉ là nghĩ tán dã Sa Sơn tự trên trận địa nhị Dạ làng cắt ý chí chiến đấu, cũng không có đối với mấy cái này hỏa độn pháo hình số 3 đánh có thể đối với làng cắt tạo thành bao lớn phá hư mà ôm lấy mong đợi. Hiện tại xem ra là làng cát bên kia xảy ra chuyện gì không được tỉnh ngoa. Nghĩ tới đây Vũ Trí Hạ Chỉnh cũng là hướng cách đó không xa một cái vừa mới kết thúc chiến đấu cổ nổ Hàn Nhị Dạ vây vây tay, để cho lúc nào tới đến phụ cận. Đi để cho hỷ Dạ Sĩ xem làng cát chuyện gì xảy ra, mà khác thông chi dị dị Dạ bọn hắn, để cho bọn hắn cấp tốc kết thúc chiến đấu, hướng làng cắt tới gần. Chương 346, ta có một cái ý tưởng to gan, chương 346, ta có một cái ý tưởng to gan. Không bao lâu, trên thân dính một chút huyết kế Hỉ Vũ Dạ Hỉ liền đi tới Vũ Trí Hạ Chỉnh phụ cận. Chỉnh, có chút kỳ quái. Phía trước tụ tập tại làng Cắt Cửa thôn cái kia mấy trăm nị dạ làng cắt đều biến mất không thấy, toàn bộ trong làng cắt ngoại trừ mấy chỗ kia chỗ tránh nạn bên ngoài cũng chưa có sinh mệnh hoạt động dấu hiệu, làng cắt giống như đã biến thành một tòa thành không. Uga Hị Dạ xỉ xoa xoa mồ hôi trên trán, mười phần nghi ngờ hướng ủ chỉ hạ trình hồi báo hắn điều tra đến tình huống. Cái này sao có thể? Chỉ hạ Chǐn còn chưa mở miệng nói chuyện, một bên bị phong ấn trả cờ dạ dạ xả nhưng cũng không dám tin mở miệng. Ta trong làng cắt mặc dù không có quá nhiều nị nhưng còn có Trí Dụ trưởng láo, còn có Ebì Dụ trưởng láo, còn có Bồn Bù Cụ. Bọn hắn đều đi chỗ nào? Dạ Sạ theo bản năng cho là Triệu Dỗ trưởng lão các nàng xảy ra ngoài ý muốn, thật sự là có chút khó mà tin được sự thực như vậy. U Chỉ Hạ Trình lại là bèn nhạy ý thức được không thích hợp, suy nghĩ nhất chuyển liền mở miệng nói, thì ra là thế, là nghĩ đến bảo tồn có sinh sức mạnh cho nên rút lui lảng cát sao? Dưới tình huống thực lực chênh lệch quá xa cái này cũng ngược lại là một loại lựa chọn tốt. Bất quá, Triệu Dỗ lần này thật đúng là ra một cái hôn chiêu a. U Chỉ Hạ Thìn tâm niệm cấp chuyển ở giữa, một cái ý tưởng to gan cũng tại trong lòng bắt đầu sinh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dạ Sạ cũng nghe đến U Chỉ Hạ Trình tự nói. Có chút sợ hãi nhìn xem U Chỉ Hạ trình cảnh cáo nói, "Ngươi đừng làm loạn. Nơi này chính là ta làng cắt địa bàn, ngươi nếu là làm loạn chúng ta làng cắt thì sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi." Đến lúc đó lại nói. U Chỉ Hạ trình không nói thêm gì, gọi tới mấy cái cổ nổ hạ nhị dạ đem dạ xạ cho mang theo tiếp. Rất nhanh, một đám cổ nổ hạ tinh anh nhị dạ cũng tại dị dị dạ chờ người dẫn dắt phía dưới tiêu diệt Sa Sơn tự trên trận địa còn tại dựa vào địa thế hiểm chờ chống cự tất cả nhị dạ làng cát. Ở lưng thủy một trận chiến tình phía dưới, Sa Sơn tự trên trận địa dạ làng cát nhóm đích thật là cho cổ nộ hạ bên này mang đến phiền không nhỏ. Nhưng ở tuyệt đối thực lực áp chế xuống, xa Sơn tự trên trận địa chiến đấu vẫn là rất nhanh liền kết thúc. Trận chiến này Cổ nổ Hàn Nghị Dạ bên này lấy tử vong 3 người, trọng thương 11 người, vết thương nhẹ 42 người đánh đổi tiêu diệt gần 1000 nghi dạ làng cát, bắt làm tù binh bao quát đệ tử cả giật giả xạ, cao tầng bà kỳ, từ lương ở bên trong nị dạ làng cắt mười mấy người, có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Lưu lại lấy sú nạ cầm đầu mấy cái tiểu đội nghi dạ áp giải làng cát tù binh đi từ từ một bước sau, U Chỉ Hạ Trần mang theo các Cổ Nộ cấp tốc hướng làng cát đánh tới. Tu giống 3. Bản đại gia cuối cùng trùng hoạch tự do 3. Làng cát thái bà Ngươi cho bản đại gia chờ lấy ba. Ngay tại vũ trì hạ trình bọn người đổi tới làng cắt cửa thôn thời điểm, một hồi cực lớn hạ cụ khói nổ tung, một đạo giống như sơn nhạc chắn trụ trì hạ trên một đoàn người con đường đi tới bên trên, phát ra sắc bén tiếng gầm gừ. La là làng cắt nhất vĩ thú ca cụ. Có Cổ nổ Hạn Nghi già nhận ra bóng người to lớn thân phận, kinh hãi kêu to lên tiếng. Cổ Nột hạ trong đội ngũ cũng là bạo phát một hồi hỗn loạn. Đừng nhìn những thứ này vĩ thú tại xèn dụ hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ trì trong tay cùng một con gà con một dạng, người vật vô hại, nhưng ở phổ thông trong mắt dạ vi thú cơ hồ là cùng tiên thai vẽ lên dấu bằng tội đại. Vâng không thì chín đại vĩ thú cũng sẽ không bị nhận thôn xem như trung cực binh khí. Nhưng mà Hự Chỉ Hạ trên bước chân lại không có mảy may dừng lại, khi nhìn đến Nhất Vĩ sủ cả cụ sau khi xuất hiện ngược lại là một cái nhảy vọt phi thân mà lên. "Uy, đồ đần Li Miêu." "Ân, ai dám xưng hô như vậy bạn đại gia? Không muốn sống?" Nhất Vĩ sủ cả cụ nghe được giới thanh âm ý thức quay đầu nhìn lại, đập vào mắt lại là một đôi đỏ tươi mạn dẽ kỳ hữu sạ gì gắng. Sủ cả cụ giật mình trong lòng, liền còn chưa nói lời ra khỏi miệng đều nuốt trở về. Mặc dù không có trải qua ủ Chỉ Hạ mạ đa cùng xèn dụ hạt hỉ dạ kinh khủng, Nhưng cái này cũng không hề đại biểu sủ cạ cụ chưa từng gặp qua xạ rịn gặm nguy lực. Dù sao cũng là cùng ngũ trì hạ nhất tộc cùng tại giới nghỉ dạ sinh tồn hơn ngàn năm tồn tại, hơn nữa chín đại vi thú ở giữa còn có chính mình dành riêng bí mật giao lưu không gian. Cho nên sủ cạ cụ là phi thường tình tưởng xạ gìn gặm đối bọn chúng vi thú uy hiếp, chỉ là hết thảy đều đã chậm. Su cạ cụ đã cùng ngũ trì hạ truyền đối mặt ánh mắt. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, sủ cạ cụ trước mắt hình ảnh biến đổi, nó đã bị mấy chục đầu cường xích lấy một cái cực kỳ xấu hổ tư thế buộc chặt ở một cái huyết sắc trong không gian. Đáng giận. Trời sinh tà ác cụ trì hạ tiểu quỷ Bản đại gia mới vừa vặn đi ra a. Mau bông ra bản đại gia. Su Cạc Cụ há miệng gầm thét, mặc dù không có nhìn thấy U Chỉ Hạ trình thân ảnh, nhưng lại có thể cảm giác được U Chỉ Hạ trình tồn tại. Quả nhiên, cùng mạ tạ tạ bị so sánh ngươi cái này chỉ đần Lý Miêu thật sự rất ổn à. Âm thanh cũng rất sắc bén. U Chỉ Hạ trình âm thanh vang lên, rõ ràng chuyển vào Sủ Cạc Cụ trong hai. "Uy, ngươi là tên con kiếp, là tại thấy không rõ bản đại gia sao? Bản đại gia muốn đem ngươi treo lên gạt thành thịt khô. Tính toán, ngươi liền an tĩnh đợi ở chỗ này a." U Chỉ Hạ Trần không tiếp tục cùng Sủ Cạc Cụ trao đổi đi dù vọng. Võ đại cái độ chế tạo ra một đầu xiển xích chói lọi lại sủ cả cu miệng, lập tức cũng không có để ý tới sủ cả cụ dây rủa, thối lui ra khỏi không gian ảo thuật, tiếp tục đi tới, chiếm lĩnh làng cát. Thế giới hiện thực bên trong, Uchiha chuyển vung tay lên lần nữa hướng về làng cát nội bộ phóng đi. Sau lưng một đám cổ nô hộ hạ nhị dạ hai mặt nhìn nhau, nhìn xem không lúc nhích sủ cả cụ cũng là sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Gắt ngươi chớ, nhất vĩ sủ cả cụ cư nhiên bị một ánh mắt liền chế phục. Đây chính là Uchiha nhất tộc xạ gìn cả sao? Thật lợi hại, không hổ là Uchiha. Các ngươi quả tại còn chờ cái gì nữa? Làng Cát đang ở trước mắt, xông lên a. Ngay tại một đám cổ nổ hạ nhị già ngây người lúc, thì ù gạ hỉ dạ sĩ quát to một tiếng, đem bọn hắn toàn bộ giật mình tỉnh giấc. Một đám cổ nổ hạ nhị già nhóm lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lần nữa hướng về làng cắt vọt tới. Dọc theo con đường này, Uchi hạ trên bọn hắn không tiếp tục gặp phải bất kỳ trở ngại nào, mười phần thuận lợi xông vào làng Cát. Tất cả mọi người, dựa theo nguyên kế hoạch phân tán lùng tìm toàn bộ làng Cát, đem có thể mang đi hết thẻ tài nguyên đều bỏ bao mang đi. Điều tra đệ nhất, thứ hai, đệ tử, đệ ngũ ban lưu lại trong thôn hiệp chợ lùng tìm, các điều tra ban tại làng Cát bên ngoài cảnh giới hành động để thất, đệ bát, đệ cửu, thứ 11, thứ 12 ban lập tức đi tới phong tỏa làng Cắt Ngôi chỗ tránh nặng cửa ra vào. Chú ý, tất lực tránh đi những thường dân kia nhà. Bảo trì cảnh giác, gặp phải người sống lập tức không chế kỳ hành động như gặp phản kháng có thể ngay tại chỗ đánh giết. Khi tiến vào làng Cắt sau, kỳ hữu gã Hỉ Giả sĩ lớn tiếng tuyên dương từng cái hành động mệnh lệnh cùng chú ý hăm mục, một đám cổ nô hạn nị giả cùng vang lấy cấp tốc tản ra, hướng về làng Cắt các ngõ ngách mà đi. Kỳ Giả gọi gì ra, Orrosimas, chú bọn hắn xuống tay hết thảy sự việc lập tức chạy tới, liền nói ta có chuyện quan trọng tương lược. Đô Hạ trên nhìn thấy cái khác công việc đều tại tiến hành đâu, vào đấy lấy sau cũng là mở miệng ra lệnh. Hắn có một cái ý tưởng to gan muốn thử thử một lần. Chương 347, đánh vỡ quy tắc, chương 347, đánh vỡ quy tắc. Thật là không có nghĩ tới đây lần hành động vậy mà lại thuận lợi như vậy. Làng Cắt bên này đều hoàn toàn không có chống cự a. Đô đần, chỉ là vận khí tốt gặp làng Cắt tối chống không thời khắc thôi. Cái này cũng không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy, chủ yếu vẫn là truyền quân ánh mắt quá sắc bén. Không bao lâu, tại Hỉ Ủ Gạ, Hỉ thông tri một chút gì dễ dạ, tú nạ cùng gì gì dạ ba người đều đổ tới. Lúc này tâm tình của bọn hắn đều có chút kích động, đối với dễ dàng như vậy liền cầm xuống làng cắt mà cảm thấy có chút không chân thực. Uchi Hạ truyền ba người đi tới gần sau cũng là trực tiếp mở miệng nói, "Ba vị, chúng ta mặc dù là thành công chiếm lĩnh làng Cát, nhưng đây chỉ là kế hoạch chúng ta vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp mới là chỗ mấu chốt nhất." "Ta biết, kế tiếp chính là cầm đồ vật liền rút lui a." Dĩ nhiên đã nói tiếp nói, "Làng cắt tiếp viện còn muốn mấy giờ sắp đến, chúng ta nhiều nhất ở đây đợi nữa hai giờ nhất định phải rút lui, nếu không thì bị ngăn ở nơi này." Dựa theo ủy Hạ truyền kế hoạch ban đầu, bọn hắn muốn tại làng Cát kịch liệt chống cự phía dưới Dùng thời gian một tiếng kết thúc chiến đấu, lại dùng thời gian một tiếng vơ vét vật tư, tiếp đó liền lập tức rút lui. Mặc dù làng Cắt Tiệp viện có thể còn muốn 3, 4 tiếng tài năng đổi tới, nhưng rút lui thời gian không thể tính được như vậy chết. Bọn hắn nhất định phải có một cái đứng không kỳ tới hất ra làng Cắt Truy binh. Bằng không lấy cổ nổ hạ bên này mấy ngày liền chiến đấu mỏi mệt trạng thái, lại bị làng Cắt Truy binh cắn quá chết, bọn hắn cũng sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, tình huống lại là xuất hiện chuyển cơ. Uchiha Thiên nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, dựa theo kế hoạch ban đầu đích thật là dạng này, nhưng bây giờ chuyện xuất hiện biến hóa, ta có một cái kế hoạch mới. Ba vị có dám hay không cùng ta cùng một chỗ tiến hành một hồi đánh được chị hạ thì mặc dù là lần hành động này chủ soái nhưng có gì xảy ra họú nạ cái này ba cái vô luận là tư lịch vẫn là hy vọng tại cổ nổ hạ cũng là người như mặt trời ban chưa tại chị hạ Thìn cũng không khả năng đang quyết định tất cả mọi người vận mệnh quyết sách phía trước một lời mà quyết chị hạ trình lũ đầu thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn một chút lại có một cái ủ chí hạ tiết tuổi tại cô nổ hạ hiy vọng vẫn là không quá đủ cho nên tri hạ muốn thực hiện ý nghĩa của mình vẫn là hư ảnh trước cùng rồi gì xảy ra chú nạ ba người thống nhất ý thức Liên quan tới cái kia ý tưởng to gan, họ Roroshi Maji cùng Jiji nói, nhưng Suna cùng Jiji giải dạ hai người thì chưa chắc chắn sẽ đồng ứng. Có Suna cùng Jiji giải dạ ủng hộ mặc dù chưa hẳn có thể thành sự, nhưng nếu là bọn hắn đều phản đối là nhất định sẽ chuyện xấu. Đánh cược. Tuna nghe vậy hứng thú, do hỏi, đánh cược gì? Họ Roroshi Maji cùng Jiji dạ hai người lại đều khẽ như mày, cảm giác cuộc chỉ hạ triển lại muốn kiếp chuyện. Uchi hạ triển trong mắt tinh quang lóe lên, nói, dùng chúng ta những người này mệnh tới đánh cược cổ nổ hạ một cái thiên thu và đại, đánh cược giới nghị dạ một cái trường trị tự ăn, hòa bình thế giới. Họ đổ xị mà giải giải dạ cùng số nạ ba người nghe vậy cũng là sững sờ, đều không lý giải vũ chỉ hạ chiến ý nghĩa. Uchiha chiến giải thích nói, chúng ta kế hoạch ban đầu là xây dựng ở gặp được làng cắt kịch liệt chống cự phía trên. Chúng ta khi đó dự đoán là chúng ta là đánh lâu trì binh, làng cắt viện binh lại gần trong căng tốc, chúng ta không có thời gian đi làm càng nhiều chuyện hơn, cũng không có tư bản đi bác lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng là bây giờ, làng cắt triệu trưởng lão mang theo một đám nị dạ làng cắt không đánh mà lui, để lại cho chúng ta một cái thành công. như vậy làng cắt đích thật là giữ có sinh sức mạnh, nhưng chúng ta cũng đã nhận được nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Chủ yếu nhất là, Trịa Dụ trưởng lão bọn hắn đem làng các các bình dân toàn bộ lưu lại. Đối với chúng ta tới nói, những thứ này chỉ là làng các bình dân, nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, những thứ này thế nhưng là những cái tiên y dạ làng các phụ mẫu, vợ con, thân nhân, bằng hữu, đồng bạn. Uchi Hạ Trần mở miệng nói chuyện lúc cũng là dùng ánh mắt cùng họ Dụ ba người bổ toàn một chút không có cách nào bày ở ngoài sáng mà nói. Lần này họ Dụ Sĩ, Dị Dị dạ cùng Sủ ba người xem như hoàn toàn rải Uchi Hạ Trần muốn làm gì. Không được. Tú không hề nghĩ ngợi liền mở miệng phản đối nói, chúng ta thế nhưng là nữ gia Dựa theo giới nghị dạ quy củ, chúng ta là không thể đối với bình dân xuất thủ. Nếu là chúng ta thật sự đối với những thường dân kia ra tay, đừng nói những thuốc khác, chính là hỏa chi quốc đại danh cũng biết truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Dĩ Ly Dạ cũng mở miệng phụ họa nói, "Tú Na nói rất đúng. Không đối với bình dân ra tay cũng là chúng ta nghị dạ quy tắc làm việc cơ bản nhất lần danh. Nghị dạ không thể đối với bình dân ra tay, cái này nhìn như là đạo đức cốt thúc, nhưng trên thực tế lại là có cấp độ càng sâu lợi ích quan hệ. Ở cái thế giới này, mặc dù là lấy dạ làm chủ giai điệu, nhưng chân chính nắm giữ quyền nói chuyện kỳ thực là đông đảo bình dân bên trong một nhóm nhỏ người." cũng chính là quý tộc và phú thương. Quý tộc từ tầng dưới chốt bình dân trong tay thu lấy tài phú, tiếp đó lại từ những tài phú này bên trong tới nuôi sống nị dạ. Liên Lấy Cổ nổ Hạ tới nói, chủ yếu nhất ba đầu tiền tài nơi phát ra chính là Cổ Nộ Hạ tiền thuế, đại danh phụ trợ cấp tài chính cùng với nị dạ nhiệm vụ kim. Trong đó Cổ nổ Hạ tiền thuế cơ hồ có thể không cần tính, chỉ có thể dùng để duy trì thôn vận chuyển bình thường. Chân chính để cho Cổ Nộ Hạ bồi dưỡng được hơn vạn nị dạ, nuôi sống cái này hơn vạn nị chủ yếu vẫn là dựa vào đại danh phủ trợ cấp tài chính cùng nị dạ nhiệm vụ kim. Mà cái này hai đầu tài lộ kỳ thực cũng là đại danh phủ hoạch hóa chi cốc cho Cổ Nộ Hạ. Đại danh phủ trợ cấp tài chính rất dễ lý giải, đây là trực tiếp cho. Man nhi Dạ nhiệm vụ Kim cũng chỉ muốn lượn một vòng vòng tròn, suy nghĩ một chút những cái kia tuyên bố nhiệm vụ cũng là những người nào liền biết. Người có năng lực không cần thiết mượn tay người khác, người không có tiền tuyên bố không được nhiệm vụ. Cho nên nói Ly Dạ chính là dựa vào những người này tiền thôi. Cũng chính bởi vì dạng này, Nhất tôn mới có thể chịu đến đại danh phủ gông cùng xiển xích. Cho dù là làng cắt dạng này cùng phong quốc đại danh quan hệ rất kém cỏi, cũng không dám dễ dàng sử dụng trong tay mình vũ lực tới thay đổi hiện trạng. Đối với những người kia tới nói, Ly chính là bọn hắn nuôi công cụ. Mà tầng dưới chốt bình dân là bọn hắn tài nguyên, bọn hắn tự nhiên không có khả năng để cho chính mình mời công cụ đi phá hư chính mình tài nguyên. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, những bình dân này cũng chính là nhị dạ áo cơm phụ mẫu, cho nên nhị dạ cũng sẽ không dễ dàng đối với bình dân động thủ. Đủ loại này lợi ích quan hệ chỗ điệp ra xuống, giới nhị dạ mới có lý dạ không thể đối với bình dân động thủ chung nhận thức. Cái này cũng là thế giới này cơ bản nhất một trong những quy tắc, mà phá hư quy tắc người thường thường cũng sẽ không có kết tốt. U chi hạ truyền nếu là thật đối với làng cắt bình dân động thủ, rất có thể sẽ đem toàn bộ cổ nô hạ đều kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên Suna cùng Jiji Dị Dạ hai người mới có thể dứt khoát như vậy phản đối Uchiha Hirin ý nghĩ. Đến nỗi họ rồi Josimas, cái này cũng là chỉ sợ thiên hạ bất luận chủ, chỉ cần cảm thấy thú vị, liền không có hắn không dám làm. Chương 348, đèn sáng Suna, chương 348, đèn sáng Suna. Haha, <cười> <cười> <cười> hai vị không nên kích động, ta Uchiha nhất tộc cũng sẽ không làm loại kia lấy mạnh hiếp yếu chuyện, ta Uchiha Hirin cũng làm không ra như vậy phát dở chuyện tới, ta cũng không phải xì mù già đản. Uchiha Hirin lắc đầu, nói, các ngươi vẫn là hiểu lầm ta ý tứ. Chu chân mày cau lại, nói, Uchiha Hirin Chuyện này có thể mở không thể nói đùa, ngươi vẫn là không cần vòng vo, nói thẳng ngươi muốn làm gì à? Uchi Hạ trên mở miệng nói ra, "Ta nói như vậy cũng không phải thật muốn đối với những thường dân kia làm cái gì, ta ý nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể sẽ ra hộ hộ thân, hiệp tiên tử dĩ lệnh trừ hậu. Bằng không thì sao có thể nói là đánh được đâu." Chu nạ vẫn là không có minh bạch Uchi Hạ truyền muốn làm gì, truy vấn, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Uchi Hạ giải thích nói, "Rất đơn giản, chúng ta bây giờ còn có thời gian mấy tiếng, chúng ta hoàn toàn có thể đem những cái kia trong chỗ tránh nạn bình dân phong suất tiếp nhận làng các, để cho làng các khôi phục bình thường trật tự." Sau đó thì sao?" Trú Na nhíu mày dò hỏi, "Ngươi làm như thế ý nghĩa là cái gì?" Trú Na là càng nghe càng hồ đồ rồi, hoàn toàn nghĩ không minh bạch Vũ Chỉ Hạ Trần muốn làm gì. Họ rồi xì mà lại là nghe minh bạch một chút, mở miệng nói, "Chỉ Quân, ngươi là muốn nhân cơ hội này nhập chủ làng Cát." "Không tệ." U -chí hạ Chỉ Hạ Trần gật đầu một cái, mở miệng nói, "Chúng ta có thể tiếp quản làng Cát phòng ngự, trước tiên đem làng Cát viện quân cản tại làng Cát bên ngoài, tiếp đó lại cùng làng Cát cao tầng tiến hành đàm phán. Chỉ cần chúng ta ổn định thế cục, chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động, sau đó chính là một mảnh đường bằng phẳng." "Dừng một chút, U hạ Chỉ Hạ Trần lại bổ sung nói, Tình thế bây giờ đối với chúng ta tới nói có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Có làng cắt bình dân tấm đũa hộ mệnh này tại, nhị dạ làng cắt nhóm sợ ném chuột vỡ bình, chúng ta tỷ lệ thành công còn là rất cao, vô cùng đáng giá một đánh cược. Cho tới bây giờ sú nạ cuối cùng là Lộng Minh Bạch rủ chí hạ truyền ý nghĩ, nhịn không được mở miệng nói, ngươi thật là một cái điên rồ. Loại chuyện này tại sao có thể lấy ra đánh cược? Hơn nữa làng cắt dù sao cũng là giới nhị ra ngũ đại thôn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền làm ra thỏa hiệp? ta chắc chắn cũng là đặt nhất định sẽ thất bại. Rất tốt, ngươi cứ như vậy đặt tốt. Uchiha trên nghe vậy không những không giận, ngược lại vui mừng, nhìn về phía họ Rồ Sí mà cùng Jiji giải dạ hai người nói, "Chú nạ đổ vận các ngươi cũng đều tin tưởng." Cùng với nàng ngược đặt cược tuyệt đối sẽ thắng. "Muốn nói vừa rồi ta còn chỉ có 5 thành năm chắc, bây giờ ta đã có 90% chắc chắn." "Chuna, chờ đã, chờ đã gì giải dạ bỗng nhiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói, "Uchiha Hin, không nói trước ngươi kế hoạch khả thì, làm sao lại đột nhiên muốn nhập chủ làm cát? Chúng ta sao có thể quan hệ nước khác nội chính đâu? Cái này không hợp quy củ." "Quy củ?" "Ha ha Uchiha trên nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói: Thời đại đã thay đổi, quy củ của ta mới là quy củ." Dĩ Dĩ già trừng lớn hai mắt, trực tiếp ngốc sững sờ ở tại chỗ. Tu nạ nhất miệng, mở miệng nhắc nhở, "Dĩ Dĩ già, ngươi còn không có nhìn mình bạch sao?" Hắn đủ chỉ hạ truyền ra tâm thế nhưng là rất lớn. Nhập chủ làng cắt đoán chừng cũng chỉ là bọn hắn kế hoạch bước đầu tiên mà thôi. Dĩ Dĩ già nghe vậy lại lạ sững sờ, có chút không dám tin nhìn về phía Uchiha Hin. Uchiha Hin lại là trực tiếp gọi gật đầu, nói, "Dĩ Dĩ già, trước ngươi không phải hỏi ta, ta cùng Mị nạ tổ mục đích đến cùng là cái gì không?" Vốn là ta là không có ý định nhanh như vậy sẽ nói cho ngươi biết, nhưng việc đã đến nước này, ta cũng sẽ không lừa gạt nữa ngươi. Ta cùng Mỹ nạ tổ kế hoạch rất đơn giản, đó chính là giới nì ra nhất thống, thiên thù vạn đại. Cho dù là có chút ngờ tới, Thu nạ khi nghe đến đủ trí chỉ hạ trình chính miệng đem thống nhất giới nì ra mục tiêu nói ra lúc vẫn là cảm thấy toàn thân ru lên, chấn kinh đến tổ đỉnh. Thu nạ cũng là như thế, chớ nói chi là gì dẻ dạ. Dì dẻ dạ đại não một mảnh khoảng không hạ cụ, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nữa, qua một hồi lâu mới tỉnh lại sau một lát Dĩ Dệ Dạ âm thanh có chút khô khóc mở miệng nói, "U Chỉ Hạ Hỉnh, ngươi biết người đang nói cái gì sao? Không nói trước thống nhất giới nị dạ là có hay không có thể cho giới nị dạ mang đến vĩnh cửu hòa bình, ngươi biết thống nhất giới nị dạ quá trình bên trong sẽ chết bao nhiêu người sao?" U Chỉ Hạ bình tĩnh nói, "Thống nhất giới nị dạ sau có thể hay không nhận được vĩnh cửu hòa bình ta không dám đưa chắc, nhưng mấy trăm năm hòa bình hay là có. Hơn nữa chỉ cần đem đại nhất thống tư tưởng truyền bá ra, cho dù là mấy trăm năm sau giới nị dạ lần nữa chia năm xẻ bảy cũng sẽ ở kinh nghiệm một đoạn thời gian chiến tranh đi qua lần nữa nhất thống, lần nữa nên đón mấy trăm năm hòa bình." Đến nỗi thống nhất giới nị dạ quá trình bên trong sẽ chết bao nhiêu người? Uchi Hạ Thiên nhìn xem gì dị giải dạ, nghiêm túc hỏi ngược lại, lại so với kéo dài hơn ngàn năm thời kỳ chiến quốc người chết nhiều không? Lại so với ngắn ngủi này mấy chục năm liền xảy ra ba lần giới nị dạ đại chiến người chết nhiều không? Thay cái góc độ tới nói, từ mấy ngàn năm trước bắt đầu thế giới này chiến tranh liền chưa bao giờ dừng lại, một mực kéo dài đến bây giờ. Tất nhiên chiến tranh chưa bao giờ kết thúc, vậy chúng ta dùng một hồi chiến tranh tới kết thúc chiến tranh, lấy chiến mừng chiến, có vấn đề gì không? Dị dị giải á khẩu không trả lời được. U chỉ hạ triền cũng không có cho gì giải dạ cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, "Gì giải dạ? Nói thật ta cho tới bây giờ cũng không có cho rằng dùng mấy câu liền mở rộng suy nghĩ của ngươi, bởi vì ngươi đã bị kéo dài không ngừng chiến tranh sợ vỡ mật, thậm chí đem ngắn ngủi chuẩn bị chiến đấu thời kỳ cũng làm trở thành hòa bình. Cũng chính bởi vì dạng này, ngươi mấy cái tia đệ tử đều bị ngươi ngây thơ tư tưởng độc hại, hạ cụ hạ cụ lãng phí sinh mệnh của mình. Ta muốn nói cho ngươi là, coi như ngươi chính mình không muốn làm ra thay đổi cũng đừng cản trở thế giới truyện. Ngươi không phải một mục tìm kiếm vận mệnh chi tử, dự định đem hết thảy đều giao phó cho sao? Vậy ngươi liền tiếp tục chờ chờ tốt co như chúng ta cuối cùng thất bại, đó cũng coi là vì nhận được câu trả lời chính xác mà phủ định một sai lầm đáp án không phải sao? Dĩ Liễu Dạ nghe vậy sắc mặt hết sức khó coi. Dĩ Liễu Dạ đổ không phải là bởi vì hủ Trí Hạ thìn làm thấp đi hắn lời nói mà cảm thấy sinh khí, mà là cảm giác Vũ Trí Hạ thìn ý nghĩ quá nguy hiểm, quá cực đoan. Dĩ Liễu Dạ trầm giọng nói, thế nhưng là là thử lôi đánh đổi có phần cũng quá lớn một chút a. Thống nhất chi chiến cùng trước đây chiến tranh cũng không giống nhau, thật sự sẽ chết rất nhiều người. Vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy Nhật Nguyệt thay Mới Thiên. Uchiha trên mở miệng nói, thống nhất chi chiến sẽ gặp phải bao lớn lực cản không cần ngươi tới nhắc nhở. Ta chỉ có thể nói chúng ta đã làm xong khai chiến chuẩn bị. Trận chiến tranh này đã không cách nào tránh khỏi. Dừng một chút, Uchiha trên lại bổ sung nói, nhưng ta cũng tuyệt không phải ưa thích chiến tranh người, ta có thể làm chính là chọn có thể giảm bớt cuộc chiến tranh này tử thương. Giống như là bây giờ, ta không phải là ở giảm bất tử thương mà hành động sao? Nếu như có thể không đánh mà thắng cầm xuống làng cát, liền có thể mức độ lớn nhất giảm bất nhân viên tương vong. Mặc kệ là đối với chúng ta Cổ Nộ Hạ vẫn là đối với làng Chương 349, giết ngươi còn muốn cho ngươi nói cảm tạ. Chương 349, giết ngươi còn muốn cho ngươi nói cảm tạ. Mặc dù hạ Chǐn đã là cố hết sức nói rõ lợi hại, nhưng chính như hạ Chǐn dự đoán như vậy, Jǐ Lệ Dạ tư tưởng cũng không phải răm ba câu liền có thể dao động. Bất quá Jǐ Lệ Dạ cũng nhìn thấy hạ Chǐn quyết tâm, không bỏ ra nổi rõ ràng phương pháp hắn cũng chỉ có thể là rơi vào trò mạt. Họ Orochimaru và Tiên Du tộc trưởng, hai người các ngươi nói thế nào? hạ Chǐn cũng sẽ không đi xem gì Jǐ Lệ Dạ, hướng họ Orochimaru hai người hỏi. cười cười, nói, "Nói thật, ta cảm giác Chǐn quân ngươi ý nghĩ quá mức mạo hiểm một điểm." Tiểu mới vũ khí sản xuất hàng loạt hóa đã cất bước, lại cho chúng ta một chút thời gian liền có thể vũ trang ra một chi không có gì sánh kịp đại quân tới. Lúc kia chúng ta một đường quét ngang mặc dù thời gian tốn hao có thể sẽ nhiều một chút, tử thương cũng biết nhiều một chút, nhưng đối với chúng ta cộ nổ hạ tới nói lại càng thêm một thỏa. Bất quá, dừng một chút, họ Dồ Xí mà đột nhiên là lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, con người của ta ghét nhất chính là theo lệ lên băng, bảo thủ không chịu thay đổi, cho nên ta đồng ý kế hoạch của ngươi. Họ Dồ Xí mà lời nói để cho gì giải dạ cùng Suna hai người cũng là lông mày nhướng lên, trong đôi mắt bắn ra dị sắc. Họ lời nói mặc dù nhìn như có chút phong điên nhưng đó là hướng bọn hắn để lộ ra mấy cái tin tức vô cùng trọng yếu. Đệ nhất, Uchiha Hachin cũng tại lấy tay chuẩn bị một chi vũ trang tân thức vũ khí đại quân, lúc trước hắn nói tới chiến tranh đã không thể tránh né lời nói cũng không phải đoán khoa, Uchiha Hachin là nghiêm túc. Thứ hai, Uchiha Hachin tạm thời để ra kế hoạch này cũng đích xác là vì giảm bất thương vong không cần thiết, Uchiha Hachin cũng không phải là loại chiến tranh đó của nhân. Đệ tam, Uchiha Hachin kế hoạch nuôi đồ đã lâu, hắn đồng bọn bao gồm cả Jiraiya, Minato, Orosimaz, còn rất nhiều không có nổi lên mặt nước người. Vậy thì thử xem a." Tsuna thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đồng ý hữu chí hạ trình kế hoạch to gan này. "Tsuna, ngươi..." Dijiyaza có chút kinh ngạc nhìn hướng về phía Tsuna, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Tại Dijiyaza xem ra Tsuna cũng là loại kia tương đối bảo thủ tính cách, là sẽ cùng hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Nhưng bây giờ Tsuna lại là bởi vì hữu chí hạ triển cùng Ozora và Zamba câu liền cải biến nàng nguyên bản lập trường, cái này khiến Dijiyaza có chút trở tay không kịp. Tuna lại là không để ý đến Dijiyaza chất ánh mắt, nhìn về hạ nói, "Nói thật, đối với ngươi ý nghĩ ta kỳ thực cũng không tán thành." Nhưng ta minh bạch chiều hướng phát triển phía dưới một mực mà phản đối cũng không thể làm. Mà ta có thể làm chính là tại thuận thế mà làm đồng thời hết khả năng cho thôn lưu lại mấy cái đường lui. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng thôi. Chu giảng giải để cho Vũ Trí Hạ Trình cũng không nhịn được vì thế mà chán vắng. Hắn vẫn còn có chút xem thường Chu Na chính trị giác ngộ. Chu muốn biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là dưới tình huống Cổ Nộ Hạ Quyền lên tiếng đã bị Vũ Trí Hạ Trình cái này một số người nắm giữ, nàng cho dù không đồng ý ủ Hạ Trình lý niệm của bọn hắn, nhưng cũng sẽ không trực tiếp cùng ủ Hạ Trình bọn hắn làm trái lại. Bởi vì dạng này chỉ làm cho cổ nổ hạ mang đến tổn thất lớn hơn. Uchi hạ thìn miệng lên lộ ra vẻ tươi cười nói, ngươi ngược lại là nhìn tấu triệt, bất quá ngươi làm sao lại chắc chắn chúng ta chiếm cứ lại thế. Chúng ta mặc dù tại trong cổ nổ hạ quyết sách tầng lớp chiếm cứ quyền chủ động, nhưng ngươi lão sư bọn hắn còn tại, thắng lại còn còn chưa thể biết được à. Hư su nạ hư nhẹ một tiếng, tức giận, đừng cho là ta không biết, tại cùng các ngươi trong đấu tranh lao đầu tử bọn hắn kỳ thực đã đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Các ngươi kỳ thực sớm đã có giải quyết năng lực của bọn hắn, sở dĩ cho đến bây giờ đều không hề động bọn hắn cũng chỉ bất quá là muốn cho Nạp Mị cả giở mì Nạp Tổ vững vàng tiếp nhận hộ cả quyền hành mà thôi. Nói không chừng các ngươi đã cho lao đầu tử bọn hắn bố trí xong cả ấy, liền đợi đến bọn hắn tới nhảy vào mà thôi. Không thể không nói, Chu Nạp không hổ là có thể trở thành thứ để ngũ hổ cả tồn tại, chính trị khíu giác vô cùng ngạy cảm. Tại một cái người đứng xem góc độ phía dưới, thấy cũng muốn so sánh dù Tổ bị hủy dù rèn những thứ này người trong cuộc càng rõ ràng hơn. Dừng một chút, Tuna lại ngược lại nói ra, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi Làng Cát chắc chắn sẽ không cứ như vậy dễ dàng liền thỏa hiệp. Kế hoạch của ngươi không có dễ dàng như vậy thành công. Ta đây đương nhiên biết ủ chỉ hạ thìn hồi đáp, làng Cát đích xác sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng dù sao chúng ta nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, bọn hắn muốn pha cục mà nói, cơ hội chỉ có một cái, đó chính là cũng bắt được ta nhóm lợi điểm, cùng chúng ta tạo thành năng lực. Chúng ta nhược điểm. Họ Doroshi mà nghe vậy sau một hồi trầm ngâm mà miệng nói, chỉ quân ngươi là chỉ sĩ sĩ quân bọn hắn. Không tệ. Uchiha Trin gật đầu nói, chúng ta bây giờ mặc dù là một mình xâm nhập, nhưng trên tay nắm lấy làng Cát bình dân lá bài tẩy này đã là tiên tiên đứng ở thế bất bại. Mà làng Cát muốn ngăn được chúng ta phương pháp tốt nhất chính là trong tay cũng nắm một đám có thể uy hiếp được con tin của chúng ta. Bọn hắn không có khả năng đi hỏa chi quốc cảnh nội bắt chúng ta người, vậy cũng chỉ có đi bắt còn tại phong quốc cảnh nội vơ vét vật tư cổ nổ hạ nỳ ra. Cho nên chúng ta cũng phải làm chút chuẩn bị, chỉ có để cho sĩ sĩ bọn hắn mau rời khỏi phong quốc cảnh nội tài năng mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn của chúng ta. Mặt khác cũng muốn thông chi mị nạ tổ một tiếng, để cho hắn từ phối hợp chúng ta cho làng cắt làm áp lực, đồng thời cũng vì sau đó nhập chủ làng Cát chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra ngươi mọi mặt đều cân nhắc đến sủ nạ khẽ lắc đầu, nói, vậy cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến đây đi. Ta nghe ngươi mệnh lệnh làm việc chính là. Vậy là tốt rồi. U Chỉ hạ triển Thuận thế mở miệng nói, vậy ngươi trước hết phụ trách vật tư kiện kê à, kế tiếp chúng ta có thể muốn tại làng Cát nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, vật tư tiếp tế tuyệt đối không thể rơi xuống. Họ Dồ Sĩ mà giật tiền mối, làng Cát bên này đủ loại tài liệu hẳn là cũng không thiếu, ngươi đi đếm thử xem có thể hay không bổ sung một chút hỏa đạn pháo hình số 3 đánh, điều rất trọng yếu này. Sự tình khác liền giao cho ta. Họ Sĩ mà cùng Sú vậy cũng là gật đầu một cái, đáp ứng ngủ hạ triển bài. Chờ đã. Các dạng này mừng ta. Đúng lúc này, Di ra mở miệng Chỉ là không đợi Dĩ Dã nói hết lời, Uchi Hạ Trình liền ngắt lời hắn, nói thẳng: đúng, "Đứng, Dĩ Dã các hạ, trấn an làng các thôn dân sự tình liền giao cho ngươi đi làm. Ngươi không phải vẫn luôn tin tưởng giữa người và người hiểu nhau thời đại cuối cùng cũng đến, thế giới cũng biết vì vậy mà nghênh đón hòa bình sao? Chỉ nói không luyện dạ bạc thức, ngươi coi như dù thế nào tin tưởng hậu bối cũng cần phải cho hậu bối tích lũy một chút khả thi kinh nghiệm a. Ngươi liền thử để cho làng các các thôn dân lý giải chúng ta a." Gầm bặm khè. Dĩ Dã nghe vậy là gương mặt kinh ngạc. Bọn hắn đều đánh tới làng các hang ổ tới. Bây giờ muốn để làng Cát thôn dân tới lý giải bọn hắn không khác là ta giết ngươi còn muốn cho ngươi nói cảm ơn, loại chuyện này làm sao có thể làm được. Nhưng U Chỉ Hạ Chính đều đem lời nói đến đây loại cấp độ, hắn lại cự tuyệt mà nói chẳng phải là thừa nhận lý niệm của hắn là sai. Càng nghĩ, Dị Dị Dạ cuối cùng vẫn là cười khổ tiếp nhận chuyện xui xẻo này. U Chỉ Hạ Chính thấy thế khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại là nhìn về phía phía chân trời. Thời gian đã không sai biệt lắm, Cố Nộ Hạ bên kia cũng nên bắt đầu à, chương 350, đến từ sĩ mụ dạ đàn dâm lừng, chương 350, đến từ sĩ mụ dạ đàn dâm lừng. Ban đêm, nguyệt hạ phong cao. Cố Hạ hạ tộc địa bên ngoài trong một rừng tây, mấy chục cái đem thân hình dấu ở dưới áo choàng bóng người đứng tại trong bóng tối, lặng lặng đứng chờ lấy. Ngày mai sẽ là đối với sĩ mụ dạ đản công khai tử hình ngày, buổi tối hôm nay chính là nghị cách cứu viện sĩ mụ dạ đản cơ hội cuối cùng. Wen, Wen, Wen. Đột nhiên, vài tiếng cực lớn oanh na âm thanh từ đằng xa chuyển đến, ngất trời ánh lửa chiếu sáng cái này cô nộ hạ bầu trời. Sau một lát, nguyên bản vốn đã lâm vào trong yên tĩnh độ hạ tộc địa một chút liền ồn ào náo động, từng cái Uchiha nhị hóa thành tàn ảnh từ trong tộc địa nhảy ra, hướng về phát sinh nổ tung chỗ chạy tới. Mặc dù Cổ nổ Hạ bộ bảo vệ đã cải chế, nhưng mấy bộ bảo vệ bên trong đại bộ phận thành viên vẫn là ụ trì hạ, cho nên trong thôn chỉ cần vừa xuất hiện hỗn loạn độ trì hạ tất nhiên phải phái người chạy tới hiện trường. Mà bởi vì có một bộ phận độ trì hạ tiến nhập á bộ, còn có một bộ phận độ trì hạ đi đến làng các, có thể nói bây giờ ụ trì hạ tộc địa phòng bị là từ trước tới nay nhất là trống không thời điểm. Hành động. Lại qua một hồi, xem chừng những cái kia ụ trì hạ nhị dạ đi xa sau đó, trong rừng cây một bóng người lập tức ra lệnh, đi đầu về ụ hạ tộc địa bên trong phòng đi. Trong rừng cây mấy chục đạo thân ảnh cùng theo đó mà động. Tại thoát ly bóng tối sau đó, Những thứ này thân ảnh từng cái hiện lộ thân hình, trên mặt của bọn hắn bỗng nhiên đều mang rụt đặc lưu hoa văn mặt mạc. Cái này rụt nị dạ hành động mục tiêu vô cùng chính xác, đối với ủ trì hạ tộc địa bên trong địa hình tựa hồ cũng mười phần hiểu rõ, không có lãng phí bất luận cái gì thời gian liền đi tới ủ trì hạ tộc địa bên trong cũ Cổ nổ hạ bộ bảo vệ trước cao ốc. Người nào? Mặc dù thời khắc này vũ trì hạ tộc địa bên trong phòng giữ chống rỗng, nhưng cũ Cổ nổ hạ bộ bảo vệ cao ốc tại mất đi vốn là chức năng sau liền bị vũ trì hạ nhất tộc xem như quản lý gia tộc nội bộ sự nghi hành chính lâu, bình thường cũng có nị dạ thủ vệ. Cho nên tại một đám rụt nì dạ tới gần sau cũng là tại trước tiên liền bị phát hiện hành tung. Đệ nhất, đệ tam, đệ tứ ban ngăn chặn bọn hắn, thứ hai, đệ ngũ, đệ lục ban trung quanh cảnh giới, phụ trách thức ứng, những người khác cùng ta xuống. Dẫn đầu rụt nì dạ gặp cũ cổ nổ hạ bộ bảo vệ bên trong chỉ xuất hiện hơn 10 cái ưu trí hạ nì dạ thủ vệ, vung tay lên phái người chặn bọn hắn, thuận tiện lưu lại người tiếp ứng sau, chính mình thì mang theo những người còn lại hướng về cũ cổ nộ hạ bộ bảo vệ cao ốc dưới mặt đất nhà giam đến tới Có lẽ là ủ trì hạ nhất tộc bên trong cao thủ đều bị điều đi tổ địa, những thứ này rụt nị dạng dọc theo đường đi cơ hồ không có tại gặp phải quá mức ngoan cường chống cự, rất nhanh liền giết xuống đất nhà giam chỗ sâu nhất. Tìm được, dẫn đầu rụt nị dạng ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền phát hiện trong nhà lao bị trọng trọng trói buộc sĩ mù Dạ Đản Dữ. "Đản nạn nhân, chúng ta tới cứu ngươi." Dẫn đầu rụt nị dạng hét to một tiếng, lúc này liền vọt lên nhà giam vì sĩ mù Dạ Đản Dữ giải khai bó. "Ngươi là ai?" Bị nghi cách cứu viện sĩ mù Dạ Đản không có trong tưởng tượng phối hợp, tại bị giải khai gò bó sau ngược lại là đứng tại chỗ hướng đầu lĩnh kia rụt nị mày dò hỏi. Sĩ sì Mộ Dạ Đan có thể chắc chắn, tới cái này một số người tuyệt đối không phải hắn rút nghi dạ. Mặc dù cái này một số người cũng là làm rút nghi dạ ăn mặc, nhưng những người này khí tức đều mười phần cường hãn, không phải chung nhận chính là thượng nhẫn, gần như khó khăn chắc trở giúp chắc chắn là lấy không ra một chi dạng này sức mạnh tới. Đặt lại nhân, ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta ra ngoài lại nói như thế nào. Dẫn Đầu rút nghi dạ không có để ý Sĩ sì Mộ Dạ Đan chất vấn, chỉ là lặng lẽ cho Sĩ sì Mộ Dạ Đan làm thủ thế, mở miền quên. Sĩ sì trong mắt lên một đạo ánh sáng sắc thượng, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa, đi theo bên ngoài những nhân theo nhà giam này đi đến. Dọc theo con đường này, bọn hắn càng là không tiếp tục gặp phải bất kỳ trở ngại nào, rất là thuận lợi liền đi tới cũ cổ nội hạ bộ bảo vệ lầu một trong đại sảnh. Thế nhưng dẫn đầu rụt nị dạ đột nhiên trong lòng máy động, trực tiếp dừng bước. Sự tình có chút không đúng. Thế nào? Bị một đám rụt nị dạ bảo hộ ở, ở giữa xì mù dạ đàn dường như là không phát hiện chút gì, mở miệng dò hỏi. Có điểm gì là lạ, quá thuận lợi một điểm, hơn nữa cũng quá an tĩnh. Dẫn đầu rụt nì dạ mở miệng giải thích, chúng ta lúc đi vào lưu lại 6 cái ban nị phụ trách giải quyết nơi này thủ vệ cùng tiếp ứng chúng ta, nhưng bây giờ thật sự là có chút quá an tĩnh một chút co như những thủ vệ kia cũng đã được giải quyết, cũng sẽ có người chồng coi nổi cửa ra vào mới đúng. Nhưng bây giờ không có bất kỳ ai. Sĩ Mưu Dạ Đản nghe vậy ánh mắt lại là mười phần bình tĩnh, mở miệng nói, ở đây nghĩ nhiều hơn nữa đều không dùng, phát sinh cái gì đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đại gia cẩn thận, đi. Dẫn đầu rút Lý Dạ cũng biết sự tình kéo càng lâu đối bọn hắn lại càng bất lợi, rất nhanh cũng xuống định rồi quyết tâm, trước tiên hướng về đi ra bên ngoài. Chỉ là bọn hắn một đoàn người mới vừa đi tới cửa ra vào liền đều xuống ý thức dừng bước, tất cả mọi người trên trán đều rịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Vĩnh, đệ tứ. Dẫn đầu rút nị dạ của Họng Khô Khốc nhìn đứng ở cũ cổ nộ hạ bộ bảo vệ cao ốc bên ngoài cách đó không xa một thân ảnh liền âm thanh đều đang phát run. Kia chốc vàng nạ mị cả giờ mị nạ tổ lực uy hiếp không cần nói cũng biết, huống chi tại sao lưng nạ mị cả giờ mị nạ tổ còn đứng từng cái hoặc là trường tinh hồng đôi mắt, hoặc là trường tuần bị ạ cựu gặm con mắt, hay là mang theo cẩu, chải lấy đầu giữa các loại đặc thù mười phần rõ ràng dứt khoát ạ bộ nị dạ. Nói thật, ạ bộ nị dạ xem như nút trong bóng tối một chi bộ đội thủ, đều có này, cũng là người đầu tiên. Đặn bọn họ đều là thủ hạ người rút sao? Nami Minato khẽ miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trực tiếp lướt qua dẫn đầu Abunnyza, trực tiếp nhìn về phía bị bảo hộ ở, ở giữa Shigure sì Madanji. Từ lần trước tại trong nhà lao gặp qua Shigure sì Madanji so Hūchiha trên cùng Nami Minato vẫn đối với Shigure sì Madanji duy trì lòng phòng bị lý, những ngày này đối với Shigure sì Madanji trông coi cũng chưa từng buông lòng qua. Hôm nay buổi tối trong thôn vừa ra hỗn loạn Nami Minato liền trước tiên nghĩ tới Shigure sì Madanji, mà dưới tay theo là mà làm. Bày ra cái bấy này, chuẩn bị đem những thứ này rụt dư nghiệt một mẹ hút gọn. Không xị mù dạ đàn nghe vậy lại lắc đầu, nói: "Bây giờ rụt nhưng không có năng lực lại kiếm ra dạng này một nhóm tinh anh lý dạ, đây đều là xạ rủ Tô bị hỉ dù dẹn, ừu tạ tạn cô hạ dự, mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ bọn hắn phái tới người." Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Những cái kia tới nghĩ cách cứu viện sĩ mù dạ đàn rụt nghi dạ tất cả đều là một mặt không thể tin nhìn về phía sĩ mù dạ đàn không nghĩ tới sĩ mù dạ cứ như vậy đem bọn hắn đi. Mana mỹ cạ nạ tổ tại trải qua ngay từ đầu kinh ngạc sau đó trong đôi mắt cũng là thoáng qua một đạo tinh quang. Sĩ mù dạ đang đây là trực tiếp đem dao đưa tới trên tay hắn a, chương 351, đời thứ ba, hai vị trưởng lão, hổ cả đại nhân cho mời, chương 351, đời thứ ba, hai vị trưởng lão, hổ cả đại nhân cho mời. Động thủ. Tật lực bắt sống. Nạp Mị ca giờ Mị nạp tổ quyết định thần nhanh, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Hơn nữa vì có thể thu hoạch đến càng nhiều tin tức hơn, Nạp Mị Cạ giờ Mị nạ tổ còn hạ bắt sống mệnh lệnh. Các vị, vì vị kia đại nhân tận trung thời điểm đến, tuyệt đối không thể cho vị kia đại nhân lưu lại bất cứ phiền phức gì. Tự hiểu đối mặt Nạp Mị Cạ Giở Mị nạp tổ không có phần thắng chút nào. Đầu lĩnh kia rụt nì dạ hét lớn một tiếng từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một tờ khởi bạo phù dán tại trên chán mình liền muốn dẫn bạo. Nì dạ thu hoạch tình báo thủ đoạn nhiều mặt, liền xem như trong thi thể cũng ẩn chứa đại lượng tình báo, muốn chấm dứt hậu hoạn chỉ có đem đầu người vì đi. Có thể tham dự đến loại nhiệm vụ này bên trong người cơ bản đều là tử sĩ, cho nên khi nghe đến đầu lĩnh rụt nì dạ mệnh lệnh sau, còn lại rụt nì dạ cũng không có do dự, nhau nhau lấy ra khởi bạo phù hướng về chán của mình rán đi Đúng lúc này, chỉ nghe Hưu một đạo tiếng xé gió lên, nạ bị cạ rở mị nạ tô bên người một cái á bù nhị dạ cầm một cái vật kỳ quái đem một phát lớn chừng bàn tay hình nón thể hướng một đám ruột nị dạ vị trí phóng tới. Những cái kia ruột nị dạ cũng là trong lòng còn có tự trí, cho nên cũng không để ý đó là cái gì vũ khí, căn bản liền không có cần tránh né ý tứ. Vanh một tiếng, viên kim mũi khoan hình vật thể ở giữa không trung liền trực tiếp nổ bể ra tới, đang phát tán ra huỳnh quang đồng thời cũng tại trong đám người bỏ ra một đạo bóng tối, đem một đám ruột nị dạ đều bao phủ ở bên trong. Một đám ruột nị dạ động tác cũng là cứng đờ, không có dấu hiệu nào ngừng lại. Cái bóng bắt thuật Làm sao có thể? Đầu linh kia rụt nị dạ trực tiếp trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Cầm xuống. Nã mỹ cả giờ mỹ nạ tổ phất phất tay chỉ huy một đám a bù nị dạ, cũng không có muốn đích thân ý tứ lập thủ. Hắn dù sao cũng là đệ tứ hồ cát, nếu là chút chuyện nhỏ này đều phải tự mình động thủ lời nói cũng quá không có uy nghi một chút. Rất nhanh, tại ám bộ nị dạ hành động phía dưới, một đám rụt nị dạ không có chút nào chống cự đều bị bắt sống xuống dưới. Sau một lát, cái bóng bắt trước thuật giải trừ, cũng là hết sức phối hợp một lần nữa mang lên trên công siềng. Đệ tử rèn bọn hắn không dễ dàng như vậy đối phó. Ngươi nếu là muốn làm thứ gì lời nói tốt nhất mau chóng. Tại bị dẫn đi phía trước, Sỉ Mụ mở miệng nhắc nhở. Nami Kazarumi Nato không có đáp lời, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem Sỉ Mụ Vốn là tối hôm nay cảm bẫy là vì Sỉ Mụ thủ hạ những cái kia rụt dương nghiệt thiết trí, nhưng lại đánh bậy đánh bạ đến khác cả lớn. Chẳng lẽ Sỉ Mụ thật sự cải biến sao? Nami Kazarumi Nato không khỏi thầm nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh Nami Kazarumi Nato lại lắc đầu, mặc kệ không phát sinh thay đổi, trước đó phạm vào tội ác đều là thật sự tổn tại. Nếu như chỉ là bởi vì bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành phật, đem phạm vào tội ác đều xóa bỏ mà nói, cái kia lại đem chính nghĩa đặt chỗ nào? Sĩ Mộ Dạ đản dư nhất thiết phải chịu đến thẩm phán. Hơn nữa chỉ có chết sĩ Mộ Dạ đản dư mới là tốt sĩ Mộ Dạ đản dư, sĩ Mộ Dạ đản dư không chết rất nhiều người đều biết ngủ không yên giấc. Cùng một đám rụt nỉ dạ cùng sĩ Mộ Dạ đản dư đều bị ấn xuống bắt giam sau, Nạp Mỹ cả vợ mì nạ tổ cũng là thu hồi tâm niệm. Đi bộ bảo vệ thành tích ban ban nổi tới một chuyến, cho mau chóng từ đầu của bọn hắn bên trong đem tình báo lấy ra. Là giờ Mikazer nạ tổ ra lệnh, một cái abunny dạ cùng vang một tiếng, lách mình biến mất ở tại chỗ. cả giờ Mikazer nạ tổ cho tới bây giờ liền không có định dùng tra hỏi phương thức tới để cho những cái kia rụt nhị dạ mở miệng. Hắn biết, giống loại này tử sĩ coi như biết gánh không được thực hình mở ra miệng, cái kia cũng cần hao phí rất lớn công phu. Nhưng giống như là sĩ sì mụ dạ đan nói như vậy, hắn muốn mượn dùng chuyện này làm khó dễ lời càng nhanh càng tốt, tốt nhất là không cần cho sạ dụ tổ bị thị dụ rèn bọn hắn cơ hội phản ứng. Nghĩ đến đây, Nami Mikazer Minato cũng làm mở miệng lần nữa, "Kakashi, sì, ngươi dẫn người đi đem đệ tam, ù tạ trưởng lão." Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lão, Hủ ủ gã trưởng lão và Nạ dạ ban dài thịnh đi hộ cả văn phòng. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều phải để tam, Hủ tạ tản trưởng lão, Mị tổ cả Đỏ trưởng lão ba người bọn hắn tìm qua. Là, một đám gã bù nhĩ dạ bên trong một cái nổi bật tiểu bạch mau đứng ra hướng hòa một tiếng, lách mình biến mất ở tại chỗ. Không tệ, người này chính là Nã Mị Cạ rỡ Minạ tổ thân truyền đệ tử Hạ cả Cạ Kashi. Tại ám bộ gây dựng lại sau đó Nã Mị Cạ rỡ Minạ tổ cũng là đem trưởng rất lâu, vẫn luôn ăn không ngồi rồi Hạ Tặc Cạ cho điệu vào A Bụ, đảm nhiệm một cái chức đội trưởng. Bây giờ Uchiha Obito cùng nô hạ Zinn hai người đều trở về, hạ tất cả cả sĩ cũng nên kiềm chế lại làm chút chuyện. Cùng lúc đó, Sazutobi nhất tộc tộc địa bên trong, Sazutobi Hīzuzen dinh thự bên trong, Sazutobi Hīzuzen, Uta Tản Koha, Mị tộc Cà Đỏ Hồ Mụ gia ba người ngồi đối diện nhau, đang chờ đợi tin tức. Tính toán thời gian, Uchiha tộc địa chuyện bên kia hẳn là kết thúc a. Mị Cà Đỏ Hồ Mụ gia nhìn xem đã an tĩnh lại thôn, có chút lo lắng mở miệng nói ra. Vốn là dựa theo bọn hắn nguyên kế hoạch là ở trong thôn chế tạo hỗn loạn, hết khả năng vì Uchiha tộc địa người kéo dài thời gian. Nhưng ở Colono bộ bảo vệ cải chế sau đó, mới bộ bảo vệ đưa vào Hỉ nhất tộc, Ý nhất tộc, Áp Dẹp nhất tộc điều tra lui ra, cơ hội là tại hỗn loạn phát sinh trước tiên liền phong tỏa chế tạo hỗn loạn hung thủ, không tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền giải quyết hỗn loạn. Đã mất đi điểm hộ, cái này khiến Hủ tộc địa bên kia hành động xuất hiện một chút cái hở. Bất quá để cho sạ dụ Tô bị Hỉ Vũ gièn, Mị Tô cả đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ Tạ tặn cổ Hà ba người lo lắng vẫn là bây giờ ngay cả cũng có một tính, an tĩnh để cho người ta đáng sợ. Sajuto bị Hirudzen rãi phun ra một điếu thuốc xương ngủ, trầm giọng mở miệng nói, lần này Cổ nôha bộ bảo vệ cải chế thật là có chút đồ vật, đủ loại chức năng ngành gia nhập vào để cho bọn hắn ít đi rất nhiều sơ hở, một lần này thật là chúng ta khinh thường. Uchiha tộc địa bên kia hẳn là nguy hiểm. Uta tản Cổ Hazesou nói, Hirudzen, ngươi nói là đàn có thể cứu không ra ngoài. Sajuto bị gật gật đầu, nói, hôm nay là đàn hành hình phía trước cuối cùng một đêm, Uchiha truyền bọn hắn đối với sĩ mù dạ đan phòng dự nhất định sẽ tăng thêm. Đi Uchiha tộc địa người có lẽ có thể vọt vào đem sĩ mù cứu đi ra nhưng chạy không khỏi bây giờ mới bộ bảo vệ bắt, cho nên chúng ta cũng không cần đối với chuyện này ôm lấy hy vọng quá lớn hảo. Mị tổ cả đỏ hồ mụ ra nghe vậy cau mày nói, đành có thể hay không cứu ra khác nói, kỳ dù rèn, ngươi phái đi những người kia sẽ không xảy ra vấn đề a. Nếu là đem chúng ta cũng liên lụy đến chuyện này bên trong đi lời nói, nhưng là nguy rồi. Yên tâm. Nghe được cái này xạ dụ Tô bị hỉ dù rèn cũng là tràn đầy tự tin nói, đây đều là ta xạ dụ Tô bị nhất tộc bồi dưỡng ra được tử sĩ, nếu chuyện không thể làm bọn hắn sẽ trực tiếp tự vận. Bọn họ đều là tinh anh lý dạ, chút năng lực nhỏ nhỏi ấy vẫn phải có. Tuần nữa trong đại náo của bọn hắn đều bị gieo đặc thủ chú ấn, liền xem như Dạ Mạn Na cả y nội triệp cũng không cách nào tại thời gian ngắn xem xét trí nhớ của bọn hắn, coi như xảy ra ngoài ý muốn chúng ta cũng còn có cơ hội bổ cứu. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn tiếng nói không rơi, bên ngoài đột nhiên là vang lên tiếng đập cửa. "Đệ Tam, hai vị trưởng lão, Hồ Cà đại nhân cho mời." Chương 352: Làm loạn, chương 352: Làm loạn. Ban đêm, Hồ Cà Kốc, Hồ Cà văn phòng. Khi Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Rèn, Mị người đuổi tới Hồ cả phòng thời điểm, Nạp Mị Cà Dở Hữu Gạ Hỉ Á sĩ cùng Nạp Dạ sĩ cả cũ ba người đã tại hổ cả trong văn phòng chờ đợi đã lâu. Ba vị, mau mời ngồi đi, liền chờ các ngươi. Nạp vị cả giờ Mị nạp tổ khuôn mặt bình tĩnh, trong giọng nói cũng không mang theo mảy may cảm xúc, hướng Sạ dụ tổ bị Hỉ dụ Dễn ba người báo cho biết một chút. Mà Sạ dụ tổ bị Hỉ dụ Dễn ba người cũng là trong lòng run lên, biết hôm nay lần này hội nghị tạm thời có thể là tràng hùng môn yến. Nạp vị cả giờ Mị nạp tổ tính cách ôn hòa, nếu như trên mặt ngay cả nụ cười cũng không có liền nói rõ hắn kỳ thực đã rất giận. Bất quá cái gì tới sẽ tới, bị dụ Dễn ba người vẫn là đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Chắc hẳn các vị hẳn là cũng đã biết vừa rồi trong thôn phát sinh hỗn loạn, ta lần này gọi mọi người qua tới cũng là vì lần này hỗn loạn." Nami Kazaomi Nato mở miệng, trực tiếp sáng tỏ nói rõ mục đích hội nghị lần này. "Nã Nà dạ sĩ cả cụ quét xả dụ Tô bị hỉ dụ rèn ba người một mắt, mở miệng nói tiếp, "Hổ ca đại nhân, ta nghe nói lần này hỗn loạn là từ những cái kia tụt dương nghiệt tạo thành, nếu quả thật chính là như vậy, vậy lần này hỗn loạn hẳn là chỉ là bọn hắn thả ra bông khói, bọn hắn hẳn là có mục đích đầu một cái, nói, "Không tệ, trong thôn hỗn phát thời điểm giam, giữ, giam cũng tao ngộ kích." Hừ, những thứ này dụ dỗ nghiệt thực sự là gan to bằng trời." Mị Tổ Kạ Đỏ hồ mụ dạ ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói ra, "Cũng dám ở trong thôn làm loại chuyện này, trong mắt của bọn hắn còn có hay không thôn, có hay không hồ cả?" U Tạ Tản Cô Hàn cũng là tức thời mở miệng dò hỏi, "Đệ tử Sỉ Mụ Dạ đơn giản là không bị cướp đi thôi." Không có nã mị cả giờ mị nã tổ ý vị thăm trường liếc cụ Tạ Tản Cô Hàn một cái, mở miệng nói, "Bộ bảo vệ cùng á bổ đối với cái này đều sớm đã coi ứng đối, không chỉ có ngăn trở những người kia đem Sỉ Mụ Dạ đi, còn bắt sống bọn hắn phần lớn người." Bắt sống Mị Tổ Ca Đỏ hộ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tản cổ hạ dư hai người nghe vậy cũng là sửng sợ, nhịn không được lên tiếng kinh hô. "Không tệ, bắt sống." Nạp Mị Ca giờ Mị Na Tổ ngạo vị cười cười, nói, "Mị Tổ Ca Đỏ trưởng lão, Ngũ Tạ Tản trưởng lão, có vấn đề gì không?" "Ách, không có, không có." Mị Tổ Ca Đỏ hộ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tản cổ hạ dư hai người cũng là ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng phủ nhận, nhưng ánh mắt lại là theo bản năng nhìn về phía sắc mặt đen như đáy nổi xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn. Nạp giờ thấy thế cũng không buông tha vòng tròn, mở miệng nói, "Vốn là đâu, trong thôn hỗn loạn bị san bằng hơi thở?" Sì mù dạ đang không có bị cứu đi, những người kia cũng muốn sao bị giết, hoặc là bị bắt sống, chuyện lần này cũng đã giải quyết, ta cũng không nên ở thời điểm này đem các vị đều gọi tới, vấy giấy các vị nghỉ ngơi. Nhưng mà, đang cùng những người kia giao chiến quá trình bên trong lại là xuất hiện một điểm nhò nhỏ ngoài ý muốn ta phát hiện những người kia có khả năng cũng không phải cái gọi là ruột dư nghiệt. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng họp cũng là lầm vào trong liên tĩnh. Kỳ thực có thể xuất hiện ở nơi này cơ bản đều là người biết chuyện, duy nhất không có tham dự vào chuyện này bên trong nạ dạ sỉ cả cụ cũng là một cái IQ cao. Căng cứ một chút dấu vết để lại cũng đem sự tình chân tướng phân tích cái 7 8 phần. Bọn hắn sợ dĩ trầm mặc không nói cũng chỉ là không biết nên như thế nào tiếp lời này mà thôi. Nhưng mà Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tô lại là không có một mực trầm mặc tiếp, trực tiếp nhìn về phía Sạ Dụ Tô Bỉ Hy Dụ Rèn, mở miệng nói, "Đệ Tam, liên quan tới chuyện này, ngươi liền không có muốn nói cái gì sao?" Sạ Dù Tô Bỉ Hy Dụ Rèn như mày, nhưng vẫn như cũ duy trì trầm mặt. Khi chưa có xác định Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tô đến cùng nắm giữ bao nhiêu chứng cứ, một lời một hành động của hắn đều phải thận trọng lại thật trọng. Mị tổ Cạ Đỏ hồ mụ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thay xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn giải vây nói, đệ tứ lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ những người kia vẫn là đệ tam phái đi không thành? Không thể nói lung tung được a. U tạ tản cô hạ cũng là phụ hòa nói, đúng vậy à, lão thân không biết đệ tử ngươi cớ gì nói ra lời ấy, nếu như là những người tập kích kia lời nói của một bên mà nói, cái kia căn bản liền không đáng giá tín nhiệm. Nạp vị Cạ giờ Mị nạp tổ trầm giọng nói, những cái kia cường đạo lời nói đích xác không đáng tín nhiệm, hơn nữa bọn họ đều là tự sĩ, cũng sẽ không dễ dàng mở miệng, nhưng bọn hắn ký ức lại là không lừa được người. Sajuto bị Hỉ Dụ rèn trong mày, mở miệng nói, "Đệ tử ngươi đây là đã rút ra đến trí nhớ của bọn hắn?" Nami Kagezumi nạto lắc lắc đầu nói, "Còn không có, bất quá bộ bảo vệ phân tích ban già Ma nạ cả ý nổi trịa ban già cũng tại làm chuyện này, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Mito cả đỏ hổ mụ già nghe vậy lập tức mở miệng nghi ngờ nói, "Đệ tử tất nhiên những cái kia cường đạo đều không mở miệng, ngươi cũng còn không có rút ra đến trí nhớ của bọn hắn, ngươi rựa vào cái gì hoài nghi cái này, một số người không phải rút dư còn đem đầu mâu chỉ hướng Hỉ Dụ phu biết ngươi vừa mới nhậm chức hổ cả chi vị, lại trẻ tuổi nóng tính, Không nghe được chúng ta những lao nhân này ý kiến, nhưng ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy diện trừ đối là a. Mito Kage đỏ hổ mู่ dạ lúc này là cắn ngược lại Na Mị Kage giờ Mị Na Tổ một ngụm, dự định tại thay đổi vị trí hỏa lực đồng thời cho Na Mị Kage giờ Mị Na Tổ chế tạo một chút phiền toái. Khu cụ hỉ hữu gạ hỉ ạ sĩ vội ho một tiếng, mở miệng nói, Mito Kage đỏ trưởng lão, lời này của ngươi lại là bắt đầu nói từ đâu? Đệ tử làm người ở trong thôn là tiếng lành đổ xa, ngươi liền hắn lời nói đều không nói nghe sóng cứ như vậy cấp bách chất vấn, lại làm mục cái gì? Ngươi làm sao sẽ biết đệ tử không có hoài nghi căn cứ đâu? Mito Kage đỏ hổ nói, Đệ tử chính mình cũng nói còn không có từ những người kia trên thân đạt được tin tức gì, lại từ đâu tới căn cứ gì? Ha ha, Mị tổ Cà đỏ trưởng lão, ngươi dạng này nghĩ nhưng là sai. Hoài nghi căn cứ ta còn thực sự có. Nạp Mị Cà giờ Mị nạp tổ cười cắt đứt Mị tổ Cà đỏ hổ mụ dạ cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ hai người tranh cãi mở miệng nói, Mị tổ ca đỏ hổ mụ dạ nghe vậy giật mình trong lòng, mặc dù có một loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là gắng được nói, vậy tính xin đệ tứ vì lao phu giải hoặc. Nạp Mị Cà giờ Mị nạp tổ cười, nói ra tên của một người nói, Xỉ mụ dạ đản. Mito Kadoho Mūza cùng Sạ tô Tobie Hī dụ Dèn, dù tạ tản cổ Has ba người nghe vậy cũng là sửng sợ. Không tệ. Nạp bị Kaze tô mở miệng giải thích, "Đệ tam, hai vị trưởng lão, các người có chỗ không biết chính là, xí mũ dạ đang giữ tại trải qua thảm bại sau không nói là đại triệt đại ngộ đó cũng là có chỗ tình ngộ, hắn tại ba ngày trước liền đã phối hợp với chúng ta xử lý những cái kia rụt dư nghiệt." "Không đúng, rút ni ra." Mặc dù là rút, nhưng bọn hắn cũng là ta cổ nổ Ha Nui chỉ cần không có phạm phải sai lầm lớn, bọn hắn vẫn là đồng bạn của chúng ta. Mito Kadoho Mūza, ba Tu tạ tà tản cô ha dịch 3. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn. Nạp Mị Cả Giở Mị Na Tô lời nói trực tiếp để cho Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn ba người cũng lặng ngốc sững sờ ở tại chỗ, cái này nói là xỉ mụ dạ đẫn sao? Xỉ mụ dạ đẫn làm sao lại làm loại chuyện này? Nạp Mị Cả Giở Mị Na Tô không để ý đến ba người ý nghĩ, tiếp tục nói, mà xỉ mụ dạ đẫn cũng chính miệng nói, lần này tới người cứu nàng cũng không phải hắn rủ người, mà là người người phải đi đệ tâm. Chương 353, gõ Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Dễn đột chúc, chương 353, gõ Sạ Dụ Tô tính như chết. Khi Nã Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ nói ra là Sĩ Mụ Dạ Đan xác nhận Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn sự tình sau, toàn bộ trong văn phòng đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Không chỉ là Sạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn, tù tạ tặn cô hắn cùng Mị Tổ cả Đỏ Hồ Mụ Dạ ba người, ngay cả Nã Dạ Sĩ Cạ Cụ cùng Hỉ Hự Gạ Hỉ Ạ Sĩ hai người cũng rất khiếp sợ. Sĩ Mụ Dạ Đan xác nhận Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn. Sĩ Mụ Dạ Đan đây là muốn làm gì? Kéo Sạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn xuống nước sao? Không nói trước Sĩ Mụ làm như vậy có hữu dụng hay không, lấy bọn họ giải, Sĩ cũng không giống là sẽ làm loại chuyện như vậy người. Đệ tứ Mỹ Tổ cả đỏ hổ mù ra trước tiên trở lại thần, mở miệng nói, Sì mù ra đang dư là người nào? Hắn lời nói có thể tin sao? Hắn lời nói nếu có thể tin lời nói hắn tương lai cũng sẽ không bị phơi bày ra tự hình. Cho nên ngươi chính là bằng một cái tội ác tẩy trời người sắp chết mấy câu liền cho rằng chuyện này là đệ tam làm. Cực kỳ buồn cười. Nạp Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ nghe vậy thần sắc không thay đổi, mở miệng nói, ta đương nhiên sẽ không bởi vì Sì mù ra đăng mấy câu liền đi hoài nghi đệ tam, nhưng chuyện này thật có không thiếu điểm đáng ngờ Đầu tiên là là bây giờ rụt đích thật là tụ tập không ra dạng này, một nhóm nghỉ dạ tới làm loại chuyện này, lại thêm những người kia cùng sĩ mụ dạ đan cũng không phải phụ thuộc quan hệ, cho nên những cái kia tới nghĩ cách cứu viện sĩ mụ dạ đan người không thể nào là rụt lý dạ, sau lưng có khác chủ mưu. Mà sĩ mụ dạ đan lại vừa vận xác nhận chuyện này là đệ tam làm, liền xem như để chứng minh đệ tam rõ ràng hạ củ chúng ta cũng cần phải thật tốt đem chuyện này cho cha rõ ràng a. Dừng một chút, Nã Bị cả Giơ Mi Nã Tô nhìn về phía xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn, ý vị trường mở nói, những người kia bị đưa đi bộ bảo vệ phân tích ban. Từ dạ mạn nạ cạ ủy nổi trợ ban giải tự mình ra tay dò xét lên ký ức, đồng thời từ hữu tri hạ phủ gạ cũ đội trưởng dẫn người toàn chính giám sát, ta muốn không được mấy ngày liền sẽ chân tướng lớn hạ cũ. Chớ đã, chuyện này sao có thể? Tất viêm, không cần nói nữa. Mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ nghe vậy vừa định mở miệng giải thích, nhưng đó là bị dù tổ Saju Tobi Hiiju rèn lên tiếng cắt đứt. Saju Tobi Hiiju rèn hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Không thể, chuyện này thật là lao phu làm." Lời vừa nói ra, toàn bộ trong văn phòng lần nữa vì một trong tịch. Hiiju rèn Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ Tạ tà Tạn cổ Hạ dư hai người cũng là có chút không dám tin nhìn xem Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn, không biết Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn vì sao lại đột nhiên thừa nhận chuyện này. Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn lại là nghĩ rất minh mạch, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tô lời vừa rồi kỳ thực chính là, là ám chỉ hắn, muốn hắn nhận phía dưới chuyện này. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạp Tô để cho Dạ Mã Nạp Cạ Y nổi trẻ tự mình ra tay chính là muốn nói cho Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn, hắn có cầm tới chứng cứ rõ khả năng. Tại phương diện này bị Hỉ cũng không dám cam đoan những người kia trong đầu chủ ấn có thể hay không chống chọi được Dạ Mã Nạp nổi trẻ dò xét. Nhưng xạ dụ Tổ Bị Hỉ dụ Dễn có thể khẳng định là, lấy Dạ Mạn Nạ Ca Y nổi triệt năng lực, cho dù là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết những người kia trong đầu chú ấn, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, Dạ Mạn Nạ Ca Y nổi triệt tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề này. Mana Mị Cạ Dở Mị Nạ Tô lại nói, từ hữu hạ phụ gạ cụ tự mình dẫn người trông coi những người kia, điều này cũng làm cho đoạn Tuyệt Xạ dụ Tổ Bị Hỉ dụ Dễn bọn hắn làm tay chân đại bộ phận cơ hội. Uchi hạ phụ gạ cụ thế nhưng là nắm giữ Mạn Dễ ký xạ diễn gặm cường giả, lại phối hợp một chút Hỉ nhất tộc nị dạ, muốn tại bọn họ trong tay đánh những người kia quả thực là khó như lên trời. Nhưng cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không phải không có thử cơ hội. Nhưng Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ trong lời nói còn giấu giếm một cái khác tầng ý tứ, đó chính là trong trong ngoài ngoài trải qua làm này kiện sự tình người cũng là hắn người. Do xét ký ức loại chuyện này cũng chỉ có người trong cô biết, chỉ cần bọn hắn thống nhất đường tính, cuối cùng có thể dò xét ra thứ gì đến chạ không phải từ hắn Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ định đoạt. Nếu thật là đem Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ dồn đến một bước này, cái kia Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ phạm vi công kích sẽ phải mở rộng mà không chỉ chỉ là hắn. Làm như vậy mặc dù tướng ăn khó coi một điểm, nhưng không có người lại bởi vì chút chuyện này đi cùng một cái hồ cả đối nghịch. Nami cả giờ Mị nạ tổ dù sao cũng là chiếm cứ đại nghĩa. Ý niệm tới đây, Sa dù Tổ bị hỉ dụ rèn cũng là lần nữa mở miệng nói, sự tình tối hôm nay đích thật là Lao phu làm. Sĩ Mộ Dạ đan mặc dù là tội ác tày trời, thậm chí còn đối với Lao phu làm rất nhiều chuyện bất lợi, nhưng hắn dù sao cũng là cùng Lao phu chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn, cũng là đã từng đem phía sau lưng giao cho đối phương, sinh tử tương giao chiến hữu. Mấy thập niên này giao tình, lão phu cùng Sĩ Mộ Dạ đan giữa cảm tình sớm đã không phải một hai câu liền có thể nói được rõ ràng. Sĩ Mộ Dạ đành mặc dù tội ác tày trời, nhưng hắn cũng là vì thôn chạy qua huyết, liều mạng quá mệnh. Cho nên lão phu một ý nghĩ sai lầm, mới phạm vào lớn như thế sai, muốn thử nghiệm có thể hay không thứ hắn. Sạ dù Tô bị Hỉ Dụ Dễn nhận sai thái độ 10 phần thành khẩn, cũng là một bộ bộ dáng lộ ra chân tình, bắt đầu giành được đám người thông cảm. Một chiêu này Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn là lần nào cũng đúng, đã từng nhiều lần để cho rất nhiều không biết nội tình ăn dưa quần chúng xúc động mà đứng ở hắn bên này. Nhưng Sạ Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dễn quên đi, lần này hồ trong văn phòng có lại chỉ có 6 người, ngoại trừ chính hắn cùng mỹ tổ Cà Đỏ hồ Mù ra. Ủ Tạ Tần cô hạ dự hai cái này, hắn chính mình người bên ngoài chính là Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sỉ si hai cái này lẫn nhân, cùng với Nã Dạ Sỉ Cạ Cụ lập trường này chung là người. Nã Dạ Sỉ Cạ Cụ mặc dù là cái ăn dưa của chúng, nhưng đó là cái ai quy cao, cũng sẽ không dễ dàng bị sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn diễn kịch chế độ. Tất Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ giơ lên ủ chữa đoạn mất sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn kể rõ, mở miệng nói, Xĩ Mụ Dạ đang xử trí vấn đề thôn sớm đã có công luận, ngày mai sẽ là hắn công khai tự hình. Liên quan tới điểm này, liên xì mù dạ đàn dự bản thân cũng là 10 phần công nhận, ở đây chúng ta cũng không cần lại muốn lãng phí thời gian. Dừng một chút, nạ mì cả giờ mi nạ tổ giọng nói vừa chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chuyện buổi tối, hết thể tạo thành 12 cái bình dân tử vong, 213 cái bình dân thụ thương, cùng với 6 cái nì dạ tử vong, 11 cái nì dạ thụ thương, mấy chục gian phòng tổn hại, dự tính thiệt hại 5 ức lạng trở lên. Tổn thất lớn như vậy là một câu một ý nghĩ sai lầm liền có thể giải thích được sao. Nạ tà m Phía trước những thường dân kia, ni dạ tử thương và mấy chục gian phòng tổn hại cũng coi như, nhưng mà phía sau cái kia nam ức thiệt hại là cái quỷ gì? Quốc mạnh sơn chi chiến thương vong thảm như vậy trọng, lại thêm lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến một chút còn để lại tiền trợ cấp, tiền trợ cấp cộng lại cũng mới mười mấy ức lạng mà thôi, lúc này mới không đến 20 cái nhị dạ tăng thêm hai, 300 thương vong của thường dân liền muốn 5 ức. Cái này một số người cũng là làm bằng vàng sao? Vẫn là nói những phòng ốc kia là làm bằng vàng. Những tổn thất này bên trong không đáng giá tiền nhất hẳn là những phòng ốc kia đi. thôn thủy tiện xài mấy chục vạn hai phát 71B cấp nhiệm vụ, để cho tèn hai tay vô. Muốn bao nhiêu gian phòng ốc không có. Nạp mỹ cả giờ mị nạ tổ thật đúng là dám ra giá Không tệ, là ra giá. Nạp mỹ cả giờ mị nạ tổ lời này rõ ràng là nghĩ gõ xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đòn chúc, chương 354, hổ cạ trong từ điện không có công thần hai chữ, chương 354, hổ cạ trong từ điện không có công thần hai chữ. Xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là cắn răng mở miệng nói, cái này đích sắc là Lao phu sơ sẩy. Tất nhiên những tổn thất này là từ lão phu tạo thành, như vậy cũng cần phải từ lão phu một mình gánh chịu. Cái này năm ức tiền lão phu ra, không có cách nào Việc đã đến nước này, Sazuto Bihizuzen cũng chỉ có thể cắn răng ra số tiền này. Bằng không thì để cho chuyện này trơn đi, dụ Tổ Sazuto Bihizuzen thiệt hại, nhưng là không chỉ là 5 ức đơn giản như vậy. Đệ Tam thật đúng là có tiền a, 5 ức lớn như thế số lượng nói ra liền ra. "Vân vân, để cho ta tính toán, hô cạ tiền lương là bao nhiêu tới? Phải bao lâu tài năng góp đủ 5 ức a?" Một bên Hiiuuga Hiashi lại là thừa cơ mở miệng, âm dương quái khí nói. Sazuto Bihizuzen nghe vậy thần sắc biến đổi, là hắn khinh thường, vừa hơi không chú ý nói sai rồi lại nói. Sazuto Bihizuzen vội vàng mở miệng giải thích. Kiyu ga trưởng Lao nói đùa, lão phu phía trước không chỉ có là hổ ca đại tam, vẫn là xạ dụ tổ bị nhất tộc tộc trưởng, là có quyền điều động trong tộc tiền bạc. Nam ức lượng cái số này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, bằng vào ta xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn nhất tộc thực lực hay là có thể kiếm ra tới. Phải không? Kiyu ga hỉ ạ xí lại là không có dễ dàng như vậy buông tha xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn, tiếp tục nói, xem ra xạ dụ tổ bị tộc trưởng tại xạ dụ tổ bị nhất tộc bên trong quyền lên tiếng thật đúng là lớn đâu, vậy mà có thể một lời mà quyết vận dụng năm ức tài chính. Liên xem như ta hỉ ủ gà nhất tộc, ta cái này hỉ ủ gà tộc trưởng cũng không cách nào dễ dàng vận dụng nhiều tiền như vậy. Hung chi còn là vì loại chuyện này. Sazuto bị hỉ ủ rèn nghe vậy có chút tức giận, mở miệng phán kích nói, "Hỉ ủ gà tộc trưởng, mỗi cái gia tộc quy củ cũng không giống nhau, không phải mỗi cái gia tộc cũng giống như ngươi hỉ ủ gà nhất tộc quy củ xâm nghiêm như vậy, đối người mình còn chặt chẽ phòng bị, thậm chí cả trưởng không tộc nhân khác tính mệnh." Hỉ ủ gà hỉ ạ sĩ nghe vậy cũng là sắc mặt tái xanh, mở miệng nói, "Không có quy củ sao thành được vương trộn." Sazuto bị tộc trưởng trong mắt ngươi chính là thật không có quy một điểm mới có thể đúc thành lớn như thế sai. Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn mở miệng nói, "Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? Lão phu đã là nguyện ý vì thế trả giá thật lớn, chẳng lẽ năm ức tài chính còn không thể bù đắp tối nay thiệt hại sao?" Khụ khụ. Gặp Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn lại nhắc lên chuyện này, Nạp Mị Cạ Giở Mị Na Tô vội vàng là ho khan hai tiếng cắt đứt Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ dụ rèn cùng Hỉ Ủ gã Hỉ Ạ Sỉ hai người tranh cãi. Một tiếng này ho khan cũng là thành công đem sự chú ý của mấy người hấp dẫn tới. Nạp Mị Cạ Giở lúc này mới lên tiếng nói, "Để tam Có một chuyện ta cần nói rõ với ngươi một chút, nam ức lạng tiền bạc thực sự có thể bù đắp tối hôn qua thiệt hại, nhưng cũng chỉ là tài vật bên trên thiệt hại. Sa dù tô bì hì dù rèn nghe vậy lông mày nhữ một cái, mở miệng nói, đệ tứ lời này của ngươi là có ý gì. Nạ bì cả giờ cười cười, nói, ta muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản, công là công tội là qua, điểm này tại sỉ sì mù dạ đăng trong chuyện sớm đã có kết luận, húng chi đệ tăm ngươi còn không thể nói là lập tông, chỉ có thể nói là đền bù một chút sai lầm. Theo lý thuyết, Đệ tăm người ra năm ức lạ mặc dù có thể vì người giảm miễn một chút trừng phạt, nhưng liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua người vẫn là cần cho thôn một cái công đạo. Dù sao trước đây hổ cả vì nghĩ cách cứu viện tội phạm không tiếc giết hại đồng bạn, phá hư thôn, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Sa dù tổ bi rèn. Sai, thật sự sai. Sa dù tổ bi hì dù bây giờ chỉ cảm thấy chính mình thực sự là sai vô cùng. Hắn trước đó đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể cho rằng nạ mị cả giờ mị nạ tổ là một cái ấm áp mặt trời nhỏ à. Bây giờ đến xem giờ nạ so mị Đây chính là dòng dã năm ức a. Năm ức cũng không thể chấm dứt chuyện này sao? Bỉ Tổ Cạ Đỏ hổmụ dạ hít sâu một hơi, mở miệng nói, đệ tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đệ tam cũng là chỉ là một ý nghĩa sai lầm mới phạm vào chút sai lầm, phải biết đệ tam tại nhiệm hộ cả trong lúc đó có thể nói là chịu mệt nhọc, hắn vì thôn lập qua công, hắn vì thôn chạy qua huyết, hắn là thôn công thần. Ngươi không cần thiết như thế dồn ép không tha a. Công thần. Nạp Bỉ Cạ Dở Mị nạp tổ nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, cũng là thu liễm cười trên mặt nghiêm mặt nói, trong từ điển không có công thần hai cái này. Muốn mang vư miệng, phải chịu sức nặng của nó. Hắn đã nhận lấy cổ nổ hả mấy chục vạn thôn dân mong ngợi, trong tay cũng nắm giữ quyết sách mấy chục vạn thậm chí là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy vạn vạn dân chúng tính mệnh quyền sinh sát. Hắn nhưng cũng ngồi ở hổ cả vị trí, vì thôn làm vài việc chẳng lẽ không phải phải sao. Hắn chỉ là tại hoàn thành thân là hổ cả cần phải gánh nổi chức trách mà thôi. Đó cũng không phải công lao của hắn. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ những lời này có thể nói là trịch địa Hữu thanh, liền xạ dù tô bị hỉ dù rèn, ủ tạ tản cô hà cùng mỉ tổ cả đó Đúng vậy à, bọn hắn những năm gần đây lập ở dưới những cái kia công lao đều chỉ bất quá là ngồi ở kia cái vị trí bên trên người cần phải việc làm, bọn hắn là từ trường nào thì bắt đầu vì thế mà Dương Dương đắc ý đây này. Nami Kazaomi tổ tiếp tục nói, muốn nói là công, đổ máu, các người hẳn là đi cỗ nổ hạ lang trong viên đi xem một chút, đi tới những vết thương kia tàn phế nghỉ dạ nhà bên trong xem. Bọn hắn chẳng lẽ không phải đang vì cỗ nổ hạ mà chạy máu hy sinh sao? Bọn hắn mới là cỗ nổ hạ thật đang công thần. Các ngươi, không phải? Sazuo Tobi hỉ dụ rèn một mặt nản, lời đã nói đến loại tình trạng này Hắn tranh cãi nữa lời nói liền lộ ra hắn quá mức hay hỏi. Sa dù tổ bị hi dù rèn mở miệng nói, "Đệ tử ngươi muốn thế nào cứ việc nói thẳng a." Lão phu nhận đánh đòn phạt, vô luận là dạng gì trừng phạt Lao phu đều nhận. Đây mới là thái độ đúng đắn đi. Nạp Mị Cạ Giả Mị Nạp Tổ nghe vậy thần sắc cũng dịu đi một chút, mở miệng nói, "Mặc dù đệ tam ngươi lần này thật là làm được quá mức, nhưng chúng ta cũng không thể không để ý tới ngươi trước đây hộ cả thân phận. Cho nên chuyện này cũng không cần phải công bố ra ngoài, tội danh liền tự rút gánh chịu a, bằng không thì tồn trên mặt cũng có nhịn." Sà dù hỉ dù rèn nghe vậy trong lòng cũng là thoáng thở dài một hơi, may mắn nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng không có đem sự tình cho làm tuyệt. Nhưng mà không đợi sà dù tổ bì hỉ dù rèn tâm triệt để rơi xuống đất, liền nghe nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói tiếp, bất quá có lôi nhất định phạt, xảy ra chuyện như vậy ngươi thượng vị cổ nổ hạ trưởng lao sự tình cũng không cần nhắc lại. Sà dù hỉ dù rèn sướng sờ, có chút không dám tin nhìn về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Lấy Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện trước đây hổ cả thân phận, từ hổ cả vị trí lui xuống sau đảm nhiệm Cố Nổ Hạ trưởng lao cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, cũng chỉ chờ lần sau tổ chức thượng nhẫn hội nghị thời điểm đi một chút đi ngang qua sân khấu. Bây giờ Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tô nhẹ nhàng một câu nói liền đem hắn Cố Nổ Hạ trưởng lao chi vị lấy xuống. Không đợi Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Duyện mở miệng, liền nghe Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tô tiếp tục nói, "Mà khác, ngươi nhiệm vụ ban ban giải vị trí cũng nên nhường lại, vị trí này vẫn luôn là từ hổ cả kiêm ta tự nhiên cũng không thể ngoại lệ." Trời đã xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cuối cùng là nhịn không được, mở miệng nói, cứ như vậy lời nói Lao phu chẳng phải chức vị gì cũng không có sao. Vậy sau này Lao phu nên làm gì? Nạp Mị Cả giờ Mị nạ tổ sau một hồi trầm ngâm nói, lời cũng không thể nói như vậy, ngươi không phải vẫn là bộ giáo dục bộ trưởng sao, mặc dù ngươi không phải Nghị dạ trường học hiệu trưởng, vốn lấy bộ giáo dục bộ trưởng thân phận đi Nghị dạ trường học bên trong làm một cái Lao sư vẫn là không có vấn đề gì. Ngươi về sau liền đi Nghị dạ trường học dạy học a. Cứ như vậy quyết định, tan họp a. Chương 355, lại đồ an lại mê, chương 355, lại đồ an lại mê. Cùng lúc đó Phương quốc, làng cát, cả dẹp trước cao ốc quảng trường. Một nhóm tiếp lấy một nhóm làng cát bình dân tại Cổ nộ Hàn Nghị áp giải phía dưới từ mỗi chỗ tránh nạn đi tới con trường. Những thứ này làng cát bình dân trên mặt mang đối với hiện trạng sợ hãi, đối với tương lai lo nghĩ cùng với đối với Cổ nộ Hàn Nghị Dạ phẫn nộ cùngwidetilde. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, tại một đám Cổ nộ Hàn dưới sự áp, những thứ này không có lực phản kháng chút nào làng cát các bình dân vẫn là hết sức phối hợp theo đại lưu đi về phía trước. Không bao lâu, toàn bộ cả dẹp trước cao quảng dậm dạp chẳng trị đứng đầy làng cát bình dân. Cảnh tượng như vậy để cho rất nhiều làng các các bình dân đều cảm giác hết sức quen thuộc lại hoan hốt, bọn hắn trước đó cũng đã làm rất nhiều lần chuyện giống vậy. Chỉ có điều trước kia mấy lần kia cũng là trong thôn xảy ra 10 phần vui mừng đại sự cần toàn thôn chứng kiến. Thì như cả dẹp thượng vị cái gì? Mà bất đồng chính là, lần này bọn hắn là bị địch thôn Nỉ ra bước ép tới, thời gian cũng không phải hạ cụ thiên mà là buổi tối, đứng tại cả dẹp trên đại lầu cũng không phải bọn hắn cả dẹp, mà là địch thôn Nỉ ra. Làng cắt các, các bình dân đã toàn bộ đưa đến, bất quá bọn hắn nhìn chúng ta ánh mắt đều không phải là rất thân mật. Ta thử qua, nhưng ta nghĩ ngươi cũng cần phải minh bạch Làng Cắt cùng Cổ Nộ Hạ đời đời tích lũy cừu hận không phải răm ba câu liền có thể hóa giải. Cát Jet Chaos sân thượng, Dĩ Dĩ Dạ thần sắc có chút ngượng ngùng nhìn xem mặt không thay đổi mở miệng nói: "Mặc dù khi nhận được cụ chỉ hạ trình ban bố nhiệm vụ kia trước tiên Dĩ Dĩ Dạ liền minh bạch đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng nhiệm vụ này dù sao cũng là tại thực tiễn Dĩ Dĩ Dạ chính hắn lý niệm, cho nên tại nhiệm vụ thật sự sau khi thất bại Dĩ Dĩ Dạ vẫn là có chút xấu hổ tại gặp người." Đối với cái này sớm đã có dự liệu hữu chỉ trí hạ truyền ngược lại là không có cái gì ý tưởng đạt tụ, chỉ là mặt không thay đổi nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Ngươi cụ thể là làm sao làm?" Dĩ Dĩ Dạ nghe vậy Có chút luống cuống mở miệng nói, cái gì làm sao làm, chính là trước tiên trấn an tâm tình của bọn hắn, nói cho bọn hắn chúng ta sẽ không tổn thương bọn hắn, sau đó lại chậm rãi thuyết phục bọn hắn a. Ngô Xuân, U Tri Hạ Thiên nhìn về phía Dĩ Dị Dạ, cau mày nói, ngươi làm như vậy cũng xông vào trong một gia đình, trước hết giết nam nhân trong nhà, khống chế nữa trong nhà vợ con, tiếp đó thanh đao gác ở trên cổ của bọn hắn nói cho bọn hắn, ngươi sẽ không tổn thương bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Ngươi trước đó nếm thử qua loại phương pháp này sao? Dĩ Dị Dạ gật đầu một cái. Cái có hiệu quả sao? Dĩ Dị Dạ khổ tâm nở nụ cười, lắc đầu. U Chỉ Hạ Thiển thấy thế mày nhíu lại phải sâu hơn, mở miệng nói, như là đã biết con đường này đi không thông ngươi liền không có nghĩ tới đổi một cái phương hướng sau. Liền xem như muốn giữa người và người hiểu nhau cũng không chỉ cái này một cái phương pháp a. Dị Liễu Dạ khẽ giật mình, chần chừ nói, nhưng từ xưa đến nay cũng là làm như vậy, nơi nào sẽ có? Từ xưa đến nay chính là đúng sao? U Chỉ Hạ Thiển cắt đứt lời nói dị dị dạ, lạnh giọng nói, nếu như từ xưa đến nay chính là đúng, như vậy chiến tranh vì cái gì từ từ xưa một mực lan tràn đến bây giờ? Ngươi đã đứng ở tiền nhân trên bờ vai, nhưng như cũ trước khi đi người đi qua con đường, ý nghĩa ở đâu? Cần ngươi làm gì? Dĩ ghé ra bị Uchi Hạ Chín lời nói đến mức là gương mặt ngu ngơ, lập tức cái này ngu ngơ lại chuyển hóa trở thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hán, thật sự sai lầm rồi sao? Thựa như là thật sự sai. Uchi Hạ trình lắp đầu nói, xem ra thời gian của ngươi không phải tiêu phí đang dình coi bên trên chính là đang tìm kiếm kia cái gì tiên đoàn chi từ lên, căn bản liền không có đi nếm thử phân tích vấn đề bản chất. Dừng một chút, Uchi Hạ Chín cũng lời nói thêm gì nữa, nói, ngươi kế tiếp thì nhìn ta biểu diễn à? Xem thật kỹ thật tốt học U Chỉ Hạ Trần nói xong cũng sẽ không để ý tới gì rẻ ra, các bước hướng về sân thượng biên giới đã xây dựng tốt khuếch đại âm thanh thiết bị đi đến. Theo U Chỉ Hạ Trần đến gần, thân hình của hắn cũng là hiện lộ ở phía dưới quảng trường một đám làng cắt bình dân tầm mắt bên trong, đem một đám làng cắt các, các bình dân ánh mắt đều hấp dẫn tới. Khu khu. U Chỉ Hạ Trần ho khan hai tiếng, đem phía dưới một đám làng cắt bình dân lực chú ý đều hấp dẫn tới. Phía dưới làng cắt các, các bình dân lúc này cũng ý thức được cái gì, biết đứng tại cả giẻ cao ốc trên sân thượng người này hẳn là những thứ này đánh vào láng cắt cổ nộ hạ thủ lĩnh. Chỉ một thoáng, Một đạo tiếp lấy một đạo ánh mắt phẫn nộ rơi vào Vũ Trì Hạ trên thân hình. Nếu như ánh mắt có thương tổn mà nói, lúc này Vũ Trì Hạ chỉ sợ là đã sớm bị thiên đạo phạt quả. Ánh mắt không tệ. Vũ Trì Hạ trình bình tĩnh mở miệng, nói: "Các ngươi là hẳn là phẫn nộ. Chúng ta Cổ nổ Hạ dùng thời gian một ngày đánh xuyên các ngươi làng Cắt Biên cảnh phòng tuyến, tiếp đó tấn công bất ngờ làng các, dùng một giờ không tới thời gian liền cầm xuống làng các. Có thể nói các ngươi làng cắt nghi dạ tại chúng ta Cổ Nộ Hạ trước mặt là không chịu nổi một kích." Hạ trên cái này mang theo vài phần khinh thường lời nói trực tiếp là để cho phía dưới một đám đỏ lên ấm. Một chút gan lớn người không sợ chết càng là trực tiếp mắng lên. Liên xem như nhà mình đồ vật thật sự rất kém cỏi, nhưng cũng chỉ có thể từ chính bọn hắn tới mắng, lúc nào đến phiên ngươi Cổ nổ Hạ tới quơ tay múa chân. Trong lúc nhất thời phía dưới làng các các thôn dân là quần tình xúc động. U Chỉ hạ triển khẽ cười một tiếng, trực tiếp ra tăng loa phóng thanh âm lượng, mở miệng nói ra, các ngươi là nổi giận, bởi vì ở trong mắt các ngươi chúng ta Cổ nổ Hạ là kẻ xâm lược, xâm lược gia viên của các ngươi, cho nên các ngươi thật sự nổi giận. Tạm thời coi như chúng ta Cổ Nộ Hạ là kẻ xâm lược, A, nhưng ngược lại là muốn hỏi một chút các ngươi, trận chiến tranh này là từ chúng ta Cổ Nộ Hạ bước lên sao? Chẳng lẽ không phải các người làng Cắt đi trước xâm lấn chúng ta Cổ Nộ Hạ, một mực đánh tới Hỏa Chi Quốc cảnh nội quốc nạn sân sao? Hơn nữa lại hướng lên đến mấy chục năm, từ lần thứ nhất giới ẩn ra đại chiến tính lên, đến lần thứ hai giới ẩn ra đại chiến, lại đến lần thứ ba giới ẩn ra đại chiến, một lần nào không phải là các người làng Cắt trước tiên đối với chúng ta Cổ Nộ Hạ phát khởi chiến tranh. Đây rốt cuộc là chúng ta Cổ Nộ Hạ là kẻ xâm lược vẫn là các ngươi làng Cắt là kẻ xâm lược đâu? Đối mặt các ngươi làng Cắt phát khởi chiến tranh, ta Cổ Nộ Hạ mấy chục vạn chúng có nên hay không phản độ? Ta Hỏa Chi mấy vạn vạn dân chúng có nên hay không phản độ? Ta muốn hỏi các ngươi làng cắt loại hành vi này có tính không là cường đạo, có phải hay không vô sĩ a? Có phải hay không cực đoan vô sĩ a? Theo Hạ trên lời nói tầng tầng tiến dần lên, phía dưới một đám vốn là quần tình kích phấn làng các các bình dân lại là cũng dần dần yên tĩnh trở lại, cái kia hết lửa giận cũng là phát triển mạnh mẽ. Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái Chỉ Hạ truyền một đao này có thể nói là vừa nhanh vừa chuẩn, tinh chuẩn chúng đích làng các yếu hại. Uchiha trực tiếp đem làng cắt lại đồ ăn lại thích chơi bản chất cho tiết lộ đi ra. Để cho phía dưới những thứ này làng Cắt các thôn dân chỉ cảm thấy cái mũi ngứa đều nhanh muốn biến thành màu đỏ. Mà một bên Dị Dị lại dạ càng là trận mắt hốt muội, hoàn toàn xem không hiểu ủ trì hạ trình thao tác. Chương 356. Như vậy, tài nguyên đều đi nơi nào đâu? Chương 356. Như vậy, tài nguyên đều đi nơi nào đâu? Vừa rồi ủ trì hạ trình trực tiếp dùng một câu nói trọc giận phía dưới tất cả làng Cắt thôn dân thời điểm, trong lòng Dị Dị đã là thẩm kêu không tốt, âm thẩm kết tốt thông linh chi thuật tấn, tùy thời chuẩn bị dùng một cái cảnh tượng hành cháng tới trấn trụ bạo loạn làng Cắt dân, hết khả năng rạm bất tương vong. Nhưng để cho Dị Dị Dạ vạn vạn không nghĩ tới liền tại đây sắp xảy ra chuyện thời khắc mấu chốt, Uchiha Chihate lại mang những thứ này lãng cắt thôn dân vài câu liền lắng xuống làng cắt cắt thôn dân lửa giận, để cho bọn hắn từng cái một đều biến thành xương đánh quả cả. Dị Dị Dạ có chút kinh ngạc bông lỏng ra kết tớn hai tay, ngơ ngác tiếp tục xem hạ Chihate biểu diễn. Uchiha Chihate cũng là tiếp tục nói, cùng các ngươi phát động nhiều lần chiến tranh làng cắt so sánh, chúng ta Cổ nổ Hạ kể từ kiến thôn đến nay, từ đó đến giờ không có chủ động phát động bất luận cái gì một hồi đối ngoại chiến tranh. Cùng các ngươi hiếu chiến làng cắt so sánh, chúng ta Cổ Nộ Hạ hướng tới hòa bình chi tâm không cần nói cũng biết. U hạ trên lời nói để cho phía dưới rất nhiều người cũng là lộ ra không cam lòng chi sắc. Bọn hắn hiếu chiến. Người nói Cổ nổ Hạ yêu thích hòa bình cũng coi như, nhưng bọn hắn hiếu chiến sao? Nhưng bọn hắn vừa định phải phản bác, như sắp thép sự thật vừa bày ở nơi đó, bọn hắn làng cắt đích thật là phát động nhiều lần đối ngoại chiến tranh. Cái này khiến bọn hắn đánh mất tất cả tranh luận sức mạnh. Nhưng bọn hắn thật sự không có nghĩ qua muốn phát động chiến tranh a. Chiến tranh từ trước đến nay cũng là làng cắt cao tầng quyết sách, bọn hắn cũng nói không bên trên lời nói a. Ma U Chí Hạ trên đứng tại Cạ Dẹt Chaos sơn thượng vừa dùng xạ rỉn gẳng đem một chút lộ ra suy tư biểu lộ làng cát bình dân thu vào đáy mắt sau cũng là nết miệng lên, lộ ra một nụ cười. U Chí Hạ trên lại ngược lại mở miệng nói, "Nhưng mà, ta tin tưởng làng cắt là hiếu chiến làng các, mà các ngươi nhưng lại cũng là hướng tới hòa bình. Bởi vì chiến tranh ngoại trừ chỉ có thể cho các ngươi mang đến thân nhân rồi đi, bằng hưu tử vong cùng đồng bạn hy sinh bên ngoài, không có cho các ngươi mang đến chỗ tốt gì. Tất nhiên chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, các ngươi như thế nào lại ưa thích chiến tranh đâu?" Trên thế giới không có đạo lý như vậy chị hạ chỉ lời nói để cho phía dưới một đám làng cắt dân chúng cũng là trong lòng ấm áp giống như là lấy được một loại nào đó tán đồng thậm chí là đối với cả dẹ cao ốc trên sân thượngủ chị hạ trình đều cảm giác thuận mắt không thiếu chị hạ chỉ ánh mắt lóe lên một cái tiếp tục nói thế nhưng là các ngươi thân là làng cắt thôn dân nên đại biểu cho làng cắt ý chí nhưng vì cái gì bây giờ làng cắt lại cùng ý chí của các ngươi đi ngược lại đã biến thành một cái cuồng nhiệt phần tử hiếu trên đâuưu chị hạ trình vấn đề để, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là vì một trongứ sở Đúng vậy à làng cắt là từ bọn hắn những thôn dân này cùng nghĩạ tạo thành Có thể hướng hướng về hòa bình chính bọn họ tại tụ tập cùng một chỗ sau thành cái gì liên chuyển biến trở thành phần tử hiếu chiến đâu? Cái này khiến bao quát trung quanh đứng gác cổ nộ Hạ Nhị Dạ ở bên trong tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Đám người suy nghĩ phát tán một lúc sau, Uchiha Hạ Chín ánh mắt máy liệt, lớn tiếng mở miệng nói, các ngươi có lẽ không nghĩ ra, nhưng ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết đáp án. Đây là bởi vì có người ăn cắp vốn nên thuộc về các ngươi quyền hành, lấy ý chí của bọn hắn thay thế các người ý chí trở thành làng cắt ý chí. Dừng một chút, Uchiha Hạ Chín không tiếp tục nói tiếp. Có chút đáp án từ chính mình nghĩ đến cùng người khác cáo chi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà U Chỉ Hạ Trần đã đem lời nói được rất trắng chỉ còn lại một tầng giấy cửa sổ cho những thứ này làng cắt thôn dân chính mình đi xuyên phá. U Chỉ Hạ trình không tin lớn như vậy làng cắt liền một người thông minh cũng không có. Ta đã biết, là những cao tầng kia, là những quý tộc kia, là bọn hắn ăn cấp chúng ta quyền hành. Mà làng cắt dân chúng cũng không có để cho U Chỉ Hạ trình chờ đợi quá lâu, vẹn vẹn chỉ là mấy giây đi qua liền có một cái làng cắt thôn dân làm dáng trợ hiểu ra, lớn tiếng đem U Chỉ Hạ trình dẫn đạo cho bọn hắn đáp án kia giống giận đi ra. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức vì một trống tịch, tiếp đó chính là một mảnh xuân sao. Nhưng ở trải qua ban đầu xung kích sau đó, Làng Cát các bình dân hơi chút liên tưởng cũng đều là nhau nhau nhận đồng đáp án này. Không tệ. Những người kia chính là các ngươi làng cắt một đám cao tầng, một đám quý tộc. U Chỉ Hạ Thiển cũng là hợp thời mở miệng, lớn tiếng tiếp tục nói, "Làng Cát, Phong Quốc mặc dù là vật tư cần côi, nhưng Hoàng vắng, đem Phong Quốc tài nguyên bình quân đến mỗi người trên đầu thời điểm, cái lượng này cũng mười phần có thể quan. Cái này cũng là Phong Quốc có thể lấy một mảnh sa mạc liền đưa thân ngũ đại quốc nguyên nhân chủ yếu, cũng là làng Cát có thể lấy vi mạc chi địa liền trở thành ngũ đại ẩn thôn nguyên nhân chủ yếu. Phong Quốc, làng Cát nội tình cũng không so khác nhận thôn ít hơn." Dừng một chút, Uchi hạ chén lại là một vấn đề ném ra ngoài, mở miệng nói, "Nhưng từ làng Cát Kiến thôn sau đó, các người đều được sống cuộc sống tốt sao?" Dưới đấy một đám làng các các bình dân nghe vậy là hai mặt nhìn nhau. Làng Cát Kiến thôn sau đó bọn hắn được sống cuộc sống tốt sao? Bình tĩnh mà xem xét, làng Cát xây phía sau thôn cuộc sống xác thực muốn so kiến thôn phía trước muốn khá hơn một chút. Bởi vì làng Cát tồn tại bảo đảm bọn hắn cơ bản nhất nhu cầu, đó chính là nhân thân an toàn. Dựa vào làng Cát che chở, bọn hắn rốt cuộc không cần vượt qua loại kia cả ngày đều phải lo lắng xa tập, tập kích thời gian. Nhưng từ phương diện khác tới nói cuộc sống của bọn hắn chưa hẳn liền muốn so kiến thôn phía trước thân thế rồi. Phong quốc tài nguyên không giống như Hỏa Chi quốc, khoáng sản các loại cỡ lớn tài nguyên đều cần thực lực nhất định tài năng mở mang mà phong quốc cũng thiếu khuyết loại kia có thể cung cấp bình dân kinh doanh cỡ nhỏ tài nguyên. Như vậy thì dẫn đến phong quốc thậm chí là làng cắt đều xuất hiện một loại giàu càng giàu, nghèo càng nghèo dạng này lưỡng cực phân hóa tình huống. Mặc dù tình huống như vậy tại địa phương khác cũng có, nhưng còn lâu mới có được làng cắt nghiêm trọng như vậy. Tại cô nổ hạ bình dân sinh có rất nhiều phương thức, thực sự không được còn có thể tại bên đường phố chi cái sạp hàng làm chút buôn bán nhỏ. Mà tại làng Cắt Nưu sinh phương thức cơ bản cũng là đi cho người ta đã quáng, đây chính là chiến lược. Uchi hạ triển ánh mắt ở phía dưới trong đám người liếc nhìn một vòng, lại mở miệng nói, "Ta nói ngày tốt lành cũng không phải chỉ an toàn của ngươi lấy được bảo đảm, bởi vì đây chính là các ngươi tụ tập kiến thôn mục đích, cũng là đối với một cái thôn yêu cầu cơ bản nhất. Ta nói ngày tốt lành là lao có chỗ dưỡng, hấu có chỗ theo, một ngày ba bữa, cơm no ấm." Vừa rồi ta cũng đã nói, phong quốc cùng làng Cắt tài nguyên cũng không có các ngươi tưởng tượng thưa thớt như vậy, muốn bảo đảm các ngươi vượt qua cuộc sống như vậy hẳn là lại cực kỳ đơn giản. Uchi hạ triển trong giọng nói mang theo vài phần bá dĩ, Hết sức căm giận, cái này khiến vốn là rơi vào trong trầm mặt làng cắt các thôn dân trong lòng càng khó chịu. Bọn hắn có thể nói đừng nói là cơm no ấm, bọn hắn cái này một số người liền cơ bản nhất thủy đều phải định lượng phát ra sao? U Chỉ Hạ truyền thấy thế nhiếp miệng lên, mở miệng nói, xem ra các ngươi là chưa từng có bên trên cuộc sống như vậy. Nhưng đây là vì cái gì đây? Làng cắt tài nguyên đều đi nơi nào đâu? Chương 357, cửa son rượu thì thối, lộ có xương chết quổng, chương 357, cửa son rượu thì tối, lộ có xương chết quổng. Theo Chỉ Hạ truyền vấn đề hỏi ra, phía dưới một đám làng cắt các bình dân cũng là lần nữa rơi vào trong chằm mặc Làng Cắt tài nguyên đều đi đâu rồi? Chuyện này sinh hoạt tại trong làng Cắt chính bọn họ có thể không biết sao? Nhưng biết thì có thể làm gì? Bọn hắn bình thường đã bị quấn bách sinh hoạt ép tới không thở nổi, căn bản không có thời gian đi suy xét những chuyện này. Chị Hạ Thiển thấy thế trong lòng biết vẫn là kém chút hòa hầu, liền tạm thời buông xuống chuyện này, ngược lại nói ra, "Đã các ngươi không muốn trả lời vấn đề này, vậy chúng ta lại đến nói một chút chiến tranh sự tình. Các ngươi có ai biết làng Cắt đám cấp cao tại sao muốn phát động chiến tranh sao?" Uchi Hạ Thiển vấn đề này cũng là hỏi khó đại bộ phận làng các bình dân, nhưng cũng có một chút tư duy linh hoạt người lớn tiếng nói ra đáp án của bọn hắn. Là bởi vì đệ tam đại nhân mất tích. Thôn trưởng Lao nói là các ngươi cổ nổ hạ dưới người giúp việc. Mặc dù cả dẹp đệ tam mất tích sự tình đã qua gần 10 năm, nhưng có người nói ra đáp án này sau những người khác cũng đều là nhau nhau phản ứng lại, gật đầu biểu thị đồng ý. Tại gần 10 năm phía trước, làng cắt chính là lấy thứ cả dẹp đệ tam mất tích làm lý do đem đầu mâu chỉ hướng cổ nổ hạ, mở ra lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến. Không đúng. Các ngươi làng cắt thứ cả dẹp đệ tam là các ngươi làng cắt trịa rổ trưởng Lao cháu trai ạ Sà Sô còn đem thứ cả dẹp đệ tam chế tác trở thành nhân khôi lỗi đây là giới nỉ dạ chuyện mọi người đều biết, cũng chỉ có các người làng cắt bình dân không biết mà thôi. U Chị Thìn lớn tiếng nói ra chân tướng sự tình, để cho phía dưới một đám làng cắt bình dân là rất sốc. Cái gì? Đệ tam là bị trịa trưởng lao cháu trai dết sao? Tại sao có thể như vậy? Khó trách bọ cạp, Sà Sô Di, tên kia trở thành thôn S cấp nỉ dạ phản bội nữa nha, ta phía trước đều vẫn luôn không biết nguyên nhân. Đây là thật sao? Bọ cạp, như vậy Đối với Hạ Cát Tú Na No Xạ Sở Dị rất chết cả dẹt đệ tam chuyện này, làng các những cao tầng kia nhóm có lẽ tại vừa mới bắt đầu thời điểm đích thật là không biết chuyện. Nhưng theo Hạ Cát Tú Na No Xạ Sở Dị phản bội chạy trốn, một chút chân tướng cũng liền tùy theo nổi lên mặt nước. Nhưng lúc kia rất nhiều chuyện đã là tên đã trên dây không thể không phát, hơn nữa nhà mình lý dạ sát thủ nhà mình ảnh chuyện này, nếu là truyền đi cũng biết tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt, nhất là đối với làng các nội bộ tới nói. Cho nên làng các đám cấp cao cũng chỉ có thể giả vờ không biết chuyện này, lựa chọn phai chuyện này, để cho thời gian đi trừ khử hết thảy. Nếu không phải là hạ Trin ở thời điểm này, nhắc lại chuyện này, làng cắt đám cấp cao quyết sách thật đúng là sẽ không ra vấn đề gì. Cho nên các ngươi cái gọi là thứ Cạ Zép đệ Tam mất tích sự tình chẳng qua là làng cắt đám cấp cao một cái khai chiến mượn cớ mà thôi, cũng không căn bản nguyên nhân. hạ Trin mở miệng lần nữa, nói, hơn nữa đây cũng chỉ là lần thứ ba giới nghị dạ đại chiến khai chiến mượn cớ, cái kia lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến đâu? Lần thứ nhất giới nghị dạ đại chiến đâu? Người phía dưới trong đám tiếng nghị luận dần dần lắng lại, tất cả mọi người đều đang tự hỏi vấn đề này. Nhưng vấn đề này lại không phải trong lúc nhất thời có thể nghĩ đến minh bạch hạ trình cũng không mong đợi có người có thể đưa ra đáp án dừng lại một lát sau liền tiếp theo mở miệng nói đáp án này kỳ thực rất đơn giản về rút kết thực chất, mặc kệ là lần đầu tiên giới ra đại chiến vẫn là lần thứ hai giớiị ra đại chiến thậm chí là lần thứ ba giới ra đại chiến các ngư làng các phát động chiến tranh lý do chỉ có một cái đó chính là các ngư làng các nội bộ mâu thuẫn đã đạt tới không cách nào hòa dịu tình cảnh chỉ có thể đem nội bộ mâu thuẫn thay đổi vị trí thành bên ngoài mâu thuẫnưu chỉ hạ trình lời nói để cho phía giới số đông làng các các bình dân đều là vô cùng mê mang cái gì nội bộ mâu thuẫn bên ngoài mâu thuẫn bọn hắn làm sao đều nghe không hiểu Bất quá cũng có số ít người thông minh bởi vì U Chi Hạ Trình lời nói mà ý thức được cái gì, ánh mắt bắt đầu lóe lên. U Chi Hạ Trình tiếp tục nói, phía trước ta đã nói qua, các người làng cắt tài nguyên mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi như dư dả, làm người hài lòng dục vọng là vô hạn. Khi những tư nguyên này quyền phân phối tập trung ở một số nhỏ trong tay người, vấn đề liền xuất hiện. Suy nghĩ một chút các người làng cắt đám cấp cao cùng các quý tộc bình thường qua cũng lạ như thế nào sinh ra ta. Cửa son rượu thì thối, lộ có xương chết quổng. Bọn hắn ngày bình thường không phải sơn chân hải vị chính là thì ca mà các ngươi chỉ có thể dựa vào từ bọn hắn giữa hàm răng lộ ra ngoài ăn cơm thừa rượu cặn sinh hoạt. Uchi Hạ Trình lời nói để cho phía dưới một đám làng các các bình dân cũng là đổi sắc mặt. Mặc dù Uchi Hạ Trình lời nói là khó nghe một điểm, nhưng muốn biểu đạt ý là hết sức rõ ràng. Bọn hắn đều minh bạch, Uchi Hạ Trình nói đích sắc cũng là sự thật. Uchi Hạ Trình tiếp tục nói, dạng này phân phối mô thức mặc dù tồn tại vấn đề, nhưng coi như có thể tiếp nhận, dù sao các ngươi mong muốn cũng không nhiều, có thể ăn cơm no, có thể sống sót cũng liền đầy đủ. Cho nên dưới tình huống tồn tại vấn đề, làng các vẫn là phát triển tiếp. Nhưng theo làng các phát triển, làng các nhân khẩu dần dần tăng nhiều, từ làng các cao tầng, quý tộc trong miệng còn lại ăn cơm thừa rượu cặn đã không đủ duy trì làng các các bình dân bình thường sinh sống. Mà vấn đề cũng liền càng lúc càng lớn, mâu thuẫn cũng theo đó mà đến. Dừng một chút, Uchi Hạ Thiên nhìn phía dưới lộ ra vẻ suy tư làng các các bình dân, lại mở miệng hỏi: "Các ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, từ làng cắt kiến thôn đến bây giờ, tại không có chiến tranh thời điểm, có phải hay không theo bình ổn phát triển thời gian càng ngày càng lâu, cuộc sống của các ngươi chi phí cũng liền càng ngày càng cao. Tủ gạo mối, ăn ở, các ngươi cần đủ loại đồ dùng hàng ngày giá cả đều đang tăng trưởng." mà các ngươi thu vào lại là đã hình thành thì không thay đổi, thậm chí theo cạnh tranh tăng lên mà càng ngày càng ít. Tiếp đó chiến tranh liền đến, trải qua một đoạn thời gian đại chiến đi qua, nhân khẩu kịch liệt giảm bớt, tiếp đó cuộc sống của các người liền lại tiến nhập bình ổn kỳ. Vấn đề cũng theo đó thiếu, mâu thuẫn cũng biến mất theo. Đừng tưởng rằng mỗi lần giới nị dạ trong lúc đại chiến chết chính là mỗi cái thôn cái kia mấy ngàn cái nị dạ. Không nói trước bởi vì nị dạ ở giữa chiến đấu mà tạo thành đủ loại phá hư, chỉ là bởi vì chiến tranh mang đến giá hàng dâng lên các loại các loại kém theo ảnh hưởng thì sẽ đưa đến trên thế giới này rất nhiều người sống không đi xuống bằng không thì trên thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy sơn tặc đạo phỉ. Hơn nữa đừng quên tại chiến tranh thời kỳ các đại giới nghỉ dạ cơ bản đều là không đối ngoại tiếp nhận nhiệm vụ, cái này cũng là những sơn tặc kia trộm cướp hoàng kim thời kỳ phát triển. Thời kỳ chiến tranh bởi vì đủ loại sơn tặc đạo phỉ mà tử vong bình dân liền không biết phản kỵ. Làng cát cái này có nghĩa là thôn tình huống có thể sẽ tốt hơn một chút, nhưng toàn bộ phong quốc nhưng là khác rồi. Mặc kệ làng cát cao tầng cùng phong quốc đại danh quan hệ không có nhiều hảo, làng cát cùng phong quốc tại một nước nhất thôn dưới chế độ chung quy là một cái lợi ích thể cộng đồng, làng cát tình huống cũng là cùng toàn bộ phong quốc cùng một nhiệt Phong quốc khắp mọi mặt tình huống cũng biết căn cứ đủ loại con đường mà phản hồi đến làng cát, đối với làng cát tạo thành ảnh hưởng, chương 358, một dịp tới, Thanh Thiên liền có, chương 358, một dịp tới, Thanh Thiên liền có. Thì ra là như thế. Ta liền nói vì cái gì mỗi cách một đoạn thời gian đủ loại sinh hoạt vật tư giá cả liền sẽ không ngừng tăng cao, tiếp đó tại chiến tranh thời kỳ đạt đến đỉnh phong, tiếp đó tại chiến tranh sau đó lại cấp tốc hạ xuống. Trước đó ta còn không có chú ý, nhưng ta nhớ được có một lần trong thôn một ổ bánh mì giá cả đều nhanh muốn tăng tới 5000 lượng một cái, tiếp đó ngay tại nhà ta khoái hoạt không được thời điểm chiến liền bạo phát. Nhưng vì cái gì quốc gia khác tình huống cùng chúng ta phong Quốc không giống nhau bọn hắn giá hàng đều chỉ tại chiến tranh thời kỳ mới có thể dâng lên Đồ đần phía trên vị kia đại nhân không phải đã nói rồi sao chúng ta phong Quốc tài nguyên mặc dù dư giả nhưng tương đối khác đại quốc tới nói vẫn là cả tôi coi chúng ta phong Quốc mâu thuẫn tích luiy đến sắp sắcộ phát các đại quốc mâu thuẫn còn xa xa không có đạt đến mát chỉ số tình huống tự nhiên là không giống nhau a nói như vậy còn là bởi vì ta phong Quốc quá nghèo A đồ đần là bởi vì phong Quốc là các những cao tầng kia cùng các quý tộc quá tham lam căn bản không cho chúng ta được sống Đúng vậy à Ta nghe nói rằng các trong nhà quý tộc ăn cơm mỗi một bữa cũng phải có 108 đạo đồ ăn đâu, nhiều món ăn như vậy đưa cho ta đều có thể ăn mấy tháng, nhưng bọn hắn mua đạo đồ ăn đều chỉ nếm một ngụm liền vứt bỏ. Còn có những khối lỗi kia sư, bọn hắn những khối lỗi kia mỗi một cái liền muốn mấy chục hơn trăm vạn lượng, đời ta đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Ta nghe nói Triệu Dụ trưởng lão trong nhà có mấy trăm khối lỗi, đây chẳng phải là nói Triệu Dụ trưởng lão trong nhà những khối lỗi kia liền đáng giá mấy ức lượng. Đây coi là cái gì? Ta nghe nói Triệu Dụ trưởng lão trong nhà tu một cái áo nước lớn, nàng lúc không có chuyện gì làm mỗi ngày đều ở nơi đó câu cá đâu. Đáng giận, trong sa mạc câu cá Công tu Thiệt Nạng có thể nghĩ ra, nhà ta ngay cả thủy đều phải tiết kiệm uống. Thử, ta nguyền rủa nàng câu cá không mang mú giáp. Tại U Chỉ Hạ Trần dẫn đạo dưới, phía dưới một đám làng cắt các, các bình dân cũng là nhau nhau đem đầu mâu chỉ hướng làng cắt cao tầng cùng các quý tộc. Ngay bình thường giấu ở đáy lòng những cái kiêu toán niệm cùng không cam lòng cũng đều vào lúc này bạo phát ra, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng khu hướng. U Chỉ Hạ Trần thấy thế cũng cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, cũng là mở miệng nói ra, cho nên không cần ta tại nhiều lời các ngươi bây giờ cũng cần phải đều biết làng cắt tại nguyên đều đi nơi nào đi. Phía dưới một đám làng cắt các, các bình dân lần nữa trầm lại, Bất quá cùng lần trước trầm mặt thời điểm bất đồng chính là, lúc này những thứ này làng cát bình dân trong lòng đều có một đám lửa đang tại cháy hừng hực. Sở dĩ cái này đoàn hỏa diễm còn không có buộc phát hoàn toàn cũng là bởi vì bọn hắn bây giờ cũng đều tại cổ nổ hạ thị dạ tạm giam phía dưới, vẫn còn đang cho chính mình người giữ lại như vậy một phần mặt núi. Uchi Hạ trên cười cười, lại ngược lại nói ra, làng cát tình huống là như thế này, vậy các ngươi biết rõ chúng ta cổ nổ hạ tình huống là dạng gì sao? Phía dưới một đám làng cát bình dân nghe vậy cũng là không tự chủ được lộ ra ánh tò mò. Mặc dù mình thời gian trải qua rất kém cỏi nhưng bọn hắn hay là muốn biết người khác thời gian có phải hay không trải qua cũng giống như bọn hắn. hạ Thin tiếp tục nói, mọi người đều biết, chúng ta hỏa chi quốc sản vật phì nhiều, là giới nỉ dạ giàu có nhất quốc gia, không có cái thứ hai. Cho nên tại chúng ta cổ nổ hạ mặc dù có trên lệnh giàu nghèo, nhưng còn lâu mới có được các người làng các nghiêm trọng như vậy. Tại chúng ta cổ nổ hạ, các bình dân không nói sơn chân hải vị nhưng từng bữa ăn có thịt, bữa bữa có cá, ngẫu nhiên hạ cái tiệm ăn vẫn là không có vấn đề. Ho ho, ho. Theo Phía dưới một đám làng cắt các bình dân cũng là dần dần đỏ trong mắt, liền hô hấp đều trở nên thô trọng. Bất quá dạng này còn chưa đủ. U Chỉ hạ Thìn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tiếp tục nói, "Các ngươi có thể đều nghe nói, chúng ta Cổ Nộ Hạ gần nhất đổi một cái mới hồ ca, đệ tứ hồ cả kia chốc vàng nạ mĩ cả giở mĩ nạ tổ thượng vị. Nạ mĩ cả giở mĩ nạ tổ là chúng ta Cổ Nộ Hạ thứ nhất bình dân xuất thân thượng vị hồ cả người, có lẽ cũng là toàn bộ giới nhị dạ thứ nhất lấy bình dân xuất thân trở thành ảnh người. Chúng ta Cổ nổ Hạ đệ tứ suất thân bình dân, tự nhiên cũng sẽ không quên Cổ nổ Hạ bình dân." Tuần nữa cho dù chúng ta Cổ Nổ Hạ mâu thuẫn còn xa xa không có đạt đến muốn bộc phát mát chỉ số, nhưng thân là hổ cả hắn cũng có giải quyết vấn đề trách nhiệm. Cho nên, chúng ta Cổ Nổ Hạ tại đệ tứ dẫn dắt phía dưới, áp dụng một hạng mới cải cách. Để cho Cổ Nổ Hạ bình dân tự động đề cử ra đại biểu, tham dự vào Cổ Nổ Hạ quyết sách bên trong. Cổ Nổ Hạ là nhỉ giả Cổ Nổ Hạ, Cổ Nổ Hạ là nhân tộc Cổ Nổ Hạ, Cổ Nổ Hạ cũng là tất cả Cổ Nổ Hạ bình dân Cổ Nổ Hạ. Cổ Hạ các bình dân vốn là chiếm cứ Cổ Nổ Hạ số đông, Cổ Hạ ý chí bên trong tự nhiên cũng là phải có ý chí của bọn hắn tồn tại. U hạ chuyến lời nói không thua gì là một cái bom nổ dưới nước, trực tiếp tại một đám làng cắt trong dân chúng sôi trào. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, chưa trải qua thai nạn thì chưa biết sợ. Cũng có câu mới lời nói được hảo, lại sợ vinh đệ đắng, lại sợ vinh đệ lái Land Rover. Không có so sánh thì cũng thôi đi, có sau khi so sánh sự tình nhưng là khác rồi. Dựa vào cái gì chúng ta làng cắt các bình dân còn tại trải qua khổ cấp cấp thời gian, xác vết các ngươi cộ nổ hạ bình dân đều phải trực tiếp tham dự tiến cổ nổ hạ quyết sách tầng lớp bên trong. Một đám làng cắt bình dân trong ngực đoàn kia lựa giận tại lúc này trực tiếp bị đốt. Đáng giận. Dựa vào cái gì a? dựa vào cái gì chỗ tốt cũng là cô nô hạ. Đáng chết, chúng ta làng cắt cao tầng liền đều nên đi chết. Hắn chỉ lo chính mình hưởng lạc, cho tới bây giờ cũng không có đem sinh tử của chúng ta để ở trong lòng. Trước mặt ngươi nói sai rồi, thôn cao tầng không phải còn có thể phát động chiến tranh để chúng ta đi chết, bằng vào chúng ta chết đi trừ khử thôn mâu thuẫn sao? Khó trách chúng ta làng cắt lại là ngũ đại trong thôn nghèo nhất một cái, đám cấp cao đều chỉ nhìn lấy hưởng lạc, thôn như thế nào phát triển được? Không được, chúng ta nhất định phải làm chút gì. Chúng ta nhất định muốn thay đổi hiện trạng. Làng cắt một đám bình dân đều nổi giận. Nhưng cùng phía trước bất đồng chính là Bọn hắn lần này phẫn nộ cũng không phải nhằm vào Vũ Trí Hạ Triển những thứ này cô nổ hạ núi ra, mà là nhằm vào bọn hắn làng Cắt cao tầng cùng quý tộc. Cái này lửa giận càng đốt càng ác liệt, tựa hồ muốn toàn bộ làng Cắt đều cháy hết. Mà tại Cạ Dệt đại lâu trong một cái phòng, thông qua cửa sổ đem đây hết thảy đều thấy, ở trong mắt đệ tứ Cạ Dệt Dạ xạ bây giờ trong lòng là thật lệnh thật lạnh. Xong a, làng Cắt thời tiết muốn thay đổi a. Vũ Trí Hạ Triển thấy thế trong lòng cũng là hết sức hài lòng, hớp thời lớn tiếng mở miệng nói, "Các vị làng Cắt các bình dân, ta biết đại gia bây giờ trong lòng đều hết sức phẫn nộ, nhưng còn xin đại gia yên tâm, cuộc sống như vậy từ hôm nay trở đi liền muốn phát sinh cải biến." Ta cổ nổ hạ chính là vì thế mà đến. Cổ nổ hạ tới, làng cắt liền Thái Bình. Cổ nổ hạ tới, thanh thiên liền có. chương 359, mở kho, phát thóc. Trường 359, mở kho, phát thóc. Có lẽ là bởi vì ủ chỉ hạ chính lời nói quá mức rung động, có lẽ là bởi vì ủ chỉ hạ chính lời nói quá mức không thể tưởng tượng, khi ủ chỉ hạ chính lời nói sau khi rơi xuống đất toàn bộ làng cắt đều lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cả giặc trước cao ở quảng trường tụ tập làng các các thôn dân nhìn về phía Vũ Trị chỉ Hạ Triển trong ánh mắt tràn đầy mê mang, ngay cả chung quanh những cái kia cổ nô hạ nhị dạ nhìn về phía Vũ Trị chỉ Hạ Triển trong ánh mắt cũng đầy là kinh ngạc. "Uy, đầu giữa, ngươi vừa mới nghe thấy trình đại nhân nói cái gì sao? Chúng ta là làng cắt thanh Thiên." Một cái Vũ Trị Hạ nhất tộc thượng nhẫn trở về qua thần hậu nhịn không được hướng bên cạnh một cái kim đầu giữa kiểu tóc nạ dạ nhất tộc thượng nhẫn hỏi. Cái này Vũ Trị Hạ nhất tộc thượng nhẫn làm như vậy thứ nhất là vì xác định hắn vừa rồi có nghe lầm hay không, thứ hai là bởi vì nạ dạ nhất tộc người đều tương đối thông minh. Hẳn là nghe hiểu được U Chí Hạ Thìn vừa rồi nói lời nói. Hắn nói là chính là A. Nạ giả nhất tộc thượng nhận lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, giang tay ra nói. U Chí Hạ Thìn lời nói hắn đương nhiên nghe hiểu, U Chí Hạ Thìn mục đích hắn cũng đoán được một chút, nhưng sự tình thật có thể làm thế này sao? Mặc dù U Chí Hạ Thìn thành công nâng lên làng các thôn dân cùng cao tầng, giữa quý tộc mâu thuẫn, kích phát những thứ này làng các thôn dân lựa giận nhưng không có nghĩa là những thứ này làng cắt các, các thôn dân đối với bọn hắn cổ nổ hạ cứu thị liền biến li Cho dù là trước đó hạ Trin cũng vì cổ nổ hạ giải vây trách nhiệm, đem chiến tranh trách nhiệm đều ném cho làng Cát cao tầng, để cho làng Cát các thôn dân đối với cổ nổ hạ cửu thị ít đi một chút, nhưng cũng không có nghĩa là những thứ này làng Cát thôn dân sẽ tín nhiệm bọn hắn cổ nổ hạ nhị dạ a. Hơn nữa cũng đừng quên, bọn hắn vừa mới tại làng Cát cửa ra vào phía trước xa sơn tự trên trận địa giết làng cắt hơn 1000 nhị dạ đâu. Bất quá việc đã đến nước này, hạ Trin là chủ soái của bọn họ, hắn cũng chỉ có thể là tin tưởng Uchiha Trin cùng với Suna, dị giải ra, họ bọn hắn, mặc đi. Mà lúc này Uchiha Trin cũng là tiếp tục mở miệng nói Ta biết các ngươi bây giờ có rất nhiều nghi hoặc, đối với chúng ta Cổ nổ Hạ cũng khó mà tin được. Nhưng ta không cần các ngươi tín nhiệm. Tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi chỉ cần mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ chính là, chúng ta Cổ nổ Hạ tới làng cách chỉ làm ba chuyện, công bằng, công bằng, vẫn là mẹ nó công bằng. Nếu như các ngươi thật muốn một cái lý do mà nói, như vậy coi như là chúng ta Cổ nổ Hạ phiền phức vô cùng, thật sự là nhẫn nhịn không được có các ngươi làng các như thế một cái lúc nào cũng khởi xướng chiến tranh hàng xóm. Ta Cổ nổ Hạ là yêu thích hòa bình tồn, chúng ta cần chính là hòa bình phát triển đã các ngươi làng Cắt sẽ không hòa bình phát triển, như vậy thì từ chúng ta cỗ nộ hạ tới tay cầm tay dạy ngươi nhóm phát triển. Dừng một chút, U Chị hạ chuyển ánh mắt từ phía dưới từng cái làng Cắt thôn dân mê mang trên mặt bà qua, chấm giọng nói, kỳ thực nói với các ngươi nhiều như vậy ta cũng chỉ là muốn nói cho các ngươi, chúng ta đến sẽ không cho các ngươi mang đến bất luận cái gì chỗ xấu. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, suy nghĩ cũng vô dụng. Các ngươi chỉ cần thật tốt nhìn xem là được rồi. Bây giờ, ta hạ đạt chúng ta cỗ nộ hạ tiếp quản làng Cắt sau đạo thứ nhất chính lệnh. Mở go, phát tốc. Hoa ba U chỉ hạ truyền câu nói này giống như là một cái bom nổ dưới nước, lại tại trong đám người sôi trào. U chỉ hạ Thìn phía trước lời nói cũng coi như, mặc dù rất có kích động tính chất, nhưng cơ bản đều là hư. Có thể mở kho phóng lương 4 chữ này vậy coi như thực phải không thể lại thực. U chỉ hạ truyền tiếp tục nói, kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta sẽ ở tận lực không ảnh hưởng các ngươi bình thường sinh hoạt tình huống phía dưới đối với làng cắt thực hành quân sự hóa quản lý. Đợi chút nữa chúng ta sẽ duy nhất một lần cho các ngươi từng nhà phát ra đầy đủ các ngươi sinh hoạt 2 tháng lương thực và vật tư, xem như chúng ta cổ nổ hạ đối với hành động lần này cho các ngươi mang tới phiền phức Đồng thời chúng ta sẽ cùng các ngươi làng Cắt Cao tầng tiến hành hiệp đàm, tận lực cùng bọn hắn đạt tới chung nhận thức, cho các ngươi tranh thủ được càng nhiều lợi ích." T. Uchi Hạ Trình tiếng nói vừa ra, đám người phía dưới bên trong lại là chuyển đến từng đợt hít vào khí lạnh đêm thanh. Uchi Hạ Trình nói tới những vật khác đều bị những thứ này làng Cắt thôn dân theo bản năng cho không để ý đến, bọn hắn chỉ nghe được cụ Trình Hạ Trình nói muốn cho bọn hắn phát 2 tháng lương thực và vật tư. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Đem những lương thực này cùng vật tư đồng giá chuyển đổi thành tiền, ít nhất cũng là mỗi người mấy vạn lượng. Mỗi người mấy vạn lượng nhìn không nhiều còn phải biết rằng toàn bộ làng Cắt chừng mấy chục vạn nhân khẩu, cái này chung vào một chỗ nhưng chính là mấy chục cức lượng. Mấy chục cức lượng là khái niệm gì? Bây giờ Cổ nổ Hạ bộ tài chính trong tay cũng không có nhiều như vậy có thể dùng tài chính. Cũng khó trách làng Cắt thôn dân sẽ như thế phản ứng. Bất quá ủ trì hạ trình sử dụng khoản này tiền tới là không có chút thương tiếc nào. Bởi vì ủ trì hạ trình dẫn đầu Cổ Nộ Hạ đại quân tới quá mức đột nhiên, cho nên trong làng Cắt rất nhiều tài nguyên đều chưa kịp thay đổi vị trí. Làng Cắt công gia trong kho hàng vật tư kỳ thực cũng không có bao nhiêu, đích xác gọi là ngũ đại nhận thôn bên trong nghèo nhất một cái. Nhưng làng các những quý tộc kia phú hộ trong nhà liền có thể gọi là giàu đến chảy mỡ. Làng các vốn là phong quốc cảnh nội an toàn nhất thành thị, cho nên phong quốc rất nhiều quý tộc và phú hộ đều lựa chọn tại làng Cát Tan gia. Những quý tộc này cùng phú hộ có thể nói là trên thế giới tối tiếc mạng một đám người, bọn hắn sớm tại nghe nói cổ nổ hạ đại quân sắp lúc ham thành nguy cấp liền lựa chọn thoát đi làng các, so tri địa trưởng lão bọn hắn từ bỏ làng cắt còn phải sớm hơn bên trên rất nhiều. Nhưng cũng chính là bởi vì thời gian đội vàng, cho nên bọn hắn ngày bình thường tích lũy phú đại bộ phận đều lưu tại làng các. Những tài phú này bên trong chiếm hơn nhiều nhất chính là đủ loại lương thực và sinh hoạt vật tư mà những lương thực này cùng sinh hoạt vật tư đối với Uchi Hạ trình bọn hắn tới nói cũng đồng dạng là một phiến phức, mang lại không mang được, đốt đi lại quá đáng tiếc, cứ như vậy lưu lại hiện tại quả là không căng tâm tâm. Uchi Hạ trình bọn hắn lần này mặc dù mang đến rất nhiều chữ vật quân trụ, nhưng cũng có hạn chỉ có thể ưu tiên mang đi những cái kia vật phẩm quý giá. Cho nên Uchi Hạ trình tại suy nghĩ một phen sau quyết định dùng những thứ này không mang được tài nguyên tới mua chuột làng cấp nhân tâm. Dùng lang cắt tài nguyên tới mua chuột làng cấp nhân tâm cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Uchi Hạ truyền tiếp tục nói, mặc khác Bởi vì chúng ta lần này tiến vào làng Cắt Quá Trình cũng đối làng Cắt Tạo Thành không nhỏ phá hư, họ rồi sẽ mà pháo kích, cho nên chúng ta quyết định thuê các người đối với trong làng Cắt các, các hạng công trình tiến hành tu sửa, trùng kiến. Đại gia tự nguyện báo danh, tham dự trùng kiến người làm việc không chỉ có bao một ngày ba bữa, mỗi người mỗi ngày còn phát ra 1000 lượng vật ngang giá tư cách. Một ngày 1000 lượng, một tháng chính là 3000 lượng. Một cái hạ nhất một tháng cũng tài năng kiếm lời mấy vạn lượng mà thôi, đối với một người bình thường tới nói một tháng 3 vạn lượng tiền lương tuyệt đối là mười phần không tệ điều kiện. Cho nên khi ủ chỉ hạ hình lời nói sau khi rơi xuống đất, phía dưới một đám làng cắt thôn dân trực tiếp là bạo phát tiếng hoan hồ nhiệt liệt. Vạn thuế. Vạn thuế. Vạn thuế. Cô nộ hạ vạn thuế. chương 360, cái này một diệp chân đem làng cắt làm chính bọn hắn nhà. chương 360, cái này một diệp chân đem làng cắt làm chính bọn hắn nhà. Cùng lúc đó, cách làng cắt mấy chục km bên ngoài một cái ốc đảo nhỏ bên trong, từ trong làng cắt rút lui trịa rộ trưởng lão bọn người đang tại này hạ trại. Báo trịa rộ trưởng lão, thử la đại nhân mang theo 500 ra đến đây Một cái nỉ dạ làng cắt lách mình đến một đống lửa bên cạnh, quỳ một chân trên đất hướng về đang tại sửa ấm trịa trưởng lao hồi báo chí. Trịa trưởng lao khẽ gật đầu, ra lệnh, ẩn, để cho tử la thu xếp tốt thủ hạ sau lại chạy tới đi. Là. Thêm thiên thiên nỉ dạ làng cắt ứng hòa một tiếng, lách mình rời đi. tỷ tỷ đây cũng là cuối cùng một nhóm chạy tới Việt binh Một bên ẻ e bị trưởng lao mở miệng, nói, tăng thêm chúng ta từ làng cắt mang ra nỉ dạ, bây giờ trên tay chúng ta đã có 3,50 người Mặc dù làng Cắt hết thảy tại trên đường biên giới bố trí 6000 nghi dạ lang cắt nhưng bọn hắn không có khả năng đem biên cảnh trong phòng tuyến tất cả nghi dạ lang cắt đều triệu hồi tới tiếp viện, bằng không thì không chút nào bố trí phòng vệ biên cảnh tuyệt đối sẽ gây nên những thôn khác ngắc ngế. 3000 người, đã là làng cắt có thể từ đường biên giới bên trên điều nhân số cực hạ. Không sai biệt lắm. Đối phương mặc dù là tinh binh, nhưng dù sao mới 800 người, chúng ta cái này 3000 người bên trong cũng không ít tinh nhuệ, đầy đủ đánh tan bọn họ. Đáng tiếc, dạ xạ tiên kia bị bại quá nhanh, lão thân căn bản không kịp cứu hắn, bằng không phần thắng của chúng ta còn có thể tăng lớn mấy phần. Triệu Dụ trưởng lão đầu tiên là gật đầu một cái, lập tức lại là thở dài lắc đầu. Phía trước Triệu Dụ trưởng lão vốn là dự định tự mình đi tiếp ứng đệ tứ cả Dẹt, Dạ Sạ rút lui. Theo lý mà nói, hai cái cả cấp cường giả liên thủ không nói không ai địch nổi, nhưng muốn chạy lời nói cho dù là bị vạn nghi Dạ vây quanh cũng là có thể chạy thoát. Cho nên Triệu Dụ trưởng lão đối với chuyện này là 10 phần có lòng tin, lúc này mới độc thân đi tới. Còn không đợi Triệu Dụ trưởng lão đuổi tới xa Sơn tự trận địa liền xa xa nhìn thấy Dạ Sạ bị vũ chí hạ trên đất xuống bầu trời, nhất kích bắt sống. Triệu Dụ mặc dù kinh ngạc, Nhưng mắt thấy chuyện không thể làm cũng chỉ có thể là từ bỏ dạ xạ đi trước rút lui. Chuyện này cũng tại Triệu Dụ trưởng lão trong lòng lưu lại một cái ưu cục. Mặc dù nói tình huống hiện tại là bọn hắn bên này binh lực chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng ở cao cấp về mặt chiến lược đối diện Cổ Nộ Hạ lại là phía bên mình hai lần nhiều. Bằng vào ưu thế này, Cổ Nộ Hạ bên kia cũng không phải không có sức đánh một trận. È e bị rồ lúc này lại hơi hơi lắc đầu, mở miệng nói ra, "Tỷ tỷ, không cần lo lắng quá mức, lấy lao phu nhìn, trận chiến này có đánh hay không được lên còn khác." nói ra Cổ nổ hạ lần hành động này rất rõ ràng chính là muốn cướp đoạt ta làn cắt cùng Phong quốc tài nguyên, bọn hắn chắc chắn là có thể không chiến liền không chiến. Căn cứ chúng ta phía trước nhận được tình báo, tại Phong quốc các nơi chạy trốn tán loạn những cái kia cổ nổ hạ tiểu đội cũng đã bắt đầu rút lui, đã rất lâu không có động tĩnh. Lão phu nhìn chiếm giữ thôn cổ nổ hạ nhị dạ chính là đang vì bọn hắn hấp dẫn hỏa lực, tranh thủ rút lui thời gian, nói không chừng cũng đã đang chuẩn bị rút lui. Triệu do trưởng lão nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng lo nghĩ tiêu tán nhất thời, nhất thời, Lúc Mây bắt đầu trị Dụ Trưởng lão thật là dự định đem vũ trì chỉ hạ trên cái này mấy trăm cỗ nổ hạ tinh anh nị dạ toàn bộ lưu lại Phong Quốc. Nhưng theo Dạ Xạ bị bắt, Xu Cả cụ cũng hạ cụ cho sau, Cố Nột hạ nị dạ bên kia cũng không có cùng sủ cả cụ lượng bại cầu thường, làng cắt bên này cao cấp chiến lực cũng lâm vào yếu thế, trị Dụ Trưởng lão đã không có ngay từ đầu chiến ý. Tại trị Dụ Trưởng lão xem ra đây không phải có đánh hay không đến thắng vấn đề, mà là cho dù tại đánh thắng sau đó nàng lảng cắt phải bỏ ra giá bao nhiêu. Nếu là nàng bây giờ trên tay cái này 3.500 người lại tổn thất mà nói. Làng Cắt tại sau đó trong hơn 10 năm chỉ sợ cũng sẽ không sẽ ở trong giới nghỉ dạ có bao nhiêu quyền nói chuyện. Thậm chí một cái làm không tốt sẽ giáng cấp thành làng mưa dạng này nhị lưu nhân tồn. Cho nên lúc này Triệu Dụ trưởng lão là không muốn đánh một trận. Để cho đại gia nghỉ ngơi một hồi, chờ trời sáng sau đó hướng làng Cắt cùng với làng Cắt hai cánh tiến quân làm ra đối với cổ nộ hạ nhị dạ hợp vây trạng thái, lại nhìn cổ nộ hạ phản ứng bên kia a. Triệu Dụ trưởng lão nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, mặc dù trong lòng không muốn đánh, nhưng vô luận như thế nào hay là muốn làm ra muốn đánh trạng thái. Việc này liên quan làng Cắt mặt mũi. Muốn đánh đó kém một nước bị Cổ nổ Hạ chốt thoát, đây là năng lực vấn đề. Nhưng nếu là đánh đều không đánh, đó chính là vấn đề thái độ. Làng Cắt cùng Cổ nổ Hạ đánh nhiều năm như vậy, chiến bại cũng không phải lần một lần hai. Còn nữa Cổ nổ Hạ vốn là giới lý dạ công nhận đệ nhất nhẫn thôn, bại bởi Cổ nổ Hạ cũng không mất mặt. Mặc dù lần này làng Cắt là đại bại, nhưng thua nhiều cũng đã quen, cùng lắm thì chờ chiến tranh kết thúc sau lại ôm lấy Cổ Nộ Hạ đuổi, cùng Cổ nổ Hạ liên minh tốt. Nhưng thái độ nếu là xảy ra vấn đề, huống giới lý dạ thể hiện ra chính mình hèn một mặt mà nói, như vậy không cần khác tứ đại nhẫn thôn ra tay. Giống làng mưa loại này, Dã Tâm bừng bừng tiểu nhận thôn chỉ sợ đều biết nhịn không được muốn đối làng cắt tuyến chiến. Lấy Triệu Dụ trưởng lão đối với làng mưa xạ Lạp Mạn Đở Hàn Dư hiểu rõ, loại chuyện này xạ Lạp Mạn Đở Hàn Dư không phải không làm được, chỉ là Triệu Dụ trưởng lão không biết là, bây giờ xạ Lạp mãn Đở Hàn Dư đã không phải là trước kia Sạ Lạp Mạn Đở Hàn Dư, bây giờ làng mưa cũng không phải từ xạ Lạp Mạn Đở Hàn Dư định đoạt. Chỉ hy vọng những cái kia Cổ Nộ Hàn Nghị dạ có thể thấy trưởng lão thấp một câu. Nàng chuẩn bị để cho làng cắt hướng làng cắt chính diện cùng hai cánh vây quanh, cái này là cho Cổ Nộ Hàn lưu lại đường lui. Nếu như Cổ Nộ Hàn thông minh nên có thể minh bạch nàng ý tứ. Báo. Đúng lúc này, lại là một cái nị dạ làng cắt lách mình xuất hiện ở lửa nhỏ trồng bên cạnh. Nói, "È e, bi rồ trưởng lao trước tiên mở miệng nói, cái kia nị dạ làng cắt mở miệng báo cáo, làng cắt xuất hiện tình huống dị thường, Cổ nộ Hàn nị dạ nhóm giống như đem thôn dân đều phong xuất đem các thôn dân đều phong xuất Chia rồ trưởng lao nhíu mày mở miệng nói, "Có ý tứ gì?" Cổ nộ Hàn nị dạ đi. Cái tiên nị dạ làng cắt mở miệng giải thích, "Không phải, nhưng cái kia Cổ nộ Hàn dạ cũng không có đi, nhưng bọn hắn đem các thôn dân đều từ trong chỗ tránh nạn ra." cũng không có hạn chế các thôn dân hành động, bây giờ tổ chức thôn dân tu sửa thôn đủ loại công trình. Ta xa xa nhìn thấy những thôn dân kia cả đám đều cao hứng bừng mừng, cùng những cái kia cổ nổ hạn nghi dạ trung đụng được 10 phần hòa thuận, không biết còn tưởng rằng những cái kia cỗ nổ hạn nghi dạ là trong thôn người đâu. "Triệu rồi trưởng lão, ba." "Ẹ e bị rồi trưởng lão, ba." Có thể cũng là biết mình lời nói 10 phần thái quá, cái kia nghi dạ làng cắt lại mở miệng nói bổ sung, thì trước tuyệt vô hương ngôn, chuyện này cũng là ta tận mắt nhìn thấy. Những thôn dân kia rích sắc đều hết sức cao hứng. Hơn nữa những thôn dân kia cũng không khả năng là Cổ Nộ Hạ giả chàng, gia trong đám người còn chứng kiến ta cậu bảy ông ngoại, hắn cao tuổi rồi mà lại vẫn còn đang giúp lấy đảo tảng đá đâu. Chia Dụ trưởng lão và Ệ e bị Dụ trưởng lão nghe vậy càng thêm bó tay rồi. Cái này Cổ nổ Hạ đến cùng là muốn làm gì? Thật đem làng cắt làm chính bọn hắn nhà, chương 361, Đơn Đao đi gặp, chương 361, Đơn Đao đi gặp. Báo. Đúng lúc này, lại là một cái nỉ dạ làng cắt lách mình xuất hiện ở mấy người bên cạnh, không đợi Triệu Dụ trưởng hỏi thăm liền tiếp mở nói, "Các vị đại nhân, Cổ Nộ dạ bên kia phái tới sứ giả." Nói là thủ lĩnh của bọn Hán Vũ Trí Hạ chỉnh sẽ ở sau một tiếng tại làng cắt bên ngoài mời rặng chỗ độc thân thi điển, Thỉnh hai vị trưởng lão đi tới tụ lại. Chia Dụ trưởng lão nghe vậy con ngươi hơi co lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Ế e Bị Dụ trưởng lão, nhưng cũng thấy được trong ánh mắt của hắn tràn ngập khó có thể tin. Ế e Bị Dụ trưởng lão mở miệng nói, "Tỷ tỷ, cô Nộ Hạ đây là muốn theo chúng ta đàm phán." Thế nhưng là lúc này giữa chúng ta còn có cái gì dễ nói? Triệu Dụ trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, "Không biết." Dừng một chút, Triệu trưởng lão vừa nhìn về phía tên Kiên Nghị dạ làng cắt mở miệng nói, "Cái tên Nộ Hạ sứ dạ còn nói cái gì không?" Tiên Tiên Nghị Dạ làng cắt mở miệng nói, hắn chỉ nói là nếu là hai vị trưởng lão nếu là không yên tâm lời nói có thể mang đủ hộ vệ, cô nốt hạ bên kia chỉ có thể đi qua một người. Triệu Dụ trưởng lão nghe vậy hai mắt híp lại, do dự nửa ngày đi qua mở miệng nói, "Biết, các người đi xuống trước đi." Đợi đến hai cái nỉ Dạ làng cắt đều rời đi về sau, Triệu Dụ trưởng lão đột nhiên là thật dài thở ra một ngụm trọc khí, thân hình đột nhiên trở nên khoảng lưng mấy phần. "Tỷ tỷ, chúng ta thật muốn đi dự tại sao?" Ệ e bị Dụ trưởng lão mở miệng, có chút lo lắng nói. "Ngươi sợ?" Triệu trưởng lão nhìn chính mình người em trai này một mắt, bình tĩnh nói, Đích thật là có một chút e bị rủ trưởng lão mở miệng nói, bất quá không phải sợ lần này dự thiệp, mà là Cổ nổ Hạ một lần hành động này quá mức khất thượng, ta hoàn toàn đoán không ra bọn hắn muốn làm gì. Ta cũng đoán không ra Triệu Trụ trưởng lão gật đầu một cái, lại mở miệng nói, bất quá chính là bởi vì dạng này chúng ta mới muốn đi dự thiệp. Chỉ có chúng ta đi, tài năng hiểu rõ Cổ nổ Hạ lần này đến cùng muốn làm gì. E bị rủ trưởng lão nghe vậy cau mày nói, vậy chúng ta lần này muốn dẫn bao nhiêu người đi? Cái kia vũ chí hạ trình thật không đơn giản, được xưng là Cổ Nộ Hạ hùng sắc thái dương, cùng kia chớp vàng nạ mỹ cả nạ nổi danh, ta lo lắng Ệ e bị Dụ Trưởng lão không có đem lời nói xong, nhưng muốn biểu đạt ý tứ nhưng cũng rất rõ ràng. Ệ e bị Dụ Trưởng lão là lo lắng cho dù là hắn cùng Trịa Dụ Trưởng lão hai người liên thủ cũng sẽ không là hữu tri hạ trình đối thủ. Nếu là cô Nộ hạ lần này yến hội có bẫy, liền hai người bọn họ cũng thua ở nơi đó, làng Cắt liền thật sự xong. Trịa Dụ Trưởng lão nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Tất nhiên đối phương dám đơn đau dự thiệp, chúng ta cái này vừa đi quá nhiều người lời nói ngược lại là để cho người ta xem thường. Bất quá chúng ta hai cái thân là làng Cắt trưởng lão, riêng phần mình mang một cái hộ vệ cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy đi." Đến lúc đó chúng ta mang theo Dạ Sa Ma cùng Tử La hai người bọn họ cùng đi, mà Khác Thông Chi Cổ Nộ Hạ, để cho Hữu Chỉ Hạ trình cũng mang một người thị vệ. "Ệ e bị rồi trưởng lao nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có Tử La cùng Dạ Sa Ma hai người ở thực sự có thể nhiều mấy phần chắc chắn, vậy cứ như thế quyết định đi." Dạ Sa Ma là làng cắt đệ tử cả Dẹt Dạ Sa Ma, cũng là Dạ Sa Tâm Phúc, tập có từ độn bí thuật, năng lực cũng là có uy tín tinh anh thượng nhẫn, cách cả cấp chiến lực cũng chỉ kém một bước. Mà Tử La thì vốn là làng cắt một cái lâu năm hạ nhẫn, chuyên tu thể thuật, kỳ danh mặc dù không hiện Nhưng chỗ độc chế thể thuật cấm thuật 7 ngày hô pháp năng khiến cho chiến lực tăng gấp bội, là cùng Cố Nỗ Hạ mà tổ giai tương tự tồn tại, cũng coi như là một cái không tệ trợ lực. Hai người này cũng có thể cùng cả cấp cường giả so chiêu một chút tồn tại, cho dù hữu hữu chỉ hạ trình làm loạn, cũng có thể vì Triệu Dụ Trưởng lão và Ệ e Bị Dụ Trưởng lão hai người tranh thủ một chút cơ hội. Cùng lúc đó, mấy chục km bên ngoài trong làng cát. Lúc này mặc dù vẫn là đêm khuya, nhưng toàn bộ trong làng cắt lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù bởi vì làng cát các thôn dân đều sớm trốn vào chỗ tránh nạn, Họ dù xị mấy cái kia hai vòng pháo kích cũng không có tạo thành thương vong gì, nhưng lại cho làng cắt đủ loại kiến trúc và các nơi công trình mang đến phá hoại cực lớn. Làng cắt đủ loại kiến trúc trực tiếp sụp đổ gần 1/4, mà khác 3/4 kiến trúc cũng hoặc nhiều hoặc ít bị một chút phá hư. Cho nên cho dù là nhân viên không có thương vong, nhưng cũng sẽ có rất nhiều làng cắt thôn dân xa vào đến không nhà để về, làng bạt kỳ hồ hoàn cảnh. Bất quá tại ủy trí hạ trình an bài phía dưới, làng cắt các, các thôn dân đều được thích đáng an trí, những cái kia đã mất đi gia viên làng cắt thôn dân cũng tại cổ nổ hàn dạ dưới sự giúp đỡ bắt đầu thanh lý phế tích, trùng kiến gia viên. Cũng chính bởi vì dạng này Làng Cát Cát thôn dân đối với Cổ nổ Hàn Nghị Dạ cách nhìn đều cải biến không thiếu, không nói cơm dọ canh ống lấy nên vương sự, nhưng nhìn về phía Cổ nổ Hàn Nghị Dạ trong ánh mắt cũng không có trước đây loại kia tử thị. Nhìn thấy không? Học xong sao? Hạ Trần đứng tại cả giặt đại lâu trên sân thượng, nhìn về phía phía dưới hòa thuận tràn cảnh đối với Dĩ Dĩ Dạ dò hỏi. Dĩ Dĩ Dạ mặc dù vẫn còn có chút nửa biết nửa hở, nhưng vẫn là gật đầu nói, minh mạch, muốn giữa người và người chân chính hiểu nhau, trọng yếu nhất vẫn là muốn trước đem bọn hắn đặt cùng một trong cảnh địa. Người đem chúng ta cổ nổ hạ cùng những thứ này làng các bình dân đều nói trở thành là làng các cao tầng phát động chiến tranh người bị hại cho nên bọn hắn tài năng thả xuống cử hận cho dù đối với ủ chỉ hạ chỉ cách làm hay không như vậy tán thành nhưng gì, gì hay Dạ cũng không thể không thừa nhậnủ chỉ hạ thìn cách làm rất có năng suất cái rắm dù chỉ hạ thìn nghe vậy lại là khinh thường hư nhẹ một tiếng nói ngươi nhìn thấy vẫn như cũ chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi ta cũng đã sớm nói hiểu nhau cái gì căn bản không có tác dụng gì có một số việc lý giải thì lý giải nhưng nên phát động chiến tranh vẫn sẽ phát động chiến tranh mấu chốt là lợi ích chỉ có tại lợi ích nhất trí thời điểm người mới sẽ đứng tại cùng trên một chiến tuyến. Ta mở kho phóng lương là vì cái gì? Thứ nhất là vì mua chuộc nhân tâm, thứ hai là vì làm cho những này làng cát thôn dân cũng đứng tại làng cát cao tầng, quý tộc, phú hộ mặt đối lập. Phải biết bọn hắn cầm những lương thực này cùng vật tư đều là làn cắt những cao tầng kia, quý tộc, phú hộ. Ngươi xem a, chuyện này còn không xong đâu. Dĩ Liễu Dạ nghe vậy là trợn mắt hốc mồm, hắn thật sự không nghĩ tới trong ngũ trì chỉ hạ trì hành vi còn cất dấu dạng này một tầng tâm ý. Chính. Đúng lúc này, Hyuga Hi Dạ Si Lách mình xuất hiện ở ngũ trì hạ sau lưng thì Làng Cắt Trịa Trưởng lão bên kia thơ hồi âm, bọn hắn đáp ứng dự tiệc, bất quá Trịa Trưởng lão và ẻ bị Trọ Trưởng lão hội một cái mang theo một cái hộ vệ dự tiệc, nhường ngươi cũng mang lên một cái hộ vệ. Kiyuuga Hiizashi mở miệng, hồi báo tình huống mới nhất. Uchiha Hạ Trình nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, hai lão già này thật đúng là cẩn thận à, liền loại chuyện này đều phải tính toán. Kiyuuga Hiizashi mở miệng nói, Trình, đến lúc đó từ ta cùng đi với ngươi a. Uchiha Hạ Trình nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không, vẫn là để Su Na bồi ta cùng đi chứ. Tất nhiên Trịa Trưởng lão làm như thế, vậy ta cũng phải phòng nàng một tay mới được chương 362, các ngươi không cho, chúng ta liền tự mình cầm. Chương 362, các ngươi không cho, chúng ta liền tự mình cầm. Mặc dù Hữu Trị Hạ trên tin tưởng lần này hẹn nói lên làng cắt sẽ không ra tay với hắn, coi như thật sự ra tay với hắn hắn cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng cái khó đảm bảo Triệu Dụ trưởng lão bọn hắn sẽ không tới âm. Triệu Dụ trưởng lão nhưng là một cái dùng độc cao thủ, mang lên sủ nạ cùng một chỗ cũng coi như là nhiều một tầng bảo đảm. Ki Uga Hi Dạ Si cũng nghĩ đến điểm này, liền cũng không lại mở miệng nói thêm cái gì. Rất nhanh, một giờ liền đi qua. Khi U Hạ trên cùng Sú hai người sóng vai xuất hiện tại trên làng cách ngoài 10 dặm một cái đồi cắt nhỏ lúc, Trịa Dụ trưởng Lao và ẻ e bị Trịa trưởng Lao cũng là mang theo dạ xạ mà cùng Tử La hai người xuất hiện ở không xa. Trịa Dụ trưởng Lao tất nhiên nhìn thấy U Hạ chuyển sau lưng Sú Na lúc cũng khẽ nhíu mày một cái. Mặc dù bọn hắn cũng biết có thể bị U Hạ chuyển xem như hộ vệ người mang tới chắc chắn không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ đến U Chỉ Hạ chuyển sẽ đem Sú Na xem như hộ vệ dùng. Mấy vị đã lâu không gặp. U Chỉ Hạ chuyển trước tiên mở miệng phá vỡ im lặng, cười hướng đối diện mấy người chắp tay. Chỉ Hạ Chia trưởng lão mở miệng đồng thời nhìn từ trên xuống dưới dướiưuì hạ Thìn đây vẫn là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần cùng chỉ hạ Thìn giao tiếp chính là tại hạ U chỉ hạ Thìn đưa tay đem một khối cực lớn đóng quân giá ngoại mở ra trải tại trên mặt đất mở miệng nói mấy vị điều kiện đơn sơ còn tha thứ chiêu đãi không chú đáo. Thỉnh. thử U hạ Thìn lời này của ngươi hẳn là từ chúng ta mà nói ha e bị bịrộ trưởng lão lạnhnh giọng mở miệng nói nơi này chính là chúng ta làng các địa bàn các ngươi của nổ Hà mới là khách vẫn là không mời từ trước đến nay đã khách muốn nói chiêu đãi không chu đáo chắc cũng là từ chúng ta mà nói mới là U Chỉ Hạ trình trực tiếp tại đóng quân giã ngoại bảy lên khuynh chân ngồi xuống, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Ta ngược lại thật ra không có cảm thấy các ngươi làng các lần này nơi nào có chiêu đài không chù đáo chỗ, phải biết chúng ta cổ nộ hạ lần này tại các ngươi làng các, phong quốc thế nhưng là ăn khẹo miệng chảy mỡ." Người, "Ẹ e bị rồ trưởng lão nơi nào nghe không ra U Chỉ Hạ trình lời nói bên trong ý trào phúng, lại nghĩ tới cái kia mấy đỡ tại phong quốc các nơi lén lút cướp bóc cổ nộ hạ tiểu đội, chỉ cảm thấy một hồi khí huyết dâng lên." trưởng lão hợp mở miệng, chỉ Hạ trình đối diện sau khi khuynh ngồi xuống nói, không cần đấu khẩu, ngồi xuống trước đã. È e Bị Dụ Trưởng lao nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, cũng không có nói thêm gì nữa, tại Trịa Dụ Trưởng lao bên cạnh ngồi xuống. U Chỉ Hạ Trình lấy ra một cái chữ vật quân chủ, mở ra phong ấn sau sẽ mấy đạo tuyệt đẹp thức nhắm cùng rượu thông linh đến đóng quân dã ngoại bày lên. U Chỉ Hạ Trình lấy ra ba cái chén rượu, rót cho mình một ly sau lại cho Trịa Dụ Trưởng lao và È Bị Dụ Trưởng lao hai người một người rót một chén, mở miệng nói, "Thời gian cấp bách, đồ ăn đơn sơ, ta lời đầu tiên phạt một ly, uống trước rồi nói." U Chỉ Hạ Trình nói trực tiếp bưng chén rượu của mình uống một hơi cạn sạch. Chỉ Hạ Các Hạ nói đùa, làng nhưng món ăn này đối với chúng ta tới nói đã là mười phần tinh xảo. Triệu Dụ trưởng lão bưng chén rượu lên, lại không có muốn uống đi xuống ý tứ, ánh mắt nhìn về phía Vũ Trí Hạ Trình đứng sau lưng Suna, hình như có chút cảm khái nói, ngược lại là trước đó đã sớm nghe nói cổ nỗ hạ hùng sắp thái dương chi danh, lại không nghĩ rằngụ chỉ hạ các hạ đã vậy còn quá trẻ tuổi, liền sặn nhìn một trong Suna đệ hiểm đều trở thành thủ hạ ngươi hộ vệ, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Chia Dụ trưởng lão lời tuy nhìn như bình thản, nhưng lại ngầm phỏng cơ, không chỉ có ý đang cấp tụ chỉ hạ Trình gắn một đỉnh không tuân theo tiền bối mưu, còn muốn ly tán đủ chỉ hạ Trình cùng Suna quan hệ giữa hai người. Tại chỗ đều là người thông minh, Tự nhiên đều có thể nghe ra Triệu Trụ trưởng lão lời nói bên trong cất dấu thâm ý, chỉ là còn không đợi ủ Trị Hạ trình mở miệng, phía sau hắn Su nạ liền dẫn đầu mở miệng nói ra, "Triệu Trụ lão thái bà người cũng không cần ở đây âm dương quái khí, Vũ Trị Hạ Chẩn bây giờ thế, nhưng là ta Cổ Nộ Hạ tứ đại trưởng lão một trong, ta mặc dù là tiền đối, nhưng đảm nhiệm một vị Cổ Nộ Hạ trưởng lão hộ vệ cũng là hợp tình hợp lý." Triệu Trụ trưởng lão nghe vậy chớp mắt, nàng thật đúng là không biết tình báo này. "U Hạ Chẩn thượng vị Cổ Nộ Hạ trưởng lão chi vị dù sao còn không có bao lâu." Thêm nữa lại có Nạ Mị cả giờ Mị Nạ tổ trở thành đệ tử hồ cả sự tình hấp dẫn hòa lực, hắn chuyện này đều không có chuyện ra. Chia Dụ trưởng lão thuận thế thả ra trong tay chén rượu, nhìn về phía Vũ Trí hạ truyền mở miệng nói, này cũng thật đúng là Lao thân cô lậu quả văn, vậy mà đến bây giờ mới biết được chuyện này. Vũ Trí hạ truyền khoát tay áo, nói, đây cũng không phải là cái đại sự gì, chia Dụ trưởng lão ngươi chưa nghe nói qua là bình thường. Chia Dụ trưởng lao khẽ lắc đầu, nói, khó trách, Cô Nộ hạ gần nhất mới đổi một cái tuổi trẻ tia chấp vàng làm đệ tử hồ cả, lại đổi một cái tuổi trẻ hồng thái dương trở thành Cô Nộ hạ trưởng lao cũng khó trách các ngươi Cổ nổ Hạ sẽ thái độ khác thường chủ động xâm lấn ta làng cát. Không không không ngủ chỉ hạ Trình nghe vậy bình tĩnh mở miệng nói, "Triệu Dụ trưởng lão lời này của ngươi thế nhưng là nói sai rồi, ta Cổ Nộ Hạ cũng không phải xâm lấn ngươi làng cát, mà là tự vệ phản kích. Ngươi cũng đừng quên, trước đây không lâu ngươi làng cát tại phái đại quân xâm lấn Hỏa Chi quốc một đường đánh tới Quất Mạnh Sơn, chúng ta Cổ Nộ Hạ lần này cũng chỉ bất quá là lấy mắt đối mắt, lấy răng đổi răng thôi." Quất Mạnh Sơn. Triệu Dụ trưởng lão mày nói, "Cuộc chiến kia đích thật là chúng ta làng cát ra tay trước lên không tệ, nhưng chúng ta cũng vì thế bỏ ra giá thiệt thảm." cũng thừa nhận là ngươi cổ nổ hạ giành được lần đó chiến tranh. Cái này đều chuẩn bị cùng nói chuyện, các ngươi còn nghĩ như thế nào? Chuẩn bị cùng đàm luận, đây không phải còn không có hòa đàm sao? Uchi Hạ thản nhiên nói, còn không có hòa đàm vậy thì đại biểu cho chiến tranh còn chưa kết thúc, ta cổ nổ hạ làm ra một chút phản ứng cũng không có gì vấn đề à. Dừng một chút, Uchi Hạ chuyển lại thấp giọng nói bổ sung, hơn nữa ta nhớ được không sai, chúng ta cổ nổ hạ hướng các ngươi làng cắt phát đi hòa đàm mục đích lúc, các ngươi thế nhưng lại trực tiếp cự tuyệt hòa đàm. Chia nói, Uchi Hạ trưởng lão, không thể nói lung tung được. Chúng ta làng cát nhưng cho tới bây giờ cũng không có cự tuyệt hòa đàm ý tứ, chỉ là đối với các ngươi cổ nổ hạ đề ra hòa đàm điều kiện có một số khác biệt ý kiến mà thôi. Đàm phán không muốn là bàn điều kiện sao? Đại gia đối với hòa đàm có khác biệt ý kiến vốn là một kiện vô cùng chuyện bình thường, đại gia ngồi xuống từ từ nói chuyện chính là, ngược lại là các ngươi cổ nổ hạ vẹn vẹn vì điểm này liền đối với chúng ta ra tay đánh nhau, phản ứng này có phần cũng quá khoa trương một chút. Uchi Hạ Thiên lắc đầu nói, đàm phán chính là bàn điều kiện không có sai, thật có chút danh giới cuối cùng là không thể nói. Các ngươi làng cát xem như quốc gia thua trận, đối với chúng ta cổ nộ hạ tạo thành tổn thất vô cùng lớn thậm chí ngay cả một điểm bồi thường cũng không muốn cho có phần cũng quá không nói được. Chúng ta một trận chiến này chính là muốn minh minh bạch trắng nói cho giới nghị dạ tất cả mọi người, bây giờ Cổ nổ Hạ cũng không phải trước kia Cổ Nộ Hạ, mà là từ đệ tứ hộ cả nạ mị cả giờ mị nạ tổ lãnh đạo mới Cổ nổ Hạ. Nếu là đặt ở trước đó, Cổ Nộ Hạ đệ tam có thể sẽ vì lấy đại cục làm trọng mà đối với người nhóm làm ra thỏa hiệp, nhưng đối với bây giờ Cổ nổ Hạ mà nói, các ngươi không cho, chúng ta liền tự mình tới bắt. Chương 363, tất nhiên đàm luận không được, vậy cũng không nên nói chuyện, chương 363, tất nhiên đàm luận không được, vậy cũng không nên nói chuyện. Cho nên đây chính là các ngươi cổ nổ hạ lần này xâm nhập ta phong quốc trắng trận cướp bóc nguyên nhân sao?" Trì Dụ trưởng lão hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Uchi Hạ chỉnh ánh mắt chất vấn. "Nói cướp bóc có chút không quá thỏa đáng, chúng ta chỉ là cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật của mình mà thôi." Uchi Hạ trền ánh mắt không có nửa điểm chống tránh, không yếu thế chút nào nói. "Hừ, lão phu thừa nhận các ngươi cổ nổ hạ cái này để nhất người trẻ tuổi tại không biết xấu hổ về điểm này đã xa xa vượt qua các ngươi cổ nổ hạ trước đây tiền bối. Vậy mà có thể đem xâm lược nói đến có lý chẳng sợ như thế." È e bị Dụ trưởng lão nghe vậy có chút không cam lòng xen vào nói đạo. "Không dám" gia cổ nổ hạ tiền bối khó mà nói, nhưng ở không biết xấu hổ về điểm này, chúng ta cổ nổ hạ vẫn là kém xa tí tắp các người làng cát. Thua liền kết mình, tiếp đó liền đâm lưng, nhiều lần đều như vậy, vĩnh viễn không hối cải. Muốn nói toàn bộ giới nhị dạ không biết xấu hổ nhất quốc gia cùng nhất tôn, các người làng các nhận thứ hai, cũng chỉ có làng mây dám nhận đệ nhất. Du trì hạ Thìn không có cho làng cát lưu một điểm mặt mũi, không chút do dự trở về mang tới. Ngươi! Tất E bị rổ trưởng lão nghe vậy tức giận vô cùng, nhưng không đợi hắn phát lại lần nữa bị triệt rồ trưởng lão lên từ địa đoạn mất thi pháp. È e bị Dụ Trưởng lao ánh mắt vẫn như cũ không phục trừ ngụ chỉ hạ hỉn, nhưng ở Triệu Dụ Trưởng lao dưới sự uy áp vẫn là ngầm miệng lại không nói thêm gì nữa. U Chỉ Hạ Thiên nhìn xem chỉ cảm thấy có chút buồn cười, cái này Triệu Dụ Trưởng lao và È e bị Dụ Trưởng lao hai tỷ đệ một cái hát hạ cụ khuôn mặt, một cái hát mặt đỏ thủ đoạn cũng là chơi đến 10 phần thuần thục, chính là ý đồ quá rõ ràng một chút. Triệu Dụ Trưởng lao tựa hồ cũng nhìn ra chút gì, nhưng lại cũng không hề để ý, lại mở miệng nói, "Đã các ngươi cổ nổ hạ mục đích lần này chỉ là vì cướp bóc tài nguyên, vậy bây giờ các ngươi đã kiếm được đầy đủ bốn đầy bát. có phải hay không nên rời đi?" Kỳ thực Triệu Dụ trưởng lão nói như vậy đã là tại kỳ địch dễ nhược, chủ động bại lộ nàng không muốn khai chiến danh giới cuối cùng là đàm phán tối kỵ. Nhưng Triệu Dụ trưởng lão cảm giác U Chỉ Hạ thình tựa hồ đã sớm nắm đến một điểm này, hơn nữa tựa hồ còn có khắc càng thêm nguy hiểm ý nghĩ, cho nên Triệu Dụ trưởng lão cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp cùng U Chỉ Hạ thình đánh lên bóng thẳng. Sảng khoái. U Chỉ Hạ Tiễn gặp Triệu Dụ trưởng lão đều như vậy, cũng sẽ không vòng vào nữa, mở miệng nói, vốn là hết thảy thuật lợi chúng ta thực sự nên rút lui, thậm chí là cũng tại trên đường lui. Nhưng vấn đề là sự tình phát triển được quá mức thuận lợi một điểm, chúng ta bây giờ muốn đi cũng không đi được. Cả. Triệu Dụ trưởng lão nghe vậy cau mày nói, lời này của ngươi là có ý gì? Uchi Hạ Trĩang giang tay ra, nói, các ngươi làng các các thôn dân thật sự là quá nhiệt tình, mãnh liệt yêu cầu từ chúng ta Cổ Nộ Hạ đến mang lĩnh bọn hắn cùng giàu có, cùng phân vinh, chúng ta cũng thật sự là không cách nào vứt bỏ bọn hắn a. Đáng giận, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Dụ trưởng lão nghe vậy trực tiếp là trận to hai mắt, cắn răng nghiến lợi hướng Uchi Hạ Trĩang chất vấn. Uchi Hạ Trĩang lời nói để cho Triệu Dụ trưởng lão nghĩ tới phía trước tên kiên dạ làng các các thôn dân hòa chung sống các loại nội dung tương quan, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt chỉ hạ Tri cười cười lại là không có ở chuyện này nói tiếp ngược lại nói ra chia rồi trưởng lão ta cảm giác bây giờ thời cơ này rất không tệ, nếu như các người làng cắt thật sự muốn cùng nói mà nói không bằng chúng ta ngay bây giờ thương lượng một chút nội dung cụ thể a bây giờ chiarộ trưởng lão như mày dù muốn hay không liền cự tuyệt đạo không được chúng ta làng các đệ tứ ca ré đều còn tại trong tay các nơi căn bản không phải đàm phán thời cơ nói đùa bây giờ làng cắt tại trước mặt cổ nổ hạ có thể nói là chiếm hết thế yếu nếu là ngay tại lúc này đàm phán làng các căn bạn không có bất kỳ cái gì sức mạnh còn không biết muốn bị cổ nổ hạ bức bách ký kết bao nhiều hiệp nước không bìnhẳng Cho nên Triệu Dụ trưởng lão là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ở thời điểm này cùng Cổ Nộ Hạ tiến hành đàm phán. Người nói rất đúng, bây giờ đích xác không phải lúc đàm phán. Ngoài ý liệu, U Chỉ Hạ trên lại là theo Triệu Dụ trưởng lão ý tứ gật đầu một cái. Nhưng không đợi Triệu Dụ trưởng lão suy nghĩ nhiều, liền nghe U Chỉ Hạ tiếp tục nói, tất nhiên đàm luận không được, vậy cũng không nên nói chuyện. Vậy coi như là chúng ta Cổ nổ Hạ thông tri các ngươi làng các tốt, các ngươi chỉ cần tiếp nhận là được rồi. Vành. È e bị Triệu trưởng lão nghe vậy trực tiếp đỏ lên mo, một cái tát đập vào đất cát bên trên, giận không kìm được mở nói, Chỉ Hạ hỉn. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là tại coi thường chúng ta làng Cắt, coi thường chúng ta làng Cắt hơn vạn nhị dạ làng Cắt sao? Ta làng Cắt thế nhưng là giới nhị dạ ngũ đại thôn, vô luận là từ thực lực hay là từ địa vị xuất phát các ngươi đối với chúng ta làng Cắt đều hẳn là bảo trì cơ sở nhất tôn trọng a. Thực lực, địa vị. Ha ha, Vũ Chí Hạ trên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, các ngươi làng Cắt còn chưa có tư cách tại chúng ta cổ nổ hạ mặt phía trước nói thực lực cùng địa vị. 30 năm trước không được, 20 năm trước không được, bây giờ liền càng thêm không được. Còn một vạn làng Cắt đại quân, các ngươi làng Cắt bây giờ còn có thể gom góp ra 6000 nhị dạ quân sao co như các ngươi có thể kiếm ra 6000 ngị dạ quân, cũng đừng quên bây giờ làng Cắt thôn dân là đứng tại chúng ta Cổ nổ hạ bên này, thật đánh nhau cái kia 6000 ngị dạ quân lại có bao nhiêu sẽ đứng tại các ngươi bên kia. Chớ nói chi là bây giờ liền các ngươi làng Cắt đệ tứ cả dẹp tính mệnh đều giữ tại chúng ta Cổ nổ hạ trong tay. Thực lực, địa vị, đừng ở chỗ này khôi hãi. È e bị Dụ Trưởng lão mặt mo trực tiếp đến lại, nhưng miệng há nửa ngày, nhưng cái gì phản bác đều không nói được. Chi Dụ Trưởng nghe vậy gương mặt thất bại, thở dài một cái mở miệng nói, "Nói đi, các ngươi Cổ Nộ hạ đến cùng muốn làm gì?" Nước yếu không ngoại giao, bây giờ người là giao thất ta là thì cá. Triệu Dụ trưởng lao cũng chỉ có thể là hy vọng Cổ Nộ Hạ làm được chớ quá mức. U Chỉ Hạ Trình nghe vậy cười nói, thế này mới đúng sao? Đi ra huống có lỗi liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, thua không có gì, nhưng ít ra phải đoan chính thái độ. Chia Dụ trưởng lao và Ệ Bị Dụ trưởng lao nghe vậy liếc nhau một cái, tiếp đó cũng đều là lắc đầu thở dài một cái. Vẫn đứng tại U Chỉ Hạ sau, Lương Trình không có lên tiếng xú nạ khi nhìn đến một màn này, sau trong lòng cũng là cảm thắn không thôi. Xú nạ là thế nào cũng không nghĩ đến U Chỉ Hạ Trình chỉ dựa vào giam ba câu liền đem làng cắt Triệu trưởng lão và Ệ Bị Dụ trưởng lão cho toàn diện áp chế xuống. Phải biết tại nạ phía trước Toàn bộ giới Nị Dạ nói chuyện nữ Nị Dạ, đại gia đầu tiên nghĩ tới chính là làng Cắt Trịa Dụ, vô luận là thực lực cùng miêu chí cũng rất nhiều người truy phụng đối tượng. Tú Na cũng là tại trong lần lượt cùng Trịa Dụ trưởng lão giao phong trầm dài trưởng thành, tiền kỳ nàng thế nhưng là tại Trịa Dụ trưởng lao trong tay đã bị thiệt tỏi không ít, cho dù là bây giờ cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Trịa Dụ trưởng lão. Mà bây giờ nhìn thấy Trịa Dụ trưởng lão tại trong tay hủ Chỉ Hạ Chiến cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào, Tú nạ có bao nhiêu kinh ngạc cũng có thể nghĩ mà biết. Chỉ Hạ Chiến lại là không nghĩ nhiều như vậy, phía dưới tiếp tục nói, đầu tiên, làng Cắt muốn đầu hàng vô điều kiện 364 bọn hắn không được chọn- 364 bọn hắn không được chọn có thể nghe được cụ chị hạ trình lái ra điều kiện thứ nhất chế độ trưởng lão cơ hội là không chút cân nhắc liền trực tiếp đáp ứng xuống đầu hàng chịu thua mà thôi, hắn làng các sớm đã thành thói quen hơn nữa bọn hắn nguyên bản là dự định hướng cổ nỗ hạ chịu vua dù chị hạ Thìn thấy thế cũng là hài lòng gật đầu một cái bất kể nói thế nào cái này cũng là mở một cái hào đầu dừng một chút dù chị hạ trình tiếp tục nói đến nỗi những cái kia chiến tranh bồi thường xếp ở chúng taộ nộ hạ lần này thu hoạch rất tốt tình vùng phía dưới coi như xong đi Triệu Dụ Trưởng lão và Ệ e Bị Dụ Trưởng lão hai người nghe vậy cũng là âm thầm thở dài một hơi. Lần này vô luận là bọn hắn làng cắt vẫn là Phong Quốc cũng là thiệt hại không nhỏ, nhưng bây giờ loại này tình thế, cho dù là cổ nộ hạ công phu sư tử ngoạn bọn hắn cũng cự tuyệt không được, U Chỉ Hạ Trần xem như bỏ qua cho bọn hắn làng cắt một lần. Còn không đợi Triệu Dụ Trưởng lão và Ệ e Bị Dụ Trưởng lão lòng của hai người triệt để buông ra, U Chỉ Hạ Trần lời kế tiếp lại là để cho bọn hắn như bị sét đánh. U Chỉ Hạ Trần nghiêm mặt nói, "Thứ hai, làng toàn trừ hiện hữu vũ trang, từ ta cổ hạ cắt, thủ hộ làng an toàn." Cái gì? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Uchi hạ Hatěn, ngươi quá mức làm càn. Trịa Dụ Trưởng lão và Ế e Bị Trưởng lão hai người nghe vậy trực tiếp là kích động đứng lên, hướng Uchi Hạ Hatěn trợn mắt nhìn. Tại Trịa Dụ Trưởng lão và Ế e Bị Trưởng lão hai người xem ra Uchi Hatěn đây cũng không phải là tại đòi hỏi quá đáng, quả thực là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Ế e Bị Trưởng lão mở miệng nói, "Để chúng ta làng cắt giải trừ hiện hữu Vũ Trang, để các ngươi cổ nổ hạ chủ quân, ngươi tại sao không nói trực tiếp để các ngươi cổ nổ hạ tới chúng ta làng chấp chính hạ cười cười, nói, "Đúng vậy." Tất cả điều kiện thứ ba chính là để cho ta cổ nổ hạ nhập chủ các ngươi làng các quyết sách tầng lớp, đối với các ngươi tiến hành chính sách chỉ đạo. Ệ e bị rồ trưởng lão nghe vậy cả giận nói, ngươi làm như vậy cùng trực tiếp để cho ta làng cắt nhập vào các ngươi cổ nổ hạ khác nhau ở chỗ nào? Uchi hạ trên lại là gật đầu một cái, chân thành nói, ngươi cũng có thể muốn như vậy. Nhưng ở ngươi sinh khí phía trước cần phải thật tốt nghĩ rõ ràng, nếu là ta cổ nỗ hạ cùng các ngươi làng các thật sự xác nhập, chiến tiện nghi thế nhưng là các ngươi là các. Ngươi? Ệ e bị trưởng lão lần nữa nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Lấy cổ nỗ hạ cùng làng các thể lực Nếu là Lương thôn xác nhập lời nói thua thiệt thật đúng là khá là giàu có cổ nổ hạ. Dù sao Lương thôn sáp nhập, đối với cổ nổ hạ tới nói chỉ là nhiều một mảnh sa mạc, mà đối với làng cắt tới nói lại là nhiều một mảng lớn sản vật phi nhiêu thổ địa. Triệu Dụ trưởng lão bây giờ cũng là bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi xuống lại, nhìn xem U Chỉ hạ chỉ nói, ngươi là nghiêm túc sao? Đây là của cá nhân ngươi quyết định vẫn là các ngươi cổ nổ hạ quyết định." U Chỉ hạ thì khẳng định nói, "Ta đương nhiên là nghiêm túc, cái này đã quyết định của ta, cũng là chúng ta cổ nô hạ quyết định." Dừng một chút, U Chỉ hạ trên lại bổ sung, Chúng ta Cổ Nộ Hạ đã mệt mỏi các ngươi làng Cắt thay đổi thất thường thái độ, hơn nữa các người làng Cắt cao tầng năng lực cũng thực sự là có hạ, qua mấy thập niên làng Cắt vẫn là cái này như cũ. Nói thật, chúng ta Cổ nổ Hạ đã thiết lập sẵn một cái liên hợp phát triển kế hoạch, nó nặng tâm chính là các ngươi làng các, Phong Quốc. Nếu như thuận lợi, trong tương lai trong vòng 10 năm các ngươi làng Cắt sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, các ngươi liền vui chung a. Kế hoạch, chờ đã trịnh rồ trưởng lao híp đôi mắt một cái, nói, cho nên các ngươi là đã sớm kế hoạch tốt lắm. Uchi Hạ Thiển suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói, kế hoạch thật là đã sớm kế hoạch tốt lắm, nhưng không phải lần này. Chúng ta lần này nguyên bản xác thực chỉ là muốn từ các ngươi làng cắt cấp đoạt một chút vật tư đi liền, đợi đến mấy tháng sau chúng ta Cổ Nổ Hạ kiệu mới đại quân tổ kiến sau lại đi đối với các ngươi làng cắt phát động toàn diện tấn công. Nhưng chúng ta cũng không có nghĩ tới đây lần hành động thuận lợi như vậy, cho nên nếu có thể thừa dịp cơ hội lần này đem chúng ta kế hoạch ban đầu sớm một đoạn thời gian cũng có thể giảm bớt không thiếu thương vong. Đây đối với chúng ta Song Phương mà nói cũng là rất không tệ. U Chỉ Hạ Truyền biết hợp thời hiện ra một chút cơ bắp cũng là có lợi cho đàm phán, cho nên liền đem Cổ Nổ Hạ đang tại tổ kiến Tân Tức Đại quân sự tình nói ra. Tiểu Mới lại quân. Tria Dụ trong lòng hơi động nói, là sử dụng các ngươi loại kia tiểu mới vũ khí quân đội. Không tệ." U Chỉ Hạ Trình gật đầu nói, "Chúng ta lần này mang đến tiểu mới vũ khí còn chẳng qua là một chút vật thí nghiệm, chân chính tiểu mới vũ khí đại quân cần phải so với các ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều." Chia Dụ Trưởng lão nghe vậy cùng ẻ e bị Triệu Trưởng lão liếc nhau một cái, cũng là thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Mặc dù trong lòng bọn họ đều biết U Chỉ Hạ Trình đây chính là tại uy hiếp bọn hắn, nhưng kể cả không cách nào xác nhận U Chỉ Hạ Trình nói thật hay giả, bọn hắn vẫn là phải tiếp nhận cái này uy hiếp. Cổ nô tha loại kia tiểu mới vũ khí uy lực bọn hắn cũng đã kiến qua. Nếu là Cổ nổ Hạ thật gây dựng một chi sử dụng loại kia tiểu mới vũ khí bọn hắn làng cắt thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Ta, coi như Cổ nổ Hạ không có loại kia tiểu mới vũ khí bọn hắn làng cắt cũng ngăn không được Cổ nổ Hạ tiên công. Xem ra Cổ nổ Hạ lần này là ăn chắc bọn hắn làng cắt. Chia Dụ trưởng lão lại là thở dài một cái, lại mở miệng nói, "Có thể trước tiên nói một chút ngươi dự định như thế nào phát triển chúng ta làng cắt sao?" U Chỉ Hạ trên sau một hồi trầm ngâm mở miệng nói, cụ thể một chút cũng nói không rõ ràng, nhưng lại khái tổng kết liền bốn chữ, "Đông thủy tây điểu." Đông thủy tây Điều. Triệu Dụ trưởng lão nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói: "Ý của ngươi là đem Vũ Quốc, Sông Chi Quốc tài nguyên nước điều vào chúng ta Phong Quốc." Vũ Quốc hoàn cảnh địa lý là tù, cơ hồ cả năm đều ở vào mùa mưa, kẻ lần đều tại trời mưa, tài nguyên nước đã không thể nói là dư dả mà là tràn lan. Sông Chi Quốc thì càng không cần nói, lấy sông làm tên, cảnh nội cơ hồ cũng là đủ loại tất cả lớn nhỏ dòng sông, Vũ Quốc phần lớn nước mưa cũng là trải qua Sông Chi Quốc chảy vào trong biển rộng, tài nguyên nước cũng rất phiếm lãm. Mà hai quốc gia này ngay tại Phong Quốc phía đông, Cho nên khi Vũ Trị Hạ Tiễn nói ra Đông Thủy Tây Điệu bốn chữ, sau Triệu Dụ Trưởng lão lập tức liền minh bạch Vũ Trị Hạ Tiễn ý tứ. Vũ Trị Hạ Tiễn gật đầu nói, "Không tệ." Triệu Dụ Trưởng lão nghe vậy lại là nhíu như mày, nói, "Không nói trước công trình lượng vấn đề, chuyện này thế nhưng là dính đến bốn cái quốc gia, cũng không phải tốt như vậy thúc đẩy. Đông Thủy Tây Điều, phương pháp này kỳ thực cũng không phức tạp, làng các trước đó cũng không phải không có cân nhắc qua chuyện này. Nhưng giống như Triệu Dụ Trưởng lão nói, chuyện này không chỉ có công trình lượng 10 phần cực lớn, còn dính đến bốn cái quốc gia, 10 phần khó làm không nói." co như làm thành làng cắt tại trên công trình này về sau cũng biết bị người quản chế, lợi bất cập hại. U Tri Hạ Trình nghe vậy cười cười, nói, Vũ Quốc bên kia chúng ta đã nói xong, bọn hắn cũng là người chúng ta. Đến nỗi sông Tri quốc, bọn hắn không có lựa chọn khác. U Tri Hạ Trình lời nói trực tiếp để cho Triệu Trụ trưởng lão con người co giụm lại, trái tim cũng không khỏi tự chủ cuộn lên. Chương 365, bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ, 2 một. Chương 365, bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ, 2/1. Ngươi làm xong là ngựa. Làm sao có thể Ngươi xác định Sát Lã Mạn Đở Hàn giữ lão gia hỏa kia không phải tại cùng ngươi hư cho là xả. Nghe được cụ Trí Hạ Thiên người nói, Triệu Dụ trưởng lão phản ứng đầu tiên chính là không dám tin, lập tức chính là Vũ Trí Hạ Thiên bị xạ Lã Mạn Đở Hàn giữ được gạt. Đương nhiên, Triệu Dụ trưởng lão không phải là không tin tưởng Vũ Trí Hạ Thiên, mà là tại trong ấn tượng của nàng Vũ Quốc Sát Lã Mạn Đở Hàn chính là loại kia không từ thủ đoạn kẻ ra tâm. Sát Lã Mạn Đở Hàn giữ hẹn căn bản liền không có bất kỳ cái gì hiệu lực, hoàn toàn không thể tin. Nói sẽ đáp ứng cái này, tin tưởng, dù sao chuyện này đối với Vũ Quốc cũng có có ích nhưng trọng yếu không cách nào cam đoan tại thúc đẩy sau chuyện này, Sát Lã Mạn Đở Hàn sẽ lại không lợi dụng chuyện này làm những gì. Dù sao cái công trình này sau khi hoàn thành thủy đầu nguồn tại Vũ Quốc Cảnh Nội, Vũ Quốc nắm giữ nguồn nước cũng liền nắm giữ phong quốc ngàn ngàn vạn vạn dân chúng tính mệnh. Triệu Dụ trưởng lão như thế nào lại đem dạng này quyền sinh sát giao đến trong tay người khác? U hạ trên bảo đảm nói, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, Sát Lã Mạn Đở Hàn bây giờ đã căn bản là lui khỏi vị trí nhị tuyến, Vũ Quốc là từ hắn bồi dưỡng tân sinh ạ Kỳ tổ chức tổ ba người cầm quyền. Ma Kỳ tổ ba người là ta nỗ hạ sản mịn dị dịệ dạ đệ tử. Ta nói như vậy ngươi hẳn là mình bậy đi. Chia rổ trưởng lao nghe vậy lông mày lại là nhữ càng chặt hơn, nghi ngờ nói, ạ Cát Sủ Kỳ tổ chức sự tình lao thân nghe nói qua, đoạn thời gian trước thật là chuyển đến xạ lạ mãn đờ hắn dì đem ạ Cát Sủ Kỳ tổ chức 3 cái thủ lĩnh xem như làng mưa người thừa kế tới bồi dưỡng tình báo. Thế nhưng là xạ lạ mãn đờ hắn bây giờ không nói là tuổi xuân đang độ, nhưng sống thêm cái mười mấy hai mươi năm là không có vấn đề, hắn sẽ ở thời điểm này bị quyền. U Chi Hạ Trinh cười, cười nói, ngươi đây liền có chỗ không biết. Sát Lạp Mạn Đở Hàn thực lực cùng tinh lực đích sắc không có trượt quá nhiều, nhưng trước đây không lâu hắn cùng giới Nghị Dạ Chi Ám Sỉ Mụ Dạ Đàn gi lên xung đột, làm cái lưỡng bại câu thương. Sỉ Mụ Dạ Đàn bản thân mặc dù không có cái đại sự gì, nhưng giới tay hắn rút tinh nhuệ lại là chết một đống lớn. Mà Sát Lạp Mạn Đở Hàn giữ là lấy một đích chúng, bản thân bị trọng thương. Cái này cũng là Sát Lạp Mạn Đở Hàn giữ như vậy vội vã bồi dưỡng người thừa kế nguyên nhân, nghĩ đến hắn đã là không còn sống lâu nữa. Đột nhiên biết được trọng yếu như vậy một cái tin báo, Triệu Dô trưởng lão cũng là có chút nghẹn họng nhìn chân trói. Nhưng lập tức Triệu Dụ trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Vũ Trí nói: "Sĩ sì Mụ cũng là người cổ nộ hạ người à?" Đầu tiên là để cho Dị Dị tại làng Mưa nuôi dưỡng ba cái đệ tử, tiếp đó đang để cho Sĩ Mụ đã thương xá lạ mãn cuối cùng lại để cho Dị Dị giải đệ tử trở thành làng Mưa tân thủ lĩnh. Các ngươi cổ nổ hạ cứ như vậy không đánh mà thắng bắt lại làng Mưa, Vũ Quốc. Các ngươi cổ nổ hạ ngược lại là xuống một bàn cờ lớn a." Vũ Trí Hạ trì nghe vậy sử giải thích nói: trưởng lão ngươi quá lo lắng, đây hết thệ cũng là trùng hợp mà tôi Dĩ nhiên dạ thu ba người kia vì đệ tử hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, cũng là hắn hành vi cá nhân. Xĩ Mộ Dạ đặn thì càng không cần nói, người này đã tại ta Cổ Nộ Hạ phạm phải rất nhiều việc ác, hôm nay liền đem đối nó công khai tử hình. Nói thật, lấy sĩ Mộ Dạ đan sự tích, chúng ta Cổ Nộ Hạ đều có chút hoài nghi hắn là hắn thôn phái tới gián điệp, cho nên hành vi của hắn cũng không cách nào đại biểu chúng ta Cổ Nộ Hạ ý chí. Cái này thật sự cũng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. A, đám ma giết lửa, qua sông đoạn cầu đi. Triệu Dụ khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Nói, ở phương diện này các ngươi Cổ nổ Hạ Đại Tân sinh ngược lại là kéo dài trước đây hộ cả xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn phong cách. Dừng một chút, chia Dụ trưởng lão cũng không cho Hự Trì Hạ triển cơ hội, nói, làng mưa trước hết không nói, các ngươi Cổ nổ Hạ bây giờ chẳng lẽ không chính là tại chiếm đoạt chúng ta làng cắt sao? U Trì Hạ triển khoát tay nói, "Ai, Triệu Dụ trưởng lão, không thể nói lung tung được, chúng ta Cổ nổ Hạ đây là muốn cùng các ngươi làng các hợp tác cùng có lợi, chỉ có thể nói là sáp nhập, sao có thể nói là chiếm đâu?" Triệu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, "Sáp nhập? Các ngươi Cổ Nỗ Hạ đều phải chúng ta làng cắt giải trừ tất cả vũ trang, đây vẫn là sáp nhập?" không có vũ trang chúng ta làng cắt còn thế nào giữ gìn chúng ta vốn có quyền lợi Du chị hạ sinh lắc đầu nói ta nghĩ chịộ trưởng lão là hiểu lầm ta ý tứ, chúng ta cổ nổ hạ cùng làng làmng cácá nhập sau đó tự nhiên là không có người ta phân chia lúc này làng cắt còn bảo lưu lấy độc lập vũ trang xem như chuyện gì xảy ra chịộ trưởng lão nghe vậy vậyứ sở ý thức được cái gì do hỏi ý của người là chúng ta làng cắt nghỉ dạ vẫn như cũ có thể làm lý dạ chị hạ gật đầu nói đây là đương nhiên trở thành một hợp cách nghỉ dạ cần trả giá cố gắng cùng hao phí tài nguyên không cách nào tính toán chúng ta làm sao có thể dùng mấy câu liền phủ định bọn hắn trả giá Làng Cắt Nghị Dạ ra khỏi làng Cắt Biên chế sau tự nhiên là gia nhập vào chúng ta Cổ Nỗ Hạ danh sách, các ngôi làng cắt cao tầng tại trải qua xi si trà sau đó cũng biết tiến vào chúng ta Cổ nổ Hạ quyết sách tầng lớp. Không nói những cái khác, chia rồ trưởng lão ngơi tại làng cắt nhập vào chúng ta Cổ Nỗ Hạ sau đó một trưởng lão chi vị chắc chắn là không thiếu được. Nếu như các ngươi muốn để ý làng cắt cái danh hiệu này mà nói, ta cũng chỉ có thể nói đừng nói các ngươi làng cắt không lâu sau đó liền xem như chúng ta Cổ Nỗ Hạ có thể hay không tiếp tục bảo lưu lại tới cũng còn muốn khác nói, khả năng cao thì sẽ không tồn tại. Dù sao thời đại mới lúc nào cũng phải có mới danh hiệu. Uchi Hạ tin lời vừa nói ra, Triệu Dụ trưởng lão còn không có phản ứng gì, Uchiha Hachin sau lưng Su Na lại là có chút ngồi không yên. Hạ Thìn, lời này của ngươi là có ý gì? Su trực tiếp tiến lên một bước đưa tay bắt được cổ Hạ Hachin bà vai, kích động nói, ngươi biết cổ nô hạ cái danh xưng này đại biểu cho cái gì không? Ngươi nghĩ Uổng ý đám tiền bối tâm huyết sao? Tại Su trong lòng, cổ nô hạ thế nhưng là nàng đại gia gia xẹt dụ Hachihija mạ cùng nhị gia gia xẹt dụ Tobe bị gia mạ cùng với đệ đệ của nàng Senjuna Aki, nàng người yêu cạ tỏ gian cùng Senju nhất tộc tộc nhân dùng tằm huyết cùng tính mệnh xây thành, chính nàng cũng đem dùng sinh mệnh đi thủ hộ cái thôn này. Mà Cổ nổ Hạ hai chữ chính là thôn cụ tượng hóa, đã mất đi Cổ nổ Hạ cái danh xương này, như vậy thôn vẫn là thôn sao? Cho nên Sú nạ đối với Uchiha Chield muốn vứt bỏ Cổ nổ Hạ cái danh xương này ý nghĩ là mười phần tức giận. Uchiha Chield ngẩng đầu, nhìn xem Sú nạ trên mặt. Ta, Uchiha Chield chỉ có thấy được hai tòa sân phong, hoàn toàn không nhìn thấy xù nạ khuôn mặt. Bất quá Uchiha Chield cho dù không nhìn cũng có thể đoán được Sú nạ bây giờ vẻ mặt trên mặt. Uchiha Chield thẳng nhiên nói, Senju tộc trưởng, ngươi phải biết Cổ Hạ hai chữ này thế nhưng là Uchiha mà đã giạ lên. Còn có ai có thể so sánh chúng ta U trụ hạ hiểu rõ hơn hai chữ này đằng sau đại biểu hàm nghĩa sao? Trú Na sửng sở, lập tức không phục nói, Cố Lộ hạ cái danh xưng này là U trụ hạ mà đã dạ lên thì thế nào, hổ cả cái danh xưng này vẫn là gia gia của ta lên đây này. U trụ hạ trên cười cười, nói, vậy ta liền muốn hỏi hỏi ngươi, Cố Lộ hạ ảnh vì cái gì không gọi một ảnh đâu? Các ngươi sễn dụ nhất tộc sẽ hỏa độn nhẫn thuật sao? Gia gia ngươi sễn dụ hạ hỉ dạ ma am hiểu hỏa độn nhẫn thuật sao? Ách, Trú Na trong nháy mắt định ngồi, lấy nàng đối với nàng gia gia sễn dụ hạ hỉ hiểu rõ. Thôn Ảnh Chi Chon nên phải gọi hổ cả khẳng định vẫn là bởi vì Vũ Trị Hạ Đa Dã. U Trị lại bổ sung, "Đúng, Vũ Trị Đa Dã cho thôn đặt tên là Cổ Nổ Hạ cũng không phải bởi vì ra gia ngươi xèn dụ hạt hỉ gia ma à, chỉ là bởi vì ra gia ngươi xèn dụ hạt hỉ gia ma hỏi thăm Vũ Trị Đa Dã thôn phải gọi tên là gì thời điểm." Vũ Trị Hạ Đa Dã trên tay vừa lúc ở thưởng thức một mảnh lá cây, thuận miệng đã nói đi ra. Những thứ này tại Vũ nhất tộc trong điển tịch cũng là có ghi lại. Mặc dù Vũ Trị Hạ cho thôn đặt tên là Cổ Nỗ Hạ nguyên nhân chủ yếu chắc chắn là bởi vì xèn dụ hạt hỉ Cái kia phiến là cây chẳng qua là một cái tiếp nổ, nhưng vì không để xù nạ tranh cai ủ chỉ hạ thìn hay là trước cho chuyện này chấm. Tu nạ nghẹn lời, đã không muốn biết nói cái gì. Đối diện Triệu Dụ trưởng lão và Ệ Bị Dụ trưởng lão bọn người lúc này đã là 10 phần lộn xộn. Bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nghe nói những thứ này bị văn. Nói thật, bọn hắn những thứ này nhận thôn đều cho là cổ nổ hạ ảnh chi cho nên gọi hổ cả là bởi vì cổ nổ hạ khóa lại là hỏa chi quốc đầu, cho nên bọn hắn cũng đều học theo để thôn của chính mình ảnh cùng chỗ gốc gia tiến hành quá lại. Tỷ như phong quốc gọi cả giệt, quốc gọi sú chi chi quốc gọi mỹ lôi quốc liền kêu giải ca. Ai có thể nghĩ tới Cổ nổ Hạ ảnh gọi hổ cạ là bởi vì Vũ Trì Hạ Mã đa dạng am hiểu là hòa độ đâu? Cái này Cổ nổ Hạ người sợ không phải có cái gì bệnh nặng a? Mặc dù nói bất quá Vũ Trì Hạ Thìn, nhưng sủ nạ cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Tu nã lại mở miệng nói, "Vũ Trì Hạ Thìn, ngươi đừng cho ta nói nhăng nói cuội nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng mình không minh bạch Cổ nổ Hạ cái danh xưng này đối với chúng ta, đối với Cổ nổ Hạ lý dạ, đối với Cổ nổ Hạ dân tới nói đại biểu cho cái gì? Mấy chục năm qua, chúng ta cũng là treo lên Cổ nổ Hạ xưng hào mà sinh hoạt, chúng ta vì này hai chữ bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu?" Bỏ ra bao nhiêu hy sinh người mình mà sao? Ta dám nói trong thôn tất cả mọi người sẽ không đồng ý ngươi thay đổi cái danh xưng này. Chia rộ trưởng lão tự nhiên là mừng dỡ nhìn thấy Vũ Trí Hạ Thìn cùng Su Na hai người không hợp, lúc này cũng là mở miệng nói, "Vũ Trí Hạ trưởng lão, đối với việc này Su Na đệ hiểm nói tới là đúng. Giống như các ngươi Cổ nổ Hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua Cổ Nộ Hạ hai cái này danh hiệu một dạng, chúng ta Lãng Cát cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua làng cắt cái danh xưng này. Đây cũng không phải là thay đổi một cái tên đơn giản như vậy." Vũ Trí Hạ Trần thấy thế cũng là thở dài một cái. Thấp giọng nói, cho nên ta mới nói các ngươi những thứ này, thế hệ trước tư tưởng thực sự là ngoan cô a. Lúc nào cũng để ý những thứ này có không có. Tú Na nghe vậy cả giận nói, đây là vinh quang, là đám tiền bối thể sống chết thủ vệ đồ vật, là so tính mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. U Chỉ hạ trình lập đầu, nói, chỗ tồn tại là vì bảo hộ đại gia. Đám tiền bối thể sống chết thủ vệ cho tới bây giờ cũng không phải thôn, mà là tạo thành thôn đại gia. Cho nên trọng yếu nhất từ đầu đến cuối cũng là thôn dân, cũng chính là người. Nếu như nói thời kỳ chiến quốc là người với người hợp thành gia tộc, một nước nhất thôn thời kỳ là gia tộc cùng gia tộc hợp thành thôn, như vậy hiện tại chính là thôn cùng thôn tạo thành thời đại mới thời điểm. Ta không phải là nói nhất định muốn thủ tiêu Cổ Nộ Hạ hoặc làng Cắt Sư Hảo, giống như thôn thiết lập sau cũng không có thủ tiêu độ chỉ hạ cùng Sễn Dụ, nhưng thời đại mới khẳng định muốn có danh hiệu mới. Thật giống như vũ trì hạ cùng Sễn Dụ hợp thành Cổ Nộ Hạ, Cố Nộ Hạ cùng làng Cắt cũng muốn tạo thành mới Sư Hảo. Các người bây giờ loại này vì Cổ Nộ Hạ cùng làng Cắt phản đối thời đại mới hành vi, cùng vài thập niên trước vì hạ cùng Sễn phản đối xây người của thôn khác nhau ở chỗ nào? Tuna cùng Triệu Dụ trưởng lão mấy người cũng là bị vũ trì hạ trình nói đến sững sốt một chút. Các nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng ở Vũ Trị chỉ Hạ Trình trong miệng, các nàng phảng phất đã trở thành ảnh hưởng thời đại tiến bộ tội nhân thiên cổ. Nhưng không biết vì cái gì, các nàng đều cảm giác Vũ Trị chỉ Hạ Trình nói rất có đạo lý. Các nàng đích xác không nên phản đối chuyện này. Trì Dụ trưởng lao lắc đầu, làm cho chính mình bình tĩnh lại, mở miệng nói, "Vũ Trị Hạ trưởng lão, cho dù ngươi lời nói được dù thế nào xinh đẹp, chuyện này cũng vẫn như cũ rất khó làm. Nói câu không khác đương, ngươi phải biết không phải tất cả mọi người đều có ngươi ta dạng nhẹ nhàng rồi. Ngươi có thể có thể thuyết phục lão thân, nhưng phía dưới còn nhiều cứng đầu người." Đối với bọn hắn nhận định sự tình, ngươi cũng có thể nói thiên hoa loạn truy cũng là vô dụng. Ngươi nói rất đúng. U Hạ Thìn gật đầu một cái, nói, cho nên ta cũng không có dự định một lần là xong. Phía dưới những người kia có thể cứng đầu, nhưng bọn hắn không phải cái ngu, biết cái gì đối bọn hắn có lợi, cái gì đối bọn hắn có hại. Bọn hắn sở dĩ nhận cái này lý lẽ cứng nhắc, không phải liền là bởi vì cái này lý lẽ cứng nhắc đối bọn hắn có lợi sao. Cho nên chúng ta chỉ cần để cho bọn hắn nhìn thấy sẽ có được lợi ích là được rồi. Dừng một chút, Uchi hạ trình lại bổ sung, rằng các cùng cỗ nổ hạ sát nhập có thể trong bóng tối tiến hành, đợi đến Đông Thủy Tây điều công trình toàn diện trải rộng ra, Cố Nốt hạ, làng các, làng Mưa ba cái thôn nghỉ dạ cũng sẽ ở trong quá trình này từ từ ma hợp, thả xuống thành kiến. Đợi đến Đông Thủy Tây điều công trình chỗ tốt ban ơn cho tam thôn sau đó, chúng ta đang nói vun vào đồng thời sự tình chỗ sẽ gặp phải lực cản cũng sẽ thu nhỏ. Triệu Trụ trưởng lão nghe vậy ánh mắt lấp loé không yên. Không thể phủ nhận là Uchi hạ trình nói tới kế hoạch khả thi hết sức cao, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kế hoạch mà thôi, tại trong hiện thực chỗ sẽ gặp phải lực cản tuyệt đối muốn so trong kế hoạch hơn nhiều lắm cũng tỉ như còn có một cái 10 phần vấn đề mấu chốt vũ trì hạ trưởng vẫn luôn không có đề cập. Triệu Dụ trưởng lão trầm giọng mở miệng nói, "Vũ trì hạ trưởng lão, coi như ngươi nói tới những thứ này đều có thể thực hiện, nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua một vấn đề? Nếu như chúng ta làng cắt cùng các ngươi cổ nổ hạ thậm chí là lảng mưa Tam thôn xác nhập, Phong quốc cùng Hỏa chi quốc muốn làm sao? Một nước nhất thôn, một nước nhất thôn, Phong quốc ngoại trừ làng cắt còn có Phong quốc đại danh phủ. Hỏa chi quốc ngoại trừ cổ nổ hạ còn có Hỏa chi quốc đại danh phủ. Phong quốc đại danh phủ cùng Hỏa chi quốc đại danh phủ cũng sẽ không mắt nhìn chúng ta ba thôn sáp nhập." Vũ hạ trưởng nghe vậy cười cười, thản nhiên nói, Triệu Dụ trưởng lão nhưng biết ngay tại hôm qua phong quốc đại danh phủ nhận lấy một cố không rõ lai lịch đạo tặc tập, tập kích. Triệu Dụ trưởng lao híp đôi mắt một cái, trong lòng máy động. Chuyện này đại gia kỳ thực cũng là lòng dạ biết rõ. Mặc dù những cái kia cấp sạch đại danh phủ người ẩn giấu đi thân phận, thế nhưng một số người ngoại trừ cổ nổ hạ còn có thể là ai? Uchi hạ trên ngữ khí chầm rãi nói, bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ. Một nước nhất thôn loại chế độ này vốn là có cực lớn thiếu hụt, ta xem vũ quốc loại kia làng mưa thủ lĩnh chính là vũ quốc đại danh quy định cũng rất không tệ đi. Hơn nữa thế sự vô thường. Lần này những cái kia không rõ lai lịch đạo tặc chỉ là cấp sạch phong quốc đại danh phủ tài phú, lần sau nói không chừng liền sẽ ngay cả phong quốc đại danh mệnh cùng một chỗ mang đi đâu. Triệu Dụ trưởng lão, 3. Tuna, 3. Những người khác, 3. Chương 366, sĩ mù dạ đàn dần lộ, chương 366, sĩ mù dạ đàn dần lộ. Hôm sau, Cổ Nộ Hạ. Theo Thái Dương từ từ bay lên, Cổ Nộ Hạ các thôn dân cũng nhấc nhấc từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng chính là, hôm nay Cổ nổ Hạ cũng không có theo các thôn dân thức tỉnh mới bắt đầu vận chuyển lại, ngược lại là vẫn như cũ bảo trì yên tính. Thôn sớm đã có thông chi một chút tới, hôm nay là phía trước cổ nổ hạ trưởng lão, hiện cổ nô hạ tội nhân sĩ mù dạ đản công khai tử hình này. Mặc dù thôn quan phương cũng không có nghiêm cấm bằng xác lệnh trong thôn đủ loại kinh doanh hành vi, nhưng cổ nổ hạ các thôn dân vẫn là đều không hẹn mà cùng buông xuống chuyện trong tay, tính toán đợi tận mắt chứng kiến xong một màn tính chất lịch sử này sau lại ngày trở về thường sinh hoạt. Dù sao từ cổ nổ hạ kiến thôn đến nay chưa từng từng có cái gì công khai tử hình. Đừng nói cổ nô hạ, phóng toàn bộ giới ra, cũng chưa từng có nghe nói qua cái gì công khai tự hình, đây vẫn là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Cho nên đừng nói là cổ nô hạ thôn dân Chính là những cái kia tạm thời dừng lại ở cổ nổ hạ bên trong vân du bốn phương tương ra, người bị thác nhiệm vụ nhỏ cũng đều là sửa lại chính mình nguyên bản hành trình, muốn nhìn một chút cái này công khai tử hình đến cùng là thế nào chuyện gì. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cổ nổ hạ bên trong tất cả mọi người đều bắt đầu hướng về hội cả trước cao ốc đại quảng trường bên trên hội tụ mà đi. Mà cổ nổ hạ quan phương cũng thật sớm tại trên đại quảng trường dỡ lấy một cái đài cao, thiết chí mấy cái màn hình lớn, bảo đảm phụ cận mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng công khai tự hình quá trình. Chậc chậc, cổ hạ lần này làm phô thật đúng là lớn a lại nói bọn hắn xử quyết thôn của chính mình một cái tội nhân, có cần thiết làm cảnh tượng hoành tráng như vậy sao? Ngươi sợ là còn không biết sao, cái kia sĩ sì mụ dạ đan dư không chỉ có riêng là bọn hắn cổ nổ hạ tội nhân mà thôi, sĩ sì mụ dạ đan dư thế nhưng là được xưng là giới nhị dạ chi ám tổn tại, không biết ở bên ngoài làm bao nhiêu chuyện xấu đâu. Cũng mặc kệ nói thế nào cái này sĩ sì mụ dạ đan dư cũng là cổ nổ hạ người, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài, bọn hắn cổ nổ hạ liền không sợ những thôn khác người xem bọn họ chê cười sao? Ngươi cái thương nhân vân du bốn phương biết cái gì? Chúng ta cổ nộ hạ cho tới bây giờ cũng không sợ người khác chỉ trích. Dũng cảm đối mặt chính mình sai lầm. Đây mới thật sự là đại thôn phong phạm. Chính là, ngươi nhìn nhà khác thôn đối với mình nhà thầm làm những chuyện kia cái nào không phải che che lấp lấp, cũng chỉ có chúng ta Cổ nổ Hạ sẽ làm ra loại chuyện như vậy, điều này nói rõ chúng ta Cổ nổ Hạ làm được bưng đứng đang. Đại quảng trường bên trên trong đám người, tiếng nghị luận không ngừng truyền đến, rộn ràng phân loạn không thôi. Mà lúc đó ở giữa đi tới đúng 10 giờ sáng, đại quảng trường đám người bên trên cũng là không tự chủ được đình chỉ một vòng, cũng là nhìn về phía đại quảng trường bên trong chỗ kia trên đài cao. Ở nơi đó, Cổ Nộ Hạ đệ tứ hồ Kanaami Kagezuminato đang dọc theo bậc thang từng bước một hướng về phía trước mà cũng lúc đó từng cái Kameza cũng chuyển hướng nã mỹ Cà giơ mì Nã tô, đem nã mỹ Cà giơ mì Nã tô thân ảnh biểu hiện ở bốn phía mấy cái kia trên màn hình lớn. Rất nhanh, nã mỹ Cà giơ mì Nã tô liền đứng ở trên đài cao quyết đại âm thanh thiết bị phía trước. Các vị cổ nổ hạ đồng bào, các vị đến từ những địa phương khác khách nhân, ta là cổ nổ hạ đệ tứ hồ cả nã mỹ Cà giơ mì Nã tô, hoan nghênh các vị đến. Nã mỹ Cà giơ mì Nã tô mở miệng, đầu tiên là nói một chút lời xã giao. Bất quá cho dù là nói lời xã giao, quảng trường đám người cũng đều là đem lực chú ý đặt ở trên thân nã mỹ Cà giơ Những cái kia hội thôn chưa từng gặp qua Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cũng là duỗi thẳng cổ muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tia chớp vàng rốt cuộc là tình hình gì. Mà những cái kia biết Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ là dạng gì cổ nổ hạ các thôn dân cũng đều là đem ánh mắt đặt ở Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cái kia chương ôn hòa trên gương mặt đẹp trai, coi như không hề làm gì, chỉ là nhìn xem gương mặt này cũng rất đẹp mắt ta. Khu khu Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ ho khan hai tiếng, thẳng vào chính để nói, ta nghĩ đại gia cũng cần phải thông qua đủ loại con đường biết về chúng ta hôm nay tụ tập ở chỗ này lý do. Đối với phía trước cổ nô hạ trưởng lão, phía trước hổ cạ tá việc trước rụt thủ lĩnh sĩ mụ dạ đàn công khai tử hình. Dừng một chút, nạp mỹ Cạ mi nạ tổ ngự khí trở nên trầm trọng, tiếp tục nói, nói thật, liên quan tới công khai tử hình chuyện này, chúng ta cổ nỗ Hà Nội bộ kỳ thực là có không ít người có ý kiến. Dù sao đều nói chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài, chúng ta cổ nỗ Hà chuyện nội bộ liền muốn từ chúng ta cổ nỗ Hà Nội bộ tự mình giải quyết, lan truyền ra ngoài lời nói cũng sẽ có hại ta cổ nỗ hạ danh tiếng. Nhưng ở đi qua ta cùng mấy vị trưởng lao sau khi nghị cật ghế, cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện này đặt ở trên màn công khai xử lý lấy cảnh cáo hậu nhân không tái phạm. Dù sao sĩ mụ dạ đan dư phạm vào tội ác quá mức các liệt, ảnh hưởng cực lớn, tự mình xử lý xong toàn bộ không đủ để bình dân phấn thậm chí còn có thể sẽ ảnh hưởng ta cổ nổ hạ tương lai. Cùng ta cổ nổ hạ tương lai so ra, một chút danh tiếng cũng liền không quan hệ làm nhẹ. Nạp Mị Cạ Giở Mị Na tổ lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng là sinh ra lòng hiếu kỳ. Cái này sĩ mụ dạ đan dư lân cận là phạm vào chuyện táng tận lương tâm gì mới có thể để cho Nạp Mị Cạ Giở Mị Na tổ chờ cổ hạ cao làm ra quyết định như vậy tới. Nạp Mị nạ cũng là nhìn ra ý nghị của mọi người, mở nói Ta biết tất cả mọi người rất quan tâm Sỉ sì Mụ Dạ đang giở độc, nhưng ở đây phía trước, chúng ta hay là trước đem Sỉ sì Mụ Dạ đặn dự cho mang ra." Nami Kaza Minato nói mặt, hướng xuống vây vây tay. Sau một khắc, mấy cái đeo mặt nạ khoác lên nón rộng vành á bu nhỉ dạ áp tại bị xiển xích chói buộc chặt Sỉ sì Mụ Dạ đang đi lên bệ cao. Mặc dù Sỉ sì Mụ Dạ đang lúc này còn có thể hành động, nhưng trên thân đã bị gieo đa đạo chú ấn, không thể mở miệng nói chuyện không nói, chỉ cần hắn có chỗ dị động, Nami Kaza liền có thể tại trước tiên khống chế lại hắn hành động. Bất quá lúc này sì đang ngược lại là hết sức phối hợp, đi tới trên đài cao sau liền vô cùng tự quy xuống. Túi đầu chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán. Nami Kagezume hợp thời mở miệng, nói: "Sĩ sì Mụ Kiến thôn kiếp trước người, tại Cổ năm đầu đi theo Sĩ sì nhất tộc gia nhập vào Cổ sau bị Đệ Nhị Hổ Cạ bị thủ vệ đệ tử, trở thành Đệ Nhị Hổ Cạ Xèn vệ đội một thành viên." Nami Kagezume cũng không vội vã quở trách Sĩ sì tội ác, mà là bắt đầu giới thiệu Sĩ sì Mụ bình sinh. Mà theo Sĩ sì kinh nghiệm bị Nami Kagezume từng cái nói ra, hiện trường tới quan sát công khai tự hình đám người cũng là phát ra từng trận sợ hãi thán phục. Bởi vì Thật sự là Sĩ Mụ Dạ Đan kinh nghiệm quá mức dò người, từ cô Nổ Hạ năm đầu liền gia nhập cô Nổ Hạ, nói là Cổ Nổ Hạ nguyên thủy cốc cũng không đủ. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ sợ là ngoại trừ cùng Tiên Thô Lộ Chỉ Hạ cùng sẽ dụ, không có người có thể so sánh Sĩ Mụ Dạ Đan càng căn chính miêu hổ. Liên Sếp như xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn, tù tạ tà tặn Cổ Hạ cùng Mị Tổ Cà Đỏ hổ Mụ Dạ bọn hắn cũng chỉ có thể cùng Sĩ Mụ Dạ Đan tương đương. Chớ nói chi là Sĩ Mụ Dạ Đan tại lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến, lần thứ hai giới nhị dạ trong lúc đại chiến còn vì Cổ Nổ Hạ lập được công lao mã. Cứ như vậy một cái cột nổ hà nguyên lão cấp nhân vật cư nhiên bị cổ nổ hạ đặt lên ngoài tử hình, lần này đám người là càng Hiếu Kỳ hơn sĩ si mụ dạ đan dự đến cùng là làm cái gì người người đoán trách sự tình. Chương 367, sĩ si mụ dạ đan dự, chết. Chương 367, sĩ si mụ dạ đan dự, chết. Sĩ si mụ dạ đan dự phạm tội ác đầu thứ nhất, phai mở nhân tính, vì bản thân tư dục tiến hành nhân thể thí nghiệm. Sĩ si mụ dạ đan dự phạm tội ác đầu thứ hai, tăng tận thiên lương, giết hại cùng thôn đồng bạn tính mệnh, cùng thôn đồng bạn si phạm tội ác điều thứ ba, cực kỳ bi thảm, tại âm thầm buộc lên chuyến tranh để cho vô số dòng người cách không nơi yên sống, dẫn đến trong thôn đồng bạn vô cớ mất mạng. Theo nã mỹ cả giở mỹ nạ tổ đem sĩ mụ dạ đan dự từng cọp từng cọp việc các vạch trần ra, mới vừa rồi còn đắm chìm tại sĩ mụ dạ đan dự lịch cùng chiến công bên trong, đám người đều bị cả kinh trợn mắt hốt hồn. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới trên thế giới này lại có người sẽ lòng dạ hiểm độc đến tình trạng như thế. Chỉ là càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tiếp xuống gần trong một giờ, nã mỹ cả giở mỹ đang nói xong mấy tội lớn hình dáng sau lại bắt đầu cẩn thận liệt kê chứng cứ phạm đem ác đều trò truy đuổi thì ra Cổ Nộ Hạ nhanh trắng hạ tạc xạ cụ mọ chết là bị Sĩ sì Mụ Dạ Đan thiết kế sao? Ta liền nói sao trên chiến trường giết ra tới Cổ Nộ Hạ nhanh trắng tâm lý tố chất làm sao lại yếu ớt như vậy, vậy mà lại tự sát, nguyên lai là bởi vì Sĩ sì Mụ Dạ Đan Còn có Vũ Trì Hạ nhất tộc sự tình cũng là, ta chính là nói những Vũ Trì Hạ kia trên chiến trường rõ ràng đều rất liều mạng, đều vì Cổ nổ Hạ đem sinh tử không để ý, làm sao lại cùng Cổ Nộ Hạ không cùng. Nguyên lai là Sĩ sì Mụ Dạ Đan Dật ngấp sau lưng gây sự à. Đáng giận, rõ ràng chiến tranh đều phải kết thúc, cái này Sĩ sì Mụ Dạ Đắn lại còn vọng tưởng tại Vũ Quốc lên Cổ Nộ Hạ. Làng Đá cùng làng Mưa Tam thôn ở giữa chiến tranh, cái này Sĩ Mụ Dạ Đan liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Đây coi là cái gì, không có nghe hổ ca đại nhân nói Sĩ Mụ Dạ Đan Dư bồi dưỡng công cụ vậy mà thu thập cô nhi để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau sao? Loại chuyện này đều làm ra được, Sĩ Mụ Dạ Đan còn có cái gì lương tâm có thể nói? Sĩ Mụ Dạ Đan loại người này liền nên bị thiên đạo phạt quả, khó trách sẽ bị cô Nổ Hạ công mở ra hình. Lần này cô Nổ Hạ làm tốt, không tệ, cô Nổ Hạ không hổ là giới nhị đệ nhất đại tôn, không có xem ở trên Sĩ Mụ Dạ tư lực cùng chiến công liền từ nhẹ xử lý còn đem sĩ mụ dạ đan dư tội ác đem ra công khai. Không, các ngươi đều sai. Cổ nộ hạ là giới mỹ dạ đệ nhất đại thôn không tệ, nhưng cổ nổ hạ tính tình cũng liền như vậy, bằng không thì sĩ mụ dạ đan dư cũng không khả năng gây sóng gió mấy chục năm đều không xảy ra chuyện. Nói rất đúng. Ta nghe nói sĩ mụ dạ đan dư cùng cổ nổ hạ hổ ca đệ tam sạ dụ tổ bị hỉ dụ dẹn không chỉ có là cùng thời kỳ, vẫn là vô cùng, vô cùng, tốt vô cùng bằng hữu. Sĩ mụ phạm sự tình không phải là không có bại lộ ra, chỉ có điều đều bị hổ cả đệ tam sạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cho bao che. Không tệ. Mấu chốt nhất vẫn là đệ tứ hồ Kanamimi Kageminato, là hắn chế vào áp lực xử lý sĩ mù Dạ Đản Còn có Cổ Nổ Hạ mới nhậm chức Cổ Nộ Hạ trưởng Lao Laoguchi Thìn, ta nghe nói sĩ mù Dạ Đản chính là bị hắn cho bắt được. Đêm qua còn có người muốn cứu đi sĩ mù Dạ Đản Uchiha nhất tộc thiệt hại không nhỏ đâu. À, Cổ Nộ Hạ thế nhưng là giới ninja đệ nhất đại thôn, bọn hắn còn có thể bị người đánh vào thôn. Haha, ha, dĩ nhiên không phải từ bên ngoài công phá Cổ Nộ Hạ, là Cổ Nổ Hạ nội bộ xảy ra vấn đề. Phải không? Xem ra ngoại trừ sĩ mù Dạ Đản Hạ còn có người xấu a. Ai, người xấu nơi nào đều có, bất quá cũng may xỉ sì Mù dạ đan dư không có bị cứu đi, có đệ tứ đại nhân tại trong thôn những người xấu kia cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Đúng vậy à, đúng vậy a, bây giờ mấu chốt nhất chính là xử tử xỉ sì mụ dạ đan dư. Đúng. Sát sì xỉ mụ dạ đan dư. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. hắn. Trong đám người vây xem là nghị luận ở Mỹ, nhưng theo người đầu tiên hô lên giết xỉ sì mụ dạ đan dư sau các tiếng nghị luận cũng dần dần lắng lại, bắt đầu cùng chung lối đi theo kêu gào. Đến cuối cùng Tất cả họ hét đều hội tụ thành thống nhất ba chữ, giết hắn. Nạp Mỹ Cả Dở Mỹ Nạ Tô liếc qua túi đầu sỉ mù dạ đản dật, khẽ lắc đầu sau mở miệng nói ra, "Các vị, sỉ mù dạ đang dự tội ác tày trời, không chỉ có tổn hại chúng ta Cổ Nộ Hạ, đối với giới nhị dạ cũng là một mối họa lớn. Bây giờ, ta lấy Cổ nổ Hạ đệ tứ hổ cả chi danh, tuyên bố đối với sỉ mù dạ đản dật xử cực hình." Buổi trưa đã đến, nghiệp chứng thân phận, hành hình. Vừa chưa, là 11h đến buổi chiều 1 điểm 2 cái giờ này. Bây giờ mặc dù mới hơn 11h, nhưng cũng đạt tới hành hình thời gian. Cái thời điểm này là vũ tri hạ chuẩn định. Nạp Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là dựa theo ủ chỉ hạ trên lời nói làm. Mà theo Nạp Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ nói xong, tất cả mọi người cũng đình chỉ la lên, toàn bộ đều nín thở ngưng thần nhìn xem trên đài cao chẳng cảnh. Một cái á bù nhị dạ tiến lên, trở tay từ một cái chữ vật trong quyển trục thông linh ra một cái que ỷ kỳ dị. Bên cạnh một cái khác gã bù nhưng là thừa dịp cái này đứng không một cái nếu lấy xì mù dạ đàn tóc, dùng sức nhất một cái, đem sỉ mụ dạ đàn dư mặt bày ra ở camera phía trước, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều có thể thấy rõ sỉ mụ dạ đàn dư mặt cũng không biết là vì phối hợp lần này công khai tử hình còn là bởi vì nguyên nhân gì khác, Xí Mụ Dạ đan giây lúc này hai mắt híp lại, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nhìn thế nào như thế nào nụ cười tà ác, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là một cái mười đủ mười trùng phản diện. Chạm. Theo cầm đao hạ bu nị dạ hét lớn một tiếng, trong tay quệ ỷ kỳ dịch cũng là ứng thanh rơi xuống, Xí Mụ Dạ đan giây lúc này liền là đầu thân phân ly, một vòng tơ máu bay vụt dựng lên. Mà Xí Mụ Dạ cái kia nụ cười tà ác cũng vĩnh viễn lại giờ khắc này. Hạo, Toàn bộ hiện trường cũng theo sĩ sì mụ dạ đan dứt đầu thân phân ly định cách một khắc, nhưng đám người phản ứng lại sau đó chính là một mảnh gọi tốt thinh âm. Thực sự là đại quái nhân tâm. Theo sĩ sì mụ dạ đan tử vong, lần này công khai tử hình cũng là kết thúc mỹ mãn. Bất quá lần này công khai tử hình tạo thành ảnh hưởng nhưng lại xa xa không có kết thúc, còn đại hướng về xa xa chỗ chuyên bá. Cùng lúc đó, Sazuto bị Hị Dụ rèn trong dinh thự, Sazuto bị Hị Dụ rèn, Hủ Tạ Tản cô Hazu ba người hội tụ một đường, nghe bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô là thần sắc thiết. Đản giá thật sự như vậy chớ ta. Mị tổ cả đỏ hồ mụ ra đột nhiên sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác 10 phần cảm cảmthắn nói thật không nghĩ tới trong đắn lại là chúng ta những người này thứ hai cái chết lao thân còn tưởng rằng là lao thân đi trước gặp lao sư cùng tính U tạ tà tản cô hắn cũng là đồng dạng cảm thắn nói xa dù tổ bị hỉ dụ ren lại là chồng mặt không nói hắn cho tới bây giờ cũng còn không có nghĩ minh bạch sĩ mùạ đang dịch vì sao lại muốn chết không tệ, chính là muốn chết tại sao dù tổ bị hỉ r dụ rẹn xem ra nếu như sĩ mụ ra đang muốn sống lời nói vẫn có rất lớn cơ hội xấu tiếp chỉ cần sĩ mũạ đang phối hợp hắn phái đi người là được nhưng sĩ mụ dạ đản không chỉ không có phối hợp, còn đem hắn cho bán. Chẳng lẽ cái kia y dạ nạt thật sự có đáng sợ như vậy sao? Chương 368, hạt nhân, chương 368, hạt nhân. 7 ngày sau, cô Nộ Hạ, Hồ Cạ Cao Úc, Hồ Cạ Văn Phòng. Đây là Tệ A Di, đây là Cặn Củ Dụ, hai người bọn họ là đệ tứ phong ảnh dạ xạ đại nữ nhi cùng nhị nhi tử. Đây là đệ tứ phong ảnh dạ xạ thê tử cạ dụ dạ trong bụng của nàng cái kia là dạ xạ cái thứ 3 hài tử, tạm thời còn không có tên. Đây là làng các cao tầng. Kế tiếp một đoạn thời gian bọn hắn liền muốn ở tại chúng ta Cổ Nộ Hạ Còn xin hộ cả đại nhân phái người thật tốt an trí bọn hắn a. Uchi Hatchen đem hắn từ làng Cắt mang về một đống lớn phụ nữ hài đồng nhất nhất giới thiệu cho Namĩ Cạ giờ Mị Nato, mỗi một cái cũng là làng Cắt nhân vật thực quyền vợ con, cũng là bọn họ điểm yếu. Tại cùng Trịa rồ trưởng lão đạt tới bước đầu chung nhận thức sau đó, Uchi Hatchen lại cùng làng Cắt một đám cao tầng tiến hành một lần đàm phán. Mặc dù đàm phán quá trình bên trong cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng ở Uchi Hatchen ạ Catsu kỳ chi lấy tình, động chi lấy lý nói rõ với bọn họ lợi hại sau, làng Cắt một đám cao tầng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Cuối cùng chỉ hạ trình cùng toàn bộ làng Cát Cao Tầng đều đã đặt thành bước đầu chung nhận thức. Sở dĩ là sơ bộ, vấn đề cũng không phải xuất hiện ở làng cắt mà là xuất hiện ở Cổ Nộ Hạ bên này. Chuyện lớn như vậy chỉ hạ Chidori không có khả năng một lời mà quyết, tự nhiên là muốn cùng Cổ nổ Hạ bên này trước tiên thông thông khí. Lại thêm Đông Thủy Tây Điểu cũng không phải cái gì tiểu công trình, cần ba cái thôn cùng điều hành, cho nên cũng chỉ là sơ bộ đã được duyệt, lúc nào chính thức khởi công cũng cần Tam thôn đi qua tiến một bước câu thông sau đó tài năng xác định. Cho nên đội Trị chỉ Hạ Chidori lại cùng làng Cát một đám cao tầng cãi cọ rất lâu sau, cuối cùng là dẫn một đám người chất quay trở về Cổ Nộ Hạ. Mặc dù dùng người thế chấp tới gián tiếp trưởng khống làng Cắt một đám cao tầng là một kiện vô cùng cũ sự tình, nhưng không thể nghi ngờ là vô cùng hữu hiệu. Chớ nói chi là ủ hạ trình lần này cơ hội là đem tất cả xa đệ nhị đều một mẹ hút gọn, làng Cắt nếu là đổi ý, toàn bộ làng Cắt truyền thừa đều phải từ tự. Làng Cắt vốn là càn quỗi, cái này vừa đắc đại, cùng phế đi cũng không có gì khác nhau. hạ trình tin tưởng làng Cắt thì sẽ không mạo hiểm như vậy. Ách, Kakashi, Kakashi. Nabmi cả giờ Mịnato nhìn xem chen tại một đoàn mấy chục cái phụ nữ như đồng, cũng là có chút nhíu đầu, ngay cả nụ cười trên mặt đều trở nên cứng ngắc. Hồ Cát đại nhân, mang theo Hạ Bộ mặt nạ Hạ Tặc Cạ Cạ Xī Lách mình xuất hiện ở trong văn phòng, vì một chân trên đất cung kính chờ đợi Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ phân phó. Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ sau một hồi trầm ngâm ở miệng nói, dẫn bọn hắn đi tìm Hự Tạ Tạn trưởng lão, để cho Hự Tạ Tạn trưởng lão thật tốt an trí bọn hắn. Tại suy nghĩ đi qua, Nạp Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ trực tiếp đem sự tình ném cho Hự Tạ Tạn Cô Hà. Tại loại này việc vật bên trên, Hự Tạ Tạn Cô Hà mới là chuyên nghiệp, mà cái này cũng là Cô Hà việc nằm trong sự. "Là, các vị mời đi theo ta." Hạ Tặc Cạ Cạ Xī gật đầu đứng dậy. Hướng một đám làng các người tới làm một cái thủ hiệu mời sau trước tiên đi ra hồ cả văn phòng một đám làng các nhân viên cũng không nói gì nhiều từng cái một đều cúi đầu im lặng không lên tiếng đi theo sau lưng hạ tạ cả cả sĩ si. cái này một số người cơ hồ cũng là làng các tinh Anh tự nhiên minh bạch bọn hắn tình cảnh hiện tại cũng sẽ không ở thời điểm này làm yêu Hốt Thìn chuyện này rốt cuộc là như thế nào người đến cùng đang làm cái gì đợi đến làng các đám người tiếng bước chân đi xa nạ bị cả giờ bị nạ tổ cũng là thở phào nhẹ nhóm có chút toán trách hướngủ chỉ hạ chỉ nói mặc dùủ chí hạ trình tại mấy ngày trước đã chuyển tin trở về nói qua mấy ngày sẽ cho hắn một kinh hỉ sẽ mang chút làng Cắt tù binh trở về, nhưng Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ như thế nào cũng không có nghĩ đến ủ chí hạ Hatchen trong miệng một chút là mấy chục cái, cơ hồ đem làng Cắt tương lai đều mang theo trở về. Kinh hỉ như vậy còn không bằng nói là làm kinh sợ. "Đừng nóng độ, ngươi nghe ta chậm rãi kể lại." Uchi Hatchen cười cười, tùy ý tại nạ Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ đối diện ngồi xuống sau mới bắt đầu đem hắn tại làng Cắt kinh nghiệm cẩn thận tự thuật một lần. Nã Mị Cạ Giở Mị Nã Tổ sau khi nghe xong trên mặt cũng là hiện ra mấy phần vẻ động, nói: "Nói, như vậy toàn bộ làng Cắt cũng gia nhập kế hoạch của chúng ta ở trong." Uchi Hatchen gật đầu một cái, nói: "Làng Cắt tương đối nghèo, Ngược lại tốt hơn trường khống, chờ Đông Thủy Tây Điều công trình toàn diện trải rộng ra sau đó, ta nghĩ đại bộ phận làng các, Phong Quốc tầng dưới chốt bình dân đều biết đứng tại chúng ta bên này. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần chế tạo một lần hỗn loạn, đem còn lại những cái kia trở ngại nhất cử dẹp yên liền có thể đem toàn bộ Phong Quốc đều đặt vào dưới chướng. Vũ Quốc thì càng không cần nói, bọn hắn nơi đó cũng không có cái gì quý tộc, vấn đề cũng không lớn. Mấu chốt vẫn là chúng ta Hỏa Chi quốc cùng với giới nhị dạ khác ba đại quốc phản ứng. Bất quá chuyện này cũng không nóng nảy, có thể đợi Đông Thủy Tây Điểu trình sau khi bắt đầu lại tính toán sau. Nami Kazaomi nghe vậy gật đầu một cái. Chuyện này xác thực gấp không được. Uchiha Hage trên lại mở miệng nói ra, còn có một chuyện khác có chút phiền phức. Namikaze Minato dò hỏi, sự tình gì? Uchiha Hage mở miệng nói, mặc dù chúng ta đem làng Cát tương lai mang trở về, nhưng làng Cát bên kia chúng ta cũng không thể không quan tâm. Chúng ta phải phóng một cái có thực lực lại có đầu não người ở bên kia nhìn một chút tài năng yên tâm. Vốn là người chọn lựa thích hợp nhất không thể nghi ngờ là Orochimaru tiền bối, nhưng chúng ta Cổ nô Hạ bên này cũng không ít sự tình không thể rời bỏ hắn, cũng chỉ có thể là tuyển cái khác người khác. Namikaze Minato sau một hồi trầm ngâm mở miệng nói, đây chính là một phiền phức. Dĩ lệ dạ lao sư thực lực là đủ, nhưng phương diện khác lại là hơi có không đủ. Ba vị kia lời nói chúng ta dùng đến không yên lòng không nói, bọn hắn cũng chưa chắc chắn sẽ nguyện ý đi. Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất đoán chừng cũng chỉ có nạ tiền bối. Uchiha Hachin nghe vậy lắc đầu, cười khổ nói, "Chú nạ phù hợp ngược lại là phù hợp, nhưng nàng đã cự tuyệt ta." Nami Kageno Mina tộc kinh ngạc nói, Người đã hỏi tham qua nạ tiền bối ý tứ?" Uchiha Hachin gật đầu nói, "Xem như thế đi. Ngày đó ta hướng làng cắt triệ trưởng lão giảng thuật kế hoạch của ta lúc từng tiết lộ qua một chút chúng ta tương lai sẽ làm sự tình." Ngươi cũng biết xù nạ nà nàng không chỉ có là cổ nổ hạ sàn nhìn, vẫn là họa chi quốc đại danh phủ công chúa, vốn là muốn cùng chúng ta đứng tại mặt đối lập tồn tại, như thế nào lại ủng hộ chúng ta. Ta mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra xù nạ sự do dự của nàng. Nàng ai cũng không giúp đã là đang giúp chúng ta. Nàng mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe vậy lại là mở miệng nói, ai, chính ngươi lần này sợ là suy nghĩ nhiều. Xù nạ tiền bối đích thật là họa chi quốc đại danh phủ công chúa không giả, nhưng nàng cũng không phải phong quốc đại danh phủ công chúa. Chúng ta muốn nàng hỗ trợ đối phó Hỏa Chi Quốc Đại danh phủ, nàng có lẽ sẽ từ tuyệt, nhưng muốn nàng xem thấy điểm làng cát cùng Phong Quốc Đại danh phủ lời nói nàng thì sẽ không từ tuyệt. Vừa vặn, đem nàng điều đi làng cắt sau đó cũng có thể để cho nàng trí thân sự ngoại, để tránh kẹp ở chúng ta cổ nổ hạ cùng Hỏa Chi Quốc Đại danh phủ ở giữa khó xử. Uchi Hạ Thiền nghĩ nghĩ giống như đích thật là đạo lý như vậy, phía trước là hắn chắc hẳn phải vậy. Nã Bỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tô nói tiếp, chuyện này liền giao cho ta đi, ta sẽ lấy hồ cả thân phận cùng tiền bối nói một chút. Dừng một chút, Nã Bỉ Cạ Giơ Mi lại ngược lại nói ra, "Đứng, ngươi còn không biết sĩ mụ dạ sự tình à. Ta nói với ngươi, lần này chúng ta là kiếm lợi lớn. Chương 369, tham chính càng thêm trời cao biển rộng đi, chương 369, tham chính càng thêm trời cao biển rộng đi. Cùng lúc đó, Konoha, nhà dạ trường học, trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Chập chớp, lão đầu tử, ngươi thật sự bị Nam Mỹ cả giỡn nạ tổ chạy đến dạy học à? Ta còn tưởng rằng đó chỉ là một lời đồn đâu. Đồ. Chu nạ nhanh chân đi vào trong văn phòng sau liếc mắt nhìn ngồi ở sau bàn công tác chuẩn bị giáo án xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn một mắt, lập tức liền tùy tiện ngồi ở bên trong phòng làm việc trên ghế salon, may, may không đem chính mình làm ngọn nhân. Sao ngươi lại tới đây? Sajou Tobibi Hihiju Zen lườm su na một mắt, thuần thế buông xuống trong tay đã lần xem vài chục lần giáo án. "Tới nhìn ngươi một chút a." Chu Thần Sắc có chút phức tạp nhìn Sajou Tobibi Hihiju Zen một mắt, trầm giọng nói, "Vết thương trên người của ngươi thế còn chưa tốt lưu loát, tới nhà dự trường học làm lao sư cũng xem là tốt, liền xem như dưỡng lao. lão." Sajou Tobibi Hihiju Zen nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, thở dài một cái nói, "Đây coi là cái gì dưỡng lao, Nhà dự trường học lao sư vốn là vô cùng phong phú, lão phu tới đây một ngày cũng không hai tiết khóa, cơ bản cũng là kiếm qua." "Lão đạo tử, ngươi đây là lời gì?" Chu Na nhíu mày, nói, vi nhân sư biểu, coi như chỉ có một tiết học cũng phải nghiêm túc đối đãi à. Theo ta thời à, ngươi chính là còn không có từ bỏ, cũng chỉ có dạng này tầm của ngươi mới có thể không an tính được. Từ bỏ? Ha ha, Sa Dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn tự giễu cười cười, nói, ngươi cũng đã nói, Lao phu là bị chạy tới nơi này tới dạy học, làm sao có thể dễ dàng thả xuống. Dừng một chút, Sa Dù Tô Bỉ Hỉ Dù rèn lại bổ sung, đương nhiên, cái này dạy học chồng người cũng không có gì không tốt, nhưng chính đàn đối với Lao phu mà nói càng thêm trời cao biển rộng đi. Lão phu vốn là cỗ hạ thứ hồ cả tam, coi như tự hồ vị trí lui xuống. Toàn thế thượng vị cổ nổ hạ trưởng lão cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thế nhưng là ngươi xem một chút, cái tên nạ mị cạ giờ mị nạ tổ cùng ngũ chí hạ Trình dùng một cái tiểu nhược điểm liền đem lão phu cổ nổ hạ trưởng lao chi vị cho phủ định, đem lão phu chạy đến nghỉ dạ trường học dạy học, cái này có thể thích hợp sao? Chu nạ nghe vậy lại là khoát tay nào nói, lao đầu tử ngươi cũng đừng nói mồm, ngươi bị chạy đến dạy học thời điểm nhân gia vũ chí hạ Trình còn tại làng cắt làm nhiệm vụ đâu, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Lại nói, ta thế nhưng là nghe nói ngươi là bởi vì muốn nghị cách sĩ mù đang lao gia hỏa kia mới bị bắt được điểm, cái này có thể là chuyện nhỏ sao? Nói đến đây, tu nạ cũng là thần sắc nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, nói lên cái này ta đều không biết nên làm sao nói ngươi mới tốt nữa. Sì mù dạ đàn dư lao ra hỏa kia làm nhiều như vậy chuyện sai, thậm chí còn muốn giết ngươi, ngươi lại còn muốn cứu hắn. Thậm chí vì cứu hắn, ngươi còn tại trong thôn gây ra hối loạn. Lao đầu tử, ngươi thế nhưng là trước đây hộ cạ à. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Tù nạ là thế nào cũng nghĩ không minh bạch, vì cái gì xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn có thể đối với sì mù dạ đàn dư dung túng như vậy. Sĩ Mụ Dạ Đan Dư làm sự tình khác cũng sẽ không nói, nhưng Sĩ Mụ Dạ Đan Dư từng không chỉ một lần muốn đưa Sạ Dụ Tổ Bị hỷ dù Rèn vào chỗ chết, thậm chí đã hại chết Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn con trai con dâu. Tú Na trong lòng tự hỏi, muốn nàng ở vào Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn vị trí mà nói, sợ không phải đã sớm đem Sĩ Mụ Dạ Đan Dư thiên đao vã quả, làm sao có thể còn có thể đi che chở Sĩ mù Dạ Đan Dư. Cho nên Tú Na thật sự có chút không hiểu rõ Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn suy nghĩ cái gì. Sạ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn nghe vậy cũng là thở dài một cái, lắc đầu nói: Lao Phu làm ra hết thể quyết định cũng là từ đại cục góc độ lên đường, người đứng tại Lao Phu góc độ tự nhiên xem không minh bạch Lao Phu ý nghĩ. Liên lấy lần trước xỉ mũ dạ đàn dư liên hợp làng mây nị dạ trên đường tập sát Lao Phu sự tỉnh tới nói đi. Lần kia lão Phu mặc dù không có việc gì, nhưng xỉ nổ xù kẹ vợ chồng lại vì vậy mà chết ngay cả một cái hậu đại đều không lưu lại, Lao Phu hẳn là phẫn nộ sao. Đây là khẳng định. Nhưng làm Lao Phu chạy về thôn, đã có mấy ngàn nị dạ làng mây vượt qua đường biên giới chạy đến Hỏa chi Quốc chạ Ngay sau đó lại bạo phát quất ngạnh sơn chi chiến, Lao Phu có thể ngay tại lúc này bước lên cổ nổ Hà Nội loạn phong hiểm truy cứu sỉ mù dạ đắn trách nhiệm sao. Sạ bi hì dù rèn nói nhìn về phía Tsunà, chờ đợi Tsunà trả lời. Tsunà lông mày hơi nhíu, khi đó chuyện xảy ra nàng cũng đã hiểu rõ, nhưng liền trong chuyện này mà nói sạ dù tổ bi hì dù rèn làm được đích sắc không có gì ma bệnh. Bỏ tiểu ra vì mọi người, đây là Lao Phu thân là hồ cạ vốn có đảm đương. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn nói tiếp, lão phu biết không thể vào lúc đó cùng Sĩ sì Mụ Dạ Đan trở mặt, cho nên cũng liền chỉ là dùng chuyện này từ Sĩ sì Mụ Dạ Đan nơi đó đem tèn dư trở về. Mà đợi đến sự tình kết thúc về sau, Sĩ sì Mụ Dạ Đan cũng đã thu thập xong dấu vết, lão phu lại nghĩ dùng chuyện này hướng hắn khó khăn cũng không đơn giản như vậy. Sau cái kia đâu? Tu nạ truy vấn, sau đó Sĩ sì Mụ Dạ Đan lại đối người ra tay rồi đi, còn đem mỹ tổ cả đỏ hộ mụ dạ cùng ngũ tạ tặn cổ hạt cái kia hai cái lao ra hỏa dính lưu vào. Lần này Sĩ sì không chỉ có tẩy không thoát liên quan, hắn trước đó làm những cái kia chuyện xấu cũng đều bị lật ra đi ra. Người không bỏ đá xuống giếng cũng coi như, tại sao còn muốn đi cứu hắn. Cái này cũng là xuống vẫn muốn không minh bạch chỗ. Nếu như phía trước Sà Dù Tô Bì Hì Dẹn là bởi vì lấy đại cục làm trọng mới buông tha Sì Mù Dạ Đăng mà nói, vậy tại sao lần này dưới tình huống Sì Mù Dạ Đăng đã ngã ngửa còn muốn đi cứu Sì Mù Dạ Đăng? D? Đồng dạng là vì đại cục. Sà Dù Tô Bì Dẹn không chút do dự mở miệng nói ra, Lao Phu sở dĩ phải người đi cứu Sì Mù Dạ Đăng là bởi vì Lao Phu phát hiện U Chỉ Hạ trên cùng Nã Mỹ Cạ Giở Mĩ Nã Tổ dưới tình huống chúng ta không có chút phát hiện nào liền bố trí xong một ván cờ lớn, đem lão phu cùng Sĩ sì Mụ Dạ đang trở thành quân cờ, kích phát giữa chúng ta mâu thuẫn, từ đó đem chúng ta quyền lực trong tay đều từng bước một tranh đoạt đi qua. Trong bất chi bất giác lão phu bên cạnh có thể dùng người đã còn thừa lắt đác, ở trong thôn là một cây chẳng trống nữa nhà. Mà Sĩ sì Mụ Dạ đan mặc dù đã làm nhiều lần chuyện sai, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, năng lực của hắn đồng dạng là số 1 số 2. Chỉ có lấy được Sĩ sì Dạ đan trợ giúp, lão phu năng cùng, cùng hắn chống lại. Sở dụ tổ bị hỉ dụ rèn cũng là không nhả ra không thoải mái, tại sú nạ cái này đệ tử thân truyền của mình trước mặt đem trong lòng của hắn những ngày này tích lũy tích tụ chi khí đều cho phát tiết đi ra. Nhưng sú nạ nghe đến liền lộ ra thần tình nghi hoặc, cuối cùng cả khuôn mặt đều bởi vì nghi hoặc nhíu thành một đoạn. Chờ Sở dụ tổ bị hỉ dụ rèn nói đến không sai biệt lắm sau, chú nạ mới mở miệng dò hỏi, thế nhưng là, lao đầu tử, nạ mị cả giờ mị nạ tổ thế nhưng là cô nội hạ đệ tứ hồ cả ải. Cô nội hạ quyền lực tối cao từ nạ mị tổ cái này đệ tử hồ cả trưởng không không phải phải sao? Tựa hồ các ngươi những thứ này siết chặt thôn quyền hạn không muốn buông tay lão ra hỏa mới là không đúng một phương a. Sazu Tobie hì dụ dẹn. Sazu Tobie hì dụ dẹn một gương mặt mơ trực tiếp đến lại. Hắn cũng là nói đến quá mức hưng, vậy mà theo bản năng nói ra lời thật lòng. Lần này sự tình cũng có chút khó làm, chương 370, vị trí này rất dễ ngồi sao? Ngồi qua coi như xong, chương 370, vị trí này rất dễ ngồi sao? Ngồi qua coi như xong. Khu khụ, hồ cả vốn là nên nắm giữ thôn đại quyền là không tệ, nhưng vấn đề là nạ cả giờ mỉ nạ tổ còn trẻ như vậy, lại không có quản lý thôn kinh nghiệm à? Sa Dụ Tổ bị thị dụ rèn cũng không hổ là chỉ trưởng thôn mấy chục năm lão già hổ, ra mặt không là bình thường dậy, rất nhanh liền lấy nạ mị cạ giờ mị nạ tổ niên linh vấn đề vì chính mình giải vây. Dù nã lại là không có mắc lựa, truy vấn, nhưng mà năm đó lao đầu tử người thượng vị thôn thứ Hổ ca đệ tam lúc cũng chỉ có hai 230 tuổi à, cũng so nạ mị cả giờ mị nạ tổ lớn hơn không được bao nhiêu à. Khu khụt, khô khụt. Sa Dụ Tổ bị thị dụ rèn trực tiếp ho ra, một gương mặt mo đen bên trong tấu hồng, kìm nén đến không được. Đích xác, hắn thượng vị thứ hồ ca đệ tam thời điểm cũng hết sức trẻ tuổi, cũng mới ngoài 30. So bây giờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Thu nạ ánh mắt chấp lên, nữ trọng tâm trường nói, cho nên nói à lao đầu tử, nói cho cùng ngươi chính là không bỏ xuống được quyền lực trong tay mà thôi. Nhưng quan này nên được nhiều đại tài tính toán lớn à. Hồ cả vị trí này rất dễ ngồi sao Ngươi ngồi qua coi như xong, lao đầu tử. Xa dù tổ bi hi dù rèn nghe vậy trở mặt, có chút khó xử. Thu nạ thấy thế tiếp tục nói, lao đầu tử, ngươi cũng đừng chê ta nói chuyện khó nghe, ta đều là vì tốt cho ngươi. Ngươi cũng biết ngồi ở vị trí này đấu tranh có bao nhiêu kiệt liệt, trước đây ngươi thượng vị sau đó vì củng cố quyền lực trong tay không phải cũng loại trừ rất nhiều cánh cây sao? Hiện tại sao các ngươi cũng đã trở thành trong mắt người khác trở ngại thôn phát triển cánh cây, lại tiếp như vậy bọn hắn thế nhưng là sẽ không đối với các ngươi lưu thủ. Thông qua cùng Vũ Chỉ Hạ trình mấy lần trò chuyện, Trú Na cũng biết Vũ Chỉ Hạ trình cũng không có muốn từ bỏ đối phó Sạ Dụ Tổ Bỉ Hy Dụ rèn tính toán của bọn hắn. Mà lấy Vũ Chỉ Hạ trình thủ đoạn, Tổ Bỉ thực sự không lớn. biết tiếp như vậy cũng liền cách tử kỳ không xa. Chú Nạ mặc dù cũng không quen nhìn xạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Rèn tắc phong làm việc, nhưng dù sao sư đổ một hồi, nếu như xạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Rèn nguyện ý tại nhị dạ trường học dưỡng lao không còn hỏi đến thế sự mà nói, chú Nạ cũng biết thử nghiệm đi vũ chỉ hạ chỉnh cái kia vừa cho xạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Rèn nan nhĩ một chút. Sạ Vũ Tô Bỉ Hỉ Vũ Rèn nghe vậy thần sắc rất là khó coi, nhưng suy tư một lát sau vẫn là mở miệng nói, "Chú Nạ, ngươi sai." Lao phu sở dĩ không muốn từ bỏ không phải là bởi vì không bỏ xuống được quyền lực trong tay, không phải là bởi vì cái này sao? Chu không đợi Sazuko bị Hỉ rủ rèn nói hết lời liền mở miệng ngắt lời nói: "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, rõ ràng chỉ là nhị dạ trường học một cái lao sư lại chiếm cứ lấy nhị dạ trường học phòng làm việc của hiệu trưởng. Liên tại loại địa phương này người cũng làm ra chuyện như vậy, ngươi còn nói ngươi không phải là bởi vì không bỏ xuống được quyền lực trong tay." Dừng một chút, Chu lại bổ sung: "Ngươi cũng đừng quên, dù chỉ hạ trên bọn hắn thế nhưng là rất biết lấy quy cụ tới nói chuyện, cẩn thận bị bọn hắn bắt được điểm này, nhường ngươi liền dạ trường học lão sư đều làm không được thành." Sazuko bị Hỉ rủ vậy đầu tiên là sửng lập tức cười khổ giải thích nói: "Chu hiểu lầm." Nghị dạ trường học hiệu trưởng vốn là từ Lao phu kiêm nghiệm, theo lý thuyết căn phòng làm việc này vốn chính là thuộc về Lao phu. Mà Lao phu nghỉ dạ trường học hiệu trưởng chức vị bị cách chức mất sau đó, thôn cũng vẫn không có an bài những người khác tới nhận chức, căn phòng làm việc này vẫn khoảng không ở nơi này. Lao phu tới nghị dạ trường học nhậm chức sau đó, vì tiết kiệm chi tiêu, bọn hắn không cho lão phu chuẩn bị mới văn phòng, để cho lão phu trực tiếp ở đây làm việc. Đến nơi có hay không vi phạm quy định? Đừng quên lão phu nhưng vẫn là thôn bộ giáo dục bộ trưởng đâu, vẫn có tư cách sử dụng căn phòng làm việc này. Liên xếp như có mới hiệu trưởng tới chức, cùng lắm thì cũng chỉ là thay cái lệnh bài mà thôi. "Tú nghe vậy núi bay, sao cũng được nói, chuyện này trong lòng ngươi có đếm liền tốt, bất quá ngươi về sau tốt nhất liền trở tại trên một mảnh đất nhỏ này, đừng có lại ra ngoài làm mưa làm gió." Sa dù Tố Bỉ Hỉ Dụ rèn nghe vậy lập tức liền lấp, nói: "Tú ngươi làm sao lại không mình bắt đầu? Lao phu đều nói Lao phu cũng không phải không bỏ xuống được quyền lực trong tay, lão phu là không bỏ xuống được thôn An Nguy a." Tú bình tĩnh nói: "Khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại ở trong mắt các ngươi thôn chỉ có dựa theo ý nghĩ của các ngươi tới phát triển mới là an toàn." Khác nhau cũng lớn đi. Sa Jù Tố Bỉ Hỉ Dụ giải thích nói, bởi vì cái gọi là kiêm nghe thì mình Thiên tính thì ám, lão phu tại làm hổ cả thời điểm cũng biết nghe ý kiến của những người khác, bận tâm những người khác ý nghĩ. Nhưng Nạp Mỉ Cạ Giở Mị Na tổ bọn họ đâu? Nạp Mỉ Cạ giờ Mị Na tổ bọn hắn hoàn toàn chính là khư khư cố chấp, căn bản không có suy nghĩ qua những người khác ý nghĩ. Liên lấy lần này xuất trinh làng cắt sự tình tới nói đi mặc dù là mở hội nghị, nhưng Nạp Mỉ Cạ giờ Mị nạ tổ cùng cụ chí hạ trưởng đã sớm làm xong quyết sách, họ cũng bất quá là đi một chút tình thế, thuận tiện phân phối một chút nhiệm vụ mà thôi. Tu nạp ngược lại là không cảm thấy có cái gì, mở miệng nói, đây không phải rất bình thường sao? chiến tranh nhiệm vụ, lại là tập kích nhiệm vụ, thủ trọng thời cơ, căn bản liền không có thời gian tới chậm giải thương lượng a. Giống loại tình huống này chỉ cần hoạch tâm quyết sách tầng lớp đạt tới nhất chí là được rồi đi Mị tổ cả Đỏ hổ Mụ Dạ lúc đó không phải cũng là ném đồng ý phiếu sao? Hơn nữa trước đó tại Lao đầu tử ngươi chấp chính thời kỳ, trong thôn có rất nhiều sự tình đều là ngươi cùng xỉ Mụ Dạ đan dựng, ủ tạ tạn cô hạ, Mị tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ bốn người tiểu tổ quyết định, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đi. Sazu tổ bị hỉ dụ nghiêm nói, lão phu, xỉ trong bốn người lão phu là phái bảo thủ. Sĩ sì mù dạ đan giữ là phái cấp tiến, hữu tạ tạn, cô hắn cùng mĩ tổ cạ đỏ hồ mù dạ là phái trung gian. Gặp phải sự tình gì, chúng ta bốn người liền đại biểu ba loại nhìn vấn đề góc nhìn. Chúng ta bốn người trao đổi lẫn nhau cũng có thể tra lỗ bộ khuyết, phải ra một cái so sánh toàn diện quyết sách. Manami, Kazer, Mina tổ bọn họ đâu? Bọn hắn tất cả đều là phái cấp tiến. Một lời không hợp liền phát động chiến tranh phái cấp tiến. Lão phu không nói bọn hắn làm ra quyết định liền cũng là sai lầm, nhưng chắc chắn là có chỗ khiếm quyết. Vẫn là lấy lần này đối với làng cắt phát động chiến tranh sự tình tới nói đi ngươi đừng nhìn chúng ta Cổ nổ Hạ bây giờ có thể là chiếm cứ một chút ưu thế, lấy được một chút lợi ích, nhưng từ đại cục đến xem, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi." Lão phu giang khẳng định, "Làng Đá, làng Sương Mù cùng làng Mây bây giờ chắc chắn cũng là biết ta Cổ nổ Hạ tập kích làng Cắt tin tức, bọn hắn nói không chính xác cũng tại trong âm thầm triển khai liên hợp, chuẩn bị cùng nhau đối kháng ta Cổ nổ Hạ. Liên vì từ làng cắt nơi đó có thể có được một điểm một điểm tiểu lợi, liền đem nó hắn nhận tổn đều đẩy về phía chúng ta Cổ Nộ Hạ mặt đối lập, cách làm như vậy thật sự đáng giá không?" Tú Na nghe vậy lại là thần sắc không thay đổi. Đối với ủ trì hạ trên bọn hắn tới nói, thế nhưng là đã sớm làm xong cùng khác mấy lớn nhận thôn là địch chuẩn bị, nào có cái gì có đáng giá hay không? Bất quát Sú Na vẫn là mở miệng hỏi thăm một câu, nói, một điểm tiểu lợi. Lao đầu tử, ngươi biết chúng ta cỗ nộ hạ lần này từ phong quốc mang về bao nhiêu chiến lợi phẩm sao? Xa dù tổ Bi hi hữu dẹn có chút khinh thường dò hỏi, bao nhiêu? Chương 371, hiệu lâu tiền bối, chúng ta có thể tin tưởng người sao? Chương 371, hiệu lâu tiền bối, chúng ta có thể tin tưởng người sao? Tiền mặt, 53 ức 7,530309,4202 lượng. Đồ loại châu đáo đồ trang sức Kỳ chân dị bảo một số, đánh giá giá trị tại 65 trên dưới ước lượng. Gạch vàng, thoi vàng, kim châu mấy người kim chế phẩm một số, đánh giá giá trị tại 23 ước trên dưới lạng. Ngân gạch, nén bạc, thỏi bạc dòng trờ làm bằng bạc phẩm một số, đánh giá giá trị tại 36 ước trên dưới lạng. Kim quăng thạch, ngân quăng thạch, mỏ đồng thạch, quảng sát, trạ cờ dạ khoáng thạch kim loại mấy người khoáng sản một số, đánh giá giá trị tại 85 trên dưới ước lượng. Khác tạp vật một số, đánh giá, giá trị tại 10 ước trên dưới lạng các loại vật tư giá trị tổng cộng tại 270 trên dưới ước lượng, ngoài ra còn có từ trong làng cắt vơ vét đến đủ loại nhận thuật của chủ, nhẫn cụ quyển trục các loại không cách nào dùng tiền tài lường được vật phẩm một số. Hồ cả trong văn phòng, theo nạ dạ sĩ cả cụ đem vũ chỉ hạ trình bọn hắn lần hành động này thu hoạch từng cái độc lên, nạ mỹ cả vợ mỹ nạ tổ cùng cụ chỉ hạ trình bản thân đều không khỏi là trận to hai mắt. Thu hoạch lần này quả thật có chút vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Liên Đô hạ trên chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này thu hoạch. Nạ cả cụ hai tay khẽ run, cũng là cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình nói. Thu hoạch lần này bên trong có gần một nửa cũng là vũ trì hạ sĩ sĩ bọn hắn tại Phong quốc đại danh phủ quý tộc, phú hộ nơi đó làm tới. Kỳ thực nếu không phải là thời gian quá ngắn, ủ trì hạ sĩ sĩ bọn hắn mang đi chữa vật quyển trục có hạ, có rất nhiều cái gì cũng không mang được mà nói, thu hoạch lần này ít nhất còn muốn vượt lên mấy lần. Nói đến phần sau, Nạ Dạ sĩ cả cụ Âm Thanh đều có chút run rẩy. Không có cách nào, hắn thật sự là bị ủ trì hạ chìn lớn mật cho kinh trụ. Đây chính là đại danh phủ a. Mặc dù là Phong quốc đại danh phủ, nhưng cũng không phải người bình thường dám động. Đương nhiên, một mã thì một mã, Uchiha Shisui bọn hắn tại Phong Quốc Đại Danh thu hoạch cũng đồng dạng để cho nạ Dạ sĩ cả cụ tại kích động dị thường đồng thời lại hối hận không thôi. Sự tình làm cũng đã làm, sớm biết như vậy hắn liền xem như liều mạng cũng muốn cho thêm suất Trinh Đại quân chuẩn bị thêm một chút trữ vật quân chủ. Chỉ tiếc, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận bán. 270 ước lượng. Chậc chậc, ta cuối cùng là Minh Bạch làng Mây vì cái gì như vậy ưa thích phát động chiến tranh, thì ra thật là có lợi có thể độ a. Nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ thẳng đến lúc này đều không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, rất là cảm nói: Làng Mây háo chiến là cả giới ngụy dạ đều mọi người đều biết, làng Mây phần lớn người cũng là đấu võ phái, vẫn là loại kia có can đạm phát động chính biến đấu võ phái. Tại trong làng Mây cơ hồ liền không có phái bảo thủ sinh tồn tổ ngưỡng, mà làng Mây phát động chiến tranh cơ bản đều là cấp đoạt chiến tranh. Gọi đều không đánh liền xâm lấn nước khác thổ địa, cướp đoạt nước khác tài nguyên. Làng Đá bị làng Mây đánh qua, Colonha bị làng Mây đánh qua, làng Cắt cũng bị làng Mây đánh qua, cũng liền cô độc tại hải ngoại làng bởi vì giao thông không tiện không có bị làng Mây đánh rồi. Hiện tại xem ra làng Mây những cái kia mãng phù cũng không phải thật lỗ mãng. Thật sự nếm được qua chỗ tốt mới có thể điên cuồng như vậy phát động chiến tranh. Nã Dạ Sĩ cạ cụ cũng là phụ hòa nói, đúng vậy à, trước đó cũng chỉ là nghe nói làng Mây lại đối ai ai ai phát khởi chiến tranh, xâm lấn ai ai ai lãnh địa, tiếp đó lại bị ai ai ai đánh lui, đem chiến tranh khiến cho giống như trò đùa của trẻ con. Hiện tại xem ra làng Mây sợ di dễ dàng như vậy liền bị đánh lui hoàn toàn là bởi vì đã cướp được đầy đủ lợi ích ra. Cũng khó trách làng Mây phong cách càng lúc càng giống là thổ phỉ, tại giới nghị dạ khắp nơi giật đồ, lai là bởi vì thật sự lấy được chỗ Hạ lại lắc đầu, nói, làng Mây mặc dù là nếm được nó Nhưng bọn hắn phong cách hành sự quá mức rêu rào, trả chi phí muốn so chúng ta nhiều không nói, có thể có được lợi ích cũng muốn so với chúng ta thiếu. Bọn hắn hành động phong hiểm cũng muốn so với chúng ta lớn, trước đó không lâu không trả đem bọn hắn ra cả đệ tam khoác lên thủ quốc, đằng sau lại đem hai cái vi thu cùng mấy ngàn đại quân đều khoác lên chúng ta hỏa chi quốc đi. Nạc Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ nghe vậy gật gật đầu, đồng ý nói, loại chuyện này cũng không phải dễ làm như vậy. Lần này chúng ta cũng là bắt được làng các nội bộ chống không thời cơ, bằng không thì cũng không có lớn như thế thành quả. Dừng một chút, Nạp Mị Cạ Giơ Mị nạp tô lại bổ sung, "Mà khác, chúng ta một lần này thu hoạch mặc dù nhiều, nhưng có rất nhiều cái gì cũng là không thể lập tức vận dụng. Giống những cái kia từ phong quốc đại danh phủ mỗi quý tộc, phú hộ trong nhà giành được châu báu đồ trang sức các loại đồ vật liền không thể lập tức hiện hiện. Mặc dù chuyện này là ai làm tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng không có chứng cứ ai cũng bắt chúng ta không có cách nào. Nhưng nếu là chúng ta cộ nộ hạ lại biến hiện những thứ này tang vật mà nói, như vậy không thể nghi ngờ chính là chắc chắn là chúng ta cộ nộ hạ ra tay, sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức." Uchi Hạ Thiên cười cười nói, "Không sao, Những vật này cộng lại cũng liền giá trị mấy chục ức lượng mà thôi, trừ bỏ những thứ này chúng ta cũng còn có giá trị 200 ức lạng đủ loại tài vật có thể vận dụng, đầy đủ. Chờ thêm một đoạn thời gian, lại để cho những châu báu này đổ trang sức đi gạ tủ hải vận trong công ty chuyển vài vòng cũng liền rửa sạch. Vậy là tốt rồi, Nã Mỉ Cạ Zơ Mi nạ tổ gật gật đầu, nói, lần này chúng ta cỗ nộ hạ tài chính cũng cuối cùng là giàu có. Nghe được cái này, Ụ Trí chỉ Hạ Tiển cũng là nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía Nạ Giả Sĩ Cạ cụ nói, Sĩ Cạ số tiền này ngươi cũng đừng trực tiếp đánh vào bộ tài vụ a, vẫn là tạm thời trước tiên độc lập bảo quản đứng lên đi. Nạ Dạ sĩ cạ cụ người lời sững sờ, nói, cái này không hợp quy cụ a. Bộ Tài vụ tổng quản thôn quyền lực tài chính, bây giờ vốn là 10 phần thiếu tiền, bọn hắn sợ là sẽ không bỏ qua khoản tiền này. Uchi Hạ Trĩ nghiêm túc nói, bọn hắn cần tiền có thể tới tìm Mị Na tổ phê điều tử, chỉ cần là hợp tình hợp lý ta đây nghĩ Mị Na tổ cũng sẽ không vô cớ làm khó bọn họ. Nhưng số tiền này không giống nhau. Số tiền này bên trong đầu to vẫn là đủ loại vàng bạc chế phẩm cùng khoáng sản, trong này có thể động tay chân quá nhiều địa phương, để cho bọn hắn đi hiển hiện ta không yên lòng. Dừng một chút, Uchi Hạ Trĩ lại bổ sung, còn có chính là số tiền này kỳ thực là có chỗ dùng khác chúng ta cổ nổ hạ sắp cùng làng cá làng mưa hợp tác khai triển một cái đại công trình số tiền này chính là toàn bộ cần làm công trình tài chính cũng chưa chắc đầy đủ tuyệt đối không thể sai sót đại công trình nạ dạ xỉ cả cụ khen như mày hơi nghi hoặc một chút mở miệngrò hỏi cái gì đại công trình cần dùng đến nhiều tiền như vậy còn muốn cần chúng ta cổ nổ hạ làng cắt còn có làng mưa tam thôn cùng một chỗ tiến hành Còn có làng cắt mới tại trên tay chúng ta ăn thiệt thỏi lớn như thế bọn hắn sẽ nguyệnn ý hợp tác với chúng ta nạ dạ xỉ cả cụ vấn đề một cái đi theo một cái trong lòng cũng là nghi hoặc tới cực điểm U Chỉ Hạ Thiên nghe vậy lại là không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Nạp Mỉ Cạ Giơ Minato, hướng hắn gật đầu một cái. Nạp Mỉ Cạ Giơ Minato hiểu ý, cũng là thu liễm nụ cười trên mặt, cực kỳ nghiêm túc nhìn xem nạ Dạ Sĩ cả cụ mở miệng nói, "Sĩ cả cụ tiền bối, chúng ta có thể tin tưởng người sao?" Chương 372, ai cũng không rút, chương 372, ai cũng không rút. Hơn 20 tỷ. Người xác định. Lý Dạ Trường học trong phòng làm việc của hiệu trưng, xạ dù Tô Bỉ hỉ dụ rèn bị, bị súng nạp báo ra tới con số cả kinh vỡ bàn đứng dậy, trong mắt đều nhanh chợt đổi ra. Mặc dù không biết con số cụ thể, nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu, chỉ nhiều không biết." Trú Na nhún vai, nói, "Nói thật, nếu như không phải U trì Hạ Trình cuối cùng cùng với làng Cắt Cao tầng đã đạt thành nhận thức chung, chúng ta một lần này thu hoạch tuyệt đối không chỉ điểm này. Cùng làng Cắt Cao tầng đạt tới chung nhận thức sau, U trì Hạ Trình tự nhiên cũng không thể đem sự tình cấp tốc tuyệt, bằng không thì còn thế nào nói chuyện hợp tác? Cho nên cuối cùng U trì Hạ Trình từ trong làng cắt mang về tài nguyên cũng không có trong dự đoán nhiều như vậy." Sa dù Tổ bị Hỉ Vũ Rèn thì lại là bị số lời nói bên trong tiết lộ ra ngoài một cái tin tức cho hấp dẫn. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Rèn mở miệng dò hỏi, Uchiha trên cùng làng Cát cao tầng đã đặt thành chung nhất thức. Chuyện này là sao nữa? Tsuna nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, lại là không có nói thật, nửa thật nửa giả nói, Hạ trên dự định cùng làng Cát, làng Mưa cùng khai phát một cái đại công trình, từ Konoha, làng Cát, làng Mưa nghỉ dạ Tam thôn cùng xuất tiền ra người, đem Vũ Quốc, Song Chi Quốc dư thừa tài nguyên nước dẫn vào Phong Quốc, cải thiện Phong Quốc hoàn cảnh. Sazuto bị Hị dụ rèn nghe vậy cau mày nói, chờ đã, không nói trước kế hoạch này có thể thực hiện hay không? Có như kế hoạch này thành công, đối với Vũ quốc cùng Sông Chi quốc tới nói có thể giảm bất hồng thủy tai hại, đối với Phong quốc tới nói có thể cải thiện hạn hán hoàn cảnh, có thể nói chỗ tốt cũng là đại đại. Nhưng mà chúng ta Cổ Nộ hạ đâu? Chuyện này đối với chúng ta Cổ nổ hạ tới nói có chỗ tốt gì? Chúng ta Cổ Nộ hạ không có lý do gì tham dự vào trong chuyện này đi thôi. Đích xác, đối với Vũ quốc, Sông Chi quốc cùng Phong quốc tới nói, Hỏa Chi quốc có thể nói là mưa thuận gió hòa, cũng không có cái gì cần cải thiện chỗ. Hơn nữa, những cái kia dư thừa tài nguyên nước tại Vũ quốc, Sông Chi quốc cảnh nội Muốn đem những thứ này tài nguyên nước dẫn vào Phong Quốc cũng không cần đi qua Hỏa Chi Quốc, cho nên chuyện này nhìn thế nào đều cùng Cổ Nộ Hạ không việc gì mới đúng." Tu Nạ nhất miệng, vốn là chuyện này thật là cùng Cổ Nộ Hạ không có quan hệ. Nhưng thế nhưng Ngụ Trị chỉ Hạ chuyển tên kia giá tâm cực lớn, muốn đem làng Mưa, làng Cắt đều nhập vào Cổ Nộ Hạ bên trong, quan hệ này không liền đến sao? Cổ Nộ Hạ chỉ hạ hai cái địa phương, một cái tài nguyên nước phàm phú, một cái tài nguyên nước cằn cỗi, Cổ Nộ Hạ tự nhiên có trách nhiệm cân bằng một chút hai địa phương này tài nguyên. Đương nhiên, lời này còn không thể cùng xạ rủ Toby Hi rủ rèn nói thẳng. Tu Nạ ngâm một chút mở miệng nói ra, Nếu như vô lợi khả đồ lời nói Vũ Chỉ Hạ Trần đương nhiên sẽ không tham dự vào trong chuyện này tới, lần này chúng ta Cổ Nộ Hạ ở trong đó có thể thu được lợi ích, kỳ thực chính là nhiệm vụ phí. Nhiệm vụ phí? Sazuto Bihi dù rèn nghi ngờ nói, lời này nói thế nào? Trú mở miệng giải thích, như thế công trình vĩ đại chỉ dùng người bình thường tiêu phí mười mấy 20 năm chỉ sợ cũng kết thúc không thành, cho nên Vũ Chỉ Hạ Trần dự định lấy Nị Dạ làm chủ thể để hoàn thành những nhiệm vụ này. Này liền cho Nị Dạ sáng tạo ra số lớn có thể tiếp nhận nhiệm vụ, mà ta Cổ nổ Hạ tại trong nhiệm vụ này lượng là chiếm phần đầu. Sazuto Bihi dù rèn nghe vậy cho mày Mặc dù Tụ Nạ giảng giải hợp tình hợp lý, đối với Cổ Nộ Hạ mà nói cũng đích sắc là có thể có lợi, nhưng hắn luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Sa dù tổ bị Hỉ Dụ Dễn nhìn thật sâu Tụ một mắt, hắn cái này đệ tử cùng hắn ở giữa mặc dù còn bảo lưu lấy một chút tình cảm, nhưng cũng là càng lúc càng xa a. Sa Dụ Độ bị Hỉ Dụ Dễn tâm tình vô cùng phiền muộn, đưa tay từ trên bàn công tắc cầm lên ống điếu nhóm lửa hút. Tụ Nạ thấy thế trong lòng cũng là thở dài một cái, mở miệng nói, lao đầu tử, ngươi bây giờ có thể bình an rơi xuống đất đã là đúng là không dễ, nên bung tay liền buông tay a." Sajuto bị hỉ dụ rện phun ra một vòng khói, lắc đầu nói, lao phu nói, không phải lão phu không muốn buông tay, mà là lao phu không thể buông tay." Uchiha Chīn cùng Naami Kagezumi Nato bọn hắn chấp chính lý niệm tuyệt đối là có vấn đề. Chuyện cũ kể thật tốt, quốc truy lớn, thiếu chiến nhất địch vong. Lại như thế bỏ mặt bọn hắn, cô Nộ Hạ sớm muộn trở thành giới nghị dạ công địch. Nó như vậy Cổ nổ Hạ cách diệt vong ngày cũng không xa. Trú Na nghe vậy cũng là nghĩ đến hạ trình dạ tâm, mở miệng nói, "Lão đầu tử, ngươi làm sao sẽ biết Cổ Nộ Hạ trở thành giới nghị công địch sau liền cách diệt vong ngày không xa?" Vạn nhất nếu là chỉ hạ trình cùng Namikage Minato bọn hắn thuận thế nhất thống giới nhị giạn nữa nha. Sazuke Tobie Hii Zuu rèn nghe vậy sử sở, sau khi phản ứng lúc đầu, khẳng định mở miệng nói, đây là chuyện không thể nào. Cho dù là đệ nhất hổ cả Senju Hashirama cùng giới nhị giạn Tu La Uchiha mà đa dạ đều không thể làm đến loại chuyện này, hạ Chih cùng Namikage Minato có tài đứa gì? Chuyện này sợ là lục đạo tiên nhân tới cũng không thể nào. Chu ánh mắt lấp loé, đối với Sazuke Tobie Hii Zuu rèn lời nói lại là không thể phủ nhận. Đệ nhất hộ cả Senju Hashirama thật sự làm không được thống nhất giới sao? Đây chẳng qua là hắn không muốn làm mà thôi. Hắn không chỉ là chính mình không muốn làm, thậm chí còn ngăn cản đủ trí hạ mạ đa dạ làm như vậy. Trung quy là tổ phụ nàng xèn dù hạ hy dạ mạ quá mức ngây thơ a. Ân. Chu Na bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Cái kia đang chết ý dạ nạ mi ảnh hưởng lại còn không hoàn toàn tiêu trừ sao? Chu Na luôn cảm giác chính mình gần nhất là xảy ra vấn đề gì, mạch suy nghĩ tổng hội tại trong bất chi bất giác trở hướng nàng nguyên bản tính cách mà hướng về vũ trí hạ triển ý nghĩ dựa vào. Tuna cũng không biết tại sao sẽ như vậy, chỉ có thể đem tất cả vấn đề đều thuộc về tội trạng tại vũ trì hạ trình đối với nàng thi triển ý dạ nami. Tuna, ngươi không sao chứ? Sazuto Obi Hiiju Zen chú ý tới Suuna khát thượng, mở miệng dò hỏi. Không có việc gì Suuna lắc đầu, lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sà dù Sazuto Obi Hiiju Zen dò hỏi, "Lão đầu tử, chuyện này thật sự liền không có phải thương lượng." Tuna lần này đến tìm Sazuto Obi Hiiju rèn kỳ thực cũng là tại kiến thức cụ trì hạ trình quyết tâm sau muốn tới xem có thể hay không thay đổi Sazuto Obi Hiiju Zen ý nghĩ. Nhưng hiện tại xem ra Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn trợn hổ cũng không có muốn lui bước ý tứ. Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn hít sâu một hơi, cũng là ánh mắt kiên định lắc đầu, nói, phía trước là Lao phu nhận lấy chế độ mới có thể để cho Na cả giỡn mí nã tổ cùng ngũ chí hạ trình bọn hắn cầm quyền, đây là Lao phu phạm sai lầm, cũng nhất định phải từ Lao phu chính mình tới sửa lại. Đến lúc đó nếu như ngươi nguyện ý trở thành thôn thứ để ngũ hổ cả lời nói. "Tốt, dừng ở đây a." Chu Nã cắt đứt Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ Dễn mà nói, mở miệng nói, "Ta đối với vị trí kia không có chút nào ý nghĩ, ngươi cũng không cần cân nhắc ta." Dừng một chút, Chu lại bổ sung nói, Chuyện của các ngươi ta liền không tham dự ta lát nữa liền đi tìmạmạ giờmì nạ tổ để cho hắn cho ta một cái nhiệm vụ rời đi thôn một đoạn thời gian chú nạ mặc dù đã làm xong vì cổ nộ hạ phát triển mà hộ giá hộ hàng chuẩn bị nhưng cũng không muốn tham dự vào xạ dụ tổ bịỷ dụ rèn cùng nạm bị cả giờm bị nạ tổ hai cái hệ phái này trong tranh đấu đi cho nên mới suy nghĩ mượn cớ rời đi thôn một đoạn thời gian ai cũng không rốt Sa dù tổ bị thì dụ rẹn thấy thế cũng là thở dài một cái rất là bấtĩ nếu nhưú nạ đứng ở bên phía hắn mà nói như vậy hắn phần thắng sẽ tăng thêm rất nhiều tốt lão đầu tử người thật tốt bảo trọng ai Chu Nạ cũng không muốn nhiều hơn nữa trở, để lại một câu nói sau đứng dậy đi ra văn phòng. Chương 373, một cái thôn hai cái hồ cạ, cái này chẳng lẽ không phải đối với thôn suy yếu sao? Chương 373, một cái thôn hai cái hồ cạ, cái này chẳng lẽ không phải đối với thôn suy yếu sao? Sỉ cạ cũ tiềnối, chúng ta có thể tin tưởng người sao? Hồ cạ cao ốc, hồ cạ trong văn phòng, đối mặt Nạ Mỹ Cạ giờ Mỹ Nạ tổ hỏi thăm, cho dù là Nạ dạ sĩ cạ cụ cái này quy cao lúc này trên trán cũng là không khỏi hiện ra mồ hở miệng. Một ngày này rốt cục vẫn là tới. Nạ giờ Mỹ tổ rốt vẫn là muốn buộc hắn trở Uchiha Thìn có chút ngoạn vị nhìn xem nạ dạ sỉ cạ củ, nói, như thế nào, nạ dạ tộc trưởng, vấn đề này rất khó trả lời sao. Khu cụ nạ dạ sỉ cạ củ ho khan một tiếng, mở miệng nói, Uchiha Trường Lao, đừng nói giỡn, tao ý nổ xịp trồ tam tộc mãi mãi cũng là hổ cả nhất hệ trung thành nhất người ủng hộ. Phải không? Uchiha Thìn không nhanh không chậm mở miệng nói, nhưng là bây giờ hổ cà nhất hệ ra một chút chút vấn đề đâu, hổ cả đệ tam xả dù tổ bì hì dù rèn, đệ tứ hổ cả cả giờ một cái thôn hai cái giờ m Nạ Dạ tộc trưởng, ngươi không cảm thấy này, đối hồ cả nhất hệ công tín lực là một loại cực lớn suy yếu sao? Nạ Dạ sĩ Cạ Cụ lông mày trực tiếp nhăn lại với nhau, trầm giọng mở miệng nói, "U hạ trưởng lao nói đùa, thôn bây giờ là đệ tứ chấp chính thời kỳ, trước đây hổ cả sớm đã trở thành lịch sử, ở đâu ra cái gì hai cái hồ cả?" U chỉ hạ triển khẽ lắc đầu, đối với Nạ Dạ sĩ Cạ Cụ câu trả lời này cũng không hài lòng, tiếp tục nói, "Nhưng bây giờ vấn đề là, cái kia trước đây hổ cả cũng không tính cứ như vậy trở thành lịch sử a." Nạ Dạ Cụ hai mắt híp lại, mặt không có trả lời. Sa Dụ Tổ Bị thị dụ rèn là hạ người gì nạ dạ sĩ cả cụ là hiểu quá rồi, tự nhiên Minh Bạch dù chỉ hạ chín lời nói không qua. Chỉ là với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì to ta. Nạ Bị Cả Giờ Mị Nạ Tổ hợp thời mở miệng nói, "Nạ dạ tiền bối, ta Minh Bạch ngươi bây giờ lo lắng, cũng biết ngươi bây giờ khó xử. Thế nhân đều chỉ biết các ngươi bị nổ xịp chỗ Tam tộc đời đời giao hảo, từ thời kỳ chiến quốc lên liền ký kết vòng thai chi thể, cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử. Nhưng có rất nhiều người cũng không biết là, thúc đẩy ngươi ỷ nổ xẹp chỗ Tam tộc hợp tác lại là một cái khác gia tộc, Sa Dụ Tổ Bị nhất tộc." Mà Sạ Dụ Tộc bị nhất tộc cũng là các ngươi vòng thai chi thể người chứng kiến. Đối với các ngươi mà nói Sạ Dụ Tộc bị nhất tộc là cái kia tồn tại đạt thủ, cũng coi như là các ngươi dê đồ đản. Trước đây các ngươi hỷ nộ sỉ tổ tam tộc cũng là tại Sạ Dụ Tộc bị nhất tộc dẫn dắt phía dưới mới gia nhập cổ nộ hạ đại gia đình này. Dừng một chút, Nạp Mị Cạ Giơ Mi nạp tổ nhìn xem nạp dạ sĩ cạ cụ dần dần hòa hoãn lại sắc mặt tiếp tục nói, mặc dù cho đến ngày nay vòng thai chi thể cái nghi thức này đã không còn giống như thời kỳ chiến quốc như vậy trọng, nhưng theo ta được biết các ngươi hay là đem cái nghi thức này truyền xuống? Nói xong, Nạp Mị Cạ Giơ Minato đưa tay chỉ chỉ Nạp Dạ Sĩ Cạ Cụ trên vành thai một cái vầng thai, mở miệng nói, "Các ngươi giá đệ nhất ỷ nộ xỉ chỗ chính là tại đệ Tam Sạ dụ tổ bị Hỉ dụ rèn chứng kiến phía dưới ký kết vòng thai chi thể a. Cho nên Sạ dụ tổ bị Hỉ dụ rèn đối với các người tới nói là cái kia tồn tại tự thủ." Nạp Dạ Sĩ Cạ Cụ văn lời sở lên chính mình trên vành thai vầng thai, mở miệng nói, "Đệ tử ngươi nói không tệ, chúng ta giá đệ nhất ỷ nộ xỉ chỗ vòng thai chi thể đích thật là tại đệ Tam chứng kiến phía dưới ký kết, vòng thai này cũng là Tam đưa cho ta." Nói đến chỗ này, trong lòng sĩ Cụ lại là thở dài một cái. Nếu không phải như thế, Sở dù tổ bị hỉ dụ dặn cũng sẽ không đối bọn hắn tín nhiệm như thế, thậm chí tương thượng nhận ban ban trưởng cái này vị trí trọng yếu như vậy giao cho hắn. Uchi Hạ nhìn thấy thế cũng làm mở miệng nói, "Nạ gia tộc trưởng, có một số việc ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Trước đây các ngươi hỉ nổ xập chỗ Tam tộc sở Dĩ kết thành công thủ đồng minh là vì tốt hơn trên thế giới này sinh tồn tiếp, mà các ngươi hỉ nổ xịp chỗ sở Dĩ sẽ gia nhập vào cổ nổ hạ cũng đồng dạng là vì sống tiếp tốt hơn. Giữa hai cái này tính chất cũng không khác nhau quá lớn, mà duy nhất khác biệt chính là ở hai người ưu tiên cấp hoàn toàn khác biệt." U Chỉ lời nói trực kích yếu hại, để cho Nạ Dạ sĩ cả cụ cũng là không khỏi lau mắt mà nhìn. U Chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm Nạ Dạ sĩ cả cụ, tiếp tục nói, lúc mới bắt đầu, các ngươi Nạ Dạ nhất tộc là tự mình sinh tồn. Về sau các ngươi ủy nộ xịt chỗ Tam tộc báo đoàn sưởi ấm, đối ngoại cũng là các ngươi ủy nộ xịt chỗ Tam tộc chung nhau tiến lùi, từ đây các ngươi Nạ Dạ nhất tộc danh hạo dần dần tối lui ra khỏi võ đài của thế giới. Mà bây giờ, tất cả mọi người gia nhập Cổ Nộ Hạ, đối ngoại dùng cũng là Cổ Nộ Hạ danh hào. Trong mắt người ngoài chúng ta cũng là Cổ Nộ Hạ Nụy Dạ, Hạ nhất tộc. Từ đó Ở phương diện này thôn ưu tiên cấp tự nhiên là cao hơn gia tộc. Điểm này ta nghĩ Nạ gia tộc trưởng ngươi cũng có thể khán đắc minh mạch, bằng không thì các ngươi ủy nộ sụp chỗ Tam tộc vòng thai chi thể cũng sẽ không dần dần ra khỏi võ đài lịch sử, từ thời kỳ chiến quốc thịnh sự đã biến thành bây giờ hình thức. Dừng một chút, Uchi hạ thuyền nhấn mạnh, tiếp tục nói, Nạ gia tộc trưởng, ta nói với ngươi những thứ này muốn biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản, trước đó sạ dụ Tô bị Hỷ nhủ rèn là các ngươi đầu đàn không chỉ là bởi vì hắn là các ngươi điểm này ủy nộ chi thể người chứng kiến, càng nhiều còn là bởi vì hắn là cổ nổ hạ đệ Tam hộ Mà bây giờ đệ Tam cả đã lui cố nỗ hạ chấp chính đệ tứ. tại những này trái phải rõ ràng về vấn đề, nhất định muốn phân rõ ràng lập trường. Người thân là cổ nỗ hạ thượng nhận ban ban trưởng cũng đừng làm cho tư nhân cảm tình ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi." Nạ Dạ Xi si cạ cụ văn lời cởi khổ. Có đôi khi hắn ngược lại là tình nguyện chính mình hồ đồ một điểm, có thể bị tình cảm che đậy một chút lý trí, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ là khó, nhưng hắn trí thông minh thật sự là không cho phép a." Nạp Mỹ cạ vợ Mỹ nạ tổ cũng là hợp thời mở miệng nói, trên một điểm này ta ngược lại thật ra không thể nào lo lắng Nã Dạ tiền bối sẽ làm ra phán đoán sai lầm. Dù sao lúc trước những chuyện kêu bên trong Nạ Dạ Tiễn Bối cũng là kiên định đứng ở thôn trên lập trường, cũng không có thiên vị đệ Tam bọn hắn. Nạ Dạ sĩ cạ cụ văn lời khổ tâm nở nụ cười, nói, "Tất nhiên hai vị đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, ta cũng sẽ không phòng bo." "Đích xác, ta ý nổ thập chỗ Tam tộc vẫn luôn là hổ cả nhất hệ kiên định người ủng hộ, đây mới là chúng ta ủng hộ đệ Tam hộ cả nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận ở trong đó có vòng thai chi thể một bộ phận nguyên nhân tồn tại. Nhưng chúng ta vẫn là phân rõ chủ thứ, cái này cũng là chúng ta lúc trước trong sự tình không có đứng tại đệ Tam bọn hắn phía bên kia nguyên nhân." Đệ Tam Sạ Vũ tổ bị hỉ dụ rèn là hổ Hồ Cạ, nhưng Hồ cả không chỉ là Đệ Tam Sạ rủ tổ bị hỉ dụ rèn. Kỳ thực sớm tại rất lâu phía trước, Đệ Tam bọn hắn vì củng cố quyền lực trong tay bắt đầu đối với trong thôn đồng bạn hạ thủ thời điểm ta liền biết Đệ Tam đã không thích hợp lại làm cái này Hồ Cạ. Hắn đã bắt đầu tổn hại thôn lợi ích. Chúng ta quan hệ cũng ở đó cái thời điểm xuất hiện ngăn cách. Dừng một chút, nạ Dạ Sĩ cả cụ nhìn hướng Nã Mị cả giờ Mỹ Nã Tổ Kiên Định nói, trước đó, tất cả mọi người nói chúng ta ỷ nổ sụp trộn là Hồ cả nhất hệ kiên định người ủng hộ, ngay cả chính chúng ta cũng cho rằng như thế. Nhưng là bây giờ, Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, chúng ta Yĩ nổ Sĩ Trụ Tam tộc mãi mãi cũng sẽ kiên định đứng tại thôn trên lập trường. Vừa mới đệ tứ ngươi hỏi ta có thể hay không tin tưởng ta, ta bây giờ trả lời ngươi. Nã giả sử cả cụ thần sắp trở nên vô cùng nghiêm túc, gàn từng chữ một, chỉ cần đệ tử cũng vẫn đứng tại thôn trên lập trường, vậy ngươi vĩnh viên có thể tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta Yĩ nổ Sĩ Trụ. Chương 374, làng cắt là gà, vậy chúng ta là khỉ. Chương 374, làng cắt là gà, vậy chúng ta là khỉ. Lang đá, chủ trì cả các ốc, chủ cả văn phòng. Cái gì? Cô nổ hạ tại hơn 1 tuần lễ đánh bất ngờ làng các. Đệ Tam Thủ chỉ cả Nổ Kỵ bị tình báo này cả kinh vô bàn đứng dậy, tiếp đó cũng chỉ nghe Lạc Bang một tiếng vang giòn, Nổ Kỵ cả người cũng là cứng đờ. "Ai u, lão phu eo a. Chủ chỉ cả đại nhân, bảo trọng a. Muốn hay không giúp ngài gọi điều trị lui ra?" Tại Nổ Kỵ bản làm việc đối diện, một cái làm làng đá ạ bù ăn mặc nhĩ dạ rất là lo lắng mở miệng nói. "Không có việc gì." Nổ Kỵ trở lại bình thường lần sau khoắt tay, lập tức vừa giận nói, "Các ngươi cũng là làm ăn gì? Hơn một tuần lễ phía trước sự tình cho tới bây giờ mới đến hồi báo." Lang đá á bộ liền vội vàng giải thích, "Chủ chỉ cả đại nhân, Cổ n hạ lần hành động này không chỉ có rất đột nhiên còn rất khác thường chúng ta tiềm phục tại trong cổ nổ hạ ám tử căn bản không có ý thức được cổ nổ hạ sẽ chủ động phát động chiến tranh hơn nữa cổ nổ hạ lần này thi hành tinh binh chiến lược xuất ra động nhân thủ không nhiều cũng không có chuẩn bị bao nhiêu đồ con lù cho nên mới vẫn không có bị phát hiện càng quan trọng chính là làng cắt bên kia ứng đối cũng rất khác thường dường như đang giúp cổ nổ hạ ngăn cản tin tức truyền bá lúc này mới dẫn đến chúng ta qua lâu như vậy cũng không phát hiện gì thường làng cắt giúp cổ nổ hạ giấu giếm tin tức nộ kỳ ngay vậy sở lập tức có chút tức giận mọi mới nói tình báo phân tích bộ người chính là làm ra dạng ngày phân tích Bọn hắn đầu bị hư sao? Làng Cắt Sở dĩ sẽ dấu diếm bị Cổ nổ Hạ tập kích tin tức chắc chắn là bởi vì bọn hắn tồn thất nặng nghề, sợ chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Cùng Cổ nổ Hạ có quan hệ gì? Các người liền điểm này đều khán bất minh bằng sao? Nộ Kỳ lúc này là phẫn nộ tới cực điểm, nếu như không phải sợ dẫn phát eo của mình thương mà nói, hắn bây giờ đã là muốn tung bàn. Mà Nộ Kỳ tức giận cũng không phải Cổ nổ Hạ tập kích làng Cắt chuyện này, bởi vì chuyện này đối bọn hắn làng đã tới nói nhiều lắm thì đánh mất một cái cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của, mà lấy bọn hắn làng đã bây giờ liền xem như sớm biết tình báo này cũng chưa chắc sẽ xuất binh. Cho nên Cổ Nộ Hạ tập kích làng các chuyện này cùng bọn hắn làng đá cũng không có quá lớn quan hệ. Nộ kỳ chân chính tức giận vẫn là bọn hắn làng đá nhân viên tình báo thất trách cùng làng đá tình báo phân tích ngành sai lầm phản đoán. Bây giờ cái thời đại này cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là nhân tài a. Vừa nghĩ tới sát vách Cổ nổ Hạ nhân tài cơ hội là tầng tầng lớp lớp, mỗi cách một đoạn thời gian đều biết xuất hiện mấy cái nổi tiếng giới nghỉ dạ cực giả, mà bọn hắn làng đá vẫn luôn là không người kế tụ hắn cho tới bây giờ cũng không có tìm được một cái phù hợp người thừa kế Nộ Kỷ liền càng thêm nổi giận. Thật sự là thượng thiên mất công, vì cái gì thiên tài đều sinh ra ở Cổ Nộ Hạ? Chẳng lẽ cô Nổ Hạ là lục đạo tiên nhân thân nhi tử không thành? Nếu là Vũ Trí Hạ trên biết nổ Kỳ ý tưởng, nhất định sẽ cười gật đầu, tán đồng Nộ Kỳ ngở tới. Cổ Nổ Hạ thật đúng là lục đạo tiên nhân hai chi hậu duệ cùng thiết lập, lục đạo tiên nhân hai đứa con trai chuyển thế cũng sinh ra ở cô Nổ Hạ, không chỉ có như thế, lục đạo tiên nhân thân đệ đệ hậu duệ cũng ở tại cô Nổ Hạ. Tại nhiều như vậy điều kiện ra chỉ, cô Nổ Hạ cùng lục đạo tiên nhân thân nhi tử cũng không có gì khác biệt. Chiến tranh lần này sau này phản ứng đâu? Cổ Nổ Hạ cùng làng cát cũng là thái độ gì? Nộ hít sâu bình phục tâm tình một cái, mở miệng lần nữa dò hỏi: Lạng Đá Á Bu Nhi Dạ mở miệng hồi đáp, căn cứ tiểu đạo tin tức, Cố Nỗ Hạ lần này sở dĩ sẽ đối với làng Cắt ra tay là bởi vì Lạng Cắt cự tuyệt cổ Nỗ Hạ hòa đảm điều kiện, cự không thanh toán chiến bại bồi thường. Cho nên cổ nổ Hạ một lần này mục tiêu chiến lược chính là cướp đoạt Lạng Cắt, phong quốc cảnh nội đủ loại tài nguyên. Mặc dù cái tin này còn chưa tìm được chứng minh, nhưng liền cổ nổ Hạ cùng làng Cắt sau này phản ứng đến xem, có độ tin cậy cao tới hơn chính thành. Căn cứ chúng ta tiềm phục tại cổ Nỗ Hạ ám tử báo, Cố Nỗ Hạ lần này từ Lạng Cắt cùng phong quốc cướp đoạt trở về tài nguyên rất nhiều, dự đoán giá trị tại 200 ức lượng trở lên. Bao nhiêu Nộ Kỷ nghe thấy con số này cũng là cả kinh, lần nữa xác nhận nói, Người nói là cổ nổ hạ lần này tại trong tay làng cắt đoạt 200 ức lượng. Làng đá Abuny dạ gật đầu một cái, nói, chỉ nhiều không ít. Tên nổ Kỷ hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng lẩm bẩm nói, cổ nô hạ đây là khai thiếu sao? Còn có làng cắt làm sao lại có tiền như vậy? Lãng đá Ábuny dạ thấy thế lại mở miệng nói bổ sung, dù chỉ cả đại nhân, làng cắt có thể không có tiền gì, nhưng coi như còn nghèo hơn trâu cũng sẽ có muốn so người bình thường giàu có người. Làng cắt cùng phong quốc những quý tộc kia cùng phú hộ có thể không có chút nào nghèo. Căn cứ tiểu đạo tin tức Cổ Nộ Hạ lần này tại đột nhập phong quốc cảnh nội sau liền xé chắn ra lẻ, phân tán toàn bộ tiểu đội đóng vai thành đạo phỉ tại phong quốc cảnh nội triển khai cướp bóc, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thu hoạch. Đáng giận, cô Nộ Hạ một chiêu này đích thật là khó lòng phong bị. Nô Kỳ thầm mắng một tiếng, lại mở miệng nói, xem ra chúng ta phải tăng cường một chút đường biên giới phòng ngự phương sách mới được. Lãng Đá Á Bu Nhi già nghe vậy sững sờ, do dự một chút mới mở miệng nói, chủ trì ca đại nhân, nghe nói làng cắt cũng là bởi vì đem đại bộ phận sức mạnh đều bố trí ở biên cảnh phòng tuyến bên trên, lúc này mới dẫn đến phong quốc nội bộ phòng ngự trống rỗng, bị Cổ Nộ Hạ bắt được cơ hội. Nộ Kỷ nghe vậy trầm giọng nói, "Đồ đần, chúng ta làng đã cùng làng cắt tình huống có thể giống nhau sao? Làng cắt đường biên giới rải như vậy, bọn hắn đem binh lực đều vung xuống đi cũng không có ý nghĩa. Chúng ta làng đã đường biên giới cũng không có dài như vậy, binh lực tăng thêm sau phòng ngự cường độ tự nhiên cũng liền lên rồi. Thủ quốc quốc thổ diện tích mặc dù cũng thật rộng lớn, nhưng phía tây, phía bắc cơ bản đều là tiểu quốc điểm tập kết, không cần bố trí quá nhiều binh lực. Mà thủ quốc phía đông có hơn phân nửa cũng là đường ven biển, chỉ cần giữ vững mấy cái trọng yếu bến cảng cũng liền bảo đảm an toàn. Cho nên thủ quốc phòng ngự nhiệm vụ muốn so phong quốc nhẹ hơn. Là ta là muộn." Lãng Đá Á Buni Dạ cũng biết là chính hắn bóng rắn trong chén, vội vàng hướng Nộ Kỳ nhận sai. Tính toán nổ Kỳ khoát tay áo, đã vô tâm truy cứu những thứ này, mở miệng nói, "Cố Nộ hạ một lần hành động này, ngoại trừ muốn cướp đoạt làng tất tài nguyên, càng nhiều kỳ thật vẫn là muốn giết gà dọa khỉ." Lãng Đá Á Buni Dạ mở miệng nói, "Làng cắt là gà, vậy chúng ta là khỉ." "Vàng không thì đâu?" Nộ Kỳ tức giận, đoạn thời gian trước Quốc Ngạnh Sơn chi chiến chúng ta làng Đá cũng là tổn thất nặng nghề, liền hai cái rỉn cờ gì kỳ cũng bị mất, cùng Cố Nộ hạ cứng rắn hoàn toàn không chiếm ưu thế, mà bây giờ từ Nộ hạ tới giả còn tại trong thôn chờ chúng ta trả lời. Dừng một chút, Lộ Kỳ lắc đầu nói, "Không được, tuyệt đối không thể để cho Cổ Nỗ Hạ mục đích được như ý, bằng không thì chúng ta làng Đá tại trong vòng mười mấy năm đều khó mà khôi phục nguyên khí. Chỉ có thể đi tìm làng Mây cái kia dã man nhân nói chuyện rồi." Chương 375, thỏa hiệp, chương 375, thỏa hiệp. Lôi Quốc, làng Mây, giải cà cao, Úc, giải cà văn phòng. Cái gì? Hơn 20 tỷ lạ. Bọn hắn Cổ nổ Hạ đến cùng là làm sao làm được? Phương diện khác so với chúng ta làng Mây mạnh coi như dòng, vì cái gì liền nâng cấp cũng lợi hại hơn chúng ta? Bay một tiếng. Làng Mây đệ tứ giơ cả một cái tắt đem trước người làm bằng gỗ bản làm việc đập đến chia 57, lên gắt tới cực điểm. Phải biết bọn hắn làng Mây mấy chục năm qua nhiều lần phát động cướp đoạt chiến tranh, kém thời điểm không chỉ không có một điểm thu hoạch, còn muốn vì thế bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà tốt thời điểm bọn hắn làng Mây cũng bất quá cướp đoạt cái giá trị mấy ức lượng tài nguyên, nhiều nhất một lần cũng mới tại thổ quốc đoạt gần 8 ức khoáng sản, mà bọn hắn làng Mây giờ cả đệ tam cũng là tại một lần kia hành động bên trong vì yểm hộ thôn nghỉ dạ rút lui bị gần một vạn đã cho mái chết. vốn là khoáng phú, cái kia khoáng sản một cái tam. Cuộc làm ăn này là kiếm lợi là thua thiệt thật sự khó mà nói. Nhưng là bây giờ Cổ nổ Hạ cơ hội là không đánh mà thắng liền từ Phong Quốc cấp được giá trị hơn 20 tỷ tài nguyên, cái này khiến á làm sao có thể tiếp nhận. Giải Cát đại nhân, chuyện này cũng là có rất nhiều trùng hợp chỗ, bằng không Cổ nổ Hạ chưa hẳn có thể tại làng cắt cấp được nhiều tài nguyên như vậy. Đệ tử Giả Á phụ tá đả gì mười phần tỉnh táo mở miệng phân tích nói, "Trùng hợp, có thể có cái gì trùng hợp?" A có chút gấp nóng này nói, "Ta liền biết làng các không có ngọ như vậy." Đáng giận, nếu không phải là lần trước chúng ta tập kích bị làng các sớm phát hiện, cái này hơn 20 tỷ nói không chừng chính là của chúng ta lắc đầu nói không thể nào chúng ta lôi quốc cùng phong Quốc cũng không sắpp giới muốn tập kích phong Quốc cũng chỉ có thể từ đường biển nhưng trên đại dương bao là không che không đậy chúng ta nhiều thuyền như vậy chỉ chỉ cần dựi vào một chút gần phong Quốc đường ven biển liền nhất định sẽ bị làm các đồn quan sát phát hiện ra sớm làm tốt tương đối cho nên chúng ta không có khả năng giống cổ nổ hạ như thế lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giải quyết làng cắt biên cảnh phòng ngự cứ điểm để cho bọn hắn Liên phát tiến đưa tin tức cơ hội cũng không có liền giải quyết bọn hắn đột nhập làm cá tự nhiên cũng sẽ không có thể thu được nhiều như vậy kết quả A ngay vậy càng tức giận hơn nói đáng giận Đáng giận Cổ Nổ Hạ chiếm cứ lấy như thế phải trời ban một vị trí, trên cơ bản là muốn đánh quốc gia nào liền đánh quốc gia nào, thượng thiên bất công a. Nghe được ca lời nói đã gì là yên lặng ngầm miệng lại. Lấy Hỏa Chi quốc chiếm giữ đại lục trung tâm vị trí đích thật là muốn đánh quốc gia nào liền đánh quốc gia nào không tệ, nhưng tương đối như thế, đối với Cổ Nổ Hạ mà nói, cũng là quốc gia nào muốn đánh hắn liền đánh hắn a. Cái này ngay cả nhận mấy lần giới nghị dạ đại chiến không phải đều là Cổ Nổ Hạ lấy một địch bốn sao? Đây cũng chính là Cổ Nổ Hạ, nếu là đổi lại là bọn hắn làng mây mà nói không chắc sớm đã bị mấy cái khác thôn cho diệt tôn. Lắc đầu, đem tạp niệm trong đầu bài trừ, mở miệng nói, "Giả ca đại nhân, chúng ta bây giờ hẳn là suy tính không phải Cổ nổ Hạ từ làng cắt nơi đó cướp được bao nhiêu tài nguyên, mà là Cổ nổ Hạ hành động lần này biểu hiện ra thái độ." A nghe vậy tức giận, "Hắn Cổ nổ Hạ thái độ mắc mớ gì đến chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta làng Mây còn phải xem hắn Cổ nổ Hạ sắc mặt làm việc sao?" Đa Dĩ lại là gật đầu một cái nói, "Không tệ, liền tình huống trước mắt mà nói chúng ta làng Mây vẫn thật là muốn nhìn hắn Cổ nổ Hạ sắc mặt làm việc." Dừng một chút, Đa Dĩ cũng không để ý Ana sắc mặt tâm trầm chậm, mở miệng phân tích nói, "Kể từ Cổ Nộ Hạ đệ tứ hồ cả kia chớp vàng nạ mỹ cả giờ nạ tổ thượng vị đến nay, Cổ Nộ Hạ đối ngoại thái độ cũng là trước nay chưa có cường ngạnh. Cái này rất bình thường. A khẽ thở dài một tiếng nói, dù sao cũng là có thể tại phương diện tốc độ ép ta nam nhân, hắn làm sao có thể giống xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn những lao ra hỏa kia sợ đầu sợ đôi. Đã gì tiếp tục nói, mặc dù Quất Ngạnh Sơn chi chiến để chúng ta lảng mây cùng lãng đá, làng cắt còn có bọn hắn Cổ Nộ Hạ cũng là tổn thất nặng nghề, nhưng so ra mà nói Cổ Nộ Hạ tổn thất chỉ là một chút binh lực, bọn hắn cao cấp chiến lực căn bản là không phát hiện chút tổn hao nào, nào. Cho nên từ phương diện này tôi nói, Cổ Nộ Hạ có thể nói là đại thắng, mà chúng ta nhưng là thảm bại. Bởi vậy Cổ Nộ Hạ biểu hiện cường ngạnh một chút cũng là mười phần bình thường. Mà lần này Cổ Nộ Hạ nhằm vào làng Cắt hành động cũng là bởi vì làng Cắt cự tuyệt Cổ Nộ Hạ hòa đàm điều kiện, cho nên Cổ Nộ Hạ liền lấy làng Cắt tới giết gà dọa khỉ. Bây giờ chúng ta tối hẳn là suy tính là muốn dùng dạng gì thái độ tới ứng đối Cổ Nộ Hạ cường thế biểu hiện. A nghe vậy cũng là nhíu chặt nhấp nháy lông mi. Hắn là xúc động táo bạo, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch đã gì mong muốn biểu đạt ý tứ. A sau một hồi ngâm mở nói, Cổ Nộ Hạ sở dĩ lựa chọn làng Cắt làm con gà kia cũng là bởi vì làng Cắt là ngũ đại ẩn trong nhất một cái kia. Nhưng cái này cũng không vừa vặn nói rõ bọn hắn Cổ nổ Hạ đang kiêng kỵ chúng ta làng Mây cùng với làng Đá, làng Sương Mù thực lực sao? Nếu như chúng ta tam thôn liên hiệp lại, Cổ Nộ Hạ còn có thể biểu hiện cường thế như vậy sao? Đã gì nghe vậy lắc đầu, nói, giải ca đại nhân, ngươi đây là bình thường dưới điều kiện ý nghĩ, thế nhưng là ngươi đừng quên, chúng ta làng Mây cùng làng Đá, làng Sương Mù đều có chỗ khác biệt, chúng ta làng Mây thế nhưng là có con tin tại Cổ Nộ Hạ trong tay." Kĩ Nơ bệệ, Đồ Đài đại thúc, xam ý bọn hắn đều còn tại Cổ Nộ Hạ trong tay đầu. A nghe vậy sở, hắn mới vừa rồi còn thật sự liền vô ý thức không để ý đến điểm này. Đáng giận A tức giận dơ tay lên cánh tay, nhưng ở muốn nện xuống tới thời điểm mới phát hiện cái kia cái bàn làm việc đã bị hắn đập trở thành mảnh vụn, một hơi liền không trên không dưới kẹt ở nơi đó. Hô hô a miệng to hít thở mấy lần, thật vất vả mới đưa tức giận trong lòng ép xuống, mở miệng nói, cho nên lần này chúng ta chỉ có thể là nhìn cổ Nổ Hạ sắc mặt hành sự sao? Đạc dị gật đầu một cái, nói, chỉ sợ còn không hết là như thế, chúng ta còn cần làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Cái gì? Nhìn hắn sắc mặt làm việc còn chưa đủ, còn có xuất huyết nhiều. A con mắt trợn thật lớn, giận dữ hét, hắn Cố Nổ Hạ lần này đoạt hơn 20 tỷ còn chưa đủ ạ. Đại Dĩ nghe vậy lại là thở dài một cái. Hắn biết, lấy A Tính khí, đoán chừng là đem làng Cát Bị cướp cái này hơn 20 tỷ lạng xem như chính mình. A cường đạo lộ dịch chính là như vậy. Đại Dĩ suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói ra, mà khác ngoại trừ chúng ta, làng Sương Mù bây giờ là tự thân khó đảm. bảo. Căn cứ tình báo, bọn hắn đệ tứ mỹ dục giống như xảy ra vấn đề gì, dẫn đến thôn của bọn họ loạn thành một bầy, đang lúc bế quan đóng cửa biên giới xử lý nội loạn. Cho nên làng Sương Mù đoán chừng là sẽ không tham dự vào trong chuyện này tới. Mà chúng ta lại có nhược điểm tại trong tay Cổ Nổ Hạ, có thể không hề cố kỵ cùng Cổ Nổ Hạ cứng rắn cũng chỉ có làng đá. Nhưng một cái làng đá thật có thể vượt trên cổ nổ hạ sao? Dừng một chút, đa dì thở dài một cái, mở miệng nói, dài ca đại nhân, nếu không thì chúng ta vẫn chủ động tìm cổ nổ hạ và nói đi. Có thể dạng này chúng ta còn có thể giảm xuống một chút thiệt hại. a nghe vậy sắc mặt cũng một hồi âm tình bất định. Bọn hắn thật sự cũng chỉ có con đường này có thể đi sao? chương 376, làm loạn. chương 376, làm loạn. Vài ngày sau theo làng các cùng làng mây lượng tôn tuần tự thừa nhận chiến bại, nguyện ý đầu hàng vô điều kiện hợp phái sai sứ giả đoàn tới Cổ Nộ Hạ tiến hành hòa đàm sau. Thái độ một mực là lập lờ nước đôi làng đá cuối cùng cũng là thả xuống tư thái thừa nhận chiến bại, đồng dạng phái sứ giả đoàn đến đây Cổ Nộ Hạ. Mà cô độc tại Hải Ngoại làng Dương Mù nhưng là hoàn toàn tiến nhập trạng thái bế quan tỏa cảng, cơ hội là đoạn tuyệt đối ngoại hết thảy lui tới, ngay cả hoạt động thương nghiệp đều phần lớn lâm vào Đối với cái này giới nghị mấy cái khác đại quốc cũng đều là mang tính lựa chọn không để ý đến làng Dương Mù cùng thủy tri quốc tồn tại. Thật sự là thông hướng thủy quốc giao thông quá mức không tiện, quy mô phạt hoàn toàn là lợi bất cập hại. Ở trong mắt cổ nổ hạ làng xương mù chính là một khối ăn vào vô vị lại bỏ thì lại tiếc gân gà, cũng chỉ có thể là trước tiên đem hắn để ở một bên nợi đến xử lý xong trên đầu sự tình lại nói. Đến nước này tác động đến toàn bộ giới nỉ dạ lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến xem như triệt để có một kết thúc, giới nỉ dạ lại nên đón lâu ngày không gặp hòa bình. Hồ cạ cao hồ cạ trong văn phòng, đệ tứ hồ cạ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ cùng cổ nổ hạ hiện hưu bốn vị trưởng lão cùng với thượng nhận ban ban trưởng nạ dạ x Làng Đá Tam Thôn Hòa Đàm sứ đoàn đều đến trong thôn, chúng ta sau đó muốn như thế nào đàm luận? Trước cùng ai đàm luận? Nã Mị cả giờ Mị Nạ Tổ ngồi ở trên ghế làm việc nhìn xem trong tay ba phần Hòa Đàm văn thư cũng là đau cả đầu. Mặc dù tại ủ Trí Hạ Trần ảnh hưởng dưới Nã Mỹ cả giờ Mị Nạ Tổ chính trị khu hữu cùng thủ đoạn đều được nhất định đề thăng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là còn quá trẻ, tại một chút công vụ trong xử lý khiến khuyết kinh nghiệm nhất định. Liên lấy lần này cùng Làng Đá, Làng Mây, Làng Cắt Tam Thôn đàm phán tới nói, như thế nào luận, trước cùng ai đàm luận cũng là có chú trọng. Dù sao đối với việc này tới nói Làng Đá Làng Mây cùng làng Cắt Tam Thuôn cũng là ở vào cùng một trên lập trường, Cố Nộ hạ vô luận chức cùng ai đàm luận đều biết hướng hắn lộ ra một chút danh giới cuối cùng, cho những thứ khác hai cái thôn cung cấp tham khảo, vì bọn họ chính mình tiếp xuống đàm phán thu hoạch tiện lợi. Cho nên muốn muốn đem tối đại hóa lợi ích lợi nói đàm phán tuần tự cùng phương án cũng là muốn cẩn thận nghiên cứu. Bỉ Tô Ca Đỏ hộ mẫu dạ nhìn một bên im lặng không lên tiếng Vũ Trí Hạ Trình cùng Hyūga hi Hiashi một mắt, mà không thay đổi mở miệng nói, đệ tử tại thương lượng cụ thể như thế nào đàm phán phía trước, các ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên cùng ta cùng hộ tạ trưởng lão thông báo một chút làng cắt đến cùng là cái tình huống gì? Chúng ta từ Phong Quốc Làng Cắt Tước Đoạt tới những tài nguyên kia không nói, Vũ Trị hạ trưởng lao từ làng Cắt mang về những con tin kia là chuyện gì xảy ra? Con có, lão phu nghe nói thôn muốn cùng làng Cắt cùng với làng Mưa cùng khai phát một hạng đại công trình, chuyện này là sao nữa? Chuyện trọng yếu như vậy chẳng lẽ không nên cáo chi một chút lao phu cùng Vũ Tạ Tạn trưởng lao sao? Cũng không trách Mị tổ cả Đỏ hổ mù dạ ở đây mượn cơ hội khơi thông trong lòng của hắn bất mãn, thật sự là những ngày này nã Mị cả giờ Mị nạ tổ cùng Vũ Trị hạ trì mấy người hoàn toàn là đem hắn cùng Vũ Tạ Tạn hai người trở thành công cụ người đến sử dụng. Trên tay có không có xong việc làm, nhưng làm những công việc này mục đích gì lại là không có người từng báo cho bọn hắn, khiến cho bọn hắn giống như là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ chi hạ trình thuộc hạ của bọn hắn. Thật sự là khinh người quá đáng. a mỉ tổ cả đỏ trưởng lão và ủ tạ tản trưởng lão còn không biết chuyện này sao. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một mặt vô tội, nói, thật sự là ngượng ngủng, ta trong mấy ngày qua thật sự là quá bận rộn, đều quên thông chi hai vị. ủ tạ tản cổ hắn nghe vậy hai mắt hiếp lại, mở miệng nói. Đệ tử ngươi thật sự quên mới tốt, bằng không thì loại chuyện này nếu như bị người hưu Tâm chuyển đi tất cả mọi người còn tưởng rằng ngươi đệ tứ là tại bài trừ đối lập đâu, quá làm cho người ta hà tâm. U Tạ Tạn cô Hà lời này không sai biệt lắm là tại chỉ vào Nami Kะzะ -na tổ cái muối mắng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại chiếm cứ đại nữa, Nami Kะzะ -na tổ cũng có chút khó xử, chỉ có thể là miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Bất quá chuyện này thật đúng là không phải Nami Kะzะ Minato cố ý tại cô lập mì tổ Kะ đỏ hổ mù dạ cùng -ta cô Hà cái gì, mà là hắn thật bận rộn quên thông tri bọn hắn. Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nếu thật là nghĩ tại trong chuyện này, cô lập Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tản cổ Hà Zi lời nói cũng sẽ không an bài Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tản cổ Hà Zi đi làm những cái kia việc vặt. U Tạ Tản trưởng lão nói đùa hữu trí hạ triển thấy thế cũng là vì Nã Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ giải với nói, chuyện này thật đúng là không trách được đệ tử. Đoạn thời gian gần nhất này vì xử lý từ Phong Quốc cùng làng cát mang về những tài nguyên kia cùng con tin sự tình tất cả mọi người là bận tối mày tối mặt, cũng không thời gian gặp mặt, trong lúc nhất thời quên các ngươi cũng là tỉnh có thể hiểu đi. Hơn nữa đừng nói là các ngươi, ngoại trừ tự mình tham dự vào trong chuyện này ta đây. Kỳ hữu gã trưởng lao hắn cũng không biết những chuyện này à. Uchi Hạ Thiên lời này nửa thật nửa giả. Hắn đích thật là quên cáo chi mị tổ Cạ Đỏ, Hồ Mù Dạ cùngụ Tạ Tạn cổ hắn bọn hắn những chuyện này, nhưng cũng là bởi vì những chuyện này liên quan đến hắn cùng nạp mị Cạ giờ Mina tổ kế hoạch lớn, cho nên theo bản năng liền không để ý đến mị tổ Cạ Đỏ, Hồ Mù Dạ cùngụ Tạ Tạn cổ hai cái này ngọn nhân. Một bên Hỉ Hữu gã Hỉ Á sĩ cũng là mở miệng nói, "Dick xác, ta trong mấy ngày qua vẫn luôn đang bận bịu hội lập pháp sự tình, đối với việc này biết đến muốn so mị tổ Cạ Đỏ trưởng lão vàụ Tạ Tạn trưởng lão các ngươi hai vị còn ít hơn đâu." Trong thôn các bộ môn cải cách, trình hợp mặc dù đã sơ bộ hoàn thành, nhưng hội lập pháp sự tình lại không đơn giản như vậy, chỉ là từ thôn dân cùng bình dân mỹ dạ, gia tộc mỹ dạ trung tuyển cử ra đại biểu cũng không phải là chuyện một sớm một triệu. Uchi Hạ Chiến bởi vì xuất trinh làng cắt liền đem chuyện này giao cho Hỉ Hủ đi làm, Hỉ Hủ gần nhất cũng là bận tối mặt tối mặt. Vĩ tổ Ca Đỏ Hồ Mụ Dạ cũng là thấy tốt thì ngưng, nói, đã như vậy ngược lại là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vậy kế tiếp còn muốn thỉnh đệ tử cùng hộ Hạ trưởng lão và chúng ta nói một chút chuyện này. Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lão lời này nghiêm trọng nạ Mị Cạ Giở Mị nạ tổ cười cười, nói, chỉ là nhất thời sơ xảy đưa tới một chút hiểu lầm mà thôi, đại gia cũng không cần thiết thượng cương trợ tuyến. Trình, ngươi là sự tình này người chủ đạo, liền từ ngươi hướng Mị tổ Cạ Đỏ trưởng lão và ủ Tạ Tạng trưởng lão giải thích một chút chuyện này a. U Chỉ Hạ thì nghe vậy gật đầu một cái, đưa tay từ nạ Mị Cạ Giở Mị nạ tổ trước mặt ba phần hòa Đảm Văn thư trung tướng làng cắt một phần kia cho rút ra, nói, các vị, làng cắt phần này Hỏa Đảm Văn thư chỉ là vì phối hợp chúng ta cùng làng đã, làng mây đàm phán đi cái hình thức mà thôi, cũng không cần quá mức để ý. Dừng một chút, Uchi Hạ Trín lại mở miệng giải thích, kỳ thực chúng ta lần này xuất chinh làng Cát thu hoạch lớn nhất cũng không phải chúng ta từ Phong Quốc mang về những tài nguyên kia, mà là làng cắt đối với chúng ta Cổ nổ Hạ hoàn toàn thần phục. Có thể nói, từ nay về sau, chúng ta Cổ Nộ Hạ nói một làng cắt tuyệt đối không dám nói hay. Chúng ta Cổ Nộ Hạ muốn hắn làng Cát hướng đông, hắn làng Cát tuyệt đối không dám hướng tây. Làng cắt từ giờ trở đi chính là chúng ta Cổ Nộ Hạ quy thuộc nhân thôn. Chương 377, đem binh khí chuyển hóa làm công cụ, Chừng 377, đem binh khí chuyển hóa làm công cụ U trì hạ triển lời nói tựa như là một đạo tiếng sống trực tiếp là đem Mị Tổ Cạ Đỏ, hổ Mụ Dạ cùng Ngụ Tạ Tạn Cổ Hà giữa hai cái này chấp trưởng cổ nổ hạ mấy chục năm quyền to người chấn động đến mức ngu ngơ tại chỗ. Đương nhiên, đây là Vũ trì hạ triển cố ý gây nên hiệu quả. Cổ Lộ hạ muốn cùng làng cát, làng mưa sát nhập sự tỉnh tại trước mắt giai đoạn là tuyệt đối không thể công khai, nếu không sẽ gây nên cực lớn phản ngược. Mà để cho làng cắt trở thành cổ nổ hạ quy thuộc nhị ra loại chuyện này, mặc dù cũng vô cùng để cho người ta khó có thể tin, nhưng ở ảnh hưởng đi lên nói muốn so cổ nổ hạ cùng làng cát sáp nhập thì nhỏ hơn nhiều. Tuấn nữa lấy cớ này cũng có thể rất tốt vì Hự Trí hạ trình tiếp xuống rất nhiều hành động đưa đến nghiệm hộ hiệu quả, xem như một công nhiều việc sự tình. Tu Trí hạ trưởng lão, đồ vật có thể ăn vậy, không thể nói lung tung được. Làng cắt cũng không phải thảo ẩn thôn thang ẩn thôn loại này tiểu ẩn thôn, làm sao lại đồng ý trở thành chúng ta Cổ nổ hạ quy thuộc căn thôn? Đừng nói là Làng Cát, liền xem như là mưa, La ẩn thôn những thứ này nhị lưu nhận thôn cũng không khả năng đáp ứng trở thành những thôn khác quy thuộc căn thôn. Mito cả đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ hai người lấy lại tinh thần sau đó phản ứng đầu tiên liền cũng không dám tin, cảm giác cụ Trí hạ trình lời nói quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Cổ Nổ Hạ có quy thuộc ẩn thôn sao? Từng có qua. Tại cô Nổ Hạ vừa mới kiến thôn lúc kia, Cổ Nổ Hạ có nghĩ dạ chi thần xèn dụ hạt hỉ dạ mạ cùng giới nghị dạ tu la vũ mạ đa dạ cùng tọa trấn, lúc đó hỏa chi cuốn xung quanh mấy cái không có thực lực gì tiểu ẩn thôn như thảo ẩn thôn, thang ẩn thôn các loại cũng là Cổ Nổ Hạ quy thuộc cần thôn, vì Cổ Nổ Hạ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng những này cái tiểu ẩn thôn cơ bản đều là cỏ đầu tượng một dạng tồn tại, ai mạnh mẽ bọn hắn liền dựa vào ai. Khi vũ chỉ tử vong, lần thứ nhất giới nghị dạ đại chiến bắt đầu sau, Các ẩn thôn thang ẩn thôn cái này, một ít ẩn thôn đều trở thành đại quốc ở giữa giao chiến chiến trường, cùng Cổ nổ Hạ ở giữa quy thuộc quan hệ cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, dần già cũng sẽ không chi. Mấy cái này tiểu ẩn thôn cơ bản đều là không có gì chủ quyền, cho nên mới sẽ tại Cổ nổ Hạ cường thịnh nhất thời điểm trở thành Cổ Nộ Hạ quy thuộc căn thôn. Nhưng phẩm là có thực lực một chút ẩn thôn đều khó có khả năng đồng ý trở thành những thôn khác quy thuộc. Liên giống với làng mưa, mặc dù chỉ là cái tiểu ẩn thôn, nhưng hắn liền xem như trực tiếp hướng Cổ Hạ, làng cát, làng đá tam đại thôn tiến chiến, nâng lên lần thứ 2 giới nụy đại chiến cũng không có hướng những thôn khác đối đầu. Làng Mưa đều còn như vậy, huống chi là giới Nỉ Dạ Ngũ Đại thôn làng cát. Nếu như bọn hắn có chọn đương nhiên sẽ không như thế, nhưng vấn đề là làng cát bọn hắn không được chọn. Uchi hạ trên bình tĩnh mở miệng giải thích, lúc đó bởi vì làng cát triỆu Trưởng Lao sai lầm quyết sách, chúng ta cơ hội là không đánh mà thắng chiếm lĩnh làng cát, hơn nữa bắt làm tù binh đệ tử cả dẹt dạ xạ cùng với làng cát một đám bình dân. Làng cát mặc dù kịp thời từ biên cảnh phòng tuyến bên trên điều đi mấy ngàn Nỉ Dạ làng cát tới vây quét chúng ta, nhưng những thứ này Nỉ Dạ làng cát phụ mẫu, vợ con, thân nhân, bằng hữu đều tại trên tay chúng ta, bọn hắn lấy cái gì đấu với chúng ta? Mì tổ cả đỏ hồ mù giả nghe vậy cả kinh, kinh ngạc nói, người đối với làng cắt bình dân ra tay rồi. Uchi hạ trình lường mì đỏ hồ mù giả cái kia trường chẳng đầy nếp nhăn mặt mò một mắt, thẳng như nói, yên tâm, ta cũng không có như vậy ngu xuẩn, ta chỉ là dùng nhất định lợi ích để cho những cái kia làng cắt bình dân đứng ở chúng ta bên này mà thôi. Mì tổ cả đỏ hồ mù giả cùng ngũ cổ hạt giữa hai người nghe vậy cũng là sức sở, càng thêm kinh ngạc. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra Uchi hạ trình là thế nào làm đến chuyện này. Theo lý mà nói Vũ Trì Hạ Trình thế nhưng là xâm lấn làng các con giặc, làng các những thường dân kia nhóm không phấn khởi phản kích liều mạng với bọn họ liền đã xem như tốt, làm sao có thể đứng tại Vũ Trì Hạ Trình bọn hắn bên kia. Cũng không có chờ Mị Tổ cả Đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hạ hai người mở miệng hỏi thăm, Vũ Trì Hạ Trình liền khoát tay nào nói, "Tốt, đây chẳng qua là một chút không quan trọng chi tiết mà thôi, ta liền không ở chỗ này lãng phí thời gian làm quá nhiều chွေး thuận." Mị Tổ Cạ Đỏ hổ Hạ nghe vậy trong ngực cũng là một hồi khí quần quần. Thế này sao lại là không quan trọng chi tiết, cái này rõ ràng chính là toàn bộ sự kiện chốt. Nhưng Uchi Hạ Triển không muốn nói, bọn hắn cũng là cầm Uchi Hạ Triển không có biện pháp. Uchi Hạ Triển tiếp tục nói, ngược lại trải qua chuyện này, sau ta xem như cầm chắc lấy làng Cắt bệnh bệnh, để cho làng Cắt không thể không hướng chúng ta Cổ Nộ Hạ làm ra thỏa hiệp. Mà ta cùng dù tộc trưởng cũng là tại làng Cắt bên ngoài cùng Trệ Dụ trưởng lão, Ebizo trưởng lão cùng với một đám làng Cắt đám cấp cao tiến hành nhiều lần đàm phán, đã đặt thành mấy hạng trung nhận thức. Đệ nhất, làng Cắt trở thành ta Cổ Nộ Hạ quy thuộc cần thôn. Thứ hai, làng Cắt giải trừ tất cả vũ trang, đồng thời đồng ý ta Cổ Nộ Hạ tại Phong Quốc cảnh nội quân, trợ giúp bọn hắn tiến hành hiệp tam, gia cổ nô hạ sẽ phái người tham dự làng các hành chính quản lý, trở thành làng các trưởng lão, đồng thời có chỉ đạo quyền cùng quyền phụ quyết. Nói đến chỗ này, Nami Kagehori Minato cũng làm mở miệng sen vào nói, "Đúng, liên quan tới phái đi làng cắt đối bọn hắn tiến hành chỉ đạo ứng cử viên đã định xong." là Cổ Nô Hạ sạn nhìn một trong sủ nạ tiền bối. "Chuyện này ta cũng cùng sủ nạ tiền bối đã nói, nàng đã đáp ứng chuyện này, chỉ chờ cùng mấy cái khác thôn đàm phán kết thúc liền đi làng các chính thức nhậm chức." Mito tổ cả đỏ hổ tả hạ dư hai người lúc này đã đều nhăn tê, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Loại chuyện này thật sự có thể làm được sao? Nhưng nhìn Đỗ Trí Hạ truyền cùng nạ Mị Cạ Giơ Mị Nã Tổ hai người nghiêm túc bộ dáng, cũng không giống là tại đùa bỡn bọn hắn a. U Trí Hạ truyền tiếp tục nói, bất quá cân nhắc đến chuyện này ảnh hưởng cực lớn, có thể sẽ gây nên làng Cắt thậm chí là phong quốc phía dưới nhị dạ cùng dân chúng kịch liệt phản đối, cho nên ta cùng làng Cắt đám cấp cao đều nhất trí quyết định đối với việc này tiến hành nhất định che giấu. Tỷ như sẽ không đối ngoại tuyên bố làng Cắt trở thành ta cỗ nộ hạ quy thuộc cần Thôn, mà là nói làng Cắt cùng chúng ta cỗ nộ hạ đã đặt thành chiều sâu hợp tác. Mà hợp tác nội dung chính là Mỹ Tổ Cạ Đỏ trưởng lão ngươi vừa mới nhắc đến cái kia hạng đại công trình, Đông Thủy Tây Điệu Kế hoạch chúng ta đem Vũ Quốc cùng sông Chi Quốc cảnh nội dư thừa tài nguyên nước dẫn vào Phong Quốc, cải thiện Phong Quốc hoàn cảnh. Kế hoạch này đối với Vũ Quốc, sông Chi Quốc chỗ tốt thì không cần nói nhiều, mà đối với chúng ta Cổ Nội Hạ mà nói, ngoại trừ vì thôn nị dạ tăng thêm một chút nhiệm vụ thu vào, chủ yếu nhất vẫn là có một hợp lý mượn cớ giải trừ làng Cắt Vũ trang, để cho làng Cắt Nị Dạ toàn bộ đi làm lao lực, đem làng Cắt Nị Dạ tính chất từ binh khí chuyển hóa thành công cụ. Đây coi như là một cái nhiều mặt cùng kế hoạch. Mito Kado hộ cổ sau khi nghe nhau một cái, cũng là thấy được trong mắt đối phương kiên kỵ. Cái này Vũ Chi Hạ trình thật đúng là đồ Ngay cả phương pháp như vậy đều có thể nghĩ ra. Dựa theo ủ chí hạ triền kế hoạch, sợ là không bao lâu nữa, làng Cắt phía dưới Natani dị dạ cùng bình dân liền sẽ chậm rãi tiếp nhận bọn hắn Cổ nổ Hạ chỉ đạo. Sau này làng Cắt vẫn thật là muốn trở thành Cổ nổ Hạ trung thành nhất tiểu đệ. Chương 378, hai ngày cái cân nộ kỳ, chương 378, hai ngày cái cân nộ kỳ. Chúng ta Cổ nổ Hạ cùng làng Cắt quan hệ trong đó nói chung chính là như thế. Cho nên chúng ta bây giờ hẳn là suy tính làm như thế nào cùng làng đá, làng mây hai cái này chôn đản phán, đồng thời cũng có thể đem làng Cắt xem như chúng ta trợ lực cân nhắc đi vào. U chị hạ Thìn không có tại làng cắt trong chuyện nói tiếp mà là không để lại dấu vết rời đi chủ đề đem để tài một lần nữa dẫn đạo đến cùng mấy cái khác thôn tiến hành đàm phán trong chuyện một bên nạ giả xỉ cả cụ cũng là thuận thế mở miệng nói ra còn một người khác nhân tố cần đại gia cân nhắc đi vào đó chính là làng mây bắt Vĩ gìn cờ dị kỳ kỳ nớ bệ cùng với độ đại bọn người còn tại trong ta cổ nổ hạ cho coi lần này làng mây sẽ như vậy dễ dàng nhận túng đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên tại trong chúng ta cùng làng mây đàm phán chỉ cần bắt được điểm này liền có thể vững vàng chiếm giữ chủ độngạ bị cả giờ bị nạ tổ ngay vậy gật đầu một cái nói Cho nên chúng ta lần này chủ yếu nhất đối thủ chính là làng Đá. Vậy chúng ta trước cùng làng Mây cùng với làng Cắt đàm luận, lại dùng cái này hai lần đàm phán kết quả cho làng Đá chế tạo áp lực. Không thích hợp. Mặc dù còn không có từ làng Cắt trở thành Cổ Nỗ Hạ quy thuộc gần chuyện này kinh ngạc bên trong mất hồn mất vía, nhưng nghe đến nạ mỹ cạ giờ mì nạ tổ mấy người nói về chính sự mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ vẫn là theo bản năng mở miệng ôn nấn nạ mỹ cạ giờ mì nạ tổ sai lầm. Mì tổ cạ đỏ hổ mù lập tức lại mở miệng giải thích Đệ tử ngươi phương pháp này dùng để đối phó người bình thường còn có thể, nhưng Lãng Đán Độ Kỵ cũng không phải người bình thường, ngươi làm như vậy không chỉ có không cho được hắn áp lực còn có thể gây nên hắn cảnh giác." U Tạ Tản Cổ Hàn cũng làm mở miệng phụ họa nói, "Lãng Đán nổ Kỵ thế, nhưng là từ thời kỳ chiến quốc một đường chém giết tồn tại đến nay đi ra. Tại giới Nỉ Dạ tất cả thôn thiết lập mới bắt đầu thời điểm, Độ Kỵ đi theo hắn lao sư đệ nhị sử chỉ cả không đi xứ cổ nộ hạ tao nộ giới Nỉ Dạ tu la vũ chí hà ma đã ra, đồng thời phát kịch liệt xung đột." Mặc dù Nộ Kỷ cùng không hai người thảm bại, nhưng đối với lúc đó còn chỉ có 13 tuổi, nổ Kỷ tới nói có thể từ hữu trí hạ mã đa dạ thủ hạ sống sót đã coi như là hết sức lợi hại. Sau đó nổ Kỷ lại đã trải qua lần thứ nhất, lần thứ hai cùng với lần thứ ba giới lý dạ đại chiến, tại đệ nhị thủ chỉ cả không cùng đệ nhị mỹ dục đồng quy vu tận sau tiếp nhận thủ chỉ cả vị trí. Kinh nghiệm phong phú giao cho Nộ Kỷ có thể thấm nhuần lòng người sắc bén ánh mắt, để cho hắn tại chiến đấu cùng đàm phán bên trong chiếm giữ chủ động. Giới lý dạ đám người mà là bởi vì kỳ xuất sắc đàm phán năng lực giao cho hắn lượng thiên xứng chi danh. Cho nên bình thường đàm phán thủ đoạn cũng không cần tại trước mặt khoe khoang, cái kia không chỉ có sẽ không cho đến hắn áp lực còn có thể sẽ đưa đến hiệu quả ngược Nam bị ca giờ bịạ tổ nghe vậy cũng là gật đầu một cái nói cái kia không biết hai vị trưởng lao muốn làm gì bị tổ cả đỏômụ giả cùng vụ tạ cổ hạ hai người năng lực xử lý chuyện vẫn phải cóạ bị cả giờ bị nạ tổ cũng sẽ không bởi vì cái nhìn cá nhân tại loại này chuyện lớn bên trên cô ý cùng bọn hắn làm trái lại bị tổ cả đỏômụ giả nghĩ nghĩ mở miệng nói đầu tiên chúng ta muốn trước xác định một chút chúng ta muốn tử làng đã nơi đó lấy được cái gì lại coi đây là cơ sở cùng bọn hắn tiến hành đàm phán Nã Mị Cạ Giở Mị Na Tổ lúc này liền nói, đầu tiên chắc chắn là làng đá đối với chúng ta cổ nỗ hạ đầu hàng vô điều kiện, thừa nhận bọn hắn quốc gia thua trận thân phận. U Tạ Tản cổ Hà Dương mở miệng nói, chuyện này mặc dù sẽ cỏ rất lâu, nhưng làng đá bọn hắn lần này tất nhiên chủ động muốn cùng chúng ta hòa đàm, chắc chắn cũng là làm xong phương diện này chuẩn bị, cho nên muốn muốn đạt tới cái này một mục đích không khó lắm, mấu chốt là chúng ta nên từ làng đá nơi đó muốn bao nhiêu tài nguyên. Muốn bao nhiêu tài nguyên nói lên cái này, Nã Mị Cạ Giở Mị Na Tổ cũng là gặp khó khăn, nghĩ nghĩ nhìn về phía Vũ Hạ Trần mở miệng Hạ lão, chuyện này nhìn thế nào? Du hạ trên mở miệng nói ra, chúng ta từ làng cắt nơi đó đều đoạt giá trị hơn 20 tỷ lạng đủ loại tư nguyên, hắn làng đá như thế nào cũng phải cấp cái giá trị 450 ước lượng tài nguyên a. Không có khả năng. Mị tổ Cà Đỏ Hồ Mụ Dạ nghe vậy trực tiếp lắc đầu phủ định nói, đừng nói là giá trị 450 ước lượng tư nguyên, coi như chỉ là 230 ước cũng là chuyện không thể nào, trước đó giới Lệ Dạ chưa từng có loại tiền lệ này. Liên lấy lần trước chúng ta cùng làng Mây ở giữa đàm phán tới nói, cho dù là chúng ta bắt được bọn hắn ảnh cùng bắt Vĩ Dịn cự dị kỳ, làng Mây cũng chỉ nguyện phó không sai biệt lắm 10 tiền chuột mà thôi. Hơn nữa cái này tiền chuộc cho tới bây giờ cũng không toàn bộ tới sổ, còn chỉ giao phó một nửa không đến. U Tạ Tản Cô Hà cũng là mở miệng nói ra, "U Tri, Hạ trưởng lão, ngươi có thể từ làng Cắt cấp về giá trị hơn 20 tỷ lạng tài nguyên là bởi vì ngươi cấp là cả làng Cắt thậm chí là phong quốc những quý tộc kia cùng phụ hộ, nghiêm khắc tới nói đó cũng không phải làng Cắt tiền. Giá trị 450 ức lượng tài nguyên, đừng nói là làng đá, liền xem như chúng ta Cổ Nỗ Hạ, nếu là không có ngươi lần này tại làng Cắt thu hoạch mà nói, cũng là không lấy ra được. Cho nên cho dù là làng đá muốn cho, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều tài nguyên như vậy, bọn hắn là không thể nào đáp ứng điều kiện này." Khi u gà hỉ ạ sĩ -si nghe vậy mở miệng nói, coi như bọn hắn làng đã bây giờ không lấy ra được nhiều tài nguyên như vậy, vậy cũng có thể theo giai đoạn A, để cho bọn hắn tại trong vòng mấy năm hoàn thành giao phó liền tốt. Mị tổ cả đỏ hồ mụ giả vẫn lắc đầu một cái, nói, không nói trước giới nỉ dạ tình thế thiên biến văn hóa, chúng ta hôm nay còn tại hòa đàm, nói không chừng ngày mai liền lại đánh nhau. Hơn nữa liền xem như một mực ở vào thời kỳ hòa bình, làng đã đến lúc đó cũng có một ngàn loại, một vạn loại lý do tới từ chối giao phó. Cho nên đem thời gian kéo dài quá dài đối với chúng ta mà nói cũng không chỗ tốt, còn không bằng hạ giá tiền xuống một chút, đem chân chính chỗ tốt cầm ở trong tay lại nói." Nạp Mị Cạ Giả Mị Nạ Tổ nghĩ nghĩ cảm thấy Mị Tổ cả đỏ hổ mù giả nói đến cũng có đạo lý, dù sao dựa theo hắn cùng Ngụ chỉ hạ triển kế hoạch, làng đá cùng Cộ nổ hạ cũng là muốn sáp nhập, khi đó cái gọi là chiến tranh bồi thường khoản cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, bất quá là đem tiền từ trái túi bỏ vào phải trong túi mà thôi. Cho nên thừa dị bây giờ trước tiên đem một vài chỗ tốt lấy đến trong tay mới tương đối thực tế. Nạp Mị Cạ Giả Mị Nạ Tổ cũng làm mở miệng nói: Cái kia không biết mỹ tổ Cạ Đỏ trưởng lão cảm thấy chúng ta hướng làng Đá yêu cầu bao nhiêu bồi thường tương đối thích hợp. Mỹ tổ Cạ Đỏ hồ mụ dạ giỗi ra một cái bàn tay, nói: "Giá trị 5 ức lạng tại Nguyên A, lão phu nghĩ cái này hẳn cũng là làng Đá có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất." "5 ức?" Nạp Bỉ Cạ Giơ Mị nạp tổ khẽ nhíu mày, cảm giác có chút thiếu đi. U Tạ Tản Cổ Hàn phất giấc nạp Mị Cạ Giơ Mị nạp tổ ý nghĩ, mở miệng nói: "Đệ tử ngươi không nên cảm thấy 5 ức lạng có ít, kỳ thực chỉ cần Lãng Đá thừa nhận bọn hắn chiến bại liền đã đem chỗ tốt lớn nhất cho chúng ta." Dù sao những nhiệm vụ kia người bị thắc đang tiến hành nhiệm vụ Uỷ thắc lúc chắc chắn cũng muốn cân nhắc đến bị bị Thác nhận thôn năng lực. Chúng ta Cổ Nộ Hạ cùng bọn hắn làng Đá một cái là nước chiến thắng, một cái là quốc gia thua trận, ai ưu ai kém liệu qua tới ngày. Cho nên có thể đoán được là, chờ lần này đàm phán kết quả thả ra sau đó, nhất định sẽ có nguyên bản thuộc về làng Đá một bộ phận nhiệm vụ Uỷ Thác hướng chạy chúng ta Cổ nổ Hạ. Đây chính là chỗ tốt lớn nhất. Chương 379, liền quyết định như vậy, chương 379, liền quyết định như vậy. Cái kia làng mây đâu? Làng mây còn thiếu chúng ta không sai biệt lắm giá trị 5 ức lượng tài nguyên, chúng ta lần này nên hỏi bọn hắn muốn bao nhiêu? Nabi Cazamina lại dò hỏi, "Cái này?" Mị Tô Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hạ hai người nghe vậy cũng vì khó khăn, cái này làng mây đúng là có chút khó làm. Làng mây cùng làng đá tính chất hoàn toàn khác biệt, mặc dù là bọn hắn liên hợp xâm lấn cổ nổ hạ, nhưng cái đó thời điểm làng đá dù sao còn không có cùng cổ nổ hạ ký kết ngưng chiến điều ước, mà làng mây bởi vì A cùng bắt vĩ gìn cở gì ký bị bắt nguyên nhân đã hướng cổ nổ hạ thất đầu, còn bắt đầu bồi thường. Nay liền tương đương với làng mây chân trước cổ nổ hạ ký kết chân sau liền đem cái này điều ước sẽ lại bắt đầu tiến công cổ nổ hạ. Tính chất này có thể nói là tương đương liệt. Bây giờ Song Phương lại tiến hành hòa đảm, Cô Nỗ Hạ bên này chắc chắn là muốn truy cứu. Nhưng vấn đề là làng Mây tính tình mọi người đều biết, nghèo hành nghèo hành, ngươi lại không thể đánh chết hắn, cũng không cách nào từ trên người hắn ép ra càng nhiều giá trị. Lần trước giá trị 10 ức lượng tiền chuột không sai biệt lắm liền đã muốn đem làng Mây cho Echo, mặc dù làng Mây không có toàn bộ giao phó, nhưng cũng gần như giao phó một nửa, Cô Nỗ Hạ lần này đoán chừng cũng chỉ có thể đem còn lại cái kia một nửa cho cơm về. Nhưng bên này vốn là hẳn là thuộc về Cố Nỗ Hạ, vậy thì đồng nghĩa với làng Mây một lần này chiến bại không có chịu đến bất kỳ thiệt hại. So ra mà nói chẳng khác nào là Cố Nỗ Hạ bị thiệt lớn. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận." Uchiha Chield sau một hồi trầm ngâm mắt sáng lên, mở miệng nói, "5 ức. Làng Mây thiếu chúng ta cộ nộ hạ vậy giá trị Nam ức lạng tài nguyên phải trả lại cho ta nhóm, mà khác cũng phải cùng làng đá một dạng giao phó giá trị 5 ức lạng chiến tranh bồi thường." Mito Kada đỏ hồ mụ già nghe vậy nhíu như mày, nói, "Uchiha trưởng lão, lời nói cũng đừng nói đến nhẹ nhàng như vậy, lấy làng Mây tình huống hiện tại tới nói căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên." Uchiha Chield thản nói, "Đây không phải chúng ta hẳn là suy tính vấn đề. Chúng ta cứ đòi tiền, ta mặc kệ làng Mây muốn đi trộn cũng tốt." cứ cũng được, bọn hắn nhất định phải đem số tiền này giao cho chúng ta. Bây giờ quyền chủ động là nắm ở chúng ta Cổ Nộ Hạ trong tay, trừ phi làng Mây muốn từ bỏ bắt Vĩ Dĩn cờ Dĩ kỳ cùng đô đại bọn hắn, bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể hướng chúng ta thỏa hiệp. Mì tổ cả Đỏ Hồ Mụ ra nghe vậy nhíu như mày, nói, chúng ta làm như vậy thật tốt sao? Chúng ta nếu là thật làm như vậy, chính là đang buộc làng Mây hướng hắn xung quanh tiểu quốc thậm chí là đại quốc độc thủ. Giới lý dạ thật vất vả mới nên đón hòa bình, chiến sự thực sự không thể khẽ mở à. Đó cùng chúng ta Cổ nổ Hạ thì có cái quan hệ gì đâu? Mito Kage Đỏ trưởng lão, ngươi thế, nhưng là chúng ta Cổ nổ Hạ trưởng lão Phải chú ý cái mông đừng ngồi sai lệch vị trí. Uchi Hạ Chĩn ánh mắt lấp loé, hắn luôn chính là bức làng mây đối với những khắc thôn địch thủ. Tốt nhất chính là làng mây hướng làng đá địch thủ, đến lúc đó chờ bọn hắn đánh tới thời điểm khí thế hưng hực, Uchi Hạ Chỉnh cũng có thể thuận thế bắt đầu kế hoạch của hắn, dùng cái giá thấp nhất đem bọn hắn nhất cử cầm xuống. Coi như làng mây chỉ là đối bọn hắn xung quanh tiểu quốc địch thủ, cái kia cũng có thể thay gụ trí Hạ Chĩn hấp dẫn hòa lực, để cho gụ trí Hạ Chĩn tốt hơn hoàn thành sát đặ. Ngược lại làng mây kéo càng lâu liền bọn hắn càng có lợi. Đến nỗi làng mây phải bồi thường giá trị 10 ức tài nguyên. Thiên Trình mà tôi U chỉ hạ truyền bây giờ tay cầm từ làng các, phong quốc cấp đoạt tới hơn 20 tỷ lạng hoàn toàn liền không thiếu tiền. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, U chỉ hạ triền không có để ý Mị tổ Cạ đỏ hổ mụ dạ cùng Ngũ tạ tạn cổ hạ giữa hai người ý nghĩ, cùng nã mị cạ dạ mị nã tổ trao đổi ánh mắt một cái sau liền mười phần bá đạo nói, làng đá bên kia liền từ Mị tổ Cạ đỏ trưởng lão ngươi cùng Ngũ tạ tạn trưởng lao đi đàm luận, làng mây bên kia từ ta tự mình nói, cứ như vậy quyết định. Mị tổ Cạ cổ hai người nghe vậy cũng là sắc mặt tối sầm, liền xem như trước đây hổ dụ tổ bị hỉ dụ rèn không có như thế cùng bọn hắn nói chuyện qua. Nhưng tại quan sát một chút hiện trường tình thế sau đó, Mito Kage, Hổ Mụ Dạ cùng ngũ tạ tạn cổ Hazure hai người cũng là ngậm miệng lại không tiếp tục tranh luận cái gì. Bây giờ trong phòng làm việc này bao quát hai người bọn họ ở bên trong hết thể có 6 người. Trong đó Nã Mị Kage, Zơ Mị Nã Tổ, Uchiha Hachin cùng Hỉ ủ gạ Hỉ A sĩ sì, ba người là cùng một phe, mà Nã Dạ sĩ sì, Kage cũ lại là ai cũng không giúp chúng là phái, bọn hắn bên này cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Cho dù là đưa ra phản đối, dưới tình huống thiểu số phục tùng đa số bọn hắn cũng chỉ có thể khuất phục. Cho nên mỉ tổ cả đỏ hổ mụ giả cùng ngụ tạ tản cổ hạt cũng không có lãng phí thời gian nữa làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là hợp thời mở miệng nói, vậy cứ như thế quyết định đi, làng cắt sự tình để trước qua một bên, cùng làng đã cùng làng mây đàm phán đồng thời tiến hành, trước tiên làm xong bọn hắn lại nói, là, mọi người còn lại cũng là luôn mồm xưng vâng. Vậy thì tan học A, tất cả mọi người đi làm việc. Chớ đã. Ngay tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn tuyên bố tan học thời điểm, mỉ tổ cả đỏ Nạp Mị cạ giờ Mị nạ tôi nhìn về phía Mị tổ cạ đỏ Hồ Mụ Dạ, mở miệng nói, "Mị tổ cạ đỏ trưởng lão còn có việc?" Mị tổ cạ đỏ Hồ Mụ Dạ gật đầu một cái, mở miệng nói, "Đệ tử lão phu nơi này đích sắc còn có một chuyện muốn nói, là liên quan tới từ Phong Quốc đoạt lại vậy giá trị hơn 20 tỷ lạng tài nguyên sự tình." U Tạ Tản Cố Hàn Tuấn Thế mở miệng nói, dựa theo quy củ, loại này chiến tranh hành vi hết thể thu được cũng là muốn nhập vào của công, từ thôn tiến hành thống nhất quản lý. Thế nhưng là chúng ta bộ Tài vụ hướng phụ trách chỉnh lý điều này vật tư lý án bảng yêu cầu nhiều lần, đều bị lý án bảng cấp tự tuyệt, chúng ta muốn một cái lý do. Lời đến nơi đây, Tất cả mọi người đều theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Nạ Dạ sĩ cả Cụ. Nạ Dạ sĩ Cạ Cụ bình tĩnh mở miệng nói ra, "Bộ Tài vụ người đích thật là nhiều lần hướng ta yêu cầu qua những cái kia vật tư, ta cũng đích xác là cự tuyệt. Trong đó có mấy lần là bởi vì những cái kia vật tư còn chưa sửa soạn xong hết, ngoài ra mấy lần nhưng là bởi vì đối phương không bỏ ra đổi hợp quy thủ tục." Nạp Mị cả giờ Mị Nạ Tổ nghe vậy lập tức tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mụ cổ Hà nói, "Theo mà nói liền xem như bộ Tài vụ muốn điều động những vật tư này cũng là cần đi qua ta tên A. Nhưng ta gần nhất giống như cũng không có nhận qua dạng này xin. Nếu là như vậy, Lý Án Bảng trưởng không đồng ý bộ tài vụ xin cũng tình có thể hiểu a. A, này ngược lại là bộ tài vụ sơ sót. Ủy Tạ Tạn Cố Hàn nghe vậy thuận thế xin lỗi, lập tức lại mở miệng nói, cái kia lão thân cái này, bộ tài vụ bộ trưởng bây giờ liền hướng đệ tứ ngươi đưa ra xin, vừa vận Lý Án Bảng trưởng cũng tại, có thể hay không đem số tiền này đi vào bộ tài vụ đâu. Đối với Ủy Tạ Tạn Cố Hàn cùng Mị Tổ Cạ Đỏ hổ Mù Dạ hai người mà nói, trước mặt những cái kia kỳ thực cũng chỉ là làm nền mà thôi, vì chính là ở đây thật tốt nói một chút vậy giá trị hơn 20 tỷ lạng vật tư sự tình. Hai người bọn họ cũng biết Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ mấy người là không thể đem cái kia hơn 20 tỷ lạng giao cho Bộ Tài vụ, nhưng bây giờ bọn hắn chiếm giữ đại nghĩa, coi như không thể đem cái kia hơn 20 tỷ song toàn bộ muốn đi qua, cũng muốn muốn đi qua một bộ phận. Chương 380, bỏ phiếu, chương 380, bỏ phiếu. Không được. Không đợi Nạ Mị cả giờ Mị Nạ Tổ mở miệng trả lời, đoán được Mị Tổ cả Đỏ hổ mู่ dạ cùng Ngũ Tạ Tán Cổ Hà giữa hai người ý nghị hữu trì hạ truyền liền như đinh chém sắt mở miệng cấp ra trả lời. Số tiền này nếu thật là đến Bộ Tài vụ trong tay, vậy sau này hữu hạ truyền bọn hắn muốn dùng tiền thời điểm nhưng là không còn đơn giản như vậy. Bộ Tài vụ tùy tiện tìm lý do đều có thể đem bọn hắn xin cho đánh lại, cho nên cái này chủ động quyền là tuyệt đối không thể giao cho Bộ Tài vụ. Lý do đâu? U Tạ Tạn Cố Hà không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn về phía Ủy trì hạ Thìn mở miệng nói, "Ủy trì hạ trưởng lão, từ Bộ Tài vụ thống nhất quản lý thôn tài chính là chuyện đương nhiên sự tình, người lý do để phản đối là cái gì?" Ủy trì hạ Thìn nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Lý do rất đơn giản, từ Bộ Tài vụ trưởng quản thôn quyền lực tài chính là không tệ, nhưng lần này chúng ta từ Phong Quốc lấy được chiến lợi phẩm, cơ bản đều là đủ loại vật tư, chỉ là giá trị hơn 20 tỷ lạng mà tôi, còn không phải chân chính tiền bạc." Bộ Tài vụ coi như muốn quản số tiền này cũng cần trước tiên đem những vật tư này chuyển hóa thành chân chính tiền bạc mới được, mà đó cũng không phải chuyển một sớm một chiều. Cho nên Bộ Tài vụ tạm thời cũng không cần đánh những thứ này vật tư chú ý. U Tạ Tản Cổ Hàn nghe vậy gật đầu một cái, nói, những cái kia vật tư xử lý đích xác hết sức phiền toái, lấy Bộ Tài vụ thể lượng cũng đích sắc không cách nào có thể gánh vác công việc này, còn cần đại gia thương lượng xử lý. Dừng một chút, U Tạ Tản Cổ Hàn chợt lời nói xoay chuyển, nói, thế nhưng là lao thân nghe nói tại nhóm này giá trị hơn 270 trong lực lượng chiến lợi phẩm cũng là có hơn 5 tỷ lạng tiền mặt. Thu đem cái này hơn 5 tỷ lạng tiền mặt giao cho bộ tài vụ quản lý cuối cùng không có vấn đề gì đi. Từ vừa mới bắt đầu dụ tạ tản cổ Hà cùng mỹ tổ ca Đỏ hổ mụ dạ hai người chính là vì cái này hơn 5 tỷ lạng tiền mặt tới, bây giờ lấy lui làm tiến để cho một bên nạ mị Cạ giờ mị nạ tổ cũng không tìm tới cái gì lý do để phản đối. Nhưng U Chí Hạ trên lại là nhàn nhạt mở miệng nói, vốn là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ vấn đề lại là rất lớn. U Tạ Tản trưởng lão và mỹ tổ ca Đỏ trưởng lão hai người các ngươi tới chậm một bước, cái này hơn 5 tỷ lạng tiền mặt đã là tiêu xài. Tiêu xài Mị tổ cả Đỏ hộ mụ dạ cùng Ngũ Tạ tả Tản cổ Hạ Dương hai người đều bị Hủ Chỉ Hạ trên một câu nói kia cả kinh vỗ bàn đứng dậy, không dám tin Trường Hủ Chỉ Hạ thỉnh, đều nhanh đem tròng mắt cho trận lồi ra. Mị tổ Cạ Đỏ hộ mụ dạ quay đầu nhìn về phía một bên nạ Mị Cạ giờ Mị tổ, tức giận mở miệng nói, "Đệ tử Hủ Chỉ Hạ trưởng lão nói tới đều là thật sao? Các ngươi làm sao dám đó a? Đây chính là hơn 5 tỷ lạ a. Các ngươi vận dụng một khoản tiền lớn như vậy không nói cho chúng ta những thứ này, cổ nộ Hạ trưởng lão cũng coi như đều không cần đi qua thượng nhẫn hội nghĩ sao?" Nạ Mị Cạ giờ Mị Nato hơi sử sờ. Ánh mắt lại là hơi kinh ngạc nhìn về phía một bên bình chân như vũ trụ hạ thìn, hắn như thế nào không biết những số tiền kia đã tiêu xài. Không đúng. U Tạ Tạn Cổ Hàn cũng trở về qua thần tới, nhìn về phía Vũ Trụ Hạ Trình nói, "Vũ Trụ Hạ trưởng lão, cái kia hơn 5 tỷ cái nào cũng được không phải một số tiền nhỏ, người bình thường liền xem như trên hoa mấy đời cũng xài không hết, các người đem cái này bút tiền tiêu tới chỗ nào?" Hơn 5 tỷ lượng tài chính lưu động không có khả năng không lưu lại vết tích, mà U Tạ Tạn Cổ Hàn đối với cái này lại không hề có cảm giác, cho nên rất nhanh liền phản ứng lại đây chẳng qua là Vũ Trụ Hạ Trình mà tôi, cái kia hơn 5 tỷ hai căn bản liền còn không có động đậy. U Chỉ Hạ trên lại là bình tĩnh mở miệng nói, "Ủy tạ Tản trưởng lão, cái kia hơn 5 tỷ lặng mặc dù còn không có động, nhưng lại đã trở thành đồng Thủy Tây điều công trình chuyên hạng tài chính, cùng tiêu xài cũng không có gì khác nhau. Chớ đã." Mị Tổ cả Đỏ hồ mụ dạ nghe vậy nếu mày mở miệng nói, "Không nói trước cái kia hơn 5 tỷ lạng sự tình, nhưng vì cái gì Đông Thủy Tây Điểu công trình tiền muốn chúng ta cổ nộ hạ bỏ ra? Số tiền này không phải hẳn là từ làng các cùng làng mưa hai cái này trực tiếp thu lợi thôn bỏ ra sao?" U Hạ trên giải thích nói, "Mị Tổ cả Đỏ trưởng lão, ngươi cảm thấy làng mưa cùng bây giờ làng cát còn có thể cấm ra được cái này bút tiền sao?" Như thế một cái lớn công trình, cần có nhân lực vật lực đều không phải là một con số nhỏ, nếu như giao cho làng Cắt hoặc làng Mưa tới chủ đạo sợ là 2 3 năm cũng chưa chắc có thể khởi công. Hơn nữa ta trước kia cũng nói, công trình này mặc dù trực tiếp được lợi chính là làng Cắt cùng làng Mưa, nhưng đối với chúng ta Cổ nổ Hạ tới nói, công trình chẳng qua là một cái lấy cớ, trọng yếu là đem làng Cắt binh khí chuyển hóa làm công cụ. Cho nên công trình này nhất định phải do chúng ta Cổ Nộ Hạ tới chủ đạo, mau chóng thực hành. Dừng một chút, Uchi Hạ Trĩ lại nhìn xem Mị Tổ ca Đỏ hổ mụa ra nói, vẫn là nói Tổ Cạ Đỏ trưởng lão cảm thấy hoa hơn 5 tỷ lạng giải quyết làng Cắt. Làng mưa hai cái này chúng ta cổ nổ hạ tâm phúc họa lớn không đáng. Bị tổ cả đỏ hồ mụ ra nghe vậy khẽ giật mình, thân sắc cũng là trở nên có chút dối rắm. Nếu quả thật có thể đem làng các cùng làng mưa hai cái này hai họa ngầm giải quyết hết mà nói, hơn 5 tỷ lạng giá cả kỳ thực thật đúng là không tính là gì. Dù sao mấy chục năm qua, cổ nổ hạ trong chiến tranh đầu nhập tiêu phí liền xa xa không chỉ hơn 5 tỷ lạng. Thế nhưng dù sao cũng là hơn 5 tỷ lạng a. Phong hiểm có phần cũng quá lớn một chút. Nếu như tiền tiêu, chuyện lại không hoàn thành mà nói, cái kia cổ nổ hạ nhưng là thua thiệt lớn. Uchi hạ trên lại là nói tiếp, đương nhiên Nếu là từ ta Cổ nổ Hạ bỏ ra tiền chủ đạo công trình này, như vậy công trình này quyền chủ đạo tự nhiên tại trong tay chúng ta Cổ Nộ Hạ, mua cái gì tài liệu, dùng người nào tự nhiên cũng là từ chúng ta Cổ Nộ Hạ định đoạt. Ta đã tính qua, ngoại trừ một chút phí lao động, cái này hơn 5 tỷ lạng bên trong đại bộ phận tài chính vẫn sẽ chạy trở về đến chúng ta Cổ nổ Hạ chính mình trong tay người. Cho nên chuyện này phong hiểm cũng không có các ngươi nghĩ lớn như vậy. Hơn nữa chúng ta Cổ nổ Hạ cũng chỉ là xuất tiền đem công trình này khởi động mà thôi, làng Cắt cùng làng Mưa tự nhiên không có khả năng một điểm tiền đều không ra. Đến Trung Hậu kỳ, đã vào cuộc làng cắt cùng làng mưa liền xem như đập nổi bán sắt cũng không khả năng để cho công trình này dừng lại, mà công trình này quyền chủ đạo vẫn tại trong tay chúng ta cô nô hạ. Nói không chừng sau đó chạy trở về tài chính muốn so chúng ta trả còn nhiều hơn nhiều lắm, cho nên làm cuộc mua bán này tuyệt đối là không lỗ. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ nghe vậy cùng một bên ủ tạ tặn cổ Hà dưới liếc nhau một cái, cảm giác cũ trì hạ trình nói đến cũng có mấy phần đạo lý, nhưng lại cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Lúc này nã mị cạ giờ mị nạ tổ cũng là phản ứng lại, phối hợp với ủ hạ trìn mở nói, bởi vì chuyện này dính đến thôn cùng làng cắt chiều sâu tác Cho nên là không thể nào để cho quá nhiều người biết tình huống thật, cũng không khả năng đem chuyện này phóng tới trên đại hội đi thảo luận. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể chúng ta mấy cái tới làm ra quyết sách. Dừng một chút, Nã Mị Cạ Giơ Mi nạ tổ nhìn về phía Mĩ tổ ca Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cô Hazu hai người lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nói: "Nếu như hai vị trưởng lão có cái gì ý kiến khác biệt mà nói, chúng ta có thể tiến hành một lần bỏ phiếu tới quyết định chuyện này." Mĩ tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cô Hazu hai người nghe vậy cũng là sắc mặt tối sầm, ngậm miệng lại không nói gì thêm. Ném cái quý phiếu, trên tay bọn họ liền hai phiếu. Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, chương 381, tốt nhất phụ trợ, chương 381, tốt nhất phụ trợ. Cuối cùng, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hà Dư hai người thần sắc khó coi vung tay áo rời đi hộ cả văn phòng. Trước lúc rời đi, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hà Dư mắt hai người còn từng cái quét qua Hự Trị Hạ trên mấy cái không có một chút phải ly khai ý tứ người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở nạ dạ sĩ cạ cụ trên thân, cho lưu lại một cái ánh mắt ý vị thông trưởng. Ha, ha cụ tiền bối, xem ra bọn hắn đã chú ý tới ngươi khát thượng. Trở Mỹ tổ Cạ Đỏ hổ mụ dạ cùng U tạ tạn cổ Hà tiếng bước chân của hai người đi xa hoàn toàn biến mất không thấy sau, Uchi Hạ Trình cũng là nhìn xem nạ Dạ sĩ Cạ Cụ mở miệng cười đạo. Nã Dạ sĩ si Cạ Cụ cười khổ lắc đầu, nói, loại chuyện này là không đạt được, Hùng chi là Mỹ tổ Cạ Đỏ trưởng lão và U tạ tả tạn trưởng lão hai cái này tại quyền hạn trên sân thấm nhuần mấy chục năm lão nhân. Nã Hủy Cạ giờ Mỹ nã tổ mở miệng nói, bọn hắn biết cũng đã biết a, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được, hy vọng bọn họ có thể tự giải quyết cho ta. Uchi Hạ Trình lắc đầu nói, khó khăn. Đối bọn hắn mà nói bọn hắn chỉ là đang làm bọn hắn tự nhận là chuyện chính xác sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Nã Dạ Sĩ cả cụ người thở dài một cái, cũng không muốn sẽ ở trong chuyện này nói chuyện nhiều, nói sang chuyện khác, "Chìn, ngươi thật sự dự định đem cái kia hơn 5 tỷ toàn bộ đều ném đến cái kia công trình bên trong đi?" U Chỉ Hạ Thiên cười cười nói, "Trên danh nghĩa là như thế, bất quá chỉ cần quyền chủ động nắm ở chính chúng ta trong tay, tiền phải dùng làm sao còn không phải chính chúng ta định đoạt." Nã Dạ Sĩ cả cụ bình tĩnh, lại mở miệng nói, "Nói thật, ta biết kế hoạch này phản ứng đầu tiên là không dám tin, bởi vì công trình này thể lượng quá mức khổng lồ. Cho dù chúng ta đem công trình này chủ thể lao động nhân viên đổi thành Mỹ gia, Thế nhưng cũng là khởi công chuyện sau đó. Tại chính thức khởi công phía trước, chúng ta cần phải làm công tác chuẩn bị cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tỷ như toàn bộ công trình thiết kế vấn đề cũng không phải là nghì dạ có thể thay thế, cần chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp trước tiên đối với vũ quốc, phong quốc, song chi quốc hoàn cảnh địa lý tiến hành thực địa thăm dò, sau đó lại thiết kế ra một hợp lý phương án. Ta nghĩ chỉ là điểm này liền cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tích lực, các người phía trước có cân nhắc qua điểm này sao? Dừng một chút, Nã Dạ Sĩ cạ cụ có chút lo lắng nói, bây giờ làng Cắt tình huống bên kia chắc chắn là một đoàn dai dối, nếu như không thể mau chóng khởi động công trình này cho những nị dạ làng Cắt kia tìm một chút sự tình làm, ta lo lắng sẽ sinh ra biến số. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong văn phòng cũng là lâm vào ngắn ngủi trong im lặng. Nã Dạ Sĩ cạ cụ lo lắng cũng không phải bắn tên không đích. Làng Cắt nguyên bản bởi vì Quất Mạnh Sơn chi chiến tổn thất nặng nề, lại đi qua ủy trì hạ trình bọn hắn cất đoạn, cuối cùng còn đem một nhóm người thế chấp đưa tới cổ nô hạ, này đối làng Cắt bên trên xuống tới nói chính là một cái tiếp theo một cái trầm trọng đả kích. Lại thêm làng Cát cùng Phong quốc đại danh phủ ở giữa vốn là quan hệ bất hòa, mà lần này ngoại trừ làng Cát, toàn bộ Phong quốc cũng là tổn thất nặng nề. Làng Cát xem như phong quốc lớn nhất vũ trang sức mạnh nhất định sẽ bởi vì chuyện này bị truy cứu trách nhiệm, từ đó trở nên gây gắt mâu thuẫn. Đủ loại này nhân tố điệp ra xuống, bây giờ làng cắt thậm chí là cả phong quốc đều giống như một cái đồ đầy thuốc nổ thùng thuốc nổ, nói không chừng nơi nào giấy lên một điểm nhỏ hỏa tinh liền có thể dẫn bạo cái thùng thuốc xuống này, phát động cái gì dự đoán không tới sự tình. Mã Đông Thủy Tây công trình này đối với làng tới nói ngoại trừ trên mặt nổi chỗ tốt, kỳ thực cũng tại tại cho làng Cát nghị dạ làng Cát nhóm tìm một ít chuyện làm người chỉ cần lưu đủ lên, hôn tạp ý nghĩ cũng liền thiếu đi, từ vô hình bên trong hóa giải làng cắt đủ loại áp lực. Cho nên Đông thủy Tây điều công trình này là càng nhanh bắt đầu càng tốt. Nhưng chính như Nạ Dạ sĩ cả cụ nói tới, Đông thủy Tây điều công trình này thể lượng quá mức khổng lồ, cho dù là tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng cần hao phí đại lượng thời gian, đây là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Nạp bị cả giờ mỉ nạ tổ cũng làm mở miệng nói, mặc dù chuyện này tương đối gấp, nhưng tiền kỳ việc làm là không thể không làm, hơn nữa muốn làm càng ổn thỏa càng tốt, càng tỉ mỉ gây lên càng tốt, tuyệt đối không thể bởi vì gấp gáp liền mã hổ chạy. Bằng không thì nếu là bởi vì tiền kỳ việc làm không làm đủ đầy đủ mà dẫn đến phía sau công trình có vấn đề, tuyệt đối sẽ cho ra đại sự. Dù sao cũng là đầu nhập vào nhiều nhân lực như vậy vật lực một cái công trình, tuyệt đối là không thể sai sót. Nạp Mỹ cả giờ mị nạ tổ lời nói cũng hết sức có đạo lý, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này cũng làm cho trong văn phòng bầu không khí lại ngưng trọng mấy phần. Tiền kỳ việc làm muốn càng thêm cẩn thận, vậy thì đại biểu muốn thời gian tốn hao muốn càng nhiều à? Chị Hạ Thìn thấy thế lại là cười cười, mở miệng nói, các vị cũng không cần lo lắng quá mức, ta quên nói cho các ngươi biết, kỹ thuật đông thủy tây điều công trình tiền kỳ việc làm cũng sớm đã bắt đầu làm bị ca giờạ tổ mấy người nghe vậy cũng là sở hơi kinh ngạc nhìn về phía chỉ hạ thìn chỉ hạ thì nhìn về phía nào Mỹ ca giờạ tổ mở miệng giải thích còn nhớ rõ lần trước ta đi vũ quốc sau bị ca giờ gật đầu một cái nói đương nhiên nhớ kỹ, đi cứu ta ba cái kia sư đệ, sư một đi người sau đó lại còn đem bọn hắn đẩy lên làng mưa người thừa kế vị trí bây giờ tổng quản làng mưa lại quyền ta làm sao lại quên chỉ hạ chỉ nói kỳ thực ta rời đi là mưa thời điểm cố ý dặn dò dạỷ cổ cùngạ tổ cô nạn bọn hắn để cho bọn hắn đang phát triển tự thân đồng thời đi giải vũ của hoàn cảnh Hơn nữa tu kiến một chút đập chứa nước các loại công trình thủy lợi. Cái này kỳ thực cũng là bởi vì bây giờ Đông thủy Tây điều công trình làm chuẩn bị. Nếu là không có ngoại ý muốn gì, ba người bọn hắn cũng đã là đem vũ quốc cảnh nội các nơi hoàn cảnh cho mọi thấy. Kế tiếp chúng ta muốn làm kỳ thực chính là căn cứ vũ quốc tình huống thực tế, thiết kế ra thích hợp con đường đem những cái kia tài nguyên nước dẫn vào phương quốc. Cho nên dưới tình huống vũ quốc tư liệu đầy đủ hết, chúng ta hoàn toàn có thể trước đây tại vũ quốc khởi công đồng thời đi tìm hiểu phương quốc, song chi quốc tình huống. Dừng một chút, Uchi hạ trình lại bổ sung nói. Tuần nữa các ngươi đừng quên, lý dạ đích thật là không cách nào thay thế những cái kia chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật không thể, nhưng lại có thể cho bọn hắn cung cấp phụ trợ a. Liên giống với Hỉ Vũ Gà nhất tộc Bỉ A Cửu Gặm, chính là viễn thị thêm mắt nhìn xuyên tường kết hợp, có thể dễ dàng xem thấu sông núi địa mạch, đối với những cái kia nhân viên kỹ thuật tới nói tuyệt đối là tốt nhất phụ trợ, có thể vì bọn họ tiết kiệm không ít thời gian. U Chỉ Hạ Chiến cũng là phát hiện, mặc dù Hỉ Vũ Gà nhất tộc Bỉ A Cửu Gặm tại phương diện chiến đấu có thể không có Hủ Chỉ nhất tộc Sạ Dĩn mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu bàn về toàn diện mà nói, Hủ Hạ nhất tộc Sạ Dĩn Gặm cũng không bằng Hỉ nhất tộc Bỉ Lời vừa nói ra, đám người cũng là đều xuống ý thức nhìn về phía Hyūga Hiashi. Hyūga Hiashi khuôn mặt bình tĩnh mở miệng nói, "Này đối ta gạ tới nói chẳng qua là không đáng kể việc nhỏ mà thôi." Na gia sĩ cả cũng người lời cũng là thở dài một hơi, nói, "Như vậy thì tốt. Bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là trước cùng làng mưa bên kia nói chuyện một chút." hạ chỉ nói, "Chuyện này cũng giao cho ta đi, ta sẽ để cho bọn hắn bất thời gian tới một chuyến." Chương 382, Shi Mu ra đản dự, lại là ta hoa, 2 hồi 1, chương 382, Shi lại là ta hòa, Quý thôn chỉ đạo một chút ta cổ nổ hạ biên cảnh phòng tuyến bố trí. Đến xem, đây là ta cổ nổ hạ biên cảnh bố phòng đồ. U Hạ Trinh nói, trực tiếp là đem một tấm ghi chú cổ nổ hạ biên cảnh phòng ngự bố trí địa đồ bày tại trên mặt bàn. Đương nhiên, đây là chương mấy tháng trước bố phòng đồ, bây giờ đã là đã mất đi tác dụng. Đã gì liền nhìn đều không đi xem bản đồ trên bàn, cười khổ nói, U Hạ trưởng lão không cần như thế, tại hạ lần này là phụng ta làng mây đệ tứ lôi ảnh chi mệnh chuyên tới để cùng quý thôn hòa Đa Dị minh bạch dự chỉ hạ Trần Sở Dị tốn công tốn sức nói năng nói cuội, không ngừng âm dương bọn hắn lãng mây kỳ thực chính là nghĩ buộc bọn họ lãng mây chủ động túi đầu. Đa Dị đang suy tư một lát sau biết đây là lãng mây không tránh khỏi khảm, cho nên trực tiếp mở miệng túi đầu, cũng miễn đi càng nhiều vũ đụng. U Tri hạ Trần lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói, cái này lời các ngươi lãng mây đệ tử lôi ảnh nói. Đa Dị gật đầu một cái, hạ thấp tư thái mở miệng nói, ta lãng mây nguyện ý dâng lên giá trị thường, ngừng ngừng chút, lấy ra một cái quyển trục để lên bàn mà miệng nói, đây là ta làng mây đệ tử lôi ảnh thân sách chi minh nước, còn xin quý thôn thương ta bất tính, mẫn ta làng mây, miễn trừ sinh linh đồ thán nỗi khổ, cuối cùng thành lãng diển hòa thuận hữu hảo chi phúc. Đa gì, lời này của ngươi chúng ta cổ nổ hạ có thể không chịu được nổi. U Chỉ hạ thỉnh thấy thế cười lạnh một tiếng, nói, đánh trả đi, vốn chính là ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, hiện tại các ngươi làng mây đánh vua, liền giả trang ra một bộ đáng thương cùng nhau, tựa như là ta cổ nổ hạ đã làm sai điều gì. Thế nhưng là muốn ta nhớ không lầm, trận chiến tranh này là các ngươi làng mây gây trước lên đó à? Đa gì nghe vậy hơi dừng lại. Hắn vốn là muốn lấy lui vì tiến. Đem làng mây đặt ở yếu thế một phương, từ đó tới ảnh hưởng trận này đàm phán hướng đi. Dù sao ta làng mây tốt xấu là giới mỹ giả ngũ đại thôn cũng đã đem tư thái thả thấp như vậy, Người cổ nộ Hàn nếu là lại gắt gao tương bức mà nói, cũng có chút được thế không tha người chi ngại. Nhưng Uchi Hạ trên lại là xem thấu đã gì ý đồ, không có đắc ý quên hình mà là trực tiếp đem sự tình cho làm rõ. Bất quá việc đã đến nước này, Đa Dĩ liền xem như xấu hổ nữa cũng chỉ có thể là mặt dạn mày dày tiếp tục diễn tiếp. Đa Dĩ mở miệng nói, "Uchi Hạ trưởng lão, lời nói cũng không phải nói như vậy a." Mặc dù là ta làng không đúng trước Nhưng ta làng mây lần này thế, nhưng là tổn thất nặng nề, gần như có 3000 nghi dạ làng mây mệnh tang hoàn tuyển, xa trường bên trên là thi cốt thành đống, máu chạy thành sông. Cái này 3000 người sau lương thế, nhưng là dòng dã 3000 gia đình a. Ta làng mây từ đây nhiều hơn vạn cô nhi quả mẫu, sống không bằng chết ta. Cái này chẳng lẽ vẫn là ta làng mây khi dễ ngươi cổ nộ hạ hay sao? Hạ Thìn nghe vậy đều bị chọc giận quá mà cười lên, cái này làng mây không biết xấu hổ trình độ lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Uchi Hatchen âm thanh lạnh lùng nói, "Đã gì, ngươi nếu là nói như vậy chúng ta cũng không có lại tiếp tục nói tiếp thiết." Các người làng mây mạng người là mệnh, chẳng lẽ ta cổ nổ hạ mọi người cũng không phải là mạng sao? muốn nói thiệt hại các người làng mây liên hợp làng đá làng cắt tập kết hơn vạn đại quân sâm lấn ta hỏa chi quốc nội địa ta cổ nổ hạ hy sinh làm sao chỉ 3.000 người nếu như các người làng mây muốn vì các người chết đi 3.000 nghỉạ lấy một cái công đạo vậy chúng ta cổ nổ hạ có phải hay không cũng nên vì chúng ta chết đi đồng bào lấy một cái công đạo hơn nữa ta vừa rồi đã nói là các người làng mây gây trước lên chiến tranh thật là vì tại trận chiến tranh này chết điỉ ra phụ trách chẳng lẽ không phải các người làng mây sau Đại Dĩ nghe vậy trực tiếp ngậm miệng lại, mới vừa rồi là hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai, đối với việc này bọn hắn làng Mây đích thật là không chiếm lý. Bây giờ bị Uchiha Chǐn bắt được cái chuôi, hắn cũng chỉ có thể là lấy trầm mặc tương đối, bằng không thì nhiều lời lỗ nhiều, cũng liền triệt để đánh mất trận này đàm phán quyền chủ động. Uchiha Chǐn thấy thế lại là thừa thắng xông lên nói, hơn nữa không chỉ chỉ là quất ngạnh sơn chi chiến, người làng Mây đầu tiên là sẽ bỏ hóc, tại ta cổ nô hạ bên trong trắng trận phá hư, sau lại cấu kết ta cổ hạ tội sát ta cổ nô hạ trước đây Từ đầu đến cuối giống như vẫn luôn là ngươi làng Mây đang chủ động tìm ta Cổ Nộ Hạ phiền phức. Á. Bởi vậy ngược dòng tìm hiểu đến trước kia lần thứ 2 giới Nghị Dạ đại chiến, lần thứ nhất giới Nghị Dạ đại chiến, vẫn luôn là ngươi làng Mây nhiều lần sẽ bỏ miếng nước, chủ động hướng ta Cổ Nộ Hạ khởi xướng chiến tranh, mà ta Cổ Nộ Hạ vẫn luôn là bị động phòng ngự. Thậm chí ta Cổ Nộ Hạ đệ nhị hộ cả xẻn rủ Tô bị dạ mạ cũng là tại cùng ngươi làng Mây hòa đảm thời điểm bị các ngươi làng Mây nhị dạ vây công dẫn tử vong. Chưa đã. Nghe đến đó Dạ Dĩ cũng nhịn không được nữa, đánh vỡ trầm mặt mở miệng nói ra, trên mặt cũng coi như, nhưng các ngươi cổ nổ hạ đệ nhị hổ cả xẻn rủ tổ bị dạ mã chết cùng ta làng mây không có quan hệ. Giết chết đệ nhị hổ cả xẻn rủ tổ bị dạ mà chính là làng mây nhị dạ phản bội kình cả cụ, gìn cả cụ bọn hắn, chúng ta lôi hồn thôn đệ nhị giựa cả a cũng chết ở trên tay bọn họ. Chúng ta làng mây cũng là người bị hại a. Nhị dạ phản bội. Haha. ha. ha. U Tri hạ thuyền nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, kình cả cụ, gìn cả cụ bọn hắn sợ vẫn còn không tính là làng phản bội a. Ta như thế nào nhớ kỹ một lần kia là các ngươi làng mây đấu võ phân phát động trình biến. Các ngươi làng mây đấu võ phái thủ lĩnh kình Dĩn Cát Cụ mặc dù cũng bị ta cổ nổ hạ đệ nhị hổ cả xẻn rủ Tô bị dạ mạ liêu chết, nhưng các người đệ nhị Dĩn Cát A không phải cũng chết ở kỉn Cát Cụ, Dĩn, Cát Cụ trên tay. Mặc dù không có người chủ sự, nhưng ở sau cái kia cũng là các người làng mây bên trong đấu võ phái tại trong đấu tranh chiếm cứ thượng phòng, cuối cùng thành công nắm trong tay làng mây đại quân a. Vai thập niên trước kỉn Cát Cụ, Dĩn Cát Cụ mặc dù cũng là chết bởi lần kia chỉnh biến, nhưng bọn hắn trước khi chết đã thành công đạt đến mục tiêu chiến lược của bọn hắn. Cổ nổ hạ cùng làng mây ở giữa hòa bị phá hư, chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi. Mà tại chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi tình huống phía dưới, đấu võ phái tự nhiên sẽ vượt trên phái bảo thủ, nắm giữ trong thôn đại quyền. Đã gì nghe vậy thần tình trên mặt lại biến, biết Vũ Chi Hạ Truyền nói tới cũng là sự thật. Mặc dù lúc đó làng Mây nội bộ vì hòa hoan mâu thuẫn, cũng vì lắng lại một số người lựa giận, đem chủ đạo chính biến kỉnh các cụ, gìn cả cụ định vì làng Mây tội nhân, nhưng trên thực tế thôn đại quyền vẫn là bị đấu võ đưa cho độc đi, cho nên làng Mây mới có thể tại sau đó mấy chục năm bên trong nhiều lần phát động chiến tranh. Cho nên Đỗ Trị Hạ Truyền đem đệ hổ cả bị dạ mã chết tính toán tại bọn hắn làng Mây trên đầu cũng là không sai. Bất quá đa gì đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, mở miệng nói, đây đều là chuyện rất lâu lúc trước, đúng sai đúng sai rất khó nói tính tưởng, nhưng mà ta có thể bảo đảm chính là, lúc đó phát động chính biến kiện cả cụ, nhìn cả cụ vẫn luôn là bị chúng ta làng mây xem như tội nhân. Uchi Hạ trưởng lão ngươi vừa mới cũng đã nói, ám sát ngươi cô nộ hạ trước đây hổ cả xã dù tổ bị thị dù rèn sự tình là chúng ta làng mây cùng các ngươi cổ nổ hạ tội nhân sĩ mù dạ đang rồng ưu, nhưng nói chính xác hơn là từ sĩ mù dạ đan chủ đạo. Chúng ta làng mây cũng là một ý nghĩ sai lầm thụ sĩ mù dạ đang bị mà tôi. Nếu như nói hộ trị hạ trưởng lão ngươi muốn đem ta lãng mây tội nhân phạm vào tội lỗi cũng coi như tại chúng ta lãng mây trên đầu mà nói, như vậy ám sát ngươi Cổ Nộ Hạ trước đây hổ cả sự tình cũng chỉ có thể tính toán tại các ngươi Cổ Nộ Hạ trên người mình. Hơn nữa không chỉ là ám sát ngươi Cổ Nộ Hạ trước đây hổ cả xã hữu tổ bị hỉ nhủ rèn sự tình, chúng ta lãng mây sợ dĩ sẽ xé bỏ hòa ước cũng là từ sĩ Mù Dạ đan chủ lão, là hắn hướng chúng ta lãng mây ưng thuận hứa hẹn. Ngoài ra chúng ta lãng mây đại quân mặc dù có thể thần không biết không hay lách qua các Hạ tuyến, cũng là ta lãng mây Hạ biên Cho nên chuẩn xác mà nói không phải chúng ta Lãng Mây xâm lấn các ngươi Cổ Nộ Hạ, mà là Sĩ Mụ Dạ Đan chủ động mời chúng ta Lãng Mây đến vào. Dừng một chút, Đa Dĩ trong hai mắt lóe lên một đạo tinh quang, mở miệng nói, quan trọng nhất là, lúc kia Sĩ Mụ Dạ Đan vẫn không phải các ngươi Cổ nổ Hạ tội nhân, mà là các ngươi Cổ nổ Hạ nắm quyền lớn trưởng lão, có thể ở một mức độ nào đó đại biểu các ngươi Cổ nổ Hạ hổ cả phụ tá. Cho nên nếu thật là nói đến mà nói, ta làng Mây cũng không có làm cái gì có lỗi với các ngươi Cổ nổ Hạ sự tình, mà chịu các ngươi Cổ Nộ Hạ lời mời, hỗ trợ đối phó các ngươi Cổ Nộ Hạ mặt khác một số người mà tôi. Các người muốn trách cũng chỉ có thể trách xì si mù dạ đẳng dị, không trách được chúng ta làng mây trên đầu tới. Đa dị là càng nói càng tự tin, mà ủ trì hạ hình nghe cũng có một chút im lặng. Tại sao lại là xì si mù dạ đẳng doa, chương 383, từ đầu tới đuôi ta có hay không hỏi nhiều người phải qua một bao tiền, chương 383, từ đầu tới đuôi ta có hay không hỏi nhiều người phải qua một mau tiền. Haha, ha, đa dị, ngươi ngược lại là chơi đến một tay thật quỷ biện, nhưng sự thật chính là sự thật, không phải ngươi trộm đổi khái niệm liền có thể thay đổi. U Hạ trên mặc dù cảm khái sĩ sì mụ dạ đan giặc được một tay nuôi tốt, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy bị đả gì cho nắm mũi dẫn đi. U Hạ trên tiếp tục nói, mà sự thật chính là, các người làng mây đấu võ phân phát động chính biến giết chết chúng ta Cổ Nộ Hạ đệ nhị hổ cả xẻn rủ Tô bị dạ mạ sau còn thành công tự vị, nhưng sĩ sì mụ dạ đan lại là sắp thành lại bại, đã bị chúng ta Cổ nổ Hạ công khai tử hình. Nói một cách khác, các người bây giờ làng mây vẫn là từ trước đây đám kia đấu võ phái cầm quyền, cho nên bọn hắn phạm sai lầm tự nhiên muốn từ các ngươi bây giờ tới trả tiền. Mà sĩ sì mụ Hắn đã đáp ứng các ngươi làng mây cái gì các ngươi làng mây đi tìm hắn tìm hắn rụt đều được, chính là không thể tìm chúng ta cổ nổ hạ. Đã gì nghe vậy khe như mày, chấm âm chốc lát sau mở miệng nói ra, ủ chi hạ trưởng lão, lời này của ngươi cũng quá không có đạo lý một điểm, dù sao chúng ta làng mây cùng sỉ mù dạ đắn hợp tác thời điểm sỉ mù dạ đắn vẫn là các ngươi cổ nổ hạ trưởng lão, chúng ta làm sao biết hắn tại mấy tháng sau sẽ trở thành các ngươi cổ nổ hạ tội nhân. Dừng một chút, Đa Dĩ nhìn về phía Hủ Trị Hạ trên trầm giọng nói, "Nói câu không tốt, Hủ Trị Hạ trưởng lão ngươi bây giờ tại Cổ Nộ Hạ chức vụ cũng chỉ là cùng ngay lúc đó Sĩ sì Mụ Dạ đang tương đương mà thôi, nếu như Sĩ sì Mụ Dạ đang giữ đều không thể tin mà nói, vậy ngươi bây giờ cũng chưa chắc có thể tin a. Nếu là chúng ta ký kết hòa ước tại mấy tháng sau lại bởi vì các ngươi Cổ Nộ Hạ nội bộ trở nên mà ra vấn đề, vậy chúng ta lại hẳn là đi tìm ai?" U Trị Hạ khẽ như mày, nói, "Sĩ sì Mụ Dạ đang làm sao có thể cùng ta so sánh, ta bây giờ thế nhưng là đại biểu Cổ Nộ Hạ cùng các ngươi đàm phán." Đa tay ra nói, Nhưng sĩ si mụ dạ đằng trước đây tìm chúng ta thời điểm cũng nói hắn liền đại biểu Konoha. Hạ trên cười lạnh nói, "Sĩ si mụ dạ đằng đại biểu Cổ Nổ Hạ. Đại biểu Cổ Nổ Hạ để các ngươi đi ám sát ta Cổ Nổ Hạ trước đây hộ cả xã dù tổ bị hỉ dù rèn." gì, không cần hộ giả man triền. Bằng không thì chỉ có thể nói rõ các người làng mây năng lực phán đoán có vấn đề. Nếu như các người làng mây liền cơ bản nhất năng lực phán đoán đều có vấn đề, lại thêm các người làng mây vốn là không có gì uy tín có thể nói, như vậy trận này đàm phán cũng không có lại tiến hành đi xuống cần thiết." Daji nghe vậy khổ tâm nở nụ cười, trong lòng thở dài không thôi. Đàm phán không phải liền là nói nhăng nói cuội, hung hăng càng quay đi, nhưng lần này đàm phán song phương vốn cũng không tại một cái trên hàng bắt đầu, là bọn hắn làng mây cầu cô nộ hạ đàm phán. Cứ như vậy vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, Uchi Hạ truyền một câu không cần nói chuyện liền có thể đem bọn hắn cố gắng hóa thành bọt biển. Đã gì thở dài một cái, nói, "Uchi Hạ trưởng lão còn xin mớt giận, đã ngươi không muốn đi vòng vẹo vậy thì có cái gì điều kiện nói thẳng chính là, chúng ta làng mây sẽ thận trọng suy tính." Sớm thái độ này không phải tốt sao? Uchi Hạ truyền nghe vậy thần sắc cũng là hòa hoãn mấy phần, mở miệng nói, "Đã ngươi đều nói như vậy, Ta cũng không cùng ngươi nhóm làng Mây tới giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ một bộ kia, trực tiếp làm rõ bằng giá. Dừng một chút, Chị hạ truyền rỗi ra một cây ngón tay, nói, "Đầu tiên, các ngươi Lãng Mây dùng để chuộc về con tin cái kia mời ước lạng tiền trục còn có gần 5 ức lạng không cho, cái này 5 ức lạng các ngươi muốn bổ đủ. Lại nói chúng ta cổ nổ hạ người trên tay chất so với lúc trước còn nhiều hơn mấy chục cái, nhưng tiền chuộc lại là không có tăng giá, điểm này tuyệt đối xem như công đạo a." Đã rỉ nghĩ nghĩ gật đầu nói, "Giá tiền này xác thực vô cùng công đạo, chúng ta Lãng Mây bên này không có gì đáng nói, ta có thể làm chủ đại biểu Lãng Mây đồng ý điều kiện này." Nói thật, U Tri Hạ Trần đưa ra ra điều kiện đích thật là có chút ra dã dại đó trước, bất quá là ngoài dự liệu thấp. Cái kia 10 ức tiền chuột vốn là dùng để chuộc đệ tứ Gia cùng bắt Vĩ rịn cợ dị kỳ, nhưng bởi vì làng mây lật lọng, dẫn đến lúc đó tại Hỏa Chi quốc cảnh nội đỗ đại dẫn đầu một đám làng mây sứ đoàn cũng bị Cổ nổ Hạ cho bắt làm tù binh. Nguyên bản Đa Dị cũng đã làm xong Cổ nổ Hạ đòi hỏi nhiều chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới Cổ nổ Hạ vậy mà không có lấy chuyện này làm văn chương. Cho nên Đa Dị cũng chưa từng có nhiều cân nhắc, trực tiếp đáp ứng điều kiện này. U Hạ Trần nghe vậy cười cười, lại dựng lên một cây ngón tay, nói: "Thứ hai, Hai ức chiến tranh bồi thường chắc chắn là không được, Nam ức. Chiến tranh bồi thường muốn Nam ức. Mặc kệ là tiền mặt còn cần tài nguyên gán nợ cũng có thể. Nam ức. Đa Dì nghe vậy nhíu như mày, nói, không có khả năng. Cái này nhiều lắm. Uchi Hạ Trinh lắc đầu mở miệng nói, Nam ức thật sự rất nhiều sao? Chúng ta cùng làng Đá Mở cũng là cái giá tiền này, tuyệt đối không có chiếm các ngươi làng Mây nửa phần tiền nghi. Nói thật, các ngươi làng Mây cùng làng Đá khác biệt. Làng Đá chỉ là đánh thua, mà các ngươi làng Mây không chỉ có luật lộng, đâm lưng chúng ta cổ nộ hạ, còn có con tin tại chúng ta cổ nộ hạ trên tay. Bình thường tới nói, chúng ta Cổ nổ Hạ chắc chắn là muốn thừa cơ hung ác làm thịt các ngươi một khoản. Nhưng chúng ta không có làm như vậy, đây đã là chúng ta Cổ nổ Hạ lớn nhất thành ý. Đạc Dĩ nghe vậy khổ tâm nở đủ cười, nói, "Ủy tri Hạ trưởng lão, các ngươi Cổ nổ Hạ thành ý ta thấy được, điều kiện như vậy đối với chúng ta làng Mây tới nói cũng là 10 phần triều cố. Theo lý mà nói ta cũng không nên nói thêm gì nữa, thế nhưng là." Đạc Dĩ hít sâu một hơi, đem trong lòng điểm này ngượng ngùng ép xuống, mặt dạn mày dày nói, "Thế nhưng là đối với làng Đa tới nói chỉ là năm ức lượng, nhưng đối với ta Lãng Mây tới nói đã là 15 ức lượng Phía trước vậy giá trị 5 ức lạng tài nguyên đã là ta làng mây đập nổi bán sắt kiếm ra tới, bây giờ còn lại muốn cho tiền chuộc 5 ức lạng, chiến tranh bồi thường 5 ức lạng. Nhưng những này tiền không phải đều là các người làng mây nên cho sao? U chỉ hạ thuyền cắt đức đạ gì mà nói, thản như nói, từ đầu tới đuôi ta cổ nổ hạ có đa hướng các người làng mây muốn nhiều hơn qua một mao tiền sao? Không có đạ gì cười khổ mở miệng nói, thế nhưng là cái này mới ức lạng ta làng mây thật sự không lấy ra được a. Làng mây vốn là tổn thất nặng nghề, trong thôn khắp nơi đều là cần dùng tiền chỗ, chúng ta làng mây liên chiến tự nhị dạ tiền trợ cấp đều giao không ra ngoài, chớ nói chi là đi góp cái này 10 ức U Chỉ Hạ Thìn nghe vậy cười lạnh nói, đã gì, các người làng Mây hẳn phải biết chúng ta Cổ Nộ Hạ từ làng cắt nơi đó cầm hơn 200 ức sự tiền a." Đa Dĩ sững sờ, mặc dù không biết U Chỉ Hạ Trển vì sao lại nói lên chuyện này, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Đích thật là nghe nói một điểm." U Chỉ Hạ Trển giang tay ra, nói, liền ngũ đại nhận thôn bên trong công nhận nghèo nhất làng cắt đều cất dấu nhiều như vậy chậc béo, các người làng Mây sẽ không có một chút nội tình. Tiền chuộc 5 ức lượng, chiến tranh bồi thường 5 ức lượng, đây là giá quy định, không có đàm luận." Đa Đà thấy thế cũng biết cái này đích xác là Cổ Nộ Hạ danh giới cuối cùng, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, "Ta cần xin phép một chút thôn." Uchiha Chien đứng lên nói, "Ta cho các ngươi một giờ, sau một tiếng chúng ta lại tiếp tục đàm luận." Chương 384, hoặc là đầu hàng, hoặc là khai chiến, chương 384, hoặc là đầu hàng, hoặc là khai chiến. Uchiha Chien ra tiểu hội nghị sau liền trực tiếp thẳng hướng lấy hồ cả văn phòng mà đi. Gõ cửa một cái, chờ trong văn phòng chuyển đến Naami Kagezumi nã cả giờ, Mi Nạ tổ đáp ứng thành sau Uchiha Chien mới đẩy cửa đi vào. Tại những ngày phương diện, Uchiha Chien vẫn là làm đủ công vụ. Trong văn phòng, Naami Kagezumi nã cả giờ, Mi Nạ tổ nã cả cụ hai người đang theo dõi hai đại tạm thời lắp đặt đại màn hình nhìn. Nhìn thấy Lục Trị Hạ truyền đi vào cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt liền lại đem ánh mắt rời về màn hình bên trên. Mà trong màn ảnh truyền chính là cổ nổ Hạ cùng Lăng Mây, làng đã đàm phán cái kia hai gian trong phòng họp thời gian thực giám sát. Thế nào? Lục Trị Hạ truyền đi tới gần, chuẩn miệng dò hỏi. Nã Dạ Sĩ cả cụ mở miệng nói, người bên kia đến là không có gì, toàn trình áp chế Lăng Mây, bọn hắn bây giờ đang tại liên hệ Lăng Mây, chúng cầu đệ tứ đưa ra ý kiến. Bất quá bọn hắn rất cẩn thận, giữa hai bên giao lưu thêm qua bí mật, chúng ta cũng không biết bọn hắn nói cái gì. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể cho phân tích ban bên kia cung cấp một chút tài liệu. Uchi Hatchen chuyển toàn thế hướng làng Mây xứ đoàn chỗ phòng họp trên màn hình giám sát liếc mắt nhìn, chỉ thấy Đạ Dĩ đang tại mấy cái làng mây mị dạ, dạ dạ dưới sự che trở tại một cái đặc thủ trên quyển trục viết một chút xem không hiểu ký tự. Hạ Hatchen cũng không có để ý, quay đầu vừa nhìn về phía Mị tổ Cà đỏ Hồ Mù dạ, dù Tạ Tản cô ha cùng làng đã ở giữa đàm phán, nói, "Làng đá bên này thì sao? Vẫn thuận lợi chứ?" Nạ dạ sĩ Cà cụ lắc đầu, nói, "Rất là cháy bỏng." Tổ Tạ Tản trưởng lao và Mị tổ Cà đỏ trưởng lao khí thế hoàn toàn bị nổ khí ngăn chặn. Nạ Mị Cà giờ tổ cũng làm mở nói, "Trình, ngươi nếu là có thể vẫn là đi qua một chuyến a." Cổ Nộ Thạ cùng làng đã đà đàm phán trong phòng họp. Mito Kado Homura, đầu của ngươi bị hư sao? Mở miệng hỏi lão phu muốn mời ước, ngươi đủ tư cách sao? Tìm hai cái tiểu ma cả bông liền nghĩ hủ Lao phu a. Đừng tưởng rằng lão phu eo có bệnh liền không thể đánh, lão phu mặc vào chiến giáp một dạng có thể lên chiến trường. Một cái cao cỡ nửa người cực lớn trong màn hình, làng đã đệ tam sự chỉ cả Nộ Kỷ đang tại sự chỉ cả trong văn phòng cảm xúc rất là kích động gỗ bàn. Nộ Kỷ nói, vàng lá lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái mao đầu tiểu tử, Hồng Thái Dương hộ chỉ hạ triển theo lão phu nhìn cũng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Trước kia các ngươi cổ nổ hạ cái kia được xưng tối cường hộ cả xạ dụ Tô Bỉỷ dù rèn cũng ép không được lão phu, bây giờ chỉ bằng hai người bọn họ. Mị tổ cả Đỏ hồ mụ già sắc mặt rất là khó coi, nhưng vẫn là chấn định mở miệng nói, "Nokki, ngươi là muốn chịu dạ. Ngươi là rất biết đánh nhau không tệ, nhưng ngươi còn có thể đánh mấy năm. Ngươi làng đáng nếu thật là hung hăng như vậy mà nói, cũng sẽ không trên chiến trường thua ta nhóm cổ nộ hạ." "Thua?" kỳ hư lạnh nói, "Lão phu nhưng cho tới bây giờ không có nhận qua thua. Lần này tìm các ngươi cổ nộ hạ là tới hòa đàm, mà không phải tới chịu thua." Mị Tô Cạ Đỏ mụ già nghe vậy khẽ nhíu mày, nói: Nokki, ngươi đây là muốn lật lọng sao? Các người làng Đá xứ đoàn tới Cổ nổ Hạ thời điểm cũng không phải nói như vậy. Hòa Đàm là Hòa Đàm, đầu hàng là đầu hàng, mặc dù đầu hàng dạ có thể hòa đàm nhưng giữa hai người ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn không giống. Nếu như chỉ là song phương hòa đàm, vậy đã nói rõ giữa song phương không có thua không có thắng, đánh một cái ngang tay. Cái kia người ở bên ngoài xem ra làng đã là không kém gì Cổ Nộ Hạ. Cứ như vậy, Cổ Nộ Hạ không những không thể từ làng Đá nơi đó cấp tới một chút nhiệm vụ lượng, ngược lại làng Đá có thể tại làng mây, làng cắt lượng thôn phụ trợ phía dưới từ lượng thôn nơi đó phân đi một bộ phận nhiệm vụ lượng. Đây là Mị tổ Cạ đỏ hổ mู่ dạ cùng Ngũ Tạ Tạn Cổ Hạ dư hai người tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nếu là xạ dụ tổ bị hủy dụ rèn chấp chính đoạn thời gian kia lời nói hòa đàm thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ tại nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ cùng Ngũ trí chỉ Hạ chình rữa sự cố gắng làm mây, làng cắt đều trước sau hướng cổ nổ hạ túi đầu, tình thế một mảnh tốt đẹp. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nếu là đem chịu thua đàm phán thành công hòa đàm, vậy thì thật sự không mặt mũi thấy người. Nô Ký vậy lại là ra kinh ngạc nói, phải không? Có chuyện này sao? Lão phu như thế nào không biết? Mị tổ Cạ đỏ hổ dạ thấy thế là gương mặt không lòng. Du Tạ Tản cô hắn mặt âm trầm mở miệng nói, Noki, nếu như ngươi nếu là loại thái độ này, lời nói giữa chúng ta cũng không có bản lại đi xuống cần thiết." Noki một mặt sau cũng được mở miệng nói, "Như thế nào, các ngươi Cổ nổ Hạ bây giờ còn muốn bốc lên chiến tranh sao?" Đúng lúc này, liền nghe bánh một tiếng vang nhỏ, phòng họp đại môn bị người đẩy ra. U Chỉ Hạ Thiển cất bước đi vào phòng họp, đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói, "Chúng ta Cổ nổ Hạ từ trước đến nay là cái yêu thích hòa bình nhất thôn, chiến tranh là các ngươi làng gây trước lên, chỉ là còn chưa kết thúc mà thôi." Nokki híp đôi mắt một cái, nói, "Ngươi là?" Chỉ Hạ Thiển U Hạ trên lấy trong màn hình nội ký, mở miệng nói, chính là trong miệng ngươi cái kia mao đầu tiểu tử mà thôi. "Dĩ chính là chết ở trên tay ngươi a." Nội ký nói nhỏ một câu, nói, "Tiểu tử, ngươi đây là đang uy hiếp Lao phu sao?" U Hạ trên mở miệng nói, "Uy hiếp không thể nói, ta chỉ là đang trình bày một sự thật mà thôi." A Nội ký lạnh rên một tiếng, nói, "Ngươi đừng tưởng rằng các ngươi cổ nộ hạ thế lớn liền có thể muốn làm gì thì làm, giới lý dạ cũng không phải từ ngươi cổ nộ hạ một nhà định đoạn. Các ngươi cổ nổ hạ hôm nay có thể khi dễ chúng ta làng đá ngày mai liền có thể khi dễ làng các, khi dễ làng mây." Các ngươi Cổ nổ Hạ nếu là thật sự dám phát động chiến tranh, ngươi cho rằng những thôn khác sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Mặc kệ là lần đầu tiên giới Nị Dã đại chiến vẫn là phía sau lần thứ 2 giới Nị Dã đại chiến cùng với vừa kết thúc lần thứ 3 giới Nị Dã đại chiến, chúng ta mấy cái thôn ở giữa mặc dù cũng có chút ma sát nhưng lại đều có chung một cái đích nhân, đó chính là các ngươi Cổ nổ Hạ. Lao phu dám chắc chắn, các ngươi Cổ nổ Hạ bất động còn tốt, chỉ cần dám động liền nhất định bị chúng ta lên mà công chi. Cho nên các ngươi cũng đừng hòng dùng chiến tranh tới uy hiếp lão phu, đừng nói thật đánh nhau thua thiệt sẽ chỉ là các ngươi Cổ Nộ Hạ, liền xem như hai chúng ta thôn một đối một lão phu cũng không sợ ki một fan luôn tử để cho Mỹ tổ cả đó hổmạ củatạ cổ hạt sắc mặt hai người cũng là thay đổi liên tục Noki mặc dù cũng vọng nhưng nói cũng đều là lời nói thật không có cách nào cổ nộ hạ cây to đón gió nhưng lại không có tuyệt đối áp chế lực cho nên tại giới Mỹ dạ trong đại chiến lúc nào cũng bị vây công một cái kia những thứ trước kia thôn cũng là cầm chắc lấy điểm này mới có thể ở trên bàn đàm phán đánh mất quyền chủ động bị tổ cả đỏ hồ ra ưuạ tạng cô hạt cùng với xạ tô bị thì rủrè ba người cũng là cân nhắc đến điểm này mới có thể nhiều lần làm ra thỏa hiệp đến mức đến đằng sau đều trở thành quân thuộc bất quá lúc này lại là khác biệt ngày xưa Cổ nổ hạ đã là đổi gia chủ. Uchi Hạ trên lạnh giọng mở miệng nói, "Nokki, ngươi cho rằng bây giờ còn là trước đó sao? Bây giờ làng mây, làng cát đều có nhược điểm tại trên tay chúng ta, làng xương mù càng là vội vàng xử lý chuyện của chính bọn hắn, ngươi cho rằng còn có ai sẽ giúp ngươi? Bây giờ đặt tại các ngươi làng đá trước mặt cũng chỉ có hai con đường, hoặc là đầu hàng, hoặc là khai chiến, thẳng đến đánh tới các ngươi đầu hàng mới thôi. Đừng nói chỉ là các ngươi một cái làng đá, liền xem như trước đây lấy một địch bốn chúng ta cổ nổ hạ lại sợ quá ai." Trước 385, nhìn cho hải tử giò đến, trước 385, nhìn cho hải tử giò đến lấy một địch bốn. Ha ha, Hoàng Đường. Nô Kỳ xem như từ thời kỳ Chiến Quốc còn sống sót lao nỉ Dạ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bị hữu chí hạ trình thu đến, lúc này cũng là không yếu thế chút nào mở miệng nói, mặc dù ngươi cổ nộ hạ tại mỗi một lần giới Nghị Dạ đại chiến cơ hồ đều phải cùng khắc nhận thôn đánh lên mấy trận chiến, nhưng lại không phải đồng thời tiến hành. Ngươi cổ nộ hạ nhiều nhất thời điểm cũng chỉ là bị Tam thôn vây công mà thôi. Chúng ta làng đá sao lại không phải dạng này? Chúng ta làng đá cũng là từ cùng tất cả thôn trong chiến tranh còn sống sót lớn nhất thôn, cũng sẽ không sợ các ngươi cổ nộ hạ. Mặc dù từ thực lực tổng hợp đi lên nói làng Đá đích thật là không bằng Cổ Nổ Hạ, nhưng ở về khí thế nộ khí là tuyệt đối sẽ không nhụt túng. Uchi Hạ Thiên híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là chiến tranh xem hư thực à? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làng Đá có thể ngạnh khí tới khi nào." Nộ Kỵ cười lạnh một tiếng, nói, "Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Mặc dù chúng ta làng Đá tại Quất Ngạnh Sơn chi chiến bên trong thật là tổn thất nặng nghề, nhưng các ngươi Cổ Nổ Hạ lại có thể tốt hơn bao nhiêu? Chúng ta làng Đá bây giờ ít nhất còn có 1 vạn có thể chiến chi binh, ngươi Cổ Nổ Hạ còn có thể cầm ra được bao nhiêu?" "6000, lại lần thứ ba giới nghỉ dạ trong đại chiến, làng đá kỳ thực xem như trước hết nhất ra khỏi chiến đấu nhân tôn. Làng đá đầu tiên là tại cùng cộ nổ hạ trong chiến tranh bị nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ dẫn đầu đội bảy nổ hư thần không thử cậu, các đứt hậu cần đường tiếp tế. Sau đó làng đá cùng cộ nổ hạ chiến tranh liền tiến vào giai đoạn giằng co, cơ bản không có cỡ lớn xung đột. Tiếp đó chính là làng mây tập kích làng đá, bị làng đá bắt tại trận, làng mây thứ cả đệ tam á bị vạn nghỉ dạ làng đá vây công dẫn đến tử vong. Sau đó làng đá liền cơ bản không có lại trải qua qua cái gì cơ lớn chiến tranh, một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà cùng lúc đó Giới Nị Dạ bên trong khắc bốn cái thôn là đánh thành hỗn loạn. Đầu tiên là còn không có liền mặc cho Giới Cát chi vị áp vì lập vì đánh bất ngờ trước hết nhất rời khỏi chiến tranh làng các, bị làng cắt đánh lui thành tụ dạ xạ đệ tứ phong hành chi danh. Tiếp đó làng Sương Mù lại quy mô lớn tiến công, tại chủ công Cổ Nộ Hạ đồng thời cũng hướng làng cắt phát động tập kích. Bị làng cắt đánh lui làng Mây gặp có cơ hội để lợi dụng được cũng hướng Cổ Nộ Hạ phát động chiến tranh. Một hồi Giới Nị Dạ đại chiến đánh xuống, làng đá có thể nói là thực lực bảo hoàn hảo nhất thôn, cũng chỉ là tại trước đây không lâu ngạnh sơn chi chiến bên trong bị lớn. Nhưng cùng mới kết thúc cùng làng Mây, làng Sương Mùi chiến tranh Cổ nổ Hạ cùng nương so. Làng Đá bây giờ có thể dùng chiến lược tuyệt đối vẫn là muốn so cổ nổ hạ nhiều hơn một chút. Haha, ha, ha Noki, đầu ngươi tú đâu? Đánh trận lúc nào là dựa vào nhiều người. Hạ thì nghe vậy khinh thường lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, "Ngươi làng Đá cái kia một vạn nhị dạ làng Đá bên trong có bao nhiêu trung nhẫn? Có bao nhiêu thượng nhẫn? Lại có bao nhiêu có thể dùng chi soái? Ngươi cho rằng ta cổ nô hạ nhị dạ cũng là giống ra cả đệ tam như thế vô nào mãng phu sao? Sẽ bị các ngươi dùng một vạn pháo hôi tươi sống kéo chết. Liên các ngươi này thực lực, đừng nói là chúng ta cổ nổ hạ" Chính là chúng ta Vũ Trị Hạ nhất tộc ra tay đều có thể đem các người làng đà đá đánh tan. Nói xong, U Trị Hạ chuyển hai mắt trở nên tinh hồng, phức tạp đường vân hiện ra. Mãn Dạ kỳ hữu sá gì cả? Nộ Ký nhìn xem đôi mắt này không khỏi thân thể chấn động, một cô đến từ sâu trong linh hồn run dậy để cho hắn là khắp cả người thân hàn. Theo bản năng, Nộ Ký đem trước mắt Vũ Trị Hạ chuyển thân ảnh cùng hắn ký ức chỗ sâu đạo thân ảnh kia trùng hợp, há to miệng hơn nửa ngày cũng không nói được lời. Chỉ hạ chỉ thừa lên nói, "Giống ta dạng này mắt, chúng ta Vũ Hạ nhất tộc bên trong còn có tám đôi. Giống ta dạng này đi ra, Chúng ta cổ nổ hạ càng là hai cánh tay cũng đến không hết. Các người làng đá chống đỡ được chúng ta cổ nổ hạ tiến công sao? Nộ Kỷ toàn thân rung dậy, vẫn không có đáp lời, tựa hồ còn nắm chìm tại trong cái kia trí nhớ khắc sâu chưa có lấy lại tinh thần tới. U Chỉ Hạ chẩn trong lòng cũng là có chút cảm thán, xem ra trước kia U Chỉ Hạ Mã đã dạ tại trong lòng nổ kỳ lưu lại bóng tối thật sự rất lớn à. Đều đem Hải Tử Dọa thành bộ dáng này, bất quá cũng muốn cảm tạ U Chỉ Hạ Mã đã dạ, bằng không thì lấy Nộ Kỷ tâm lý tố chất U Chỉ Hạ chẩn thật đúng là không chắc chắn có thể áp chế lại hắn từ đó chiếm giữ chủ động. Hồ. Nửa ngày đi qua, Nổ kỳ trung là hồi phục thần trí, thật ra đã gọi ra một ngụm cho khí n ký nhìn về phía ủì hạ Thìn khẽ lắc đầu thở dài một cái nói lục đạo tiên nhân bất công an vì cái gì thiên tài đều giáng sinh ở các ngươi cổ nộ hạ No kỳ lúc này thái độ cùng vừa rồi cường thế dáng vẽ quả thực là tưởng như hai người nếu như nói vừa rồi nộ Kỳ mới là nhất thôn hình bóng hẳn là có bộ dáng như vậy hiện tại nổ Kỳ giống như là một cái tuổi xế chiều lao nhân vừa rồi nổ Kỳ sở dĩ biểu hiện cường thế như vậy chính là vì củng cổ nổ hạ tranh thủ đàm phán quyền chủ động nhưng Trung là cái một nước bị ủ tr hạ chỉ chiếm cứ chủ động U Chỉ Hạ Trình nghe vậy nở nụ cười, nói: Noki, nói ngươi giản nên hồ đồ rồi thật đúng là không tệ, giới lý ra người nào không biết chúng ta Hự Hạ nhất tộc là Lục Đạo Tiên Nhân hậu duệ chứ hệ, hắn không giúp chúng ta còn giúp ngươi à?" Nô nghe vậy chỉ trệ, một hơi kém chút không có chậm lại tới. "U Chỉ Hạ nhất tộc là Lục Đạo Tiên Nhân hậu duệ, giới lý dạ bên trong đích sắc có dạng này nghe đồn, nhưng liền Lục Đạo Tiên Nhân cũng chỉ là một cái truyền thuyết, cho nên ai cũng không đem cái tin đồn này coi ra gì. Nhưng bây giờ bị Hự Trì Hạ Trình tiểu nói này, mặc kệ chuyện này có phải thật vậy hay không, hắn lời mới vừa nói ngược lại là trở thành chê cười." Tốt, nói nhảm cũng không cần nói. Nộ kỳ khoát tay áo, nói, "Chúng ta làng Đá lần này có thể chủ động tới các ngươi Cổ Nổ Hạ tiến hành hòa đảm đã là cho đủ thành ý. Chúng ta làng Đá có thể thừa nhận lần này là chúng ta thua, nhưng 10 ức chiến tranh bồi thường tiền là không thể nào, nhiều nhất 2 ức." Nộ Kỷ lui bước để cho Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tán Cổ Hạ giật hai người cũng là thở dài một hơi. Mặc dù bồi thường kim ngạch không có đạt đến dự chú nam ức lạng, nhưng có thể cầm tới hai ước lạng cũng rất tốt. Bất Qua Ủy Chi lại đầu, nói, "5 ức. Đây là chúng ta Cổ Nổ Hạ danh rồi cuối cùng." Nộ Kỷ vậy nhíu nhíu mày, nói, Uchi Hạ Thìn, ngươi không cảm thấy ngươi lòng quá tham một chút sao? Lòng tham. Uchi Hạ Thìn thẳng nói, ta đã rất cho các ngươi làng đá mặt mũi. Làng cắt cái kia hơn 20 tỷ ta không nói, chắc hẳn các ngươi làng đá cũng nghe nói. Phải biết chúng ta cổ nổ hạ lần này thế nhưng là từ làng mây nơi đó muốn 15 ức lạng, so ra mà nói chỉ hỏi các ngươi làng đá muốn 5 ức đã là rất có thành ý. 15 ức. Nộ kỳ hai mắt hiếp lại, nói, ngươi nghiêm túc. Làng mây những cái kia mãng phu sẽ cho số tiền này. U Chỉ Hạ Trần nghe vậy nở nụ cười, nói: "Chắc hẳn Quý thôn cũng đã được nghe nói làng Mây AB tổ hợp, cái này đệ nhất AB tổ hợp chính là đệ tứ gia cả cùng bắt vĩ rỉn cờ dị kỳ kỹ nở bệ. Bây giờ bắt vĩ rỉn cờ dị kỹ cùng mười mấy cái làng Mây tinh anh nghỉ dạ tại chúng ta cổ nổ hạ trên tay, số tiền này làng Mây hắn có thể không cho sao?" Nộ Kỷ nghe vậy nhãn châu xoay động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, mở miệng nói: "Nếu là như vậy cái kia 5 ức lạng cũng không phải không thể thương lượng chương 386, một tháng, 10 ức 2, chương 386, một tháng, 10 ức 2." Mặc dù không biết Nộ Kỷ đang suy nghĩ gì, Nhưng đối phương có thể đồng ý năm ức chuyến tranh bồi thường cổ nỗ hạ liền đã đặt thành đàm phán mục tiêu. Kế tiếp chính là thương lượng ký kết chi tiết, Vũ Hạ Chỉnh cũng là xong việc tối lui, đem những chuyện vụn vặt kia giao cho mỹ tổ Cà Đỏ hổ mụ dạ cùng ngũ tạ tạn cổ hạ hai người sau liền tối lui ra khỏi phòng họp. Tính toán thời gian một chút cũng gần như sắp đến một giờ, Vũ Hạ Chỉnh cũng không có trở về hổ cả văn phòng, mà là đi thẳng tới làng Mây xứ đoàn chỗ văn phòng, dự định nhất cổ tác khí đem làng bên này cũng cho giải quyết. Gõ cửa tiến vào phòng họp sau, đa mấy người cũng là tại nghị ngồi chỉnh, lặng đứng lấy. Xem ra bọn hắn đã kết thúc cùng làng Mây câu thông. Uchiha Chiden tại đạ Di bọn người đối diện ngồi xuống, cũng không đi vòng mèo, trực tiếp mở miệng dò hỏi, "Quý thôn thương lượng xong sao?" Đạ dị gật đầu một cái, nói, nam ức tiền chuộc, nam ức chiến tranh bồi thường khoản, ta làng mây có thể đáp ứng, nhưng còn hy vọng quý thôn có thể cấp cho chúng ta một điểm tới kiếm tiền." Dù sao 10 ức cũng không phải một con số nhỏ, cho dù là chúng ta làng mây cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đó đủ. Uchiha Chiden gật đầu một cái, nói, "Có thể lý giải, chúng ta cổ nổ hạ cũng không phải bất cận nhân tình, một tháng." Dừng một chút, Uchiha Chiden dựng lên một cây ngón tay, mở miệng nói, "Ta cho các ngươi làng mây một tháng." Trong 1 tháng đem cái này hai khoản tiền giao cùng chúng ta liền thả người. Đã gì nghe vậy thần sắc biến đổi, mở miệng nói, "Hù Hạ trưởng lão, thời gian một tháng có phải hay không quá ngắn một chút? Phía trước chúng ta đàm phán giao 10 ức tiền trục thời điểm các ngươi Cổ nổ Hạ cũng cho ba người chúng ta tháng giao for a." U Hạ -chi Trình gật đầu một cái, nói, "Lần trước là như thế không tệ, nhưng sau đó thì sao?" Đã gì sững sở, theo bản năng há hốc mồm, nhưng sau khi phản ứng lại là lời gì cũng nói không ra ngoài. Đã ngươi không nói cái kia chỉ ta tới nói Hù -chi Hạ Trình thản như nói, "Chúng ta Cổ Nộ Hạ cho các ngươi làng 13 tháng đi kiếm tiền." thậm chí để tỏ lòng thành ý còn trước tiên đem các ngươi làng mây đệ tứ rãy cả đem thả trở về. Thế nhưng là kết quả đây, các ngươi làng mây đang cấp không sai biệt lắm giá trị 5 ức đủ loại tài nguyên sau liền đâm lưng chúng ta cộ nổ hạ. Không chỉ không có trả nợ trước đây số dư, còn lại là ám sát chúng ta thôn hồ cả, lại là phái đại quân tiến công chúng ta cộ nổ hạ. Cái này giáo hơn thế nhưng là hết sức thê thảm a. Đa dị ngượng ngùng nợ nụ cười, nói, "Ủy hạ trưởng lão, lúc này không giống ngày xưa, phía trước là chúng ta làng mây nhận lấy sĩ mụ dạ cái tên xấu xa kia che đậy, chúng ta cũng nhận giáo huấn a." chỉ hạ Thiên gật đầu một cái, nói, đã như vậy cái kia liền nên ngã một lần khôn hơn một chút. Một tháng đem tiền giao cùng, chúng ta thả người, tất cả mọi người yên tâm. Đa gì nghe vậy vội la lên, "Uchi hạ trưởng lão, ta không phải là ý tứ này. Ý của ta là chúng ta làng Mây đã bị giáo huấn, cho nên tuyệt đối sẽ lại không phạm sai lầm giống vậy. Cho nên còn xin quý thôn lại cho chúng ta làng Mây 3 tháng, chúng ta nhất định đem 10 ức tài chính có đủ." Vốn là làng Mây là muốn thời gian nửa năm tới kiếm khoản tiền này, nhưng Uchi hạ chín đều đem thời gian đè lên một tháng, đã gì cũng không tiện lại mở miệng nói đùa năm. Đương nhiên Mấu chốt nhất vẫn là U Tri Hạ Trần nói rất có lý có căn cứ, đã gì cũng tìm không thấy phản bác được. cớ. Tri Hạ Trần lắc đầu, nói, "Không được, nói một tháng chính là một tháng, chuyện này không có đảm luận." U Tri Hạ Trần hướng làng Mây đòi tiền vốn chính là muốn buộc bọn họ ép một cái, về số lượng 10 ức còn chưa đủ đem làng Mây bước đến tuyệt lộ, vậy cũng chỉ có thể về mặt thời gian tới hạ thủ. Đã gì nhíu như mày, nói, "U Hạ trưởng lao đây không phải đàm luận không nói vấn đề, mà là chúng ta làng Mây trong vòng một tháng căn bản góp không ra nhiều tiền như vậy tới." "Đúng, ta làng Mây là giới nghỉ giả ngũ đại thôn không tệ." Nếu bản về nội tình cũng sẽ không so làng các kém không tệ, nhưng là bây giờ đây là thời gian điểm không đúng. Bây giờ chiến tranh mới vừa vặn kết thúc, khắp nơi đều là cần tiền chỗ, chúng ta làng mây tài chính lỗ hổng vốn là phi thường lớn, muốn trong 3 tháng góp đủ 10 ức có thể đều không thể làm đến. Auchi Hạ trên bắt được Đạ Dĩ lời nói bên trong thiếu sót, lúc này liền ngắt lời hắn mở miệng nói, liền chính người đều nói có thể làm không được, còn muốn ta như thế nào tin tưởng các ngươi làng mây? Một tháng? Liên một tháng? Đạ Dĩ nghe vậy cười khổ, nói, Uchi Hạ lão, đừng đùa, 3 tháng đều không làm được sự tình 1 tháng làm sao có thể làm đến? Nếu không thì cho chúng ta thời gian nửa năm a." Chị Hạ trên lạnh rên một tiếng nói, "Ngươi còn phải tiến thêm thức đúng không?" "Không không không, Uchi Hạ trưởng lão ngươi đừng hiểu lầm đại dị vội vàng khoát tay nói, "Ta nói cũng là lời nói thật, bằng vào chúng ta làng Mây bây giờ tài chính tình huống muốn kiếm ra 10 ức tài chính ít nhất cần nửa năm." "Ngươi là Cổ Nộ Hạ trưởng lão, đối với Cổ Nổ Hạ tài chính tình huống hẳn là cũng có hiểu biết, ta nghĩ Cổ Nộ Hạ tình huống cùng chúng ta làng Mây tình huống cũng là không sai biệt lắm." Chị Hạ trên nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, "Ai, đừng cầm các ngươi làng Mây cùng chúng ta Cổ nổ Hạ đánh đồng, chúng ta Cổ nổ Hạ vừa mới doanh thu hơn 20 tỷ." Chỉ là mới hức tùy tiện liền lấy ra tới đã gì ngay vậy lại là chỉ trệ hắn kem chút đem chuyện này đem quên đi bây giờ cô nổ hạ thật đúng là không thiếu tiền chị hạ sinh tuổi cười lại mở miệng nói ra nói đến chỗ này chúng ta lần này nhằm vào làng các hành động vẫn là cùng các ngươi làng mây học chúng ta cái này đồ đệ đều kiếm lời hơn 20 tỷ các ngươi làng mây cái này sư phó không có khả năng liền mới ướcc lạng đều không lấy ra được ra đã gì ngay vậy lại là cảm giác càng thêm hít thở không thông thực sự là đồng nhân không đồng mệnh dựa vào cái gì bọn hắn làng mây đi làm loại chuyện này không kiếm được bao nhiêu tiền không nói có đôi khi còn muốn bổi lên vốn ban đầu mà Cổ Nộ Hạ lại có thể dễ dàng kiếm được tiền hơn 20 tỷ. Thực sự là lục đạo tiên nhân bất công a. Bất quá Uchi Hạ trên cái này lời đến cho Đa Dị một điểm gợi ý, nếu như một tháng kia lấy ra cái này, 10 ước cũng không phải không có khả năng a. Uchi Hạ trên nhìn xem Đa Dị lấp lóe không yên ánh mắt cũng biết mục đích của mình đã đạt thành, liền mở miệng nói, Đa Dị, đối với việc này chúng ta Cổ Nổ Hạ đã là cho đủ các người làng mây mượi, cho nên bất kể nói thế nào, một tháng, kỳ hạn là không có nói. Ta mặc kệ các ngươi làng mây muốn đi trộm, đi đoạt, đi mượn vẫn là làm gì, một tháng, 10 ức đây là danh giới cuối cùng. Đa Dĩ sau một hồi trầm ngâm cũng không có phản bác nữa cái gì, ngược lại nói ra, "U Chỉ Hạ trưởng lão, có thể hay không lại cho ta một chút thời gian cùng giải cả đại nhân câu thông một chút? Chuyện này cá nhân ta không cách nào làm chủ." U Chỉ Hạ trên cười cười, đứng lên nói, "Đương nhiên có thể, cứ tùy tiện." Chương 387, quy tắc, chương 387, quy tắc. Lần này, Đa Dĩ cùng Lãng Mây Câu Thông một mực kéo dài rất lâu, thẳng đến mấy giờ sau đó cũng không có kết thúc. Khi làng Đá Sứ đoàn cùng Mị Tổ Cạ Đỏ, Hồ Mụ Dạ, Hữu Tạ tả Tạn, Cổ Hà dư hai người nói xong hòa ước chi tiết sau cầm định ra tốt hòa ước đi Hồ Cạ văn phòng tìm Nạ Mị Cạ giờ Mị Nạ tổ ký kết đi ngang qua làng Mây Sứ đoàn chỗ văn phòng lúc còn có chút nghi hoặc vì cái gì bọn hắn còn không có nói xong. Dù sao dù chỉ hạ trên thế nhưng là nói làng Mây Sứ đoàn đã đáp ứng 15 ức chiến tranh bồi thường. Bất quá nô kỳ cũng đã đánh nghiệm quyết định ký hiệp ước, làng Đá Sứ đoàn người cũng không có nhiều chuyện, chỉ là nhìn mấy lần đóng chặt cửa phòng họp sau liền cất bước đi. Lại qua một đoạn thời gian, làng đoàn đại gì cuối cùng là phái người tới gọi Hạ Thỉnh, nói là bọn hắn làng Mây đã làm ra quyết định Chờ ủ trì hạ hình đi vào văn phòng sau khi ngồi vào chỗ của mình, đã gì cũng không vòng bèo tử, trực tiếp mở miệng nói, ủ trì hạ trưởng lão, đi qua chúng ta làng mây cao tầng thương lượng, các ngươi cổ nổ hạ đề ra điều kiện chúng ta làng mây cũng có thể đáp ứng. 5 ức lạng tiền chuộc, 5 ức lạng chiến tranh bồi thường chúng ta làng mây có thể cho, cũng có thể trong vòng một tháng trả nợ, nhưng mà, đều nói nghe người ta nói liền sợ có, nhưng mà, nhưng ủ trì hạ hình lại cảm giác đã gì cái này, nhưng mà đằng sau đi theo ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Dừng một chút, Đa Dĩ tiếp tục nói, "Nhưng mà chúng ta làng Mây hy vọng lần này hòa ước bên ngoài, lại cùng các ngươi Cổ nổ Hạ đạt tới một cái quân tử ước hẹn." Quân tử ước hẹn? U U Trí Hự Chí hạ trên cười cười, mở miệng nói, "Ngươi cẩn thận nói một chút là dạng gì quân tử ước hẹn?" Đa Dĩ mở miệng nói, "U Trí Hạ trưởng lão ngươi cũng biết chúng ta làng Mây bây giờ tài chính tình huống đích xác là rất căng thẳng, muốn trong vòng một tháng góp đủ 10 ức lượng tài chính cũng chỉ có thể dùng một chút phi thường pháp." U ánh lên một cái, nói, định chúng ta Hạ tại làm sự tình. Không là Hạ trưởng lão nửa thật nửa tán thán nói. Chúng ta làng Mây đích thật là có ý nghĩ này, trừ cái đó ra chúng ta làng Mây cũng không có những phương pháp khác trong khoảng thời gian ngắn tiến đến nhiều tiền như vậy. Uchi Hạ trên trừng ngâm phút chốc lại mở miệng dò hỏi, "Các ngươi tuyển định tốt mục tiêu sao?" Đa Dị nói, "Đây chính là chúng ta làng Mây muốn cùng Uchi Hạ trưởng lão các ngươi cổ nổ hạ nói quân tử ước hẹn." Dừng một chút, Đa Dị hít sâu một hơi mới mở miệng nói, "Bây giờ giới nghị dạ tình thế biến đổi liên tục, một cái làm không tốt liền có thể lần nữa dẫn phát chiến tranh. Lại thêm không phải tất cả quốc gia đều có thể có lợi, cho nên cái mục tiêu này nhất định muốn cẩn thận lựa chọn." Du chỉ hạ trên gật đầu một cái, nói, lời này ngược lại là nói không sai. Đã gì tiếp tục nói, bây giờ phóng nhãn toàn bộ giới lý dạ, thủy chi quốc cô độc tại hải ngoại, giao thông không tiện, cũng không phải thích hợp mục tiêu. Phong quốc mới vừa vận kinh nghiệm cấp sạch, tổn thất nặng nghề, lại đi đoán chừng cũng không vớt được bao nhiêu chất béo, cho nên cũng không phải thích hợp mục tiêu. Thủ quốc ngược lại là vô luận tại trên hoàn cảnh vẫn là tại trên lợi ích cũng là 10 phần lợi cho tốt, nhưng làng đã đệ tam sủ chỉ cả nô kỳ là cá nhân tinh, phong hiểm quá cao cũng không phải thích hợp mục tiêu. Còn lại chính là những cái kia nước nhỏ, mà trong đó chất béo nhiều nhất liền không phải Thiết quốc không còn ai. Bất quá Thiết quốc luôn luôn cũng là trung lập chi quốc, hắn trong nước võ sĩ cũng là một cô không thể khinh thường sức mạnh. Uchi Hạ thì nghe vậy khẽ như mày, nói: "Cho nên các người muốn hướng Thiết quốc hạ thủ?" Đa gì trầm giọng nói: "Không có cách nào, làng mây xung quanh những cái kia tiểu quốc đa số chiến trường, ngoại trừ trong nước những quý tộc kia bên ngoài cơ bản không có cái gì lợi ích có thể đổ. Mà Thiết quốc là khoáng sản đại quốc, cũng là binh khí đại quốc, lại chưa bao giờ trải qua cái gì chiến tranh, quốc nội giàu có, vô luận từ hoàn cảnh bên trên vẫn là trên lợi ích cũng là lựa chọn tốt nhất." Không phải tất cả mọi người đều cùng ngủ chỉ hạ trình một dạng có dục khí hướng quý tộc xuất thủ, cái này cũng là làng Mây những năm gần đây cướp bóc chiến tranh đều không thu hoạch gì nguyên nhân. U Chỉ hạ trình nghi nghĩ, mở miệng nói, vậy các người làng Mây muốn chúng ta cổ nộ hạ làm cái gì? Cái gì cũng không cần làm. Đã gì giải thích nói, bởi vì thiết quốc thực lực không tầm thường, cho nên chúng ta làng Mây lần này phải vận dụng binh lực cũng không phải một con số nhỏ. Mà chúng ta làng Mây muốn xuất binh thiết quốc, ngoại trừ đường biển, thích hợp nhất con đường cũng muốn đi qua Nguyễn quốc, gia, Than quốc, Điền quốc, cái này ba cái tiểu quốc. Mà cái này ba cái tiểu quốc cảnh bên trong đều có quý thôn đích cứ điểm. Cho nên chúng ta sớm cáo chi quý thôn chúng ta hành động cũng là không muốn gây nên quý tôn đích hiểu lầm. Đồng thời chúng ta cũng hy vọng quý thôn có thể đối với chúng ta Lãng Mây hành động lần này làm như không thấy, dù sao cái này cũng là vì có thể mau hơn giao phó cái kia 10 ức tài chính. Thang Quốc cùng Điền Quốc là hỏa chi quốc cùng lôi quốc giữa hai nước hòa hoãn khu vực, giữa hai nước chiến tranh cơ bản đều là tại hai quốc gia này tiến hành, cho nên song phương cũng là tại cái này thang quốc cùng điền quốc cảnh nội đã làm nhiều lần bố trí. Cũng chính bởi vì dạng này, đã dị biết bọn hắn Lãng Mây hành động là tuyệt đối không thể gạt được cô nỗ hạ. Cho nên Đạ Dĩ mới suy nghĩ muốn cùng Cổ nổ Hạ làm một cái cái gì quân tự ước hẹn, để cho Cổ nổ Hạ ngầm đồng ý hành động của bọn họ. Mà tại Đạ Dĩ xem ra Cổ nổ Hạ cũng không có lý do cự tuyệt bọn hắn yêu cầu này. Dù sao bọn hắn làng mây hành động lần này chính là vì kiếm tiền giao phó cho Cổ Nộ Hạ, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là cho Cổ nổ Hạ làm việc. Uchi Hạ Trình sau khi nghe lại là mỉm cười, lắc đầu nói, "Không tốt." Đạ Dĩ nghe vậy lông mày nhíu một cái, kinh ngạc nói, "Vì cái gì? Chúng ta làng mây yêu cầu này đối với quý thôn tới nói hẳn là cũng không tính là chuyện khó khăn gì a?" Uchi Hạ Trình cười giải thích nói, "Đừng hiểu lầm." Ta không phải là nói chúng ta Cổ Nộ Hạ không đáp ứng chuyện này, mà là ta cảm thấy Quý thôn thật sự là quá không phang khoáng. Cho dù là thiết quốc giàu có, nhưng những thường dân kia mới có bao nhiêu tiền? Các ngươi làng mây như thế tốn công tốn sức đi đoạt tiền của bọn hắn thật sự là phí sức không có kết quả tốt. Đạc Dĩ nghe vậy ánh mắt chớp lên, mở miệng nói, "Ủy tri hạ trưởng lão, nói thật các ngươi Cổ Nộ Hạ hành động lần này mặc dù kiếm lấy không thiếu lợi ích, nhưng cùng lúc cũng đắc tội không ít người. Nếu không phải là các ngươi Cổ Nộ Hạ là giới Nỷ gia đệ nhất đại thôn, nếu không phải là Phong quốc tình huống có chút đặc tù mà nói, các ngươi Cổ Nộ Hạ bây giờ đã là chọc đại toái." Giữa lý dạ các quốc gia giữa quý tộc quan hệ kỳ thực là vô cùng vi diệu một loại tồn tại, bọn hắn cơ bản đem bọn hắn ở giữa mâu thuẫn chuyển tới các quốc gia trên thân lý dạ, bọn hắn bản thân ở giữa ngược lại là hòa hợp êm thấm, hết sức hòa thuận. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, sau lưng như thế nào ai nào biết đâu. Bất quá coi như chỉ là mặt ngoài, qua nhiều năm như thế giới quý tộc ở giữa đã tạo thành một chút công nhận quy tắc, tất cả mọi người là tại theo quy tắc làm việc. Ma U chí hạ trên một lần hành động này kỳ thực đã là phá hủy quy tắc. Chương 388, sóng gió càng lớn cá càng quý, chương 388, sóng gió càng lớn cá càng quý. Đến nỗi đại dị nói tới nếu không phải là bởi vì Cổ Nộ Hạ Thế Lớn, nếu không phải là bởi vì Phong Quốc Đặc Thù trước đây một câu rất dễ lý giải, Cổ Nộ Hạ là giới nị ra đệ nhất đại thôn, nhưng quý tộc kia muốn hướng Cổ Nộ Hạ lấy thuyết pháp cũng là cần nương lượng một chút. Sau đó một câu nhưng là chỉ Phong Quốc Đặc lưu tình huống. Mọi người đều biết, Phong Quốc đại danh cùng làng cắt ở giữa có chút không cùng, nhưng cũng không phải Phong Quốc tất cả quý tộc đều cùng làng cắt không cùng. Làng cắt những quý tộc kia cũng là có rất nhiều sự tình cần ủy thác làng cắt đi xử lý, tự nhiên muốn cùng làng cắt quan hệ tốt. Mà mặc dù nói Phong Quốc tài nguyên coi như dư giả, Nhưng ở Ngũ Đại quốc bên trong thật là nghèo nhất cái kia, cho nên Phong quốc những quý tộc kia ở giữa cạnh tranh cũng làm mười phần bị liệt. Cái này rất nhiều nhân tố điệp ra xuống Phong quốc những quý tộc kia liền mặt ngoài hòa hợp vẻ thấm đều nhanh duy trì không nổi nữa. Nội bộ bất hòa, đối ngoại liền tự nhiên không còn chút sức lực nào. Cái này cũng là Cổ nổ Hạ bây giờ còn chưa có phiền phức thân trên nguyên nhân chủ yếu một trong. Uchiha thì nghe vậy chỉ là cười cười, nói, "Trước khác ngày khác." Phía trước chúng ta Cổ Nộ Hạ đánh vào làng các không có làm cái gì che giấu, nhưng chuyện kia là ai làm tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Có thể giống nguyện Quốc gia, Thang Quốc, Điền Quốc những nước nhỏ này căn bản không có cái gì phòng giữ sức mạnh, hướng bọn hắn động thủ ngay cả đại quân đều không cần xuất động, tùy tiện tìm mấy cái tinh nhuệ tiểu đội liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó để cho bọn hắn dùng một cái biến thân thuật, lại đem mặt che một cái, ai biết bọn họ là ai người. đã gì ngay vậy có chút chần chừ, Uchi Hạ Trình nói chuyện này giống như có làm đầu a. Uchi Hạ Trình cười cười, tiếp tục nói, "Đương nhiên, đây chỉ là cấp thấp nhất thủ đoạn, các người làng mây nếu là có ý nguyện lời nói chúng ta ngược lại là có thể hợp tác chơi điểm cao cấp." Đa trong lòng hơi động, mở miệng dò hỏi, "Cái gì là cao cấp?" Uchi Hạ Trình không nói gì, chỉ lá mắt nhìn Đa gì bên cạnh những cái kia làng mây sứ và người. Các người đều đi ra ngoài trước, Đa gì cũng không có do dự, trực tiếp mở miệng để cho hắn mang tới mấy người đồng bạn rời đi phòng họp. Đợi đến trong phòng họp chỉ còn lại Uchi Hạ Trình cùng Đa gì hai người sau đó, Đa gì mới mở miệng dò hỏi, "Uchi Hạ trưởng lão, bây giờ có thể nói a?" Uchi Hạ Trình cũng không đi vòng vèo trực tiếp mở miệng nói, "Chúng ta cổ nổ Hạ mặc dù là đem sĩ mụ dạ đan cái này tội nhân cho xử tử, nhưng sĩ mụ dạ thủ hạ rụt vẫn còn có thượng trốn khỏi một kiếp." Bây giờ rối nị dạ đại chiến mới vừa vận kết thúc, giới nị dạ khắp nơi đều làn nhị dạ phản bội cùng sơn phỉ tán phá bờ bãi. Những cái kia rụt dư nghiệt nếu là thông minh, vung cánh tay hô lên liền có thể tụ tập mấy chục trên trăm cái phỉ đồ cùng hung tặc. Cái này một số người thế, nhưng là qua hôm nay không có ngày mai, có cái gì là không dám hạ thủ. Lại thêm bọn hắn không có chỗ ở cố định, hôm nay tại Nguyệt Quốc già, ngày mai tại Đế Quốc, nói không chừng hậu thiên đã đến thảo quốc. Bây giờ thế đạo hỗn loạn như vậy, xảy ra chuyện như vậy rất hợp lý a. Theo u hạ truyền kể rõ, Đạ Di ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, liên tục gật đầu nói, hợp lý. Vô cùng hợp lý chị hạ chủ lão ngươi thật là một cái thế tàiưu chỉ hạ thì nói đến mặc dù có chút huyền chuyển nhưng đã di lại là hoàn toàn minh bạch đủ chị hạ trìnhn lời nói bên trong ý tứ giống loại này công việc bẩn thị hoàn toàn không cần thiết đích thân đi làm đi bọn hắn có thể trong bóng tối bồi dưỡng một đám đạo phỉ trắng trận các bóc đem hết thể tội danh đều đẩy lên nhóm này đạo phỉ trên đầu đi chính mình trốn ở trong tối kiếm tiền liên tốt làm như vậy không chỉ có thể tiết kiệm rất dùng nhiều phí cũng có thể tối đại trình độ giảm xuống phong hiểmưu chỉ hạ xin cười cười tiếp tục mởệ nói chuyện này làm xong lời nói lợi ích cũng không phải một điểm nửa điểm Nếu là thời cơ phù hợp, những người kia đi thích Quốc, Thủ Quốc đi tới một lần cũng không phải không có khả năng. Thậm chí Hỏa Chi Quốc, Lôi Quốc bọn hắn cũng không phải không thể đi đi. Đạc Dĩ ngay vậy trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, tao mày nói: "U Hạ trưởng lão, thích Quốc, Thủ Quốc thì cũng thôi đi, Hỏa Chi Quốc cùng Lôi Quốc có phải hay không? Có chút quá, chuyện này nếu như bị chọc ra lời nói nhưng là sẽ mang đến phiền toái không nhỏ." U Chỉ Hạ Trìn lắc đầu, nói: "Đây chính là người không hiểu. Nếu như chung quanh quốc gia khác đều xảy ra chuyện, liền Hỏa Chi Quốc cùng Lôi Quốc không có xảy ra chuyện vậy thì quá rõ ràng một chút. Cho nên muốn lợi ích tối đại hóa." Hỏa chi cuối cùng lôi cốt chắc chắn là muốn núp đích. Đa Dĩ nghe vậy thần sắc có chút sáng tối chập chờn, mở miệng nói, làm như vậy phong hiểm rất lớn à. Phong hiểm? Từ đâu tới phong hiểm? U Chỉ Hạ Trín cười thần bí, mở miệng nói, Đa Dĩ, ngươi cảm thấy nếu như lôi quốc xẻ ra chuyện mà nói, những quý tộc kia sẽ tìm ai tới giải quyết? Đa Dĩ sững sờ, theo bản năng mở miệng hồi đáp, đương nhiên là chúng ta làng Mây a. Lời đến một nửa, Đa Dĩ giống như là minh bạch cái gì, đem lời còn lại nuốt xuống bụng bên trong. Chỉ Hạ Trín lại là nói tiếp, chính là, lôi cốt xẻ ra chuyện tìm các ngươi làng Mây. Hỏa chi quốc xảy ra chuyện dĩ nhiên chính là tìm chúng ta cô nô hạ. Dưới loại tình huống này, chúng ta có thể có nguy hiểm gì? Nói không chừng tại những cái kia kẻ người hủy thạc chúng ta trừ phiến loạn thời điểm, chúng ta còn có thể kiếm lại bên trên bọn hắn một bút đâu. Dừng một chút, Uchi Hạ Trình lại bổ sung, thật muốn nói phong hiểm, đây cũng là thổ quốc, thiết quốc bên kia có chút phong hiểm, bất quá sóng gió càng lớn, ca càng quý, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Người làng mây nếu thật là như thế xem sợ trước sau mà nói, cả một đời cũng đừng hòng ăn đến ba cái đồ ăn. Đa còn tại cân nhắc lợi và hại. Đương nhiên, Đa đã chuẩn bị cùng Uchi Hạ Trình tiến hành một lần này hợp tác. Hắn đang suy nghĩ chính là muốn hay không thật sự hướng lôi quốc độc thủ. U Chỉ Hạ thấy thế lại thêm một mùi lựa nói, "Đa Dị, ta biết các ngươi làng mây cùng lôi quốc đại danh phủ quan hệ rất tốt, nhưng ngươi cũng đã nói các ngươi làng mây tài chính tình huống rất kém cỏi, chuyện lần này nếu là được, các ngươi làng mây trong tương lai trong hơn 10 năm đều không cần vì tiền sự tình dầu gì. Hơn nữa lôi quốc đại danh phủ là lôi quốc đại danh phủ, lôi quốc quý tộc khác là lôi quốc quý tộc khác. Hai người này không thể so sánh nổi, ngươi là muốn phân rõ ràng." Chỉ Hạ Triển câu nói này để cho Đa Dị là sáng tỏ thông suốt, phía trước là hắn đi vào ngõ cột Lãng mây cùng Lôi Quốc Đại Danh phủ quan hệ là giới lý dạ mọi người đều biết hảo, Lôi Quốc Đại Danh tính cách cũng là tương đối giữ rằn cái chủng loại kia, cùng Lãng mây rất cả rất hợp. Cho nên tại mỗi lần làng mây phát động chiến tranh thời điểm Lôi Quốc Đại Danh cũng là vô cùng ủng hộ Lãng mây. Liền xem như dựa vào cái tầng quan hệ này, Lãng mây cũng là không tốt hướng Lôi Quốc Đại Danh phủ hạ thủ. Phía trước đã gì nghe được cụ chí hạ trình nói muốn đối Lôi Quốc hạ thủ liền vô ý thức đem Lôi Quốc thay vào Lôi Quốc Đại Danh phủ, cho nên mới xảy ra xoắn như thế. Nhưng trên thực tế, giới lý dạ các nước thể hệ là tương tự với Liên bang tính chất. Tại thời đại chiến quốc Giới nỉ dạ các nơi bị chia cắt trở thành rất nhiều tiểu quốc cũng có thể nói là khu vực. Lúc kia một cái đại danh thủ hạ có thể liền trường khống đông đảo cái tiểu quốc thẳng đến nhất thôn một nước quy định tạo thành về sau cái này một ít quốc mới sát nhập trở thành chân chính quốc gia. Thực lực mạnh chính là hiện nay ngũ đại quốc, thực lực yếu chính là giới nỉ dạ rất nhiều tiểu quốc. Cho nên giới nỉ dạ quốc gia thể hệ cũng không có nghiêm mật như vậy, đại danh chỉ là phía dưới cái kia một ít quốc cộng chủ mà thôi. Cái này cũng là thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy quý tộc nguyên nhân